tiết vô toán xem như mở mang kiến thức hắn nghe nói qua quân tử báo thù mười năm không muộn cũng đã được nghe nói thất phu nhất nộ máu phun ra năm bước nhưng lần này vị này trước đến báo thù gừng không phải là quân tử cũng không phải thất phu mà chính là một con r i á n độc muốn con mồi một miệng lại không quấn lên đi nhất kích mất mạng mà chính là tiềm phục tại con mồi bên người chờ lấy con mồi chậm rãi độc phát sau cùng mới có thể nhào tới hưởng thụ mỹ thực loại này độc xà nhân vật là tiết vô toán để ý nhất cương giả cùng xảo trá người ở giữa một khi đồng thời đều là có lúc cũng là lớn nhất nhân vật nguy hiểm mà vị kia ngay tại mèo vờn chuột đồng dạng chọc g ẹ o lấy hoang tộc gừng tựa hồ chính là như vậy một cái kinh khủng tồn tại bất quá tiết vô toán từ đầu đến cuối đều cảm thấy sự tình sẽ không cứ như vậy nghiêng về một bên phát triển tiếp dù sao cũng là đã biết vị diện bên trong mạnh nhất tộc quần phong phong lãng lãng đã thấy nhiều không đến mức đối mặt cường địch nửa điểm lực hoàn thủ đều không c o i a mà lại đã thật sớm liền đã xác định cái kia gừng cũng chưa chết không có khả năng không không chuẩn Chờ nhìn thời thời chính hắn sinh ở vô đạo địa phủ bên trong sự tình thế nhưng là một chút vô vô năng nửa liền toán trận này gian lớn lên bên trong xuống. có có có địa điểm đi. điểm, đạo tại tiết vui rơi xem Mà trầm một bị. lấy lấy là trò sự ở âm binh trận liệt vẫn như cũ chinh chiến không nghỉ gây nên bất quá là cấp vô đạo địa phủ gia tăng nhiều tư nguyên hơn t r ù n g loại đem tiết vô toán bóng mờ bao trùm đến càng nhiều chỗ xa hơn mà bây giờ vô đạo địa phủ thống ngự vị diện đã điều tra năm nghìn số lượng chỗ lấy tăng trưởng nhanh như vậy Này nguyên nhân cái nguyên nhân thứ hai cũng là hồng quân trong tay ngược lại ma liên minh triệt để rơi đài làm trên ngàn vị mặt quần long vô thủ bị âm binh trận liệt kê một cái cái đánh tan toàn bộ thu về trong túi đồng thời đã vô đạo hệ thống hóa hoàn thành bây giờ tiết vô toán đã rất hưởng thụ được có thể kéo dài phát triển mang cho hắn chỗ tốt to lớn hắn thậm chí dám nói khẳng định trước kia bất luận cái gì đệ nhất mà chủ tu hành tốc độ đều sẽ không vượt qua hắn bởi vì vì tín ngưỡng chi lực hiện tại thực sự nhiều lắm nhiều đến đã có thể cùng hắn chi chủ tu hành lúc thu nạp các loại năng lượng thể lượng tương đương cái này không thể nghi ngờ cũng là đem tiết vô toán tu hành tốc độ cất cao trọn vẹn gấp đôi hoang cổ sáu năm vô đạo địa phủ bên trong đã qua hơn hai nghìn cái âm thực quý mà tiết vô toán tu vi cũng theo đại năng giả trung kỳ đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo hợp đạo cảnh một cái đại cảnh giới tăng lên để tiết vô toán hiện nay chỉnh thể thực lực hoàn toàn như trước đây tới một cái trên diện rộng bạo tăng đương nhiên chủ yếu vẫn là những cái kia thế thân nhóm bây giờ cả đám đều bởi vì tiết vô toán tăng lên mà đạt đến thành đạo cảnh sơ kỳ một lần hành động bước vào đỉnh phong tu sĩ hàng ngũ mà lại bị hoang tộc lần này phiền phức kích thích tiết vô toán cảm giác đến lực lượng trong tay của chính mình vẫn là quá yếu kém chút không có càng nhanh tăng lên chất lượng biện pháp chỉ có thể dựa vào số lượng để đền bù thiếu hụt cho nên thế thân chẳng những một lần nữa trở lại một triệu số lượng mà lại bị tiết vô toán một trận phục chế về sau số lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi hai triệu thành đạo cảnh thế thân chính là tiết vô toán lấy ra để cho mình có chút phấn khích bài diện mà lại lấy suy đoán của hắn hắn cái này hai triệu thành đạo cảnh thế thân liền xem như gặp gỡ mấy chục cái thái hư cảnh cũng sẽ không sợ thậm chí thật muốn liều lên mệnh đến hắn có năm chắc đem đối diện toàn bộ giết chết Trước 1144, Phụ Thân tin tức hữu d ụ nơi g cũng năng trong. luôn luôn liền diệu. Xem trò vui danh bên Tin n tới trò tiếp theo liền bị cứ thế tức mạc Xem mà có cứ kịch dây khả kỳ kéo vào ở bị phát ra rất đáng tin không phải ai hai tay chuyển cho tiết vô toán mà chính là tiết vô toán chính mình thông qua chính mình cái kêu ba khỏa cây đ ì n h phát hiện cũng coi là trùng hợp nhưng tiết vô toán có không khẳng định như vậy bởi vì hắn hiện tại đối định vị của mình cũng là một khỏa tạm thời không cách nào thoát đi hoặc chăm hoặc hát quân cờ quân cờ gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không có thể dùng trùng hợp để hình dung cần phải dùng dẫn đạo khít khao nhất thậm chí tiết vô toán đem chính mình trở thành vô đạo diêm la về sau từng ly từng tí tất cả đều mở ra đi ra cẩn thận đến trong nháy mắt đều không có bưng tha hắn cảm giác đến chính mình suy đoán tại kinh nghiệm của mình bên trong vẫn không có nửa điểm không hài hòa cảm giác bao quát lựa chọn của hắn hắn chấp nhất thậm chí bao gồm hắn chấp nghiệm nhìn như đều là chính hắn chọn con đường nhưng hồi tưởng lại lấy hắn quân cờ thân phận suy đoán nhưng lại có mới vị đạo bất quá tiết vô toán lại không có nửa điểm khúc mắt đây là dẫn đạo không phải thao túng lựa chọn cũng hoàn toàn chính xác là chính hắn làm cho dù hiện đang hồi tưởng lại đến cho dù ôm lấy hiện nay loại này thái độ hoài nghi hắn cũng không hối hận vốn là hắn chọn bị người dẫn đạo thì thế nào chính mình không hối hận chính là tốt mà lại dẫn đạo cũng được nhưng tiết vô toán đồng thời có thể xác định liền là mình tự mình nhận biết cùng chấp nghiệm của mình bên trong không có giả dối có thân nhân có yêu người không muốn không cam lòng không bông tay thích người nào ai đi đây cũng là tiết vô toán đối với mình trước kia làm ra mỗi một lựa chọn đều là hắn cam tâm tình nguyện nhưng là lần này lần này dẫn đạo để tiết vô toán rõ ràng cảm thấy một loại vội vàng cực kỳ vội vàng cái này cũng là lần đầu tiên có loại này trải nghiệm tại tiết vô toán lý giải cùng đối mình bây giờ tình cảnh phán đoán cùng nhớ lại hắn thân ở trong bàn cờ thân làm quân cờ tại kỳ thủ dẫn đạo phía dưới từng bước từng bước đi lúc mới bắt đầu nhất tiết vô toán là tuyệt không hội cảm giác được loại này chi tiết về sau cảm giác được cũng là mình trở về nhìn tăng thêm tâm tư bên trong biến hóa phân tích ra được mà không phải trực tiếp nhìn thì minh bạch nhưng là bây giờ lần này đột nhiên xuất hiện tin tức cũng là trực tiếp nhìn liền có thể nhìn ra được dẫn đạo vô cùng n ộ i vàng vô cùng bất ngờ tiết viễn sơn ba chữ này thật sâu khắc ở tiết vô toán trong lòng thật chặt sắt bên một cái tên khác linh linh bất luận là khi còn sống vẫn là sau khi chết mặc kệ là làm lưu manh vẫn là làm một cái tay cầm vô số sinh linh sinh tử vô đạo diêm la tiết vô toán một mực xoắn suýt sự tỉnh thì là thân thế của mình lai lịch một cái sinh linh không thể không biết mình lai lịch chí ít trên sinh lý lai lịch là phải biết huống chi hắn hiện tại còn cần dùng thân thế của mình lai lịch đến xác định chính mình tam đại trong nhận thức biết ta từ đâu tới đây cho nên từ khi từng chút từng chút đào ra chính mình thân thế manh mối về sau tiết vô toán ngay tại theo đuổi không bỏ gặp thân giết thần một đường truy tìm diệt hồng quân ngược lại ma liên minh gặp được thần bí hoang tộc người tề đẳng t hơn ấ y truy nay xây được đến từ tạo hóa ngọc điệp đến địa, xưa ngọc cùng cũng truy tìm đến hiện nay tộc tổ địa, chính sáng thần hiện hoang từ tạo tạo tìm tổ hóa sau giả kỳ, nữa sơn ngay hoang hơn n tại chi cổ địa, còn là thân ở hoang cổ chiến sĩ doanh bên trong đồng thời không phải một cái bình thường chiến sĩ mà chính là chiến sĩ doanh bên trong một cái linh binh tướng quan viên thủ hạ dẫn trăm người hỗn độn cảnh chiến đội chiếm được tin tức này là bởi vì gần nhất hoang tộc bắt đầu tiến hành một loạt thay quân Bọn họ tuy ự a hồ cảm thấy không thể bị địch nhân cảm nắm mùi bị nhiên cái này nói dễ ngồi xuống khó nhưng đối với cô độc một mình bên ngoài mỗi cái tư nguyên vị diện phòng giữ mà nói có thể trở về tổ địa chính là an lòng cũng chính là cái này cớ thân là tổ địa bên trong t h ậ t chiến khuyết không có một mực đợi tại tổ địa quyền lợi cũng với bên ngoài những cái kia c h ấ n thủ tư nguyên vị diện hỗn độn cảnh tu sĩ không công bằng cho nên khuyết liền bị phái đi thay quân tốn thời gian lại phí sức mà lại cực kỳ nguy hiểm đồng hành còn có hộ vệ khuyết đến cái kia tư nguyên vị diện cũng còn không có bị ngăn trở cùng nguy hiểm thay quân thành công mà lần này thay quân thời điểm cùng khuyết cùng nhau lưu lại không còn là trước kia như thế năm cái hỗn độn cảnh tu sĩ mà chính là mười cái trong đó còn có một cái thái hư cảnh tọa trấn h o a n g tộc vào lúc này bắt đầu triển lộ hạch tâm lực lượng tiết viễn sơn chính là cùng khuyết cùng một chỗ thay quân h o a n g tộc tu sĩ đồng thời cũng là vị kia t ỏ a c h ấ n nơi đây quá hư cảnh cường giả không có khả năng tồn tại trùng tên trùng họ trùng hợp hoang tộc bên trong đều là một chữ tên có thể tiết viễn sơn lại là ba chữ rõ ràng không phải hoang tộc đặc thù nghe nói là chính hắn đổi nguyên nhân không biết nhưng không có gây nên người nào phản cảm bởi vì tiết viễn sơn còn có một cái hoang tộc truyền thống tức tên ban đầu đây là khuyết tại lưu thủ về sau vì sao cùng tiết viễn sơn tạo mối quan hệ rõ ràng cấp trên cấp dưới vị trí nịnh lọt lúc nói chuyện phiếm biết được mà tiết viễn sơn cũng rất là thật là thoải mái đối với một số chuyện cá nhân không có khiếm kỵ không biết có phải hay không là ôm lấy xúc tiến đoàn kết ý nghĩ dù sao cô độc một mình bên ngoài rời rạc đoàn thể chỉ có thể là cấp địch nhân tốt hơn thời cơ lợi dụng không có ai sẽ cùng sống sót cái này một mục tiêu không qua được thông qua khuyết cảm giác được tiết viễn sơn loại kia cảm giác để tiết vô toán rất quen thuộc bộ dáng kia cũng để cho tiết vô toán rất quen thuộc chính là lúc trước hắn tại nguyên thế giới thiên đạo trong trí nhớ tìm được những cái kia đoạn ngắn bên trong cái vị kia cha đẻ của mình là hoàn toàn tương xứng cho dù bây giờ là lấy hoang tộc người bộ dáng nhưng khuôn mặt chi tiết chủ yếu cặp mắt kia cùng trên người hồn phách ba động tiết vô toán tuyệt sẽ không nhận lầm người này là phụ thân của hắn không có sai cái này rất xoắn tiết vô toán đã từng vô số lần tưởng tượng qua cha đẻ của mình mẫu đến cùng hiện tại người ở chỗ nào đ ú n g đúng, đúng c h ế t sống có thể tuyệt đối không ngờ rằng thế mà lại tại trận này hoang tộc bộ phim bên trong phát hiện mình phụ thân bóng người hơn nữa còn là lấy một cái hoang tộc người thân phận xuất hiện đồng thời hiện tại vẫn là xuất phát từ bị sinh tử uy hiếp tuyến đầu mặt khác tiết viễn sơn xuất hiện cái tiêu tiết vô toán càng thêm hiếu kỳ chính mình mẹ đẻ linh linh lúc này lại ở nơi nào cũng là tại hoang cổ chi địa sao đột nhiên xuất hiện kích thích để tiết vô toán xem kịch vui tâm tình không còn sót lại chút gì vốn nghĩ xem kịch vui một bên nhanh chóng tăng lên vô đạo địa phủ lực lượng sau cùng mặc kệ hoang tộc lần này thắng hay thua đều chắc chắn nguyên khí đại thương cái kia là hắn có thể có một cái tốt hơn phát triển vắng vẻ đợi đến vô đạo địa phủ lực lượng có thể miệt thị hoang tộc thời điểm bất luận chính mình tạ lót phía trên phụ mẫu lưu cho hắn cái kia đoạn cảnh báo mà nói chân thực ý nghĩa ở đâu hắn đều không cần quan tâm trực tiếp đánh tới hỏi còn hỏi ra sao nhưng bây giờ phụ thân xuất hiện thân ở tình thế nguy hiểm bên trong quản còn, còn là bất kể tựa hồ không cần đến làm nhiều cân nhắc một cái ma tu tiết vô toán lấy chấp niệm của mình trở thành tu hành căn cơ lấy người thái độ bước vào tu giới mãi cho đến hiện tại trở thành gốc rễ của h ắ n đã thân là người cái kia nào có nhìn lấy cha mình thân ở nguy hiểm mà khoanh tay đứng nhìn đạo lý tham gia bắt buộc phải làm mà lại không thể kéo có trời mới biết lần tiếp theo vị kia hoang tộc cơm hiểm độc xà gừng hội là lúc nào đậu thủ vạn nhất nhằm vào đúng lúc cũng là tiết viễn sơn ngồi ở tư nguyên vị diện làm sao bây giờ có còn cảm chỗ cái sách Trước chuẩn chi cho chục xóa thể tham gia còn phải không thể tùy tiện đi qua. tiết vô toán cảm thấy mình nhất định phải tận thời gian nhanh nhất chỗ kêu một cái sách lượt tới. tham trọng tiết toán trong huyết mất. phải không mình định phải nhanh phụ sinh như hậu nhi, nhưng phần này trong huyết mạch để gia qua, gian gia mẫu làm mấy năm không đi loại liên ân sơn, này kêu vô vô cô dù lụy đủ để bị là sự kỳ thật càng là như tiết vô toán tình huống như vậy càng là sẽ đối với tình cảm càng thêm quan tâm bởi vì hắn đem chính mình nhìn ăn ở lại cũng không phải người nội tâm cô độc cùng đối với người tình thường luân chấp nhất không là người ngoài có thể tưởng tượng cho nên lần này tiết vô toán không có cân nhắc tự vệ cũng không có cân nhắc xem chừng mà chính là trực tiếp xác định chủ yếu phương châm nhất định phải tham gia mà lại phải nhanh nói thật lấy tiết vô toán tu vi hiện tại hoàn toàn không đủ để trong khoảng thời gian ngắn vượt qua xa xôi vị diện khoảng cách đến hoang cổ chi địa phụ cận cũng đồng d ạ n g không cách nào trong thời gian cực ngắn tìm tới phụ thân hắn tiết viễn sơn chỗ phương này hoàng tộc tư nguyên vị diện hắn có thể dựa vào chỉ có thể là hệ thống nếu không thì không cách nào thực hiện nhanh chóng tham gia cái này một mục đích mà hệ thống tuy nhiên có thể đem tiết vô toán chuyển rời truyền tống đến bất kỳ đã tồn tại tiêu chí vật địa phương nói ví dụ có ba k h ỏ a cây đinh hoàng tộc ở châu đó nhưng hệ thống sẽ không giúp đỡ tiết vô toán mang lên tất cả vô đạo địa phủ lực lượng cùng đi không có loại công năng này duy nhất có thể cho tiết vô toán hoặc là nói vô đạo địa phủ toàn lực tham gia thủ đoạn chỉ có thể là mở ra vị diện công phạt sử dụng vị diện công phạt không gian thông đạo lập tức tới mục đích vị diện công phạt à, đến lúc này tiết vô toán không thể không sớm hướng hoang tộc buộc lộ ra chính mình tồn tại hơn nữa còn rất có thể đem tất cả dấu ở hắn nhìn không thấy châu nguy cơ toàn bộ liên lụy đi ra thậm chí tất cả khốn nhiều hắn bí ẩn cũng có thể toàn bộ giải khai nhưng mạo hiểm cực lớn tiết vô toán không biết mình hiện tại như vậy làm đến cùng là đúng hay sai nhưng tâm ý đã quyết sẽ không lại sửa lại mệnh lệnh được đưa ra đến vô đạo địa phủ bên trong tất cả cơ cấu trực tiếp nhất cấp chuẩn bị chiến đấu đem theo trước đó trận kia ma thai đại chiến sau khi thắng lợi buông lỏng vô đạo địa phủ một lần nữa toàn lực thúc đẩy tất cả vong hồn đều cảm thấy không khí khẩn trương lần này thế nhưng là diêm quân tự mình phía dưới lệnh thậm chí công báo phía trên viết như thế mấy chữ toàn lực t ử chiến đến cùng tuyệt đối không cho phép nửa phần lùi bước bất quá ở đây trước khi đi tiết vô toán cảm thấy mình cần phải lại cho mình những cái kia chấp nghiệm lưu lại một ít gì đó nhưng sẽ không dễ dàng đem chính mình muốn đi đối mặt sự tình bày nói ra tới hoặc là còn cần tìm cho mình một đầu con đường sau này không có bản tôn rời đi hiện tại trước khi chiến đấu thời điểm sự vụ quá nhiều lại gấp tiết vô toán một khi rời đi đối với vô đạo địa phủ sĩ khí không có chỗ tốt thậm chí sẽ để cho thuộc hạ vong hồn cảm thấy bất an nhưng chấp niệm vẫn là cần bận tâm cho nên một cái thế thân bị hắn rời trở về nguyên thế giới thế thân phía trên bổ sung lấy hắn một vệ ý thức dùng cái này trước bồi tiếp chính mình thả tại nguyên thế giới bên trong tất cả chấp niệm cho dù sau cùng chuyện không thể làm hoặc là sinh tử sắp đến cũng là có thể cùng mình những cái kia chấp nghiệm nói từ biệt trừ cái đó ra t i ế t vô toán còn đem tự tự luyện chế món kia lục đạo sát bản giao cho thế thân trong tay một khi sự tình không thể vãn hồi hắn vẫn như cũ sẽ không để cho nguyên thế giới lần nữa lâm vào trôi nổi cảnh giới nguy hiểm có lẽ lục đạo sát bản có thể cấp nguyên thế giới mưu một cái đừng ra tất cả trang bị toàn bộ ra kho lập tức trang bị ưu tiên âm binh trận liệt sau đó trang bị hậu bị dịch cùng quân bảo vệ thành một cái yêu cầu viện nghiên cứu cùng nghiên cứu vũ khí đ ề u phát hiện tại bắt đầu không gián đoạn toàn lực sinh sản nhất định phải cam đoan chiến sự tất cả nhu cầu âm binh trận liệt từ lúc khoảnh khắc toàn bộ trở về vô đạo địa phủ chuẩn bị chiến đấu điều chỉnh tốt trạng thái b ả n quân cần bọn họ châu kia sẽ đối mặt t ử chiến quyết tâm cùng dũng khí người nào cũng không cho cấp bản quân như xe bị tuột xích quỷ quốc vật sở hữu chất bắt đầu toàn diện quản khống cụ thể quy tắc chi tiết bao t r ư ở n g ngươi có thể tự mình nắm chắc ta muốn nhìn thấy một cái toàn dân đều là binh quỷ quốc thiết vệ lập tức hướng tất cả thống ngự vị diện phát xuống chiến tranh toàn viên động viên lệnh tất cả chiến tranh tư nguyên thu sạch gap sát thống nhất điều phối tất cả tiên cấp tu sĩ toàn bộ trình biên âm binh trận liệt hội điều khiển tương ứng huấn luyện quan viên tiến đến tiến hành trước khi chiến đấu hợp quy tắc huấn luyện vô cùng để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất hình thành chiến đấu lực những cái kia khoa học kỹ thuật vị diện vũ khí cũng không sai bọn họ chuẩn bị tốt lấy phòng ngừa v ạ n nhất không nên xem thường cao đẳng khoa học kỹ thuật vị diện bên trong những vũ khí kia muốn nói tu sĩ là tại các loại quy tắc phạm vi bên trong dẫn động uy năng đạt tới chính mình mục đích như vậy khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn cái kia chính là chuyên môn vì đánh vỡ quy tắc mà tồn tại tại đối mặt tu sĩ thời điểm khoa học kỹ thuật vị diện tại chiến đấu tầng thứ phía trên có rất nhiều thiếu hụt căn bản là không có cách hình thành đối kháng chính diện liền sẽ thất bại thẳng hại có thể cũng không phải là nói khoa học kỹ thuật vị diện thì không cường đại một khi phối hợp cái này cao giai tu sĩ khoa học kỹ thuật vị diện lực lượng đem về để tất cả xem thường khoa học kỹ thuật tồn tại ngoác mồm kinh ngạc ngay tại tất cả âm binh chuẩn bị tại trong doanh địa im lặng ấp ủ lấy sát khí trên người lúc quỷ quốc động viên lệnh cũng phía dưới phát ra ngoài bao t r ư ở n g trực tiếp chỉnh biên c h ọ n vẹn năm mươi cái quân đoàn hết thể năm triệu vong hồn nhóm đầu tiên hậu bị dịch những thứ này vong hồn thực lực cao nhất đạt đến chân tiên cảnh giới thấp nhất cũng có nhân tiên sơ kỳ cảnh giới xem như quỷ quốc bên trong bình quân gần phía trước chỉnh thể thực、lực. mà đến tiếp sau bao t r ư ở n g còn chuẩn bị lại điều chỉnh ra một trăm cái dạng này quân đoàn một phương diện khác quỷ quốc một số tu vi thấp vong hồn trách cứ chỉnh biên lên tới tham gia lâm thời canh tác đoàn theo kinh nghiệm già dặn nông phu cùng một chỗ khai khẩn hoang địa toàn lực dự trữ âm thực cùng sản xuất hàng loạt kỳ chân hiệu cầm đồ vẫn như cũ mở ra có thể đồ vật bên trong đã thật to rút lại tất cả không phải có hệ thống cung cấp tiêu hao loại đồ vật toàn bộ loại bỏ bây giờ chính đang không ngừng lấp đầy quỷ quốc từng tòa to lớn nhà kho viện nghiên cứu đinh xuân thu còn có võ nghiên viện trung mi mang theo một đoàn nghiên cứu viên giống như điên không có không dừng lại công tác tất cả mới nghiên cứu hạng mục đều bị ngừng toàn lực sinh sản thành thục trang bị cùng chiến lược dự trữ to lớn hoàng tuyền pháo đã đến đời thứ sáu tầm bán xa tốc uy lực đều đã toàn diện thăng cấp nhằm vào mục tiêu cũng chân tiên cảnh tu sĩ chuyển biến đến la thiên đại tiên cấp bậc tu sĩ cái này đem là tại đại loạn chiến bên trong thu hoạch địch nhân nền tầng cùng hạ cấp lực lượng quần thể siêu cấp lợi khí đồng thời trước kia giữ xuống đến nghĩ đến đặt ở trong tiệm cầm đồ c h ậ m dai bán vũ khí trang bị cũng có mới tác dụng những trang bị này đại đa số đều là âm binh trận liệt đào thải xuống quen cũ trang bị bây giờ lấy ra vừa vặn vũ trang nhóm đầu tiên lần quỷ quốc quân dự bị năm triệu trang bị nhu cầu một chút vẫn tồn tại to lớn lỗ hổng bận điệu khắp nơi đều là một mảnh bận rộn trang diện thì liên quỷ quốc bên trong bình thường náo nhiệt nhất t i ể u quán cũng đã đóng cửa đóng cửa toàn dân đều là binh cũng không phải nói đồ nhi thiết vệ càng bận rộn nhân thủ của bọn hắn không nhiều nhưng phụ trách phạm vi nhưng lại là lớn nhất mấy ngàn thống ngự vị diện chờ lấy bọn họ đi phối hợp và chuẩn bị dung tử củ cơ h ộ i là không gặp được cái bóng hết thẻ đều tại ngay ngắn trật tự tiến hành bây giờ tiết vô toán không cần mọi chuyện hỏi đến thuộc hạ của hắn nhóm có thể rất hoàn mỹ hoàn thành hắn phân công tất cả mọi chuyện hắn hiện tại cần phải quan tâm chính là hoang cổ c h i địa cục thế biến hóa gừng lưu đ ổ thiên hướng về âm hiểm ngon độc đang trêu đùa hoang tộc đồng thời cũng là đang chơi tâm lý chiến gây nên khủng hoảng để đối thủ loạn điệu t r ậ n cước một khi đợi đến hắn hy vọng thời cơ xuất hiện thì sẽ nhảy ra nhào tới cấp cho nhất kích trí mệnh mà thời gian này còn cần bao lâu không ai nói rõ được mà lại tâm lý chiến không thể một mực chơi tiếp tục bất luận loại kia đều có thói quen một khi thời gian quá dài người ta quen thuộc n g ư ờ i cấp cho thi ra áp lực cái kia tâm lý chiến liền không có ý nghĩa cho nên dựa theo tiết vô toán đối với hiện nay hoang tộc nền tầng chiến sĩ trạng thái phán đoán trận này tâm lý chiến tiếp tục không được bao lâu Trước 1146, kẻ quái dối, p h o nhưng loại này cao áp trạng thái tiếp tục cũng là có giai đoạn tính vừa mới bắt đầu đích thật là khẩn trương thêm phẫn nộ sau đó là nơm nớp lo sợ cùng chú ý cẩn thận đến bây giờ các loại tâm tình cũng đã gần muốn đạt đến đỉnh điểm lại sau này hoàng tộc người liền đem thói quen tại loại này cao áp trạng thái dưới sinh hoạt cho nên biến cố lại một lần nữa xuất hiện mà lại cũng là tại chỗ có chú ý cùng tham dự trận này đánh cược tồn tại đều lòng biết rõ nhưng có chút tồn tại lại là đến rào cục nói ví dụ ma quyền sát trưởng dồn hết sức lực vô đạo địa phủ chém giết lúc đến chính là lại một lần thay quân thời gian bất quá lần này không có trước đó như vậy thái bình một hàng hơn một ngàn hoang tộc chiến sĩ tại thay quân sau khi hoàn thành chuẩn bị chuyển rời trở lại tổ địa thời điểm một cỗ lực lượng bông xuống trực tiếp phá hủy chuyển rời không gian ổn định để chung quanh mảng lớn vị trí biến đến không có khả năng thi phát triển không gian quy tắc cũng cấm tiệt giữa sân hơn ngàn hoang tộc người đường lui đường lui đoạn chỉ có liều mạng một lần tiết vô toán còn đang xem kịch có thể xem trò vui tâm tính cũng sớm đã thay đổi hắn cũng đang không ngừng trong quan sát phát hiện rất nhiều liên quan tới hoang tộc ứng đối chi tiết g i ố nhiều lần điều động mặc kệ là thật chiến doanh vẫn là trưởng lão hội vệ đội lại hoặc là tộc trưởng thân vệ những năm gần đây đều tại nhiều lần điều động thay quân tới lui do xét chờ một chút nhiệm vụ đều là bị đoạn loạn biên chế tại tiến hành thoạt nhìn đây cũng là vì gom góp cao đ o à n nhất quá hư cảnh cường giả x u ấ t hành tránh cho bị địch nhân bắt bao hành động bất đắc dĩ có thể tiết vô toán thiết lập tại hoang tộc nội bộ ba k h ỏ a cây đinh thời thời khắc khắc truyền về tin tức bên trong từ từ để tiết vô toán minh bạch loại này nhiều lần điều động cũng không phải cái gì hành động bất đắc dĩ mà chính là cố ý gây nên thì như bây giờ thân ở tộc trưởng thân vệ bên trong hư mấy năm qua tu vi tiến bộ rất nhanh tựa hồ bị tiết vô toán một lần nữa khung về sau hồn phách thích hợp hắn hơn tu hành hiện nay tu vi đã vừa mới đột phá đến hôn độn cảnh sơ kỳ có thể nói hoang tộc bên trong kiệt xuất có thụ chú ý nhưng vẫn như cũ tránh không được muốn ra tiền tuyến vận mệnh mà lần này bị ngăn chặn vừa v ậ n thì có hư ở bên trong không gian quy tắc hàng cổ một trong những quy tắc nhưng so với thời gian quy tắc tới nói quy tắc này muốn tốt lĩnh ngộ rất nhiều mà lại cũng rất dễ dàng cùng phối hợp tự mình sáng tạo quy tắc cùng nhau sử dụng cho nên biết không gian quy tắc tu sĩ、si、rất nhiều đương nhiên t ì n h thông cũng rất nhiều bây giờ không gian quy tắc bị rào loạn cái này là đối với song phương đều là như thế giống nhau bông u xuống một cái chết lồng đem chính mình cũng đem đối thủ q u o n vào phía ngoài muốn đi vào một lát không có khả năng bên trong muốn chạy trốn cũng giống vậy đây là một trận mưu đồ đã lâu chắn giết bất luận phương nào đều dự định muốn đem đối phương đặt chắc chắn chết chi điện hơn ngàn h o a n g tộc chiến sĩ đối mặt là đột nhiên theo bốn phương tám hướng dũng manh tiến ra quá hư cảnh c ờ giả số lượng hơn hai trăm giống như có lẽ đã đối hoang tộc chân chiến doanh cùng tộc trưởng thân vệ bên này hơn ngàn người pha trộn đội ngũ tạo thành trực tiếp nghiền ép trạng thái hai trăm h thái hư cảnh giao đấu hơn ngàn hỗn độn cảnh ở trên hai mươi cái thái hư cảnh đây tuyệt đối là ưu thế áp đảo có thể ngay tại lúc này song phương vừa mới lộ diện trực tiếp giao thủ trong nháy mắt thân ở hoang tộc trận liệt bên trong những cái kia thông qua không ngừng pha trộn tham dự vào tân nhân một chút buộc lộ ra diện mục thật sự chúng ta chờ các ngươi đã lâu theo một tiếng không biết là ai tiếng gầm gừ nổ tung đám kia tân nhân chân chiến nguyên một đám đột nhiên đẩy ra thái hư cảnh tu sĩ khí thế mà lại không phải bình thường thái hư cảnh thế mà cùng nhau chỉnh một chút tất cả đều là thái hư cảnh hậu kỳ đồng thời số lượng vượt qua năm mươi kể từ đó tính cả trên mặt nổi cái kia hai mươi cái thái hư cảnh bây giờ h o à n g tộc chân chiến pha trộn doanh bên này lực lượng đã không so với mặt yếu bao nhiêu bởi vì đối diện thái hư cảnh tất cả đều là sơ kỳ cảnh giới cá thể trên thực lực t r ê n l ệ n h h o à n g tộc bên này rất xa đại chiến ngay từ đầu thì lâm vào thảm liệt lại cháy bỏng trạng thái hoang tộc nhân số cùng cá thể trên thực lực chiếm ưu thế nhưng đối diện những cái kia áo đen áo giáp màu đen che mặt thái hư cảnh tu sĩ lại dựa vào quỷ dị thủ đoạn thế mà hiểm tượng hoàn sinh nhưng cũng không lộ trí mạng vẻ bại rất khó chịu thật giống như tại đối mặt một đám có thể tại hỗn loạn quy tắc bên trong lọc trừ có thể dùng quy tắc đồng thời tương đương sắc bén quái vật rõ ràng mỗi người đều đang lợi dụng thái hư cảnh ưu thế chế tạo quy tắc của mình lĩnh vực đồng thời phá hư đối phương chỉ chờ mong hình thành quy tắc nhân ép có thể rõ ràng đã bị áp chế những cái kia che mặt tu sĩ thế mà không sợ cái này ngược lại sử dụng hỗn loạn đánh cho tuy nhiên hiểm nhưng một lát còn thật không làm gì được bọn họ cục diện rằng co về rằng co nhưng người đáng chết vẫn là đến chết tỷ như những cái kia dựa vào không thỏa thuận không cách nào tham dự đánh g i ế t nhưng lại hết lần này tới lần khác rời xa không được s i n h s i n h bị tản mát ra mấy trăm thái hư cảnh từ đấu dư âm tác động đến tu vi hơi thua thấp hơn hồn phách hỗn loạn thể nội quy tắc cơ sở bị quấy nhiễu được sụp đổ thần hồn câu d i ệ t vốn cho là mình sẽ cùng theo vẫn diệt hư lại thần kỳ phát hiện chính mình chẳng những không có tử mà lại đối với chung quanh cái kia khủng bố lại hỗn loạn quy tắc lực lượng cũng không có có phản ứng gì hôn phách của hắn rất tự nhiên tại cái này hỗn loạn quy tắc bên trong đung đưa trái phải v ặ n mẹo cũng là không bị xé nước cũng không bị đè ép tổn hại cũng liền chưa nói tới thụ thương lẫn mất xa một chút trên mặt giả bộ như thống khổ vạn phần bộ dáng trong mắt lại thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cục diện biến hóa hắn đột nhiên trong lòng dự cảm tựa hồ cái gì kỳ quặc thì sắp xảy ra hư dự cảm rất chính xác ngay tại hắn nhìn bên cạnh hỗn độn cảnh tộc nhân nguyên một đám bất đắc dĩ lại b ị thảm bị đè ép nổ rất hồn phách chết đi đồng thời một cái lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này bóng người thế mà cứ như vậy đi bộ nhàn nhã xuất hiện d i ê m d i ê m quân người sao lại thế hư trực tiếp bị trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình cười tủm tìm đong đưa quạt giấy người áo đen trực tiếp sợ choan váng đây không phải vị kia thần bí vô đạo diêm la sao hắn không phải cần phải tại cái kia quỷ dị âm trầm vô đạo địa phủ bên trong sao vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây còn một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng tiếp lấy vừa nghĩ lại hư lại kích động nghĩ đến một vấn đề khác cái kia ngay tại lúc này cái này một phiến lớn địa phương tất cả đều là không gian l o ạ n lưu ra vào đều là một vấn đề khó khăn không nhỏ có thể vị này vô đạo diêm la lại là như thế nào tiến đến a rất giật mình sao nơi này chính là vạn thiên vị diện bên trong một trận khó gặp đại chiến bạn quân tới đây nhìn một cái náo nhiệt có cái gì kỳ quái đâu ngược lại là ngươi xem ra có chút không thỏa đáng a không thỏa đáng nào chỉ là không thỏa đáng a ngươi không xuất hiện cũng còn tốt ngươi bây giờ xuất hiện cái kia tình cảnh của ta tài già không thỏa đáng thân là một k h ỏ a cây đinh thư hiện tại rất lo lắng thân phận của mình bại lộ nếu như nói như vậy hắn trong ngoài đều chỉ có một con đường chết ta là tới nhiệt. Tiết toán ra là diện nhìn náo vô mở vị mở c ô như g p ạ t tự, chính h n n cũng không hoàng công chính chính tuyển lần này hoàng ngoài quân g giết lấy là thay một mở mà trực tiếp phạt tự, tại cái có cổ chi cổ chi cướp xảo, ra ra địa bị v ị trí lớn nhất tương lớn c ậ n m ộ thiết cái vị diện, vị đồng t ờ cũng là một cái trước đó liền khương là một đó đã bị h p bỏ m ộ phương tư nguyên vị diện. Cứ như vậy, vô ị diện. tiết như Cứ vậy, v toán coi là có thể tận lực không đi kích thích hoang tộc đồng thời cũng có thể theo đằng sờ đến trận đại chiến này dưa bất quá hai phương huyết chiến chém giết nhất định phải tuyển một bên đứng đội muốn là làm can rỡ dễ dàng bị cùng công chi cái này không chơi được cho nên tiết vô toán cũng là tâm lý làm một chút tính toán cùng so đo đầu tiên khương một phương không thể tuyển bởi vì đối nó biết rất ít đối phương bản tính cùng mục đích hiện tại cũng không rõ ràng đồng thời đến bây giờ vị kia khương cũng còn không có hiện thân mặt khác tiết vô toán tới đây mục đích không phải tiêu diệt địch nhân của mình mà chính là cứu cha đẻ của mình đồng thời giải khai mê hoặc thân thế của mình bí ẩn cho nên còn lại lựa chọn bên trong cũng chỉ có hoang tộc một phương này đến một lần hoang tộc nhiều năm như vậy đến bị hắn quan sát đến không ít biết đến đồ vật cũng không ít tâm lý nắm chắc mà đến ba k h ỏ a cây đinh ngay tại hoang tộc bên trong mà lại trước mắt nhận được đãi nộ g cùng địa vị đều cũng không tệ lắm có thể giúp đỡ lượn vòng sau cùng tiết vô toán cho rằng trước đó chính mình khái niệm tựa hồ có chút bất công cảm giác cần phải khoảng cách gần tiếp xúc một chút làm định l u ậ n lại đương nhiên tiết vô toán sẽ không nhảy ra đem thân phận của mình nói rõ cho nên hiện tình huống trước mắt còn chưa tới hắn trục xuất vô đạo địa phủ toàn bộ lực lượng tới một mình đến đây nhìn một cái tình huống lại nói bản quân đến náo nhiệt ngươi không vui tiết vô toán biểu lộ nhẹ nhõm mang cười nhưng trong lòng lại là cực kỳ cảnh giác t r u n g quanh quy tắc loạn lưu có thể xương khủng bố may ra hắn diêm l à thể không thuộc về những thứ này hỗn loạn quy tắc bên trong bất luận một loại nào mà lại hắn cũng theo thói quen sẽ đem hồn phách không ngừng vặt mẹo không quan tâm những thứ này hỗn loạn quy tắc dư âm bên người hư cũng là như thế chiếm tiết vô toán giúp kỳ trọng mới khung hồn phách tiện nghi đây cũng là một cái phát hiện mới tiết vô toán đến lúc này mới biết mình không đi ra hồn phách thế mà còn có loại này chỗ tốt trong lòng cũng là mừng thầm cái này không khác nào để trong tay hắn bông dưng lại nhiều một t r ư ơ n g không tệ á t chủ bài ngươi ngươi làm sao tiến tới đây hư có chút bối rối hắn biết trước mắt vị này thần bí cùng quỷ dị xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải nhìn náo nhiệt đơn giản như vậy mà lại hiện tại hắn chôn tranh cái góc này đã cực kỳ chắc nhãn đ ô n g dưng thêm ra tới một cái không phải hoàng tộc sinh linh còn vẻ mặt tươi cười nói chuyện phiếm những thứ này làm sao thoát khỏi giữa sân những cái kia thái hư cảnh tu sĩ cảm giác đi tới đơn giản ngươi có phải hay không cũng muốn đi thiết vô toán cười hỏi câu nói này ngược lại là đem hư cấp nghe ngây ngẩn cả người kịp phản ứng liền vội vàng lắc đầu hắn cũng không dám đi cũng không muốn đi một khi đi cái kia ha không liền thành lâm trận bỏ chạy thử bối sao huống chi hiện tại hắn chính mình lại không đến sống chết trước mắt cần gì chứ lại nói hư tâm lý thầm nghĩ ngươi đều tới còn có thể hảo tâm như vậy mang ta rời đi đương nhiên không có khả năng tiết vô toán chạy tới có thể không phải là vì cứu hư hắn chỗ lấy nói như vậy tự nhiên là muốn để những cái kia chú ý lấy bên này thái hư cảnh các tu sĩ nghe thấy đồng thời minh bạch nơi này lồng giam không gian cũng không phải là như vậy kín kẽ hắn có thể đi vào cũng có thể ra ngoài rất đơn giản giúp đỡ nha đến giảng điểm sách lược không thể há miệng liền nói ta tới giúp ngươi dễ dàng như vậy bị nghi ngờ có khác nó đ ổ muốn để cho người khác chủ động hỏi đến cửa mới là thỏa đáng nhất quả nhiên đến tới sát ý liền đập tới không phải hoang tộc mà chính là những cái kia thần bí hắc bảo thái hư cảnh đây là rất có ý tứ phản ứng tiết vô toán nói mình có thể tự do đi tới này phương không gian lồng giam đồng thời còn có thể dẫn người đi cái này tựa hồ là đối với hiện tại kịch chiến song phương đều có chỗ cần dùng năng lực dù sao hiện tại cục diện ràng co nếu ai có thể ra ngoài gọi chút tiếp viện tới vậy liền có thể đặt vững thắng cục có thể những thứ này thần bí hắc b à o thái hư cảnh thế mà không nguyện ý làm ra phản ứng đầu tiên chính là muốn giết tiết vô toán chẳng lẽ còn có hậu thủ chỉ có thể giải thích như vậy không phải vậy tối thiểu nhất lần thứ nhất mở miệng lôi kéo phải làm a xem ra những thứ này thần bí thái hư cảnh tại trước mắt rằng có giai đoạn vẫn như cũ con nắm chắc toàn diệt những thứ này hoàng tộc người vừa vặn theo tiết vô toán dự định sắc ý đánh tới đây chính là mấy cái thái hư cảnh ngưng tụ ra sắc ý bình thường hôn độn cảnh đều không thể nói năm chắc chống cự không việc gì tiết vô toán đương nhiên sẽ không đón đỡ lôi kéo hư cánh tay một cái chuyển rời đi thẳng đến một bên khác nơi xa cười híp mắt vỗ vỗ bên người sắc mặt buồn khổ hư b ả vai ý kia tựa hồ là đang ă n ủi trên thực tế lại là đang nhắc nhở hư thật tốt diễn cũng không muốn làm hư vị này tu sĩ chớ hoảng sợ chúng ta đến giúp ngươi vừa nghĩ giết chết ngươi một bên khác tự nhiên là hội tranh thủ thời gian lôi kéo hiện tại hoang tộc cũng ôm lấy toàn diện những thứ này thần bí hắc bảo tu sĩ suy nghĩ có thể cục diện rằng có để bọn hắn loang thoáng gửi được một số âm mưu vị đạo cho nên hoang tộc hiện tại cấp thiết nhất chính là muốn lấy được càng ưu thế lực lượng một câu tiêu diệt địch nhân không cần khác lấy cái này lại có thể tại hỗn loạn như thế không gian quy tắc bên trong chuyển rời tu sĩ bản sự ra ngoài còn thật như hắn nói tới không tính việc khó chỉ cần mật báo như vậy trận này t r ậ n giết liền có thể trái lại biến thành một trận hoang tộc thắng trận lớn ồ đa tạ hảo ý bất quá ta vẫn là không quáy dày các ngươi vị này là bằng h ư u ta ta dẫn hắn rời đi có thể chứ dù sao tu vi của hắn ở chỗ này cũng lên không là cái gì dùng bằng h ư u trang diện bị đẻ xuống một cái nhìn như dẫn đầu hoang tộc quá hư cảnh cường giả thoát ra rời đi chiến đoàn đi vào tiết vô toán trước mặt đầu tiên là t r ò n g mắt đột nhiên co rụt lại sau đó nghe vậy b a y đầu vừa nhìn về phía bên trên hư cũng là nghi hoặc hư cái gì thời điểm nhận biết qua dạng này một vị quỷ dị tu sĩ hoàn toàn chính xác t i ế t vô toán tại vị này hoàng tộc quá hư cảnh cường giả trong mắt cũng là quỷ dị hắn chưa từng nghe nói qua có thể tại không gian quy tắc hỗn loạn không chịu nổi tình huống dưới còn có thể tự do chuyển rời riêng là phần này bản sự thì khá tốt bất quá cái này cũng không tính là trọng điểm hiện tại chủ yếu là để vị này quỷ dị tu sĩ dẫn hư rời đi chỗ này lồng giam không gian trở về mật báo thỉnh cầu tiếp viện cho nên một số nghi hoặc cùng điểm đáng ngờ cũng không phải là hiện tại cần để ý hư cũng tới sự tình biết mình hiện tại ngoại trừ theo vị này quỷ dị vô đạo diêm la nói chuyện bằng không hậu quả khó liệu cho nên gặp trong tộc cao thủ nhìn qua liền vội vàng gật đầu nói đúng vậy đại nhân vị này là ta lúc đầu lưu đ ầ y lúc kết giao một vị bằng hữu hãn gọi diêm phản ứng rất nhanh trả lại tiết vô toán suy nghĩ một cái tên giả thế mà còn là một cái cùng hoàng tộc một dạng một chữ độc nhất tên ừng ngươi lợi hại may mắn có thể giao cho một cái bằng hữu như vậy không biết vị này tu sĩ có thể hay không giúp ta hoàng tộc một chuyện mang theo hư trở về tộc ta tổ địa thỉnh cầu t i ế t viện hoàng tộc trên dưới chắc chắn t h â m t ạ chương một n r ă m bốn m ư lật đổ đối mặt thỉnh cầu tiết vô toán tâm lý cười không ngừng trước mắt cái này hoàng tộc thái hư cảnh cường giả rõ ràng sẽ không cầu người lời nói tuy nhiên không sai có thể giọng nói vô cùng mà sống cưng rán biểu lộ cũng là cực kỳ khó chịu đổi lại người bình thường đoán t r ư ờ n g bị hù dọa khả năng lớn hơn bất quá cái này không sao cả tiết vô toán không phải nhìn người mặt m ũ i đi hỗ trợ hắn là vì chính hắn bất quá chuyện này đến đổi một cái phương thức giúp đỡ có thể nhưng ngươi xác định ta ra ngoài giúp các ngươi gọi cứu binh sau đó lại trở lại thì có ích lợi gì đâu ừng ta có thể ở chỗ này tới lui tự nhiên thậm chí có thể mang theo một người nhưng là cũng không có nghĩa là ta có thể mang theo ngàn vạn người tiền đến mà lại mỗi một lần ra vào tiêu hao rất lớn không thể nhiều lần lặp đi lặp lại sử dụng cho nên giúp ngươi đi gọi cứu binh có thể nhưng không đánh cược bọn họ có thể đi vào thiết vô toán ý nghĩ rất đơn giản đi hoang tộc tổ điện tức liền đi theo hư cùng đi cũng không an toàn không bị người phát giác đầu mối vậy thì không phải là tiết vô toán kết quả mong muốn h ừ ngươi một mực trở về báo tin còn lại ta người trong tộc tự sẽ biết như thế nào làm kỳ thật ta có biện pháp tốt hơn nói ví dụ tại phạm vi có hạn bên trong để không gian hỗn loạn cùng quy tắc hỗn loạn một lần nữa vô thuận ngươi cảm thấy dạng này một dạng các ngươi chiến thắng năm chắc có phải hay không thì lớn mà lại không cần tiếp viện liền có thể toàn diện bọn gia hỏa này ta muốn mới xem như đại công lao một kiện a ngươi có biện pháp thử một chút thì biết tiết vô toán nói xong lật tay một cái diêm la ấn t ớ i ra, bay lên không trúng biến lớn không biết gấp bao nhiêu lần phóng tầm mắt nhìn tới thế mà bao lại toàn bộ không gian lồng giam c h ấ n một chữ xuất khẩu chính là lôi đình gào thét diêm la ấn phía trên hung thú điêu khắc dữ tợn nhìn phía dưới sinh linh phát ra đỏ sậm q u a n mang làm nổi bật đến chỉnh cái cự đại diêm la điện càng thêm âm u quỷ dị không phải tới từ thiên đạo cũng không phải đến từ quy tắc thậm chí không phải vô đạo hệ thống diêm la ấn chấn áp lực lượng là hệ thống ban cho cho đến nay tiết vô toán gặp qua thần kỳ nhất lực lượng có thể chấn áp hôn phách cũng có thể chấn áp một phương thiên đ i ệ hoặc là nói c h â n áp không đủ chuẩn xác hẳn là chiếm cứ chiếm cứ về sau huyết dưới ánh sáng đều là diêm la ấn k h ô n g chế cũng là tiết vô toán tại hoang tộc cùng khương dối trong vài năm thăng cấp đi ra mới diêm la ấn năng lực mà theo hệ thống nói đây vẫn chỉ là diêm la ấn đếm ngược cấp bậc thứ hai tối thượng hạn còn có một tầng cũng là lực lượng chỗ cho nên tiết vô toán mới có thể nói ra ra tay giúp đỡ hoang tộc nguyên nhân bây giờ chiến trường không gian đã ổn định tuy nhiên vẫn tại không gian lồng giam bao trùm dưới nhưng nội bộ quy thì đã vớt thuận thậm chí vừa mới dối bởi các loại tự sáng tạo quy tắc chờ một chút cũng không có cuồng bạo như vậy c ũ n g không thể suy nghĩ tựa hồ lập tức không gian này lồng giam nội biến đến rõ ràng rất nhiều loại này rõ ràng là tới từ cảm giác cùng nhận biết phương diện nhưng hiệu quả rõ rệt thì liền bên trên hư cũng cảm giác hiện tại so vừa mới dễ chịu rất nhiều ồ người thật làm được làm được tốt kể từ đó cho dù tạm thời không thể phá mở cái này lồng giam cũng nhất định có thể đem những thứ này phản đ ị c h chu sắt tranh thủ thời gian ha ha ha trời cũng giúp ta cứ như vậy trong nháy mắt biến hóa đem toàn bộ chiến trường cục diện một chút làm cho hợp quy tắc rất nhiều tại không có chi lúc trước cái loại này rõ ràng hoang tộc bên này thực lực mạnh hơn một chút nhưng thủy trung khó có thể chiến thắng cảm giác mà chính là chân chân thật thật từ hoang tộc thái hư cảnh cường giả nhóm mang theo phản công kèn lệnh đồng thời nhìn lấy tư thế chiến đấu nếu là không lại nổi sóng mà nói liền sẽ rất sắp kết thúc rồi hư thật dài nhẹ nhàng thở ra dù sao cũng là hoang tộc người lòng trung thành vẫn phải có làm tiết vô toán cây đinh thế nhưng nóng trông hoàng tộc có thể đại bại cường địch lúc này thấy trong tộc cao thủ nhóm sắp thu được thắng lợi tâm tính một chút liền buông l ò n g rất nhiều mà t r u n g quanh những cái kia may mắn sống sót hôn độn cảnh hoàng tộc chân chiến nhóm thậm chí đã bắt đầu thu nạp người bị thương hoặc là mỗi người chưa thương thắng chắc thiết vô toán lắc đầu hắn cảm thấy trò vui vừa mới bắt đầu thì chút bản lãnh này là không thể nào dám cùng hoàng tộc vật cổ tay quả nhiên không bao lâu thì tại những cái kia hắc bảo thái hư cảnh tu sĩ mắt thấy là phải nền cổ liền giết thời điểm bọn họ lại cùng nhau trên thân lóe ra từng đạo từng đạo sợi tơ giữa lẫn nhau giống sâu kim đồng dạng nối liền cùng nhau đây là làm gì có trò hay để nhìn tiết vô toán không so hoang tộc người n h ư mày hắn rất là vui vẻ có thể nhìn đến một loại chính mình trước kia chưa từng thấy qua thủ đoạn mới giữa lẫn nhau liên tiếp nhưng khí thế phía trên tựa hồ không có biến hoa a cái này cùng hắn thấy qua ưu minh tộc hợp thể cũng không phải một loại lại xem trước một chút đi bên này liên tiếp tất cả còn lại gần hơn hai trăm thái hư cảnh hát bảo mà một bên khác hoang tộc những cao thủ đương nhiên sẽ không do dự nửa phần quản ngươi dùng thủ đoạn gì đều đánh đến nước này chỗ nào khả năng sẽ từ từ theo người thăm dò trên tay thủ đoạn không ngừng chút nào liền hướng trên người đối phương bắt chuyện đương nhiên tâm lý đề phòng cũng là tồn tại nhưng cái này cũng không có tăng lên đến ảnh hưởng hành động trình độ thế nhưng là rất nhanh những thứ này thần bí hắc bảo liền để hoàng tộc tu sĩ minh bạch vì sao địch nhân của mình sẽ ở tuyệt đối thế yếu thời điểm cái kia ra loại thủ đoạn này đến đồng thời nguyên một đám trên mặt thế mà đến bây giờ đều là cười lạnh tựa hồ là đang cười bọn họ vô tri cái gì điều đó không có khả năng có ý tứ cái này là làm sao làm được hai cái không giống nhau phản ứng một cái đầu tự nhiên là hoàng tộc sau một cái chỉ có tiết vô toán cười híp mắt tiếng cười nói thầm chỉ thấy cái kia p h ớ c đỉnh đầu mặt đập tới pháp môn thủ đoạn đụng vào những người áo đen kia trên người thời điểm thế mà không có thể hiện ra vốn nên là có uy năng ngược lại là giống nhau chìm vào đáy biển lạng yên không một tiếng động trực tiếp đã không thấy tăm hơi làm sao có thể có thể một giây sau tình thế lại biến một đạo kinh khủng quy tắc ba động phức tạp tới cực điểm đồng thời nương theo lấy càng khủng bố hơn sóng pháp lực đột nhiên theo một cái hắc bảo tu sĩ trên thân bạo phát đi ra v n y một tiếng người áo đen kia thế mà nổ mở tựa như là một phát đột nhiên bay ra khỏi nòng súng đạn t h á o hội nổ nát chính hắn phai mở rơi chính mình đồng thời cũng sẽ phai mở rơi càng nhiều địch nhân cái này thứ gì tiết vô toán giật mình trong lòng vội vàng lôi kéo bên người hư chuyển chuyển qua bên cạnh hắn hiện tại mới là thật chuyển rời vừa rồi tại không gian hỗn loạn lúc căn bản cũng không phải là chuyển rời mà là thông qua hệ thống trợ giúp lấy ra gạt người thì trong tích tắc viên kia từ một cái hắc bảo tu sĩ nổ tung về sau trở thành đạn t h á o nổ thì một chút một đường thẳng bay ra khỏi nòng súng khuyết tán thành một cái lớn dần hình quạt mà khu vực này bên trong ngoại trừ mấy cái số ít hoang tộc tu sĩ may mắn n h ấ t lên thoát đi còn lại tất cả ở cái này hình quạt phạm vi bên trong người toàn bộ không có triệt triệt để để không có chuyện gì xảy ra vừa mới đến đ ấ y xảy ra chuyện gì tất cả hoang tộc trong lòng của người ta đều đang nghĩ lấy vấn đề này nhưng có thể trong nháy mắt này nghĩ rõ ràng người cũng rất ít ôm lấy cánh tay cũng là ngạch lòng vẫn còn sợ hai tiết vô toán thấy do tình cảnh vừa nãy hắn cũng là cách khá xa mà lại vẫn cảm thấy hắc bảo các tu sĩ không có khả năng thật đơn giản liền bị đại bại tâm lý một mực có chỗ chờ mong mà đi sau hiện biến cô trong nháy mắt lại nghe được hệ thống kinh tế cảnh báo âm thanh vội vàng tránh ra không phải vậy hắn cũng không biết mình diêm la thể có thể hay không dưới một kích này bị thương nhiều lần thậm chí sụp đổ lấy tất cả đồng bạn thân thể làm nhẹ nhàng đối phương pháp lực uy năng giảm sóc lại toàn bộ hấp thu sau đó lại tụ lại lấy tự bạo phương thức đem hấp thu lực lượng tăng thêm lực lượng của mình cùng tự bạo lực lượng điệp ra về sau duy nhất một lần phun ra đi giết địch á toán cách nháy phá cái quá phát p chấp Loại là là lực Lấy là liệt bao đoạn. trong đoàn vong chiêu đối giờ kinh tiết mới kia binh nói thôi. mới sinh cái này cùng nghe, càng cùng khủng nhìn quân hồn, muốn là trận liệt quá dày đặc mà nói thậm chí còn không dày mà tuyệt huy hủy thấy kỳ kích khủ quỷ vô vô vô vừa vừa chưa cả đặc chí Có được thủ thì thậm thể số một cái mắt một một mắt đủ để âm kinh hãi kết quả là dùng mấy chục cái hoang tộc thái hư cảnh cao thủ cùng mấy trăm hỗn độn cảnh thẳng xui xẻo vẫn d i ệ t đúc thành thì lần này toàn bộ cục diện lại một lần nữa xuất hiện biến đổi lớn nguyên bản bởi vì tiết vô toán trợ giúp đạt được ưu thế hoang tộc hiện tại một chút thì đảo ngược biến thành tuyệt đối yếu thế hơn nữa là đến cơ hồ muốn bị d i ệ n sát cấp độ quả nhiên a cái này giống như là tiết vô toán trước đó nghĩ một dạng hoang tộc liền xem như cũng giấu dếm ra thủ đoạn chuẩn bị tương kế tựu kế phản xát rơi địch nhân có thể hiện tại xem ra so với sư âm chiêu hoang tộc còn chưa đủ nhịn h ắ c thế mà nghiên cứu ra loại thủ đoạn này hy sinh một cái thái hư cảnh nhưng lại có thể xuất kỳ bất ý diệt rơi mấy chục cái cùng cảnh giới địch nhân cuộc mua bán này hoàn toàn chính xác rất kiếm lời a bất quá cũng không biết hương là làm sao điều giáo thủ hạ thế mà ca nguyện tự bạo hy sinh chật chật rất có ý tứ a tiết vô toán cảm thấy có ý tứ nhưng hoang tộc n g ư ờ i nhưng là mứt lệ nguyên một đám kinh hãi đồng thời cũng ý thức được việc lớn không tốt cứ tiếp như thế tại cái không gian này trong lao t ù nơi nào còn có nửa điểm sinh cơ không được không thể ngồi c h ờ chết nhất định phải rời đi nơi này ngươi ngươi mời ngươi cần phải giúp ta tộc bất luận mấy người có thể ra ngoài một cái tính toán một cái chúng ta hội lưu lại giúp bọn hắn trì hoan thời gian xin nhờ vẫn là vừa mới cái kia hoang tộc thái hư cảnh cừng giả lại là kiên trì lách mình đến tiết vô toán bên người vẫn như cũ là thỉnh cầu nhưng lúc này đây lại là thái độ đại biến cái kia thần sắc cực kỳ tâm thần bất định cùng vội vàng ánh mắt cũng là như thế giống nhau lửa cháy đến nơi đồng dạng hình dung t h ê lương nói thật t i ế t vô toán vẫn là rất bội phục vị này hoang tộc cương giả cũng đồng thời đối hoang tộc thời gian chiến tranh thói quen rất là tán thành dù sao hiện tại đối với hoang tộc mà nói đã là tuyệt địa có thể đi cũng không đi giúp đỡ ngăn chặn địch nhân chỉ vì đem tại châu còn sống ưu tú tuổi trẻ tộc nhân tìm con đường sống cái này so với rất nhiều tộc quần trích hiểu được tự vệ sống tạm bỡ tới nói đã rất dũng cảm có lẽ chỉ có sinh mệnh không cách nào vĩnh hằng sinh linh mới sẽ minh bạch cái gì gọi là không màng sống chết mới sẽ vì cả một cái tộc quần tương lai mà từ bỏ tính mạng của mình đương nhiên loại hành vi này tại rất nhiều vị diện khác sinh linh trong mắt rất ngu ngốc có thể tiết vô toán có thể hiểu được bất quá lý giải về lý giải hắn hiện tại cũng sẽ không thương xót người khác hoang tộc người ở chỗ này không chết hết hắn lại thế nào tiếp tục tại hoang tộc dưới mí mắt tiếp tục gần nút tới gần đâu bất quá cũng còn cần một số thủ đoạn cùng mưu đồ mới được các h ạ ta cùng hư là hảo hữu trí g i a o chuyện này ta nguyện ý rút nhưng ta đồng thời cũng nguyện ý đem các ngươi tiếp tục ngăn cản những người áo đen kia công kích cái gì ngươi có biện pháp ngăn chặn bọn họ cái chủng loại kia thủ đoạn tiết vô toán nhẹ gật đầu vì thủ tín đối phương còn thu hồi theo thói quen ý cười một mặt thành khẩn bộ dáng hắn vẫn như c ũ dự định đến rất rõ ràng hai bên thế lực mỗi một cái có thể nhẹ dễ chung sống liền xem như muốn tạm thời đứng đội tại h o à n g tộc một bên nhưng cũng không có nghĩa là không thể mượn cơ hội hố hoang tộc một thanh tự nhiên có biện pháp mặc dù không cách nào ngăn cản đối diện loại kia cuồng bạo công kích nhưng lại có thể đem dẫn đạo hướng nơi khác để bọn hắn không cách nào phát huy càng lớn tác dụng đương nhiên ta cũng sẽ đem hư t r ư ớ c mang đi ra ngoài để hắn đi về trước mặt báo dạng này hai tay chuẩn bị có lẽ trận này chém giết cũng không cần chạy khô một giọt m á u cuối cùng tiết vô toán nói đến thành khẩn trong mắt cũng là một mảnh thản nhiên mặc cho ai cũng nhìn không ra hắn hiện tại trên thực tế là d i p tâm hại người vậy thì tốt lại lần nữa làm phiền lần đầu tiên là tiết vô toán tế ra diêm la ấn đem hỗn loạn lồng giam không gian bên trong c h â n áp lại cho hoang tộc tu sĩ một cái thói quen phát ra hoàn cảnh cũng để cho hoang tộc thay đổi trước đó rằng co cục thế chiếm nghiền ép giống như ưu thế hiện nay hắc bảo các tu sĩ một chiêu quỷ dị cường đại thủ đoạn trực tiếp lại đem cục diện lật đổ hiện tại tiết vô toán lại lấy ra biện pháp tới lần này vẫn như c ũ là diêm la ấn n g ạ n kháng đem a nhưng kích tới phát thứ hai tới năng l ợ kinh khủng rời đại giới đạn hoang phương. Nhưng cũng pháo đẩy địa tập ra, xa tộc tu tụ sĩ loại à có, mỗi một lần tiếp lần l nhận t r ì này h độ n công kích, diêm la ấn nghiêm hư hao diêm la đều sẽ thao r ọ n cần g t i điểm đi vào được kịp thời ế kết t toán vô vong vào hồn cầm được c kịp xù h ữ trị. Nhưng l ạ i này thao tác h a o t lại là người ngoài không biết trích hiểu được kiện pháp khí này sinh tử thần kỳ lại khó có thể lý giải được thế mà có thể chịu kháng trụ như thế công kích mãnh liệt không có trực tiếp vỡ thành tạt bã đồng thời mỗi lần đều có thể trong nháy mắt chữa trị tự thân chịu bị thương làm sao làm được là pháp khí chính mình vẫn là vị này thao túng pháp khí thần bí diêm mặc kệ bây giờ không phải là nghĩ lại thời điểm thừa cơ bắt đầu tập hợp lại hoang tộc thái hư cảnh cường giả nhóm thấy đối phương lớn nhất thủ đoạn đã bị ngăn chặn lập tức nào tới lần này trong lòng bọn họ âm thầm t h ề tuyệt sẽ không để cho mấy tên khốn kiếp này có cơ hội lật đổ mà lại nhất định muốn cầm phía dưới một người sống ngược lại phải thật tốt hỏi rõ ràng bọn gia hỏa này còn cất giấu bao nhiêu thực lực khoan hay nói tiết vô toán liều mạng kết xù vong hồn điểm tiêu hao vẫn thật là ngăn chặn lại hắc bảo các tu sĩ cái kia kỳ quỷ thủ đoạn đương nhiên cái này cũng muốn trách những thứ này hắc bảo tu sĩ chính mình muốn là bọn họ không có làm ra cái không gian này lồng giam cái kia hoàn toàn có thể phạm vi lớn xen kẽ di động đồng thời sử dụng thủ đoạn cái kia đem để tiết vô toán không cách nào phòng ngự cũng sẽ không hình thành hiện tại loại này cực kỳ cục diện lúng、túng. mỗi một lần công kích cũng phải cần tích xúc lực lượng đồng thời còn muốn tiêu hao hết một cái quá giả tạo đồng bạn cánh mạng có thể đổi lấy lại là tiết vô toán đau lòng tiêu tốn rất nhiều vong hồn điểm đối với nóng lòng tiêu diệt hoang tộc người lại không có bao nhiêu lực tổn thương độ đánh đánh không đến trốn trốn không thoát toàn lực xuất thủ chú ý lưu lại một chút người sống trong tộc cần phải biết càng nhiều liên quan tới địch nhân tin tức chết nhiều cao thủ như vậy hoang tộc người cũng là đã sớm đỏ ngẫu nhiên mắt cần lĩnh đội không ngừng nhắc nhở mới có thể tại thời khắc mấu chốt rừng sát thủ nhưng phần lớn người áo đen đều không có thể may mắn thoát khỏi bất tử mặc dù muốn tự bạo cũng là độ khó khăn cực lớn không bao lâu hắc bảo tu sĩ đều bị tăng áp lực đến khắp ngõ ngách liều chết chống cự mà h o a n g tộc còn lại tu sĩ cũng tập trung ở nơi hẻo lánh chung quanh cùng công chi đã đến sau cùng phân ra thắng bại thời điểm không sai biệt lắm tiết vô toán lúc này tâm lý thầm nói một câu chất cất giọng nói chư vị còn mời tốc chiến tốc thắng ta không kiên trì được quá lâu đang khi nói chuyện tiết vô toán sắc mặt sớm đã hoàn toàn trắng bệnh cũng là loại kia tiêu hao quá rất nhiều chút thoát lực biểu hiện thậm chí hắn còn cố ý mô phỏng ra hồn phách ba động loạn chiến dấu hiệu hoàn toàn không giống làm bộ mời chống đỡ thêm một hồi chúng ta sẽ rất khoái kết thúc chiến đấu tiết vô toán cái này vừa nói hoang tộc người có chút gấp nhưng người nào cũng sẽ không hoài nghi dù sao như thế nhiều lần ngăn cản loại kia cuồng bạo công kích tiêu hao nhất định khủng bố mà lại cái này diêm tu vi không cao có thể kiên trì đánh hiện tại nhất định là cái kia thủ đoạn thần dị đồng thời cũng là l i ề u mạng cho nên không dám trì hoãn mỗi người đều lấy ra thủ đoạn cuối cùng chuẩn bị cần phải tại tiết vô toán không kiên trì nổi trước đó cầm xuống những thứ này hắc bảo tu sĩ mà những cái kia hắc bảo tu sĩ thì là hai mắt tỏa sáng tựa hồ đã nhận ra tuyệt địa phùng sinh sau cùng một đường sinh cơ đột nhiên càng thêm cứng rắn chống cự đồng thời tụ lực chuẩn bị chờ đợi sinh cơ đến trước 1150, hoang tộc một bên nghĩ phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu người háo đen một bên hy vọng lại nhiều ngăn cản một hồi lấy đợi đến tiết vô toán k ế t lực chính mình kỳ quỷ chiêu thức lại có thể thấy hiệu quả từ đó lần nữa đảo ngược cục diện nhưng là hai bên tách rời chém giết tử địch lại căn bản không biết chiến đấu giữa bọn họ đã trong bất chi bất giác bị một cái người ngoài vạn vạn toàn toàn t r ư ở n g cầm ở trong tay càng sẽ không biết người ngoài cuộc này kỳ thật đánh lấy loại kia ác độc tâm tư tốt nhất đều chết thiết vô toán cũng là nghĩ như vậy bất tử nhiều một chút người song phương sao có thể ra hỏa khí nhưng làm không thể quá rõ ràng mà lại nhất định phải một lần tất sát dùng diêm la ấn giúp đỡ hoang tộc ngăn cản địch nhân cũng đem địch nhân bức bách đến không gian lồng giam góc viền chỗ vây quanh trong này thoạt nhìn là hoang tộc người đem địch nhân dồn đến tuyệt địa có thể đổi một góc độ cái này làm sao không là hắc bảo các tu sĩ hy vọng nhất nhìn đến cục diện hoang tộc người như thế tập trung nếu là có thể lần nữa thi triển lại thấy hiệu quả loại kia thủ đoạn công kích khủng bố cái có kích kia hoàn toàn có thể nhất toàn một ngụm máu tươi theo tiết vô toán trong miệng phun ra sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh hoàn toàn thì là một bộ trọng thương bộ dáng cái này là dưới tình huống bình thường pháp lực tiêu hao quá độ về sau phản vệ chỗ thụ thương dáng vẻ thì liền bên trên hư cũng là bị giật này mình trong lòng nghi ngờ cái này vô đạo diêm la còn tưởng là thật vì giúp hoang tộc bị thương nặng như vậy đây là mưu đồ gì a người nào cũng không có phát hiện tiết vô toán những thứ này phản ứng đều là trang kết quả chính là diêm la ấn bị thu hồi tiết vô toán túi không gian bên trong trên chiến trường một chút thiếu thốn làm một cái khống chê cục diện đồ vật chẳng những trong nháy mắt lồng giam không gian bên trong quy tắc bắt đầu một lần nữa hôn l o ạ n lên càng chết là đã mất đi diêm la ấn trợ giúp cũng liền mang ý nghĩa loại kia đã từng duy nhất một lần diệt sát mấy chục cái hoang tộc thái hư cảnh đại chiêu đem có thể lần nữa thấy hiệu quả thậm chí hoang tộc hiện tại vây kín trạng thái cực kỳ dày đặc mà còn toàn phù hợp hoàn mỹ nhất đánh giết tình huống khoái thiêu đốt pháp lực khoái động hôn phách liều chết nhất chiến khoái không thể để cho bọn họ phát động công kích tàn ra không còn kịp rồi so với trầm mặc ít nói hắc bảo các tu sĩ hoang tộc bên này ngược lại là gào to đến tương đối kịch liệt biết mình lớn nhất tiện lợi diêm la ấn biến mất phải đối mặt chính là xấu nhất cục diện đến không kịp né tránh chỉ có thể liều mạng liều mạng hao tổn căn cơ cũng muốn tại đối phương mở ra loại kia thủ đoạn trước đó giết sạch bọn họ đệ nhất phát người áo đen kỳ quỷ thủ đoạn đánh ra tạo thành sát thương rất có thể nhìn nhưng cũng bởi vì cái này kích phát thời điểm một lát ngưng trệ bị hoang tộc tu sĩ nắm lấy cơ hội liền giết chết mười mấy người phát thứ hai hoang tộc lần nữa bị thương nặng mà người áo đen cũng kém không nhiều s ắ p bị rết sạch nhưng là cục diện ưu khuyết lúc này đã lại một lần nữa thay đổi ở vào thế yếu đã không còn là hắc bảo tu sĩ mà chính là hoang tộc người tại tiếp tục như thế hoang tộc người tuyệt đối hội bị diệt mất đi mau người mau dẫn lấy hư rời đi tận lực mang nhiều một số người cái kêu hoang tộc lĩnh đội lần nữa hướng tiết vô toán gào thét hắn biết lần này không có cách nào khác tất bại muốn có thể đi mấy cái tính toán mấy cái cái ũ n g mặc kệ tiết t vô o n này lúc b ể u chuyện đầu hiện thương, thì Nhưng thay đổi thái độ bình thường. Lát đầu nói, bảo hư tiếp miệng. nói tiết lại đổi nói, trọng này toán ra trực trước rất trụ Lát lúc mở là là đây, đó độ dễ vô bảo kia h những ô n vấn n g g có bất đề, quá ư ờ khác, chỉ thể h có lại t thứ tại thể hạ không thể ra sức. Cái kia ra sước. mau đi đi tiết vô toán nhẹ gật đầu thân hình lóe lên mang theo hư thì ra chỗ kia không gian lồng giam ra đến bên ngoài lại cũng không hề rời đi d i ê m g quân chúng ta nhanh chóng trở về hoang cổ tri địa thì tốt hơn nơi này tin tức ta nhất định phải mau chóng truyền trả lại không cần đến báo tin mà thôi gấp gáp như vậy làm gì muộn một chút sớm một chút có cái gì khác biệt chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi vừa đi một lần còn có thể mời đến cứu binh cứu ở trong đó tộc nhân mà lại ngươi không sợ người ta còn có mai phục đem tới cứu người người cũng vây ngủ cùng chỗ giết có cái từ nhi gọi vây điểm đánh viện binh ngươi nghe nói qua sao vậy ngươi muốn thế nào t hư hiện tại một đầu bối rối biết trước mắt vị này vô đạo diêm l à cực kỳ không dễ chọc mà lại tính cách thâm ngoan vô cùng lần này tới đây nhất định có mưu đồ mà lại coi như vừa mới cái k i a m ộ t phen cử động cũng tuyệt không phải cái gì hào tâm nhìn một cái mới vừa rồi còn một bộ trọng thương muốn chết bộ dáng bây giờ thế mà sắc mặt như thường cười hít mắt chỗ nào thụ thương rồi nói trong đó không có lừa dối mới là lạ giúp các ngươi hoang tộc báo thù rửa hận ai những người áo đen kia đoán chừng sẽ thắng cái này chẳng phải là rất giận cho nên chờ một chút ta lại đi vào giúp các ngươi chết đi hoang tộc người báo thủ như thế nào tiết vô toán cười h i ế p mắt nói trong lòng cuối cùng là thả bông lòng một chút bất luận hoang tộc mạnh cỡ nào lần này tổn thất to lớn như thế cũng nhất định thương cân động cốt mà cái kêu hoang tộc đối nghịch khương cũng sẽ không tốt hơn hơn hai trăm thái hư cảnh tu sĩ à, số lượng này cũng không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng lên báo thủ ngươi ngươi vốn thì có thể đối phó những người áo đen kia nghe được tiết vô toán mà nói hư giật này cả mình hắn không nghĩ tới cái này vô đạo diêm là chỉ là hợp đạo cảnh tu sĩ thế mà tuyên bố có thể vì hoàng tộc báo thủ cũng không đúng vị này muốn đến quỷ dị đơn là trước kia kiện pháp khí kia thì khó lường mà lại hắn chính mình lúc trước không phải cũng là bị vị này bắt sống lại không có lực phản kháng chút nào sao thế nhưng là đã có thể chiến thắng những người áo đen kia vì sao không vừa mới thì đ ộ n g thủ chẳng lẽ là cố ý hành động muốn nhìn hoàng tộc thực lực bị tiêu hao đương nhiên có thể đối phó bất quá trước đó không thể bây giờ lại không có vấn đề tiết vô toán thực sự nói thật trước đó thật sự là hắn không có nhiều biện pháp bởi vì những người áo đen kia số lượng quá nhiều cũng lông tóc không tổn hao gì hắn muốn đi diệt những người áo đen kia đại giới tuyệt đối không sai hắn thua thiệt xuất vốn gốc tới mà bây giờ thì không đồng dạng người áo đen cùng hoang tộc t ử đấu thương vong cực lớn sau cùng coi như tiêu diệt hết hoang tộc người cái kia những người áo đen này cũng tuyệt đối vô cùng thê thảm có thể thừa ba tầng dưới lực lượng sao đoán chừng cũng sẽ không có không có chờ đợi bao lâu tiết vô toán cảm giác xuyên qua không gian lồng giam phát hiện bên trong ngạch chiến đấu đã kết thúc còn lại tràn g diện cực kỳ t h ê thảm hoang tộc tất cả mọi người chiến đấu đến cuối cùng một khắc kết quả là toàn bộ chiến tử mà người áo đen lần này tuy nhiên thắng lợi nhưng tuyệt đối là thẳng thắng đến thời điểm hơn hai trăm h hiện tại chỉ còn lại không đủ hai mươi người mà lại trong đó hơn phân nửa trọng thương còn lại cũng là tiêu hao rất lớn đã đến mức đèn cạn dầu lúc này thời gian chiến tranh hoàn tất nhưng không gian lồng giam cũng không có tiêu tán bên trong may mắn còn sống sót người áo đen cũng không có cùng tiết vô toán một dạng hệ thống giúp đỡ cho nên không cách nào từ bên trong đi ra chỉ có thể một bên chính mình liệu thương một bên chờ đợi không gian lồng giam tự mình tiêu tán tốt cái kia chúng ta đi vào thu tràng tiết vô toán cười cười mang theo hư lại một lần nữa tiến nhập không gian lồng giam bên trong Trước giết kết thúc. chặn chiến đại một đám bị làm thành tàn phế bộ d á n g thái hư cảnh tại đối mặt tiết vô toán thời điểm hoàn toàn không có cái gì năng lực phản kháng thậm chí ngay cả da dáng chống cự thủ đoạn đều cực kỳ miễn cưỡng đám tia người áo đen đều mắt t r ò n váng nhận ra cái này trước đó chạy đi quỷ dị nhân vật đối nó thủ đoạn rất là kiếm kỵ lại cũng chỉ là kiếm kỵ dù sao bọn họ rõ ràng cảm giác đạt được tiết vô toán tu vi không cao có thể hiện ở loại tình huống này cũng là nhổ cỏ tận gốc ý tứ gánh không được a ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai vì địch n g ư ơ i đây là tại muốn chết đây là tiết vô toán nghe được câu đầu tiên theo hắc bảo tu sĩ miệng bên trong lời nói ra thanh âm này nghe rất khàn khàn tựa hồ nhận qua thương tổn đồng dạng rất khó nghe t i ế t vô toán tâm lý cười thầm hiện tại nhớ tới uy bi hiếp biết phiền phức lớn rồi sớm trước đó không phải lên đến thì dùng sát khí muốn đem láo tử làm thật sao được rồi lười nhác nói nhảm căn bản cũng không trả lời tiết vô toán vừa ra tới trực tiếp cũng là một mảng lớn thế thân giải ra lít nha lít nhít đủ có hơn mấy chục vạn số lượng này tính không được cái gì thậm chí so trước đó tiết vô toán bắt sống hư thời điểm dùng đến đều so lần này nhiều rất nhiều có điều lúc này là đủ rồi những thứ này tàn phế đồng dạng hắc bảo tu sĩ không cần đến quá tôn sức chống tự là có nhưng không dùng hắc bảo các tu sĩ cái chủng loại kia đối phó hoang tộc người kỳ quỷ thủ đoạn đối tiết vô toán không dùng hoặc là nói là đối tiết vô toán thế thân nhóm không dùng thế thân nhóm căn bản sẽ không đi hướng bọn họ thi triển pháp lực thủ đoạn không cho hắc bảo tu sĩ tích xúc lực lượng cơ hội chỉ là dùng bản thân tự mang hấp xả lực lượng ăn mòn sinh mệnh lực cùng hồn phách năng lượng trước đó hoang tộc cùng hắc bảo tu sĩ chiến đấu tương đương với cũng là đi pháp lực của mình uy năng nện vào hắc bảo tu sĩ thể nội không gây thương tổn địch trái lại còn bị lợi dụng mà tiết vô t o à n thế thân là hút là đem người áo đen năng lượng ra bên ngoài hút hoàn toàn hai chuyện khác nhau muốn d â y rủa một dạng không dùng thế thân nhóm giữa lẫn nhau không lên phòng ngự phục hợp trận cũng không phải trò mèo đổi trước kia những thứ này thái hư cảnh tu sĩ có lẽ một chút hoa chút khí lực thì có thể đột phá cái này mấy trăm ngàn thế thân phòng ngự hệ thống nhưng bây giờ nguyên một đám tàn phế đồng dạng căn bản không có thể đột phá được ngay tại hư dưới mí mắt còn lại hắc bảo tu sĩ không có một cái nào ngoại lệ toàn bộ bị rút mất tất cả sinh cơ hồn phách cũng bị giam cầm sau cùng tất cả đều bị thu nhập tiết vô toán túi không gian bên trong đến tận đây trận này đột nhiên mà lại tất nhiên t r ậ n giết đại chiến liền chính thức tuyên cáo triệt để kết thúc chiến thắng không phải hoang tộc cũng không phải trước đến báo thù gừng mà chính là chạy tới kẻ quấy dối tiết vô toán cùng lúc đó bị tiết vô toán sử dụng vị diện công phạt chiếm l ĩ n h phương này phế bỏ vị diện lúc này đã bắt đầu tràn ngập các loại vong hồn cùng tu sĩ mà vị diện này bên ngoài cũng không có nửa phần phát giác đây cũng là tiết vô toán cùng cái kia vị diện thiên đạo câu thông về sau lấy được chỗ tốt thiên đạo coi như không còn tâm tình nhưng đối với phá hư chính mình vị diện dẫn đến nó vô số năm bồi dưỡng hóa thành hư không loại chuyện này tối thiểu nhất là cực kỳ chán ghét đối thiên đạo tới nói tiết vô toán tham gia đây tuyệt đối là chuyện tốt cái này đệ nhất ma chủ không giống nhau này phương vị diện thiên đạo sớm có nghe nói cho nên không dùng do dự trực tiếp thì chọn đội tiết vô toán vô đạo địa phủ một bên thiên đạo ra mặt giúp đỡ che lớp hành tung liền xem như thái hư cảnh tu sĩ cũng không cách nào tùy tiện phát giác mà đây cũng là tiết vô toán dự định cái thứ nhất lô cốt coi đây là khu vực thứ nhất có thể không cần phải gấp triệu tập lực lượng đến đây h o à n g cổ chi địa chung quanh thứ hai cũng có thể sử dụng cái này địa lợi tiếp tục gần tàng hành tung dù sao một cái đã bị dò xét qua lại đã phế bỏ vị diện tại thời gian chiến tranh đoán chừng không có ai còn hội chú ý nơi này một bên khác làm một cái theo chặn g i ế t đại chiến bên trong sông s ó t hư bị tiết vô toán đưa về h o à n g cổ chi địa diễn trò làm nguyên bộ đã hoang tộc chiến sĩ cùng đến đây chặn giết địch nhân toàn đều đã chết cái kia dù sao cũng phải có cái đi qua tiết vô toán cấp hư cam đoan qua khối kia chiến trường đã bị các loại quy tắc đảo loạn đến dối tinh dối mù liền xem như đằng sau không gian lồng giam đã tiêu tán cũng vô pháp dùng thời gian quy tắc quay lại lúc đó phát sinh bất cứ chuyện gì đều có thể chính mình biên xếp một cái càng có lợi hơn càng hợp lý tin tức truyền trở về chi tiết hư có thể tự mình suy tính lấy làm cho nên trận t i a lưỡng bại câu thương tử vong hầu như không còn chặn giết đại chiến liền lấy một cái khác phiên bản bắt đầu ở hoàng cổ chi địa bên trong lưu truyền r a tới bắt đầu cùng kết quả là chân thực trung gian đại bộ phận chém giết đi qua cũng đều là thật đối với hắc bảo tu sĩ mạnh đại thủ đoạn quái dị thần kỳ thưa cũng không có nửa điểm giấu giếm nhưng là tại rất nhiều chi tiết cùng trọng yếu điểm mấu chốt phía trên hắn xuân thu bút pháp một chút dù sao cho ra kết luận cũng là đi qua anh dũng chém giết sau cùng trong tộc tiền bối cao thủ cùng địch nhân đồng quy vô tận cố sự này hiện tại thành toàn bộ hoang tộc bên trong bi phẫn nơi phát ra tộc nhân anh dũng không sợ đồng thời cũng đối mặt tổn thất nặng nề để còn lại hoang tộc người dưới đáy lòng đối xâm phạm c h i địch càng là lại nhiều một tầng cựu hận đoán chừng hiện tại cựu hận này đã tan không ra nửa phần như thế nói đến là lĩnh đội tại thời khắc cuối cùng bảo chủ ngươi mà chính hắn thì là tự bạo cùng địch nhân đồng quy vô tận đúng vậy trưởng lão lĩnh đội trung thần nghĩa sĩ dũng liệt đáng hận thuộc hạ vô năng uy có thể đến giúp lĩnh đội nửa phần chỉ có thể đem tin tức mang về mời trưởng lão nghiêm trị hương ngôn ngữ cũng là cẩn thận không có sơ hở mà lại trước khi đi tiết vô toán lại giúp hắn bố trí hồn phách trí nhớ cho dù trở lại hoang tộc sau có người nào không tin muốn tìm đọc trí nhớ của hắn cũng là sẽ không ra chỗ sơ xuất hiện tại hoang tộc đối với hồn phách nghiên cứu đã rất rõ ràng tiết vô toán đối với mình sửa đổi hồn phách bản sự đã có lực lượng cho nên mới sẽ yên tâm to gan để hư trở về ngươi có thể giữ được tính mạng cũng là lĩnh đội đối ân đức của ngươi không cần tự trách đi xuống đi trong tộc đại chiến sắp đến ngươi cũng không thể bị đả kích đến mất đi đấu trí cô phụ lĩnh đội đối ngươi nôi khổ tâm a thuộc hạ minh bạch thuộc hạ sẽ không để cho lĩnh đội tâm ý h ổ n g phí nhất định phải vì lĩnh đội báo thủ rửa hận hư nói chuyện biểu lộ đích thật là g i ữ tận dị thường nhìn đến trước mặt vặn hỏi hắn mấy cái kia trưởng lão nhìn nhau trong lòng đều là đối hương n ô n ngữ lại không hoài nghi lớn như thế cựu hận không thể là giả liền có thể giả vờ cái này thanh niên không có vấn đề nói tới đều là sự thật đáng hận cái kia gừng ngóc đầu trở lại c ư nhiên như thế khó chơi không ai sẽ biết hư chỗ lấy biểu lộ như thế dữ tợn tựa hồ cựu hận vô cùng cũng không phải là vẹn vẹn nhằm vào gừng vị này thế lực đối địch còn có một phần là đến từ vô đạo địa phủ đến từ tiết vô toán đương nhiên còn lại còn có một số phẫn hận là tới từ hắn tình cảnh của mình hận chính mình vì sao lúc trước không cái chết chi hiện tại t h à n h mưu hại mình tộc quần đồng l õ a trả lại không ngừng biên soạn lời nói dối loại ngày này khi nào mới là cuối cùng một lần nữa trở lại tộc trưởng thân vệ doanh bên trong hư một chút thành tiêu điểm bởi vì hiện nay sống sót lại trải qua cùng địch nhân đại chiến cũng chỉ có hắn một người cho nên trở lại doanh địa về sau cơ hồ tất cả có mặt mùi t h ô n g xoáy chiến lược quan tướng đều tới tìm hắn muốn kỹ càng hiểu rõ liên quan tới địch người thủ đoạn chi tiết trong lúc nhất thời hư phát hiện mình tiếp xúc phạm vi đột nhiên đi lên trên tốt nhiều t r ư ớ c 1152, co vào phòng tuyến theo hư tại hoang tộc bên trong trở thành chạm tay có thể bỏng tin tức nhân vật trước kia tiếp xúc không đến phạm vi hiện tại hắn có thể tùy tiện tiếp xúc đến rất nhiều trước đó không biết tin tức cũng có thể nghe được một chút nói thí dụ như vì sao lần này hoang tộc cao tầng có thể chắc chắn xuất hiện địch nhân thì là năm đó xa xưa thời đại cái vị kia phản nghịch cương cũng biết vì sao hoang tộc cao tầng có thể xác định khương một mực không có chết h ồ n ngọc gánh chịu lấy hoang tộc người đặc hữu thứ tám phách tin tức đồng thời cùng bản tôn có thời gian thực liên quan chỉ cần người còn sống khối này hồn ngọc liền sẽ tồn tại trái lại hồn ngọc liền sẽ thoái liệt hồn ngọc rất khó được cũng rất khó l u y ệ n chế tài liệu thưa thớt không cách nào phạm vi lớn phân phối tại hoang tộc bên trong chỉ có đỉnh cấp nhân vật cao tầng mới có thể bị thiết t r í hồn ngọc một bên xác định ra ngoài lúc hội sẽ không gặp phải ngoài ý mớn không đến mức vẫn diệt lại không biết lúc trước thân là tộc trưởng người ứng cử khương bất luận là tu vi vẫn là địa vị đều là có tư cách hưởng thụ hồn ngọc phần đãi ngộ này về sau nội loạn xuất hiện khương theo một cái hoang tộc bên trong tôn quý tộc trưởng người ứng cử một chút thành phản đ ị n h đồng thời trốn xa thoát đi nhưng người tuy nhiên đi có thể trước đó vì hắn thiết trí hồn ngọc lại một mực lưu tại trong tộc cũng thành hoang tộc người nắm giữ hắn sống hay chết một cái trọng yếu bằng chứng l à m cung gừng thuộc về cùng một thời đại hoang tộc nhân đều chết sạch thời điểm khối kia thuộc về gừng hồn ngọc vẫn như cũ như lúc ban đầu như thế đệ nhất một đời hoang tộc cao tầng đều không có thể sống qua khối này hồn ngọc dần dần cũng ý thức được khương có lẽ là tìm được trường sinh biện pháp lại nghĩ tới lúc trước khương tuyên bố muốn trở về trả thù một loạt ứng đối biện pháp cũng liền theo thời thế mà sinh đệ nhất lại một đời hoang tộc cao tầng không thể không cân nhắc khương vấn đề lại không thể tuyên dương ra ngoài dạng này sẽ cho đã chết đi tiền nhân tạo thành một số không tốt lắm tin đồn nhưng cùng lúc trong phạm vi nhỏ đâu có đội khối này hồn ngọc lại thích vừa lo thích kỳ thật cũng là hâm mộ và hướng tới ai không muốn sống được lâu chút có thể hoang tộc chủng tộc hàng rào cũng không phải tốt như vậy đột phá đến bây giờ cũng không có một cái nào hoang tộc người chân chính một mực lưu giữ sống sót lo lại là lo lắng cái này xem ra tựa hồ là tìm được trường sinh chi pháp khương đối hoang tộc tới nói lại là cái cự đại uy hiếp cũng chớ xem thường hoang tộc các tu sĩ bọn họ tuy nhiên không thể vĩnh sinh nhưng sinh mệnh tồn tại thời gian thế nhưng là rất dài thêm phía trên thiên phú dị bẩm chỉ cần chăm chỉ rất nhiều sự t ì n h cũng là có thể không ngừng chỗ kia hoàn thiện xử lý phương pháp đầu tiên cũng là cùng tiết vô toán phân tích lo dịp là giống nhau hoang tộc người cũng xác định khương cũng không có đạt tới trong truyền thuyết tự tại cảnh nếu không đã sớm giết tới cửa hoang tộc không cách nào ngăn cản cho nên cái kia khương khẳng định là dùng mưu lợi phương thức đạt đến tồn tại thời gian dài như vậy nguyên nhân thời gian quy tắc đây là hợp lý nhất một loại thủ đoạn đồng thời hoang tộc người theo rất sớm rất sớm trước kia vẫn tại nghiên cứu loại này hàng cổ liền có quy tắc lực lượng cũng là có coi như không tệ thành quả thì liền khương lúc trước cũng là nghe nói đặc biệt ưa thích nghiên cứu quy tắc này đã từng ở phương diện này lưu lại rất có thành tích tương quan l ĩ n h nộ g kinh nghiệm cùng sử dụng một số pháp môn bí quyết có thể nói về sau khương phản bội chạy trốn về sau có thể tại thời gian quy tắc phía trên sáng chế xưa nay chưa từng có cục diện rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì này tại hoàng tộc nội bộ thời điểm hấp thu rất nhiều hoàng tộc tiền bối nghiên cứu tâm đắc đặt xuống cơ sở vững chắc gây nên hiện đang sầu lo đã lâu khương thật tới hoàng tộc cao tầng nói thật cũng là có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm tất cánh trên đầu treo lấy nhất binh kiếm chém xuống đến dù sao cũng so một mực không giải quyết được phải tốt hơn nhiều mà lại thì tình huống trước mắt nhìn cái này khương cũng xác thực cũng là vận dụng thời gian quy tắc để đạt tới lâu d à i sống sót mục đích đáng tiếc ca như thế một cái hoang tộc siêu cấp thiên tài bây giờ lại thành định nhân nếu không nói không chừng này đối thời gian quy tắc lĩnh ngộ cũng có thể ban ơn cho tất cả hoang tộc để bọn hắn cũng thoát khỏi tử vong làm phức tạp đâu mà đồng thời lại có chút tức giận thời gian quy tắc khương có thể lĩnh ngộ được cải biến sinh tử cấp độ mà h o a n g tộc nhiều đời như vậy người lại không có người nào có thể làm được thì l i ê n lĩnh nộ g một chút thời gian quy tắc gia lông tu sĩ đều có thể bị làm thành bảo bối bưng lấy coi là có thể có chút mang tính then chốt tác dụng có thể sự thật lại không phải như thế mặt khác hư còn nghe được một chút liên quan tới h o a n g tộc chuẩn bị chiến đấu tin tức trước đó một lần chặn giết đại chiến cũng để cho h o a n g tộc biết đối thủ rất nhiều thủ đoạn tuy nhiên tổn thất nặng nề có thể còn không đến mức liền trực tiếp sụp đổ mới chuẩn bị chiến đấu sách lược đã ra tới Từ bỏ tất cả bên ngoài tư ừ bỏ bên tất t cả ngoài nguyên vị diện thích chặt phòng ngữ, tốt phòng ngự, làm đối á cái sách n bền bị chiến toàn diện chuẩn bị. Hư lúc đó đạt được cái này toàn diện thích chặt phòng ngự chuẩn bị chiến đấu sách lược thì nội tâm là tương đương khiếp sợ. Tư nguyên vị diện h Thư thích chặt thì bị bị. bị lúc được khiếp đạt tâm Tư là đấu lược đó đ sợ. vị bất luận cái gì tộc quần tới nói đều so như mệnh m ạ n h từ bỏ là cần hạ quyết tâm rất lớn cũng mang ý nghĩa hoang tộc cao tầng trước mắt căn bản bất lực ứng đối tư nguyên vị diện phòng ngự bố cục bởi vì quá nhiều quá rộng chỉ có thể liên lụy hoang tộc vốn là bị hao tổn lực lượng đối với đả kích địch nhân lại hiệu quả có hạn đương nhiên từ bỏ cũng không có nghĩa là trực tiếp thoát ra rời đi thân là quân thực dân cái kia có tản nhẫn hoang tộc xưa nay không thiếu rút khô toàn bộ bị từ bỏ rơi thu về lực lượng tư nguyên vị diện bị trực tiếp rút khô tất cả hữu dụng tư nguyên toàn bộ bị đánh bao mang đi duy nhất chỉ là bị triệt để hủy đi vị diện mà thôi kể từ đó trong lúc nhất thời lượng lớn tư nguyên cùng nhau hội tụ đến hoang tộc tổ địa bên trong đây chính là gần vạn cái vị diện tư nguyên a hội tụ liền xem như tiết vô toán gặp cũng là liễu lơi không thôi mở rộng tầm mắt lần đầu nhìn đến nhiều như vậy các loại tư nguyên tụ tập cùng một chỗ dựa theo tiết vô toán đoan t r ư ừ n g coi như hoang tộc ngày thường vung tay quá chán quen thuộc nhiều như vậy tư nguyên cũng đầy đủ bọn họ bình thường sử dụng mấy chục tỷ năm mà lại tại hoang tộc tổ địa chung quanh hơi gần cái kia mấy trăm cái tư nguyên vị diện cũng không có bị từ bỏ dưới mỹ mắt thế lực phạm vi vẫn là có tinh lực nhìn thẳng kỳ thật thật nếu nói hoang tộc cái này sách lược ứng đối là hoàn toàn chính xác khương cái này một con g i n độc núp trong bóng tối không dễ dàng hiện thân tùy thời mà động một bên đánh lấy bản tính khiêu khích một bên chờ đợi tất sát cơ hội loại này không phải bình thường trên ý nghĩa vị diện xung đột cùng chiến tranh trạng thái càng chuẩn xác bởi vì là trả thù cùng ám t o á n đối mặt loại này cường đại lại vô sỉ công kích thu nạp lực lượng thu nhỏ phòng ngự phạm vi là rất hữu hiệu ứng đối đương nhiên hy sinh là rất lớn vẹn vẹn gần đây vạn vị diện từ bỏ cũng là đại thương nguyên khí hành động cái này có ý tứ một trận chặn giết sau đại chiến lại khôi phục trước đó trạng thái yên lặng chỉ bất quá lần này hoang tộc sĩ khí lại là không có có bị đả kích tất cánh đồng quy v u tận cũng không phải là chiến bại mà lại hiện tại hoang tộc có một cái còn sống chạy trở về đối với đối thủ lại không là trước kia không biết gì cả khó chịu hẳn là khương a vốn là mười phần chắc chín một lần chặn giết một khi thành công đem về đả kích thật lớn hoang tộc khí thế cùng tâm tính tiến một bước gây nên bối rối thậm chí nội bộ vấn đề nổi bật hóa chính mình trước hết loạn trận c ư ớ c đây đều là vô cùng có khả năng phát sinh nhưng bây giờ hết t h ả đều không đối đầu thân là kẻ quấy dối tiết vô toán hiện tại có thể không tâm tư đi suy đoán khương còn có hoang tộc cao tầng đến tiếp sau hội ứng đối ra sao hắn hiện đang xoắn suýt là như thế nào đi mặt đối cha đẻ của mình nói cái gì cho phải đâu c h ư ơ một nghìn một trăm năm mươi ba đi tin hoang tộc co vào vị diện nhưng có một cái vị diện lại cô độc một mình bên ngoài không cách nào lui về lực lượng thậm chí truyền tin đều là đoạn tuyệt cũng để cho hoang cổ chi ngạch tộc trực hoang bên trong hoang người để điệu đ tiếp e mà vị diện n y vạch đến bị trên ậ p phế kích hàng lấy vị diện hàng ngũ bên t o n g Mà t r thực tế lại là này phương vị diện thiên đạo đang làm chuyện xấu đem bọn hắn vây ở bên trong tăng thêm vị diện bên trong cái kia minh mông nhiều thần bí tu sĩ phát ra quỷ dị lực lượng để c h ấ n thủ này phương vị diện hoang tộc người trận địa sẵn sàng đón quân địch lại lại không dám trực tiếp động thủ tường giang địch nhân nhưng cũng không tuyệt đối chí ít tại bị vây hoang tộc người bên trong Quyết chính là như vậy một cái thấy rõ cục diện người người khác không biết những cái kia đầy trời đứng sừng sững mà lại tản ra quỷ dị lực lượng ba động tu sĩ là lai lịch gì nhưng hắn lại há lại không biết lúc trước hắn nhưng chính là bị những tu sĩ này cùng nhau tiến lên cấp bắt sống sau đó mới có hiện nay song thân phận hắn chỉ bất quá khi đó những thứ này quỷ dị tu sĩ tu vi cũng không có cao như vậy lúc này mới bao lâu đều là thành đạo cảnh rồi cũng là đã đoán rất nhiều lần những tu sĩ này liền hồn phách ba động đều là giống nhau như l ú c cái này rất có thể không phải thật sự tu sĩ mà chính là thủ đoạn nào đó tạo ra được tới hiện tại đã những thứ này giống người mà không phải người đồ vật đều đi ra như vậy khuyết nhận định vị kia hiện tại nắm giữ lấy hắn sinh tử vô đạo diêm la tất nhiên đã tới cùng kinh lịch đối lập ít một chút hư khác biệt khuyết niên kỷ cao hơn ra không ít cũng minh bạch lúc trước mình bị làm thành cây đinh đưa về hoang cổ chi địa cũng nhất định là bởi vì cái kia vô đạo diêm la nào đó cái mục đích tại xuất lực có lẽ là hoang tộc cùng vô đạo diêm la có t h ủ có lẽ là vô đạo diêm la đối hoang tộc đã sớ ngấp nghẽ thật lâu rồi nhưng liên tiếp mấy ngày những cái kia nổi đồng bình dưa không trung bảng đại tu sĩ nhóm cũng không có nửa điểm công kích dấu hiệu chỉ là vây quanh không cho phép bên trong hoang tộc người rời đi muốn xông vào thử qua kém một chút bị toàn diệt thì liền nơi đây tu vi cao nhất tiết viễn sơn cũng là bị một số vết thương nhẹ bất đắc dĩ lui trở về vị diện hàng rào bị thiên đạo phong tỏa liền xem như thái hư cảnh muốn phá vỡ cũng là cần một chút thời gian mà phần này thời gian hiện tại những thứ này quỷ dị tu sĩ là không định cho trong động phủ tiết viễn sơn một mình tính toạ mi đầu sâu nhăn lần này hoang tộc nguy cơ chuyện đột nhiên xảy ra để hắn cũng như các hoang tộc người như thế có chút trở tay không kịp cảm giác sau đó địch nhân vô sỉ cùng cường đại đều bị hắn càng thêm cẩn thận sau đó được phái đến cái này tư nguyên vị diện xem như thay phiên trấn thủ điểm này vốn là có chút để tiết viễn sơn nội tâm phiền não bây giờ thế mà còn tiếp lấy tới biến cố trước đây không lâu nhận được ngoại giới một trận đại chiến kết quả hoang tộc tuy nhiên không thể thắng nhưng cũng không có bại ngược lại là đối với đối thủ tình huống có lần thứ nhất xâm nhập hiểu rõ thật coi như cũng không tính là gì chuyện xấu có thể cái này về sau ta tiết viễn sơn thì phát hiện mình bị nhốt rồi đầu tiên là vị diện bình t r ư ớ n g bị thiên đạo gia cố tiếp lấy không đợi hắn làm ra phản ứng một món lớn quỷ dị tu sĩ liền đột nhiên xuất hiện cơ cấu lên phục hợp trận pháp đồng thời quanh quẩn ra một loại hắn chưa từng thấy qua hấp xả lực lượng vô cùng kinh khủng về sau tất cả truyền tin bị ngăn cản đoạn tiết viễn sơn cũng tổ chức qua một lần phá vây hành động kết quả là chết ba cái hỗn độn cảnh tu sĩ chính hắn cũng thụ chút vết thương nhẹ sau đó tiết viễn sơn rõ ràng cảm giác được trước đó một lần kia phá vây đối phương trên thực tế đã hạ thủ lưu tình đặc biệt là đối với hắn tiết viễn sơn những cái kia quỷ dị tu sĩ đều là chỉ khốn lại không tấn công hắn thụ thương cũng chỉ là bị những cái kia vô cùng pháp che đậy hấp xả lực lượng gây thương tích chỉ là vây khốn lại không đổi tận giết tuyệt mà lại đối với hắn tiết viễn sơn phá lệ ưu đãi đây là vì cái gì không phải tiết viễn sơn m ấ t cảm mà chính là sự t ì n h quá mức kỳ quái hắn đầu tiên liền đã xác định lần này đối mặt cũng không phải trong tộc nói tới xa xưa phản nghịch hương vây quanh bọn họ là làm gì a mang theo cái nghi vấn này tiết viễn sơn một bên suy tư một bên an ủi thủ hạ tu sĩ muốn bọn họ không so quá căng thẳng phía ngoài tu sĩ không có hạ sát thủ vậy liền mang ý nghĩa cũng không muốn diệt bọn hắn. Chờ đi cần phải chẳng mấy chốc sẽ có biến hóa mới lại đợi hai ngày biến hóa đích thật là tới nhưng hoàn toàn ngoài tiết viễn sơn ngoài ý liệu cái kia đầy trời quỷ dị tu sĩ bên trong đột nhiên bay xuống một người mang đến một phong thư tín điểm danh muốn hắn tiết viễn sơn bí mật sau đó lại không nhiều ngôn ngữ quay người liền đi tiết viễn sơn trong nội tâm đẻ ép ngạc nhiên trở về đ ộ n g phủ lui hai bên cẩn thận mở ra bức thư tiếp lấy chính là toàn thân kịch trấn trong ánh mắt tràn đầy đều là thật không thể tin cùng cuồng hỉ cùng hổ thẹn thậm chí còn mang theo lo âu nồng đậm bề bộn tâm tình phản ứng đến từ bức thư bên trong chữ thậm chí ngay cả nội dung tiết viễn sơn đều còn chưa kịp nhìn cũng đã đoán được phần này tâm x u ấ t từ người nào tay không phải hoang tộc văn tự cũng không phải cái gì vị diện ở giữa lưu truyền thông dụng văn tự mà chính là nguyên một đám bốn phía chữ vông loại này chữ phóng nhãn toàn bộ hoang tộc tiết viễn sơn cho rằng trừ hắn sẽ không còn có người quen biết đây là chữ hán một loại tiết viễn sơn đã từng thường xuyên nhìn mà nên thành nhớ lại dưới đáy lòng tồn tại văn tự không nghĩ đã cách nhiều năm hội lại một lần nữa nhìn đến loại này chứ trong lúc nhất thời muôn vàn mùi vị sông lên đầu k h i sâu mấy cái khí mới đưa tâm lý gợn sóng một chút đẻ xuống vừa đi một chút sau đó mới bắt đầu đọc bức thư toàn văn mỗi chữ mỗi câu bày ra thẳng thuật là đang hỏi mấy vấn đề hoang cổ muốn diệt ta cái này là vì sao tê đăng cũng là hoang tộc người cũng sẽ thời gian quy tắc vận dụng thậm chí lĩnh nội trình độ không thấp cùng lần này khương có phải hay không tồn tại liên hệ Ta mẹ đẻ ninh linh hiện ở nơi nào? ở ba cái vấn đề đã không cần tại đi nói cái gì lui tới đã trải qua có thể biết hoang cổ cha được tề đằng có thể đến nơi đây hết thẻ hết thẻ cũng nói rõ viết phong thư này người đã rất cường đại rất cường đại cường đại đến có thể chạy tới cùng đã biết vị diện mạnh nhất sinh linh tộc quần vật tay trình độ mà người này không cần lại hoài nghi ngoại trừ con của hắn cái kia hắn đã từng không bỏ đi lại không thể không ở lại địa cầu hoa hạ quốc nhi tử luôn luôn nói cái kia tới sẽ đến không ngờ tới lại là lúc này lấy loại phương thức này bức thư bắt đầu xưng hô địa phương t r ố n g không không có viết mà lại toàn văn bên trong cũng chưa từng xuất hiện phụ thân chữ mặc dù không có mặt đối mặt có thể tiết viễn sơn cũng có thể cảm nhận được đến tự tin kiện mặt sau cặp kia tràn đầy bất mãn ánh mắt hoang cổ hoang tộc vô đạo tề đàng khương hết thệ thật muốn về đến điểm bắt đầu sao thời gian là đang trôi qua vẫn là tại tuần hoàn c ò n ta a có lẽ ngươi thật sự có thể giúp là cha giải khai để thi khó này t r ầ m mặc cực kỳ lâu tiết viễn sơn mới rằng giặc mở miệng nhỉ non một câu như vậy một vện kim quang theo trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất cái kia trợt hiện trong mắt hắn một vện điên cuồng cũng tựa hồ cũng là ảo giác đại nhân những tu sĩ kia không thấy vị diện bình t h ư ớ n g cũng mở ra ta có thể có phải hay không lập tức rút về trong tộc ngoài động phủ vang lên một đạo kích động tiếng gọi âm ỉ đánh gây tiết viễn sơn trầm tư nhữ nhữ mày đi ra ngoài hoàn toàn chính xác đầy trời ngạch quỷ dị tu sĩ đã không thấy nửa cái cảm ứng bên trong vị diện bình chướng cũng đều mở ra hoàn toàn chính xác có thể tự do ra vào đối có thể đi ha ha ha quá tốt rồi ta thật còn sống ta còn tưởng rằng lần này chạy không a lời còn chưa dứt một đạo hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất giữa sân còn lại hỗn độn cảnh tu sĩ trừ khuyết bên ngoài hết thệ tám người đều bị cái này đạo hồng mang trong nháy mắt cắt thành toai phiến rơi là tả trên đất từng sợi hồn phách năng lượng cũng toái liệt c h ậ m chậm tiêu tán Trước phụ mẫu, đợi tại bên cạnh may mắn thoát khỏi hai nạn khuyết lúc này chỉ cảm thấy lương phát lạnh không dám chút nào động đậy chung quanh cái kia còn chưa tan đi tận hồn phách cặn bã để hắn cảm giác tử vong cách mình chỉ có nửa t ứ c nghĩ mãi mà không rõ vì sao ngày bình thường hiền lành lại trung dũng tiết viễn sơn lĩnh đội lại đột nhiên làm khó dễ phản chiến nhưng có chút suy đoán nhất định nên l à thư này quan hệ đừng nói là tiết viễn sơn lĩnh đội cũng đầu nhập vào cái kia quỷ dị vô đạo diêm la rồi nhưng biết sau khi trở về nên nói như thế nào sao tiết viễn sơn bất thình lình một câu để khuyết toàn thân lắc một cái vội vàng một chút hắn tự nhiên minh bạch nói thế nào đơn giản chính là muốn nói dối thôi chết người chết tại khương tiến công bên trong chỉ có tiết viễn sơn lĩnh đội cùng hắn may mắn đảo thoát hiện tại tư nguyên vị diện liên tiếp ra chuyện phía trên sẽ không lại như ban đầu như thế tường tra bất quá chi tiết lại là muốn đối đường k í n h không phải vậy dễ dàng phạm sai lầm biết liền tốt trên đường ta sẽ cho ngươi nói tỉ mỉ tiết viễn sơn nói xong liền dẫn khuyết rời đi này phương vị diện không cần thiết lại thủ đi xuống cũng thủ không được ngay tại vừa mới vị diện hàng rào rộng mở thời điểm đến từ hoàng tộc tổ điệu tin tức cũng khôi phục rút lui mệnh lệnh để tiết viễn sơn không có nửa phần lo lắng thoát ra liền đi còn sau khi trở về tiết viễn sơn hiện tại có mới tính toán ừng tiết l í n h đội các ngươi không có việc gì vừa về tới hoang tộc tổ đ ị a bên trong tiết viễn sơn đi giao nộp đối diện chính là chân chiến doanh một cái cao tầng rất là kinh ngạc nhìn lấy tiết viễn sơn hỏi tiết viễn sơn chỗ tư nguyên vị diện đã mất đi liên hệ nhiều ngày đều coi là đã bị tập kích mỗi người vẫn diệt lại không nghĩ rằng thế mà trở về đúng vậy may mắn trốn được nhất mệnh bất quá huynh đệ phía dưới thì thường một người đến sống hổ thẹn hổ thẹn tiết viễn sơn sắc mặt có chút tái nhợt biểu hiện được tự hồ bị thương tổn ánh mắt cũng có chút bi phẫn khiến người trường a nhìn không a đầu、mối. Đã không dễ. Nhiều mối. không h n dễ. vậy vị nguyên này bị công kích tư nguyên vị diện cũng liền tiết lĩnh đội chỗ này có diện liền lĩnh n g tư tiết ư đội i s ố đi ra, ta muốn trong doanh trại ra, trong ta doanh muốn hẳn lao à sẽ tìm tiết lĩnh đội. Bất t đội. lĩnh quá ta cảm ả mang thấy thương tạ không h ngươi vẫn xuống ổn. đi liệu đi, là là đầu Đa sợ ý, ta t vẫn là r ư ớ có đi đi. gặp các trưởng lão đi. Ồ, trưởng các c lão lão Ồ, triệu cái k i ê u tiết lĩnh đội nhanh đi ta thì không chỉ h o a n ngươi trở lại tổ địa trước tiên tiết viễn sơn liền bị trưởng lão hội triệu kiến muốn hắn nhanh đi đ o á n chừng cũng là muốn hỏi một chút tình huống như là trở về từ coi chết đi qua trọng điểm cái kia là đối thủ một số thủ đoạn quả thật đúng là không sai chờ đợi tiết viễn sơn đều là một số trình tự tính hỏi t h ă m đối đáp trôi chạy về sau liền muốn hắn đi xuống tu dưỡng nói hiện tại hoang tộc chính là là cần hắn dạng này t r u n g kiên lực lượng thời điểm để hắn trở về thật tốt liệu thương đồng thời ban cho rất nhiều thứ đều là chút bình thường khó gặp liệu thương chân phẩm thái hư cảnh tu sĩ tại hoang tộc bên trong không phải hời hợt thế hệ đãi ngộ rất tốt số lượng cũng còn lâu mới có được hỗn độn cảnh nhiều như vậy nhưng là cũng không phải mỗi một cái thái hư cảnh đều có thể hưởng thụ được tổ đội chân phẩm cũng không phải mỗi cái thái hư cảnh đều có thể bị trưởng lão động viên hai câu cho nên lần này tiết viễn sơn có thể hoặc là trở lại tổ địa cũng coi là cao minh c h ỉ ít trưởng lão viện là nhớ kỹ hẳn cái tên này tiết viễn sơn đương nhiên có thể còn sống giết cha loại chuyện này tiết vô toán là làm không được bất quá cũng xác thực thụ t h ư ơ n g không nhẹ đồng dạng theo tiết viễn sơn cùng nhau trở về khuyết cũng giống như vậy cũng là thụ thương rất nặng ngược lại không phải là trên đường trở về thật đụng phải cái gì cương địch mà chính là tiết viễn sơn chơi đùa đi ra tiết viễn sơn chính mình cho mình làm thương tổn cũng thuận tiện cấp khuyết một bàn tay hiện tại hai người ngôn ngữ tuy nhiên không thật có thể đả thương lại là thực sự trở lại chỗ ở của mình tiết viễn sơn chỉnh sửa lại một chút những thời giờ này tổ địa bên trong đối ở chiến sự sách lược điều chỉnh khoe miệng cười lạnh nói co rút lại phòng tuyến chờ lấy khương g i ế t đến tận cửa ngu xuẩn người không biết không sợ à đối mặt một cái lĩnh nộ g thời gian quy tắc đến có thể l ị c h chuyển trường sinh tu sĩ trước mặt chơi đơn thuần p h o n g ngự đây là không chỗ hữu dụng một bên nói tiết viễn sơn hai tay huy động một mảnh nhỏ mặt bàn lớn nhỏ lưu quang lấp lóe sau đó thế mà từ bên trong thấy được một phương vị diện bên trong thế mà còn sinh cơ giặc rào cũng không phải là thủ đoạn biến ảo hằng giả tiết viễn sơn thần nghiệm tiếp lấy thăm dò vào trong đó hóa thành một đạo hư ảnh hạ xuống tại này vị diện bên trong một chỗ tiểu chân núi chân núi là một mảnh thôn xóm từ xa nhìn lại khói bếp chầm chậm nên đến giờ cơm lúc này tiết viễn sơn không có hoang tộc bộ dáng cùng y phục biến thành người địa cầu bộ dáng mà lại trên thân vẫn là một thân mộc mạc trường sam trực tiếp tiến vào thôn bên trong người không ít già trẻ lớn bé đều mang vẻ mặt vui cười nhìn thấy tiết viễn sơn thì cười h i ế p mắt chào hỏi rất là quen thuộc tiết viễn sơn cũng mất dao trước đó đánh lén đánh giết đồng tộc cái t r ù n g loại kia tàn nhẫn cũng không có tại khuyết trước mặt âm hiểm xào trá ngược lại một bộ đ à n g hoàng trung hậu bộ dáng phổ phổ thông thông rất tiếp địa khí trong thôn đi không lâu ngừng ở một tòa nông ra sân nhỏ trước đẩy cửa ra bên trong một vị phụ nhân ngay tại thổi lửa nấu cơm bên cạnh còn có một cái bảy tám tuổi tiểu hài tử liễu dĩu tại cùng phụ nhân nói cái gì nghe thấy tiếng mở cửa hai người cùng nhau quay đầu bậy bạ hai nhi c h a hắn ngươi trở về rồi tiết viễn sơn ôm lấy hài tử hôn một cái đôi phương khuôn mặt nhỏ quay đầu đối phụ người nói ừ m trở về trong khoảng thời gian này có một số việc nhi chậm trễ xử lý xong không có nguy hiểm gì a có thể có nguy hiểm gì ta đi đến mức này có thể uy hiếp được đồ của ta quá ít bất quá lần này ngược lại là có chút sự tình để cho ta khó có thể tự kiềm chế ngược lại phải thật tốt nói với ngươi nói tiết viễn sơn nói xong thì ôm lấy nhi tử đi ra sân đi chơi lưu lại phụ nhân trong phòng cười chửi một câu tiếp lấy nấu cơm các loại cơm làm xong một nhà ba người thì trong sân mang lên bàn b ă n g ghế vây quanh ngồi xuống mỗi người bắt đầu ăn đồ ăn đơn giản một ăn mặn một chay một chén canh nghe lại là rất thơm tiết viễn sơn đã sớm không cần ăn cái gì lại ăn đến hang say đối diện phụ nhân cười híp mắt cấp hải từ gắp thức ăn nhưng đột nhiên bất thình lình nghe thấy tiết viễn sơn nói ra vạn thiên vị diện bên trong c ó một phương vị diện ta nhất là n h ớ nhung chỗ đó khiến cho chúng ta quen biết hiểu nhau yêu nhau địa phương n g ư ờ i còn nhớ đến ẩm trong tay phụ nhân bắt một chút thì rơi trên mặt đất nàng như thế nào lại không nhớ rõ chỗ đó gọi địa cầu là nàng xuất sinh cũng lớn lên địa phương cũng là hắn bước vào giới tu hành ban đầu chi địa về sau cùng trượng phu quen biết hiểu nhau yêu nhau cũng theo bất đắc dĩ rời đi chỗ đó về sau lại nhiều lần trằn trọc thời gian gian khổ dị thường lại mang theo hy vọng bởi vì bọn hắn có một nhị tử nàng con trai thứ nhất lấy tên tiết vô toán về sau đứa nhỏ này mệnh bất phàm lại hung hiểm khắp nơi mang theo trên người đối hải tử có hại không lợi chỉ có thể nhẫn nhị bi vẫn đem hải tử lại đưa về cái kia địa cầu chọn một người lương thiện thay chăm sóc đó là một chỗ tràn ngập nhớ lại vị diện có cảm khái càng nhiều hơn là lo lắng cùng chức trách nàng nhớ đến chính mình cùng trượng phu càng tốt trừ phi cũng có ngày có thể đi nhìn cái đứa bé kia nếu không người nào cũng không thể nhấc lên chỗ kia địa phương bây giờ trượng phu phá vỡ quan tại địa cầu kiên kỵ chẳng lẽ nói nghĩ tới đây phụ nhân này một chút lại nhịn không được rơi lệ l ầ y mặt c h ư ơ n một nghìn một trăm năm mươi lăm hiện thân phụ nhân kia cũng là tiết vô toán hết sức tìm kiếm ninh linh cũng chính là hắn mẹ đẻ mà từ nghe nói con của mình tiết vô toán tìm trở về ninh linh vốn là lạnh nhạt tâm tình một chút toàn không có cho dù bên người còn có một cái tiểu nhi t ử bối tiếp cũng vô pháp để cho nàng khôi phục lại bình tĩnh trước kia áp lực tại sâu trong đáy lòng quy tội cùng tưởng niệm sôi trào mãnh liệt căn bản kèm nén không được nữa ngươi bây giờ không thể đi ra ngoài tạm thời còn muốn tiếp tục ở lại đây nhi tử lần này đến là sự an bài của vận mệnh chắc chắn một trận to lớn biến đổi ngươi ra ngoài chỉ sợ khó có thể chu toàn mà lại rất dễ lại sinh biến cố ngươi hiểu chưa muốn không phải tiết viễn sơn câu này nghiêm túc cảnh cáo ninh linh tuyệt đối đã rời đi này phương thần kỳ vị diện chính là bởi vì nàng có thể nghe hiểu lại biết mình trượng phu nói là cái gì cho nên mới lại gắt gao nhìn xuống nhưng cho dù là tiểu nhi tử niên kỷ ấu cũng nhìn đến ra nàng hiện tại nôn nóng bất an vận mệnh a đáng thương đang thương con của ta đi đừng có lại để hắn chịu khổ ninh linh ở trong lòng mặc niệm lại không biết nàng suy nghĩ bên trong vận mệnh vì sao theo cái này không biết lai lịch kỳ quái vị diện bên trong rời đi thiết viễn sơn lần nữa lắc mình biến hóa khôi phục hoàng tộc thái hư cảnh cường giả cái kia có bộ dáng mà lại thương thế tựa hồ rất tốt đã bắt đầu trở lại chân chiến doanh bên trong chuẩn bị chuyên khẩn nha nhanh như vậy liền trở lại rồi thương t ổ n khá tốt đúng đấy tiết lĩnh đội ngươi sao không nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đâu ân cần thăm hỏi không ít nhìn ra được tiết viễn sơn tại chân chiến doanh bên trong nhân viên không tệ nguyên một đám nói lời cảm tạ nói là không bỏ xuống được cái này ngoại địch nhìn chung quanh thương thế cũng coi là không có gì đáng ngại trở về so đợi tại chỗ mình ở thoải mái đã như vậy cái kia tiết lĩnh đội liền trở về xây đi vừa vặn lần này tuần tra còn kém một đội người ngươi mang một đội như thế nào việc nằm trong phận sự sao dám chối tử thân là chân chiến trong doanh trại thái hư cảnh tu sĩ tiết viễn sơn có thể mang sáu mươi vị hỗn độn cảnh chiến sĩ tuần tra cũng là tại hoàng cổ chi địa phụ cận những cái kia sau cùng bảo vệ lưu lại tư nguyên vị diện tuần tra hết thảy ba mươi tri đội tuần tra trong đó hai mươi tri là năm cái quá giả tạo đợi năm trăm tên hỗn độn cảnh tu sĩ mặt khác thập c h i đội ngũ thì là từ thuần một sắc thái hư cảnh cường giả tạo thành mỗi đội hai mươi cái thái hư cảnh chỗ lấy muốn tuần tra một mặt là tại duy tục chính mình thống ngự một phương diện khác nhà lấy tiết viễn sơn cách nhìn cũng là tại du địch hiện tại hy vọng tìm kiếm quyết chiến vẫn như cũng là hoang tộc chỉ chẳng qua trước mắt trạng thái có biến hoa thôi tiết viễn sơn tuyển một đầu xa nhất tuần tra tuyến đường tuy nhiên cũng tại hoang tộc tổ địa chung quanh nhưng so khác đội tuần tra khoảng cách muốn nổi bật rất nhiều c u n g đội mấy cái thái hư cảnh rất muốn đề nghị cải biến một chút tuyến đường thế nhưng là chợt lại cũng không nói ra miệng dù sao tiết viễn sơn thế nhưng là theo địch nhân chặn g i ế t phía dưới người còn sống sót kinh nghiệm phong phú thủ đoạn lợi hại lại là chuyến này lĩnh đội lắm miệng đề nghị e sợ cho khiến đối phương mất vui tiết viễn sơn đem dưới tay người biểu lộ nhìn ở trong mắt tâm lý cười thầm ai nói đi được xa một chút thì không an toàn rồi đây là tại cứu các ngươi còn không linh tỉnh một lần tuần tra thời gian hao phi không ngắn lấy tiết viễn sơn lựa chọn tuyến đường một chuyến xuống tới phải mười ngày qua mới có thể qua loa dò xét một lần dự định khu vực mà liền tại tiết viễn sơn mang theo đội tuần tra chậm d ã i chuyển thời điểm hoang tộc tìm kiếm chiến đấu xuất hiện tuy nhiên lại không có như bọn họ mong đợi thuận lợi như vậy thậm chí là đại s u ấ t ngoài ý liệu người đến không còn là trước đó nhiều như vậy hơn trăm thái hư cảnh mà chính là trọn vẹn mấy ngàn thái hư cảnh không ngừng như thế thế tới chi hung mánh đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán trực tiếp đến cửa liền đem toàn bộ hoang tộc tổ địa ba cái môn hộ cửa ra vào toàn bộ chặn lại vẫn như cũ là thời gian quy tắc vẫn như cũ để hoang tộc người hận đến nghiến răng lại một lát căn bản không đột phá nổi hoang tộc cũng là đối với đối thủ thời gian pháp tắc thủ đoạn có chỗ đoán chừng cũng là có chút niềm tin cái này đến từ h o à n g cổ chi địa nơi này nội tình vô số đời hoang tộc người tiền bối đem nơi này đánh tạo thành một cái nhìn như bình bình đạm đạm trên thực tế lại rắn như thép vách tường pháo đài các loại phòng ngự thủ đoạn đều là vạn thiên vị diện bên trong đỉnh cấp tồn tại đối với thời gian quy tắc phòng ngự cũng là không thiếu thậm chí thoạt nhìn vẫn là rất cường thế nhưng người nào cũng không ngờ rằng Thật đang đối mặt đối thủ đột đang đối đối k í có h thời điểm những thứ này, phòng ngự thủ đoạn cũng không điểm đoạn này ngự cũng c đưa đến trước bao thế lớn dùng thế lực bắt ép tác dụng.、Xuất、hiện trước nhất bắt lực tác Xuất h c ép ít n không gian hôn loạn cùng h là sụp đổ, u y người h h i ê n n bị p ò ngự thủ đoạn cùng hoang bên trong cao thủ trực tiếp đứng vững, để tổ địa bên trong cùng chung quanh trong phạm vi nhỏ không gian quy tắc không đến mức triệt để hôn loạn, n trực thủ tộc thủ tiếp tổ tắc triệt phạm h để địa để cao mức vi quy xem như chặt、lại. Có thể h lại. gian cũng không đúng người tiếp biết rồi. hôn loạn cũng có chút hoàn toàn không biết nên kế chút ít có Có xem ra chậm như ốc xên có ít người thì là khoái so tia chớp thời ậ m Chầm một chí tốc cùng cực chút còn tốt, tranh thức cái khỏi khả thụ phản hạ. tranh những h vượt tiếp tốt, t độ đủ ra kêu xui năng ứng xẻo là những cái kêu bị thời gian gia t ố chậm o loại a n người, bọn họ tại loại này 10 triệu lần g tộc tại triệu t họ h chí lại à lấy trăm triệu tốc bội gia vị số h t ạ m ắ thời trần t có ể thấy t h yếu. dài gian chầm lại, thời lại, gia n gia tốc đây chính là tiết vô toán nghiên cứu thời gian quy tắc cái thứ hai vận dụng tầng thứ thao túng thời gian cái này muốn là đổi tại khác cái nào có thể thông qua tu hành biến đến bất hủ chủng tộc còn tốt sẽ không bị khắt chế đến lợi hại như thế có thể hoang tộc cho dù thọ mệnh đã lâu nhưng thủy t r u n g là tại bên trong dòng sông thời gian sinh linh như thế hơn trăm triệu lần gia tốc để tính mạng của bọn hắn tại không thể ước chế cấp tốc trôi qua ngăn cách quy tắc quyết định thật nhanh cũng là hoang tộc tộc t r ư ở n g người tại tổ trong miếu lại biết tổ địa hiện tại ngay tại chịu đựng hết thảy không dám bỏ mặc loại thời giờ này gia tốc càng quái một kiện pháp khí bị hắn tế ra có chút giống là một khối bất quy tắc thạch đầu màu đỏ một vòng tựa hồ màu đen đường vân tại bao quanh giống như tại thôn phệ lấy chung quanh ánh sáng cơ hồ ngay tại hoang tộc tộc trưởng tế ra kiện pháp khí này trong nháy mắt toàn bộ hoang tộc tổ địa bên trong bất luận là không gian quy tắc vẫn là thời gian quy tắc lại hoặc là cái gì khác quy tắc lực lượng thậm chí các tu sĩ chính mình kích phát quy tắc tất cả đều toàn bộ bị một loại nào đó nói không rõ ràng lực lượng c h ô áp chế sau đó thế mà như vậy lại không hiện lên trong nháy mắt mà thôi hoang cổ vị diện bên trong tất cả quy tắc đều không thấy mặc kệ người nào bất kể thế nào phồng lên nhận biết cùng pháp lực cũng không có cách nào đem mình bình thường bên trong nắm giữ thuần thục quy tắc lấy ra sử dụng nửa điểm chân thế thạch ha ha đã nhiều năm như vậy hoang tộc cũng là tại ngươi đợi dạng này tầm thường vô vi trong tay hạng soàng sinh mới có thể một mực dậm chân tại chỗ không có chút nào tiến bộ cứ tiếp như thế chẳng phải là sẽ bị kẻ đến s a u đ ổ i kịp cái kêu hoang tộc tôn quý địa vị lại đem đưa ở chỗ nào đột nhiên một tiếng q u á t nhẹ thanh âm tựa hồ đến từ vị diện bên ngoài Có tựa hồ thì tại vị này mặt bên trong rõ ràng đã rơi vào không có hoang tộc người trong lỗ thai ao hào cảm thấy toàn thân run lên tựa hồ minh bạch cái này là đối đầu chính chủ đến rồi chỉ thấy một bóng người theo mấy ngàn hắc bảo bảy tu sĩ bên trong vận ra tuy nhiên cũng là hắc bảo nhưng lại mang theo nhất định đầu quan đầu kia quan ngạc nhiên chính là h o a n g tộc tộc trưởng đầu quan kiểu dáng cùng ngay tại tổ miếu bên trong đương đại tộc trưởng trên đầu giống như đúc khương chính chủ tới hoang tộc đương đại tộc trưởng cũng sẽ không tiếp tục ngồi đấy cũng là lách mình đi ra lăng không tại tổ miếu phía trên xa xa cùng gừng nhìn nhau hắn là nghe qua vị này hoang tộc lão tiền bối đồng thời cũng không nghĩ tới gừng sẽ ở hắn cái này đệ nhất hiện thân đồng thời trực tiếp thì đánh lên cửa Trước một chân thế thạch, hoàng tộc cường đại nhất một một vật, thứ tộc tới. ra cường cuối cùng chân hoặc cũng 1156, luyện đại kiện nói kiện bởi phải bàn, hoàng này không hoàng bảo là pháp khí, chế là vì trấn áp thế gian năng lực căn bản chính là thứ này bẩm sinh bản sự nghe nói đây là hoang tộc đời thứ nhất những người đi trước giới cơ duyên xảo hợp có được đồ vật lai lịch không được biết nghiên cứu vô số năm tháng cũng không rõ ràng thứ này đến cùng vì sao có thể có như thế cường đại năng lực nhưng hoang tộc lại là nắm giữ sử dụng loại năng lực này phương pháp ngươi đã còn nhớ rõ c h ấ n thế thạch cái kiên nên minh bạch có c h ấ n thế thạch tại thời gian của ngươi quy tắc bất luận cường đại cỡ nào cũng vô pháp có hiệu quả dừng tay đi cương trong tộc sẽ cho ngươi một cái công chính thẩm phán thân là tộc trưởng tuyệt vẫn luôn rất không hy vọng trận đại chiến này đánh tới một đoàn nát như cục diện dạng này bất luận thắng thua hoang tộc đều muốn bị một trận lớn hạo kiếp đồng dạng thậm chí khả năng không gượng dậy nổi cho nên hắn đưa ra một cái ý nghĩ cái kia chính là nghĩa hòa để thương trở lại trong tộc sau đó thông qua trong tộc thủ đoạn để này quy thuận đối với tại hoang tộc tới nói kỳ thật tính toán là một chuyện tốt còn những cái kia chết mất tộc nhân một số thủ đoạn liền có thể đẻ xuống nói ví dụ giả ý mưu phản khương tử hình sau đó để này trong bóng tối đ ợ i tại trong tộc hoặc là thay hình đổi dạng là được tại tuyệt xem ra khương bây giờ phiêu bạt bên ngoài nhất định thời gian sẽ không thoải mái trở về ổn định một số mà lại tư nguyên cung cấp cũng tuyệt đối không phải ở bên ngoài có thể so sánh điểm này tuyệt có lòng tin tuyệt đối v à lại khương cùng hoang tộc cừu hận trên thực tế là thực sự quá xa xưa sự tình lúc trước những người trong cuộc kia đến bây giờ cũng liền khương mình còn sống còn lại tất cả đều sớm đã hóa thành bụi đất còn có cái gì không bỏ xuống được báo thù nha trung quy cái kia có cái cựu nhân a hiện tại cựu nhân cũng bị mất thù này thật sự tất yếu phải thêm tại cái này đ ể nhất hoang tộc trên thân người thẩm phán a tính toán của ngươi ta minh bạch nhưng ngươi lại không hiểu cái gì gọi là thâm cựu đại hận càng sẽ không biết trong thời gian tất nhiên khớp nối chỗ thế sự không thuận vậy liền d ẫ m bằng nó không phải vậy con đường này làm sao chạy đến số dưới đối mặt tuyệt ném qua tới lựa chọn khương căn bản liền nhìn cũng sẽ không nhìn một dạng một cái cái gì cũng không biết tiểu bối căn bản không có tiếng nói chung nói được rõ ràng cái gì khương nói xong trực tiếp đem vốn cho rằng mười phần chắc chín tuyệt cấp nói đến nhữ mày không thôi cái này có ý tứ gì nói ý tứ đều không có đường đường siêu đỉnh phong tu sĩ sẽ không liền chỉ là mất đi cựu nhân thủ cũng nghĩ không thông a chấp nghiệm cũng không đến mức như thế ngoan cố đến không thể tưởng tượng cấp độ a tuyệt không hiểu nhưng có người hiểu tiết vô toán cũng là nghe được khuyết không tại hoang tộc tổ địa lúc này theo tiết viễn sơn chính ở ngoại vi du đãng nhưng nhận cùng hư lại là tại tổ địa bên trong lúc này hoang tộc tộc trưởng tuyệt cùng khương ở giữa đối thoại rõ ràng rơi vào lỗ thai của bọn hắn bên trong cũng liền tiến vào tiết vô toán cảm giác bên trong so với hoang tộc tộc trưởng tuyệt không hiểu bản thân liền là dựa vào chấp nghiệm chống đỡ lên tu vi của mình tiết vô toán ngược lại là đoán được không ít thứ đây không phải nói t u y ệ t n gốc mà chính là gặp gỡ cùng nhìn chuyện góc độ không giống nhau đưa đến tu hành mà thôi mục đích là cái gì hoang tộc cũng tốt tu đạo người cũng được mục đích đều như thế cũng là vì có thể đạt tới bị ngạn cho nên rất nhiều vốn là chuyện đương nhiên tâm tình đều bị làm thành chấp nghiệm tận lực vứt bỏ rơi mất thậm chí là sớm đã quên đi những thứ này tâm tình tồn tại những thứ này nói nền tảng cái này vạn thiên vị diện bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ trong đó thì bao gồm tuyệt bất quá che dâu chấp nghiệm cùng vốn nên có tâm tình còn không phải không hiểu khương đoạn này n ô n từ ý tư nguyên nhân càng nhiều còn là một loại tư duy phía trên cố định hình thái người ta nói là đến báo thù báo thù mục tiêu cũng là hoang tộc không nói mục tiêu là năm đó một nhóm kia hoang tộc tiền kỳ tu sĩ a mà lại cũng đã nói đây là thời gian khớp nối bên trong tất nhiên chỗ ý tứ này còn chưa đủ rõ ràng sao nói một cách khác không đem các ngươi bọn này cựu nhân hậu nhân diệt giết sạch ta cái này tâm lý suy nghĩ làm sao thông suốt c ò n tu cái g i á m a thuyết pháp đơn giản tình huống hiện tại tại tiết vô toán trong mắt cũng là đâm lao phải theo lao hoang tộc năm đó nhất định là giấu giếm rất nhiều sự thật mà dẫn đến bị thiệt lớn khương đem cựu hận biến thành chấp nghiệm vô số năm tháng về sau cỗ này chấp nghiệm theo lúc đầu động lực biến thành hiện tại dùng thế lực bắt ép đương nhiên đây đều là tiết vô toàn đoán nhưng hắn cảm thấy mình đoán được sẽ không có tranh l ệ n h quá lớn cả n g ư ờ i phụ đại thù hoang tộc phản địch dựa vào cỗ này chấp nghiệm hoàn thành đối thời gian quy tắc lĩnh lộ đồng thời dùng cái này vượt qua hoang tộc trên thân lớn nhất bình t h ư ớ n g thời gian sau đó muốn báo thù cựu nhân lại sớm đã chết đi thậm chí cựu nhân con nối dõi đều đã t r ô n vùi tại mênh mông tộc quần bên trong không cách nào rõ ràng phân biệt như vậy thù này có phải hay không cũng liền bị thời gian chậm rãi vùi lấp rồi không cần lại đi so đo làm sao có thể cựu hận còn t ạ i có thể cũng đã giảm đi dù sao lúc trước cựu nhân đã sớm thành cho cho dù tai ra đến tộc quần trên đầu cũng tuyệt không có khả năng như trước kia như thế nồng đậm thế nhưng là không báo thù không thể được bởi vì chấp nghiệm ở nơi nào bày biện mà lại bởi vì trước kia dựa vào chấp nghiệm đoạt được rất nhiều chỗ tốt hiện tại không vung được không đem chấp nghiệm săn bằng thật giống như trên đường lên một cái cự đại nhô lên ngăn cản lấy con đường thông suốt muốn muốn tiếp tục hướng phía trước vậy cái này ngăn cản nhất định phải thanh trừ hết không còn cách nào khác cho nên thì tiết vô toán nhìn tới đây chính là đâm lao phải theo lao dù sao hoang tộc không phải cái gì hàng lợm một dạng dễ đối phó đ ị c h nhân đặc biệt là trước đó bị tiết vô toán cái này kẻ quấy dối nằm ngang đâm một chân về sau cục diện triệt để kéo tranh đấu song phương trường khống hiện tại kỳ thật không chỉ hoàng tộc muốn phải nhanh một chút kết thúc khương sao lại không phải như thế một bên nói một bên trên tay cũng là không ngừng từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng chầm chậm theo khương trên thân xông tới gợn sóng ra ngoài thật giống như tại một chén nước trong bên trong nhỏ xuống giọt giọt mực nước chậm rãi tán đi pha trộn đến chỉnh chén nước đều biến đục nổ lên cái này không có khả năng phát hiện trước nhất những thứ này gợn sóng ra đồ vật cất dấu không ổn cũng là nắm giữ lấy c h ấ n thế thạch cũng tuyên bố muốn khương đầu hàng tiếp nhận thẩm phán hoang tộc làm đại tộc trưởng tuyệt bởi vì cùng c h ấ n thế thạch tâm ý tương thông chung quanh c h ấ n áp cục diện tự nhiên là rõ ràng vô cùng lúc này loại này c h ấ n áp trạng thái chính nhận được uy hiếp cực lớn thậm chí là thay đổi những cái kia ba động thế mà không nhìn c h ấ n thế thạch c h ấ n áp bắt đầu từ từ lan tràn lan tràn thế mà vẫn như cũng là thời gian quy tắc một loại so trước đó càng khủng bố hơn thời gian l o ạ n lưu mà c h ấ n thế thạch vì sao đối với cái này làm như không thấy tiết vô toán t r ư ờ n g mắt đứng ngoài quan sát cũng là nghi ngờ trong lòng không quá nhìn được rõ ràng hắn không biết c h ấ n thế thạch nhưng lại có thể xác định đó nhất định là không tầm thường đồ vật không phải vậy trước đó hoang tộc cũng không có khả năng dựa vào c h ấ n này áp vị diện lật về xu hướng suy tàn nhưng hôm nay c h à n g diện này lại một lần nữa đảo ngược thời gian quy tắc ca hiện tại thế mà giống như là dung nhập vị diện bên trong Cùng vị diện vị b một nghìn t đ một trăm năm mươi bảy cuối cùng bàn hai thời gian quy tắc thần bí số một sinh linh luôn luôn đang nỗ lực lấy trốn tránh thứ này có chút sinh linh rất may mắn trải qua trăm c â y nghìn đắng cuối cùng có thể nhảy ra thời gian trường hà ít nhất là tại phần lớn thời giờ có thể nhảy ra thẳng đến mình bị ngoại lực không thể ước chế lại quay trở về nói ví dụ tàn khốc tranh đấu bị đã á n h h ồ bị thời gian chỗ dùng thế lực bắt ép vậy thì cùng tiết vô toán cái này vô đạo diêm la không sai biệt lắm đối với thời gian lĩnh nộ có thể nói muôn vàn khó khăn chậm rãi đường dài bên trong tôi có thể lĩnh ngộ một hai người hiện tại ra đến một thiên tài lĩnh ngộ thời gian quy tắc không nói còn đạt đến vận dụng giai đoạn thứ hai thao túng thời gian đây là ngoài hoang tộc ngoài ý liệu vốn tưởng rằng dựa vào lấy trong tộc chấn tộc chi bảo có thể c h í ít để tổ địa đứng ở bất bại nhưng hôm nay lại là xem thường thế gian này thần bí nhất quy tắc thời gian à trừ vô đạo địa phủ thì tiết vô toán biết chỗ nào đều có nhanh chậm khác biệt mà thôi cho nên thời gian vốn là có chỉ là loạn cùng không loạn khác nhau c h ấ n thế thạch c h ấ n áp văn thiên nhưng lại không cách nào rút ra ra vốn nên lại vốn là xưa nay cũng c ó đồ vật mà thời gian cũng là như thế có lẽ bị c h ấ n thế thạch thần kỳ uy năng chế trụ nhưng bây giờ dung nhập vị diện vốn là hoa văn thời gian quy tắc làm sao đi áp chế làm sao đi rút ra kéo ra thời gian cái kia vị diện lại nên như thế nào tồn tại vốn là có chỉ là trước kia hỗn loạn lại bất tương dùng cho nên bị c h ấ n áp xuống dưới bây giờ thế mà tương dung tiến nhập vị diện vốn là thời gian quy tắc bên trong như thế nào đi chân ác đây đều là tiết vô toán cảm nộ cùng cảm giác cũng là sự thật hoang tộc bên trong cũng là rất nhiều người đều phát hiện lần này tình huống muốn đi cải biến lại lực bất tòng tâm thiết vô toán nhịn không được ở trong lòng đ ầ u đen rau muống thời gian quy tắc vẫn là ngoại lai thời gian quy tắc hơn nữa là như thế lộn xộn cùng bất hòa lẽ thường hôn loạn quy tắc cái này ở vị diện nào đều là không bị thiên đạo chỗ cho phép cũng là sẽ bị trực tiếp bài xích đồng thời đây không phải tu vi loại hình cao thấp thì có thể giải quyết sự tình cho dù là khương cường giả như vậy cũng không có khả năng đem chính hắn lĩnh n g ộ thời gian quy tắc cưỡng ép thi ra cũng dung hợp đến thiên đạo vận hành bên trong đi nhưng là nơi này là hoang cổ chi vị diện cũng không phải bình thường vị diện thì tiết vô toán mà nói hắn không biết trên đời ngàn vạn vị diện bên trong đến cùng có bao nhiêu thần kỳ vị diện nhưng liền biết mà nói hoang cổ chi địa không thể nghi ngờ là lớn nhất kỳ hoa một cái không có cái thứ hai Nay m ộ thứ là bởi vì o đạo đạo a gian thật sự là quá xa xưa quá xa xưa, đa gian kia n tồn thiên tồn cùng đánh đồng. g cổ chi chí cơ có cái thời thật thậm thời hồ thể phiêu h tại siêu việt đại tại, miểu đại tuyệt t sự số là quá quá hai cũng là hoang cổ chi vị diện là không có thiên đạo tồn tại Đúng vị ậ y này nơi chính không thiên tồn cái tại là có một đạo v diện hết thể vận chuyển đều là tự nhiên quy củ lại thêm hoang tộc một số chi tiết đem khống một cái thời gian tồn tại cơ hồ cổ xưa nhất nhưng lại lại chưa từng có thiên đạo cầm giữ vị diện phân độc nhất Cũng、chính ũ n g c vì vậy khương phần này thủ đoạn mới có thể dễ như t r ở bàn tay du nhập g n này vị diện vốn là hàng cổ tồn tại thời gian quy tắc bên trong để chấn thế thạch sinh ra h ảo giác không biết ứng đối ra sao cũng vô pháp ứng đối hơn trăm triệu lần thời gian trôi qua à, cái này trực tiếp chính là có thể diện toàn bộ hoang tộc siêu cấp đại t r i ề u không dùng quá lâu chỉ cần tiếp tục mấy tháng những cái kia vốn là ở vào sinh mệnh nửa đoạn sau hoang tộc những người mạnh nhất thì lại bởi vì già yếu mà bắt đầu lực yếu mất đi phần lớn chiến đấu lực tiếp theo chính là bị nghiêng về một bên đồ sát tuyệt là sẽ không để cho loại cục diện này tùy ý đi xuống hắn không có cách nào đi ngăn cách thời gian quy tắc càng khoái nhưng lại có thể để trong đó đoạn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy l i ề n làm qua một trận lại để ta nhìn ngươi cái này hoang tộc phản n ị c h đến cùng lớn bao nhiêu bản sự q u á t to một tiếng tuyệt trong tay kim quang loại lên một thanh trường kiếm nơi tay sau đó trường kiếm khẽ run lên hóa thành vạn thiên kiếm ảnh thế mà một lát thực thể lít nha lít nhít lơ lửng tại xung quanh người hắn giống nhau một mảnh mênh g ô n g phong mang rừng cây ngự kiếm không đúng đây là kiếm chi lĩnh vực xem trò vui tiết vô toán cho mày cho dù là thông qua chính mình an bài cây đinh đến cảm thụ trận đại chiến này nhưng trong lòng vẫn là nổi lên từng đợt mãnh liệt cảm giác nguy cơ đây chính là lĩnh vực một loại hoàn toàn từ chính mình nhận biết khung lên lại độc lập với vị diện thế giới quy tắc bên ngoài thủ đoạn hắn trước kia gặp qua rất nhiều thái hư cảnh đều có thể cơ cấu lĩnh vực của mình nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy mãnh liệt như vậy lĩnh vực kiếm hung khí chủ s á t lục lĩnh vực người s á t lục c h i địa nạp thiên địa văn vật không chỗ không giết không chỗ không đồ còn thật có người tu loại này cực đoan lĩnh vực tiết vô toán có chút ngoài ý m u ố nhưng n tựa hồ trực diện cái này kiếm chi lĩnh vực khương lại một chút không ngoài ý m u ố n thậm chí trên mặt cười lạnh một tia chừa biến ánh mắt rơi vào đối diện tuyệt trên thân mở miệng nói lĩnh vực cũng không tệ đáng tiếc giống như ta nói vô số năm qua hoang tộc luôn luôn r ậ m chân tại chỗ đối lực lượng nhận biết vẫn là như vậy nhỏ hẹp tới đi để ta nói cho ngươi cái gì mới thật sự là cường đại lời còn chưa dứt chỉ thấy khương trong tay cũng lóe ra một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa không ánh sáng thậm chí phổ thông cũng không có nửa điểm sóng pháp lực càng không có vung lên chút nào lĩnh vực cũng rất là tùy ý một cái đâm thẳng đón nhận đùn đùn kéo đến đánh tới ngàn vạn kim kiếm anh, vang h v a n rền sóng âm một như biển gầm bỗng dưng mà lên bao phủ bốn phương tám hướng tác động đến toàn bộ hoàng cổ chi điện những nơi đi qua vạn vật đều là nát không biết bao nhiêu không kịp chuyển rời đến thật sâu hạ tu sĩ tại cái này hạo kiếp bên trong hóa thành hạt bụi kết quả như thế nào tộc t r ư ờ n g thắng tiếng vui mừng lập tức vang lên mặc dù không nhìn thấy cái kia chỗ cốt loi c h ẳ n g diện hôn loạn dư âm liền cảm giác còn không thể nào vào được cha không rõ nhưng chung quanh cái kia kinh khủng thời gian loạn lưu lại là thật thu về nói cách khác cái này sau một kích h o a n g tộc đương đại tộc trưởng coi là thật cắt đứt khương thủ đoạn chẳng lẽ thật thắng tiên trần tán đi chỉnh cái vị diện đều tại tập trung cái này trong lòng điểm nơi đây thắng bại quan hệ trận đại chiến này hướng đi tuyệt thắng h o a n g tộc liền đ ắ c thế nhưng phía sau như thế nào đánh đều xem như đến thượng phong khương thắng h o a n g tộc liền đã mất đi tiên cơ thời gian quy tắc lại không dùng thế lực bắt ép thủ đoạn xuống c h ẳ n g cũng liền có thể đoán được có thể nói là hiện tại chiếm cứ một cái trọng đại điểm mấu chốt rất lâu uy năng dư âm rốt cục tan hết vô số cảm giác dò xét tới chật lại là một phần trầm mặc một thanh phổ thông trường kiếm giữ tại sắc mặt như thường khương trong tay tướng nhất chuôi trường kiếm màu vàng nóng đứng vững để này không cách nào tiến lên nửa tớp lúc trước cái kia đầy trời kiếm chi rừng cây giờ phút này đã không thấy bóng dáng đối diện nắm kim kiếm tuyệt mới là trên mặt cũng đồng dạng mang theo cười người nào thắng phức một ngụm máu tươi theo tuyệt trong miệng phun ra sau đó hắn ha ha cười nói hoang tộc có thể sừng sững vô số năm làm thế nào có thể thật dậm chân tại chỗ ngươi cái này phản nghịch bây giờ có thể minh bạch rồi chương một nghìn một trăm năm mươi tám cuối cùng bàn ba khoe môi nết lên máu tươi có thể tuyệt biểu lộ lại là một trận khoái ý hoàn toàn chính xác hắn vừa mới khí thế kia rộng rãi một chiêu là bị khương một kiếm cản lại có thể đỡ được lại như thế nào mục đích của hắn cũng không phải chặn đánh giết khương mà chính là muốn gián đoạn hiện nay t r ù n g quanh những thời giờ kia loạn lưu bây giờ mục đích này hắn làm được Đều quy biết thời gian t ắ các cường coi có c như không đại lại quỷ dị, i kia thiên phú lĩnh ngộ đ ư ợ như khương dạng này tầng cũng cũng chí Vậy ít độ. loại à tiếp thủ xúc qua, ra lông đ n cần muốn nắm chí ít g ữ Các loại nắm giữ thời gian quy tắc da lông hoang tộc nhiều người về sau vậy liền tự nhiên sẽ có lượng biến đến biến chất tiến dai Rất nhiều thời nhiều gian quy tắc gia dưới lông càng sâu một số ứng dụng tự nhiên tắc cũng dưới liền sâu số một móc tự bị đáo móc đi、ra. vẫn là không đạt được khương cấp độ có thể khác biệt cũng không phải là coi là như vậy một trời một vực đây cũng là vì sao khương thời gian hỗn loạn thủ đoạn thi triển đi ra nhưng lại cũng không là mỗi một cái hoang tộc nhân đều tại thụ ảnh hưởng nói thí dụ như trước mắt tuyệt chính là một cái ngoại lệ từ đầu đến cuối tuyệt đều không có bị thời gian loạn lưu trô bài bố đối mặt tuyệt tùy ý cười to chẳng thế công lại bị bách cắt đứt thời gian quy tắc hỗn loạn thủ đoạn khương cũng không như hắn biểu hiện ra bình tĩnh như vậy xem thường hoang tộc á thì vừa mới cái kia một chút xem ra cũng là tuyệt nâng lên cực đoan lĩnh vực kiếm chi lĩnh vực có thể tiếp xúc về sau hắn mới phát hiện cái này lĩnh vực cũng không phải xem ra đơn giản như vậy tại cường hắn sát lục quy tắc phía dưới thế mà dấu dếm chính là thời gian quy tắc bí ẩn đến liền hắn dạng này đã đem thời gian quy tắc l ĩ n h ngộ được tầng thứ hai ứng dụng tu sĩ cũng không có một chút nhìn minh bạch ăn một cái to lớn t h i ệ t ngầm tuyệt dấu ở của mình kiếm chi lĩnh vực bên trong thời gian quy tắc cũng không có đột phá tầng thứ nhất ứng dụng phạm vi nhưng là đạt đến mức cực hạ ẩn nấp lại có vượt qua khương nhận biết đặc điểm đó chính là thời gian chẳng những có thể lấy thuận đ ị c h còn có thể nổ tung đúng vậy chỉ cần là quy tắc đều có thể nổ tung thời gian quy tắc cũng giống vậy chỉ là khương chính mình chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này bởi vì dạng này là cực kỳ lãng phí hành động nổ một chút lĩnh ngộ liền ít đi một chút hắn có thể không nỡ loại này có thể vì chính mình bảo trì sinh mệnh tồn tại cũng để hắn bỏ ra to lớn đại giới thời gian quy tắc bị làm thành tiêu hao phẩm một dạng tiêu hao hết có thể tuyệt không quan tâm thời gian của hắn quy tắc l ĩ n h ngộ đều là bị quán thâu vốn là bị làm thành tiêu hao phẩm dự trữ đây cũng là nhiều đời như vậy hoang tộc các thiên tài tại không cách nào đột phá tầng thứ hai thời gian quy tắc ứng dụng về sau lập khắc kỳ quặc tìm được một loại phát môn quán thâu l ĩ n h ngộ bao nhiêu hoang tộc tiền nhân các thiên tài đang nghiên cứu thời gian quy tắc trên đường buồn bực sầu não mà chết trước đó không biết từ khi quán thâu l ĩ n h ngộ nghịch thiên như vậy bí pháp xuất hiện về sau liền có kỹ càng ghi chép mỗi một cái lĩnh ngộ thời gian quy tắc lại lại không cách nào đột phá đến tầng thứ hai hoang tộc các thiên tài cũng sẽ ở chính mình số tuổi thọ đến cuối cùng trước đó lựa chọn lưu lại chính mình tất cả quy tắc lĩnh ngộ đây mới là một cái hoang tộc trong cả đời chân quý nhất t à i phú sáu mươi mốt thay lĩnh ngộ quán thâu bi pháp xuất hiện đã sáu mươi mốt thay hoang tộc thời gian chữ tồn các loại quy tắc lĩnh ngộ nhiều quả thực nghe rợn cả người trong đó thì bao gồm rất nhiều thời gian quy tắc lĩnh ngộ mà thân là nhất tộc chi trường tuyệt tự nhiên hưởng thụ lấy cao nhất tiện lợi chẳng những nhận được quy tắc lĩnh ngộ rất nhiều đồng thời còn có tương đương một phần là thời gian quy tắc tuyệt ý nghĩ rất đơn giản hắn không cần tiếp tục đi lĩnh ngộ thời gian quy tắc hắn có tự mình hiểu lấy những cái kia trong tộc thiên tài đều không có cơ duyên đột phá cái kế tiếp ứng dụng t ầ n g thứ hắn thì càng không có thể cho nên theo đạt được thời gian quy tắc quản thúc về sau tuyệt vẫn đem thời gian quy tắc làm thành tiêu hao tính vũ khí đang sử dụng hoặc là nói chuẩn bị ngay tại vừa mới làm khương thời gian quy tắc xâm nhập kiếm chi lĩnh vực về sau tuyệt thì dẫn nổ dấu g i ế m tại lĩnh vực bên trong thời gian quy tắc đồng thời sắp vỡ về sau chẳng những để khương thủ đoạn một chút thì nổ cái đầu choáng hoa mắt còn liền mang lên một số rất nhỏ phản vệ cho nên mới để vốn là bao trùm toàn bộ hoang cổ chi vị diện hỗn loạn thời gian quy tắc đông chốc bị gián đoạn cũng chính vì vậy làm cho đối phương ăn một cái thiệt ngầm tuyệt mới tùy ý cười to bị rất nhỏ phản vệ cái này xem ra tựa hồ tính không được cái gì cần phải biết rằng đây cũng là quy tắc phương diện thương tổn cho dù là khương tuy nhiên còn không gọi được trọng thương nhưng cũng tuyệt đối không phải có thể bỏ qua không tính vết thương nhỏ đồng thời cái này thua thiệt an một lần đằng sau hắn thật đúng là không dám không chút kiên kỵ lần nữa thời gian sử dụng quy tắc hỗn loạn bà hí song lại không biết còn lại hoang tộc người có phải hay không cũng biết một chiêu này cái kia đến lúc đó mười cái trăm cái rất nhỏ phản vệ phản kích lại trên người hắn đến có thể cũng không phải là hiện tại đơn giản như vậy trọng thương đều là tất nhiên cho nên có thể nói hiện tại khương đã không thể giống trước đó như thế có thể dễ dàng đem hoàng tộc bước đến q u ấ n bách trình độ ngược lại là ta xem thường các ngươi bất quá cái này lại như thế nào hiện tại hoàng tộc vẫn như cụ kho thoát hủy diệt xuống tràng lời này theo khương trong miệng đi ra nói đến tương đương chắc chắn đây là có p h â n khích nói thí dụ như hiện tại thời gian quy tắc vận dụng vẫn như c ũ là khương thủ đoạn nhưng thời gian quy tắc không chỉ có riêng chỉ có gia tốc cùng giám tốc cũng không phải chỉ có thể tác dụng tại hoang tộc những địch nhân này trên thân làm thành vũ khí đồng dạng có thể tác dụng tại chính mình người trên thân vận dụng thỏa đáng lại là mạnh mẽ nhất tăng phúc thủ đoạn rất nhanh hoang tộc người liền phát hiện địch nhân của bọn hắn cũng chính là những cái kia hắc bảo thái hư cảnh tu sĩ t h ê mà m cả đám đều mau lẹ đến khó có thể bắt không nói nhìn bằng mắt thường đến thì liền bọn họ dùng thần n i ệ m khóa chặt đều không thể làm được động tác thực sự quá nhanh quá nhanh thiên hạ chiêu thức không gì không phá duy nhanh không phá cái này tại nhiều khi cũng không phải là như vậy cứng chắc chân lý bởi vì thần nghiệm xuất hiện tốc độ cái đồ chơi này cũng có chút giật gấu và vai bởi vì tu vi càng cao thần nghiệm tốc độ thì càng nhanh này tăng trưởng bội số vượt xa cá nhân tồn tại hiện thực tốc độ cực hạn cho nên khoái liền thành một cái tại cao đoàn bảy tu sĩ bên trong rất là gà mở thủ đoạn nhưng là giờ này k h ắ c này tại thời gian quy tắc ra chỉ dưới những cái kia hắc bảo các tu sĩ tốc độ đã vượt xa chuyển rời có khả năng đạt tới tốc độ cực hạn thậm chí có thể nói không phải tại không gian c h u ẩ n b ị mà là tại trong thời gian xuyên t h ẳ n g qua cái này để vốn là thuận buồn sôi gió thần n i ệ m thành bài trí mà không cách nào khóa chặt vị trí của đ ị c h nhân lại không cách nào sử dụng thời gian quy tắc l ĩ n h nộ dẫn tới nổ tung để khương bị phản vệ cũng liền càng chưa nói tới đối kháng nhìn không thấy cảm giác không đến khóa chặt không được cái này rất giống tại đối mặt không khí trừ b ỏ bị động bị đánh còn có thể làm sao cho nên trang diện tuy nhiên có biến hóa thời gian loạn lưu không lại nguy cơ máy một dạng quanh quẩn tại hoang tộc chung quanh đến mức thì trước mắt trạng thái đến xem hoang tộc căn bản không có bất kỳ phần thắng nói đến đương nhiên tuyệt cũng phát hiện cái này quấn bách bách cục diện nhưng là cái này lại như thế nào hán căn bản không có biện pháp đi lần nữa cải biến đối mặt thời gian quy tắc c h ấ n thế thạch cũng dùng nổ rất chán của mình quy tắc lĩnh ngộ cũng dùng hiện tại đây là gia chỉ tại địch nhân trên người mình thời gian quy tắc có thể có biện pháp nào quấy nhiễu thậm chí hắn hiện nhận được khương công kích đồng dạng khó có thể ngăn cản làm sao bây giờ cái này thời gian quy tắc quá mức quỷ dị chẳng lẽ hoang tộc thực sẽ chung kết trong tay ta chương một n r ư ơ i chín cuối cùng bàn bốn tháng bại cũng là như thế kỳ diệu lặp đi lặp lại dày vò nhưng trung quy mạnh hơn một phương chiếm cứ chủ động một số âm mưu quỷ kế tính toán sách lược luôn luôn tại thời khắc mấu chốt không có trực tiếp tác dụng không cải biến được kết cục tại quỷ dị thời gian quy tắc ra chỉ dưới Hác trước u lui, sĩ chiến lực có chục tộc căn có có thể được chống cự thủ đoạn. Thì liền thân là tộc thể hoang không thể thủ thì thân nói đi giờ liền lần lên bản đoạn, là t mấy bây ở n này cũng là hiểm tượng hoàn sinh, trên thân đã bị đâm mấy cái lô máu. Mặc dù không tính là trọng thương, diện đoán như hắn ngoại trừ vừa chết không còn xuống chẳng. g giờ tuyệt phút thể thể tại tiếp tục thế trừ chết t máu, mấy hiểm cái là là mặc có cục có được, lô đâm ư r đã đã bị dù vừa sau bất quá tầm mười ngày h o a n g tộc liền bị đánh tới cửa đồng thời bức bách đến tuyệt cảnh thì liên một mực trốn ở bên cạnh nhìn náo nhiệt tiết vô toán cũng đối hoàng tộc cục diện trong lòng không chắc thật cứ như vậy bị tiêu diệt lúc này hắn có phải hay không cái kia dính vào có thể dính vào lại cái kia ứng đối ra sao loại thời giờ này quy tắc ra chỉ thủ đoạn vô đạo địa phủ bên trong vong hồn cũng tốt quản hạt ma tu cũng được tuy nhiên không e ngại thời gian quy tắc thi ra trên người mình sẽ không xuất hiện hoang tộc nhanh chóng như vậy bị già yếu quất cảnh nhưng người ta dùng thời gian quy tắc ra chỉ chính mình đâu thì giống như bây giờ ứng đối ra sao tốc độ kia nhanh lên đồng dạng sẽ bị đặt hoang tộc bây giờ xuống tràng bên trong nhưng muốn là bỏ mặc không quan tâm cái này khương uy hiếp chưa hẳn thì so hoang tộc nhỏ thậm chí tiết vô toán trong cõi ưu minh đối cái này khương càng là có nồng đậm sát ý đây là ván cờ tại dẫn đạo a tiết vô toán tâm lý thầm nghĩ cũng minh bạch đây cũng là muốn tới cuối cùng b à n hắn con cờ này không có khả năng chỉ là xem kịch c h u n g quy muốn nhảy ra tạo tác dụng tâm lý nhanh quay ngược trở lại đột nhiên ngay tại hoang tộc lâm vào tuyệt cảnh tiết vô toán xoắn suýt phải làm thế nào tham gia trong đó thời điểm một đạo tiết vô toán thân ảnh quen thuộc đột nhiên xé mở vị diện cách trở mạnh mẽ xâm nhập cái này hoàng cổ chiến trường bên trong ngạc nhiên chính là cái kia cùng tiết vô toán từng có trực tiếp gặp nhau tề đằng là ngươi ngươi không chết tề đằng nhất hiện thân phản ứng lớn nhất kịch liệt nhất lại là từ vừa mới bắt đầu vốn là bình tĩnh cương bây giờ lại là hai mắt đỏ như máu tựa hồ thấy được sinh tử đại thù người đồng dạng thậm chí trực tiếp một bộ thủ đoạn đem ngay tại giao thủ với hắn tuyệt oanh mở quay người đã đến tề đằng đối diện rỗi trên người sát ý chưa bao giờ có nồng đậm a ngươi đều còn sống ta làm sao có thể chết đi không quá nghiêm ngặt tới nói ta đích s á t chết qua chết qua rất nhiều lần nhưng mỗi một lần đều có thể lại sống tới ha ha ha khởi tử hoàn sinh tốt tốt tốt tốt ngươi còn sống mới là tốt nhất kết quả n ă m đó thù hôm nay cuối cùng có thể kết thúc toàn công một trận gào thét về sau khương nâng kiếm thì hướng về tề đ ẳ n g công tới giống như điên cuồng xem xét lại tề đ ẳ n g lại là một mặt bình tĩnh cười híp mắt quất ra một chi trường kiếm đón khương thế công tuyệt không hư đồng thời lộ ra thành thạo thời gian quy tắc ra chỉ phía dưới khương các loại thủ đoạn đều kỳ quỷ vô cùng thì liền trước đó tuyệt cũng mảy may không phải là đối thủ nhưng tề đằng lại chỉ là thể hiện ra quá hư cảnh bên trong kỳ tu vi thì dễ dàng đỡ được khương thế công cái này khiến những cái kia đều đang kỳ quái chú ý bên này hoàng tộc người tất cả đều tinh thần chấn động hoang tộc người rất cảm giác rõ rệt đạt được cái này đột nhiên người xuất hiện tuy nhiên ẩn nấp b ê ngoài n nhưng hồn phách ba động lại là cái đường đường chính chính hoang tộc người mà lại lúc này xuất hiện tăng thêm khương kịch liệt phản ứng người này nhất định là đứng tại bọn họ bên này đồng thời địa vị nên không nhỏ mà lại khương còn nhấc lên báo thù hai chữ hiểu qua khương đã từng cùng hoang tộc gân đoán người đều một chút nghĩ đến quan trọng người này hẳn là cùng khương cùng một thời đại tộc nhân không có cái gì không thể nào đã khương có thể lâu dài lưu giữ sống đến bây giờ lại lại thêm một cái loại tồn tại này cũng không phải là không được mấu chốt là nhìn một cái hiện tại trận kia tập trung chém giết cái kia thần bí tộc nhân thế mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong trường kiếm kia chúng quanh quanh quẩn không phải cũng là thời gian quy tắc sao nửa điểm không thua tại khương đúng là như thế tê đằng cũng là l ĩ n h ngộ thời gian quy tắc điểm này tiết vô toán là đã sớm biết nhưng không nghĩ tới cũng là đạt đến tầng thứ hai ứng dụng t ầ n g độ không chỉ như thế tiết vô toán còn bén nhạy phát giác được tề đẳng thời gian quy tắc tuy nhiên cùng khương giống nhau là tầng thứ hai ứng dụng tuy nhiên lại có rất rõ ràng khác biệt tựa hồ càng thêm tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió ngươi ngươi thế mà đột phá thọ mệnh dùng thế lực bắt ép ha ha năm đó ta liền có thể áp ngươi một đầu trở thành tộc trưởng đây chính là thiên phú bây giờ ngươi đều có thể dựa vào thời gian quy tắc kéo dài hơi tàn đến bây giờ ta tự nhiên không có khả năng so ngươi kém ngươi nói đúng à. năm đó áp ngươi một đầu trở thành tộc trưởng lời này có ý tứ gì chẳng lẽ lại thần bí nhân này cũng là hoang tộc lịch sử trong điện tịch lắng lại hoang tộc đại loạn đồng thời bước đi khương thành làm một đời tộc trưởng thuật thế nhưng là tại trong tộc hồn ngọc chứa đựng bên trong thuật không phải đã chết từ lâu sau làm sao còn sống không chỉ là hoang tộc trong lòng người kinh dị không thôi thì liền xem kịch tiết vô toán cũng là nghĩ mãi mà không rõ không đúng cái này tề đằng nói qua nói hắn không phải sống đến bây giờ mà chính là khởi tử hoàn sinh mà lại khương mới vừa nói hắn đột phá thọ mệnh dùng thế lực bắt ép trong này nhất định có liên hệ làm sao làm được vô sỉ n ă m đó ngươi hạ độc hại chết lao tộc trưởng đồng thời giá họa cho ta lại che đậy trưởng lão hội để cho ta hết đường chối cãi toàn bộ hoang tộc đều bị ngươi vô sỉ lửa ngươi cái này hoang tộc đồ bỏ đi ta sẽ để cái thói quen này mắt mù ngoan cô tộc quần cùng ngươi cùng một chỗ biến thành cho bụi trong này tin tức rất nhiều xem như khương một loại đối năm đó phát tiết bất quá đã cách nhiều năm hắn lần này ngôn ngữ là sẽ không có cái gì tác dụng chí ít trong sân hoang tộc cũng vô nhất cái tin tưởng hắn một cái trong lịch sử phản đ ị n h ai mà tin bất quá thuật xuất hiện ngược lại để hoang tộc người hai mắt tỏa sáng thật là thuật vẫn là khắc phục thọ mệnh dùng thế lực bắt ép thuật bây giờ trở về một khi đánh bại khương về sau loại này có thể đột phá sinh mệnh dùng thế lực bắt ép thủ đoạn có phải hay không sẽ bị thuật c h u y ể n thụ xuống ban ơn cho cả một tộc nhóm ý nghĩ này tiết vô toán cũng có nhưng hắn lại không hy vọng loại chuyện này phát sinh hoang tộc dù sao cũng là vô đạo địa phủ nhất thống vạn giới trên đường một tảng đá lớn không có thọ mệnh dùng thế lực bắt ép hoang tộc suy nghĩ một chút đều thật là đáng sợ tiếp xuống đánh nhau chết sống chứng minh khương cũng xác thực không phải chỉ có thời gian quy tắc cái này một cái thủ đoạn đối mặt ngày xưa đại địch hắn lấy ra hai trăm phần trăm bản sự phong cách nhiều lần cải biến đồng thời tại tu vi vượt qua tề đẳng điều kiện tiên quyết từ từ thế mà thật chiếm cứ thượng phong nói đến c h ậ m chậm nhưng sự tình phát triển lại là một khắc không ngừng khương đang chém giết lẫn nhau thời điểm toàn bộ chiến trường bên trong giết hại cũng là không có ngừng hắc bảo các tu sĩ trên người thời gian quy tắc ra chỉ vẫn như cũ vẫn còn hoang tộc bên trong ngoại trừ những cái kia hạ người tu vi cao thâm một nửa hỗn độn cảnh chân chiến căn bản ngăn cản không nổi bị tàn sát rất nhiều huyết tinh thành hạ phóng nhãn đều là cũng không đơn giản bất quá ngươi hôm nay đồng dạng sẽ thất bại để ngươi nhìn một cái ta qua nhiều năm như vậy thành quả nghiên cứu đi, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh mắt thấy không địch lại khương thế công nhưng tề đằng lại một chút không h o à n g hốt mở miệng nói một câu về sau tựa hồ một đạo âm tả lực lượng đột nhiên từ trên người hắn buốc lên đi ra chương một nghìn một trăm sáu mươi cuối cùng bàn nam âm tả chi khí tuy nói thế gian phổ biến nhưng để ở cái này hoàng tộc trên thân lại cực kỳ bất ngờ bởi vì hoàng tộc tuy nhiên cũng thu nạp ma nguyên có thể cũng không phải là đơn tu ma nguyên đồng thời đối tại thiên địa nguyên khí cũng là đồng tu trừ cái đó ra còn có chính mình tu hành hệ thống bên trong cũng không có âm t à khí tức nồng đậm thủ đoạn phát m ô n đây không phải nói hoang tộc đều là chút chính phái người cùng phát m ô n mà là bởi vì hoang tộc người không thích loại này tà dị đồ vật tự kiềm chế đẳng cấp cao nhất sinh linh d ở cho t à tựa hồ không đủ mặt bài mà lại cũng cùng hoang tộc nhân tâm tính không hợp có thể sự tình luôn có ngoại lệ trước mắt cái này rõ ràng cũng là hoàng tộc người tề đằng lúc này lại dương lên đầy trời âm t à chi khí mức độ đậm đặc thì liền kiến thức rộng rãi người đứng xem tiết vô toán cũng có chút l i ễ u lưới là vì ý t h ấ y đây là cái gì chiêu thức trận địa sẵn sàng đón quân địch khương âm thầm cẩn thận nhưng hắn nhưng lại cũng không c ó theo trên người đối phương dương tràn ra tới âm t à chi khí bên trong cảm giác được đối với hắn trực tiếp uy hiếp chẳng lẽ còn có ám thủ sau một khắc đáp án công bố bất luận là ai đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác thậm chí cảm thấy chí h cảm cực kỳ là o a nhưng g đường. Đương n i chiến ê n trong t r ờ tuyệt đại bởi ộ tộc tộc tộc phận cấp hoang thấy thật sâu khó hiểu cùng khủng hoảng. Những cái kia theo tề đằng trên thân xuất hiện âm tà chi khí cấp hoang tộc người cảm giác cùng khương cảm giác không giống nhau, hoang thì thấy hiếp. Nhưng người cùng đằng trên người cùng giống người trong bản năng kia vừa giác giác tề xuất tà từ bắt từ cảm cái cảm cảm cảm lại mới là âm uy sâu đầu đó b vì lúc trước tề đằng biểu hiện ra trận doanh tăng thêm thân phận chân thật chính là hoang tộc đã từng t ộ c trường cái này hai phần tín nhiệm cộng lại cũng để cho đại bộ phận hoang tộc người tự giác là mình cảm giác phạm sai lầm không có làm ra bất kỳ phản ứng nào chỉ có những tâm tư đó càng thêm cẩn thận hoang tộc nhân tài theo bản năng đối với mình cảm giác được nguy hiểm cho ra phòng ngự chỗ lấy hoang đường lại khủng hoảng là bởi vì những cái kia đẩy ra âm t à chi khí thế mà lân cận đem mấy cái hoang tộc tu sĩ bao vây lại tốc độ quá nhanh cơ hồ khó làm phản ứng một giây sau những thứ này bị âm t à chi khí bao trùm hoang tộc người tựa như là từng cây cấp tốc hòa tan ngọn nến tại âm t à chi khí dẫn dắt phía dưới rót thành một cỗ thanh liêm đổ về tề đằng thể nội hô vẫn là loại cảm giác này tốt nhất ngay tại trang diện một lần bị khiếp sợ thời điểm tề đằng thở dài ra một hơi c ư ờ i h i ế p mắt tựa hồ rất là thoải mái người khác có lẽ cách khá xa vẫn chưa lập tức nhìn ra ở trong đó manh mối có thể cách gần nhất lại vẫn luôn chưa từng dừng tay khương lại là thấy rõ ràng minh bạch trong lòng có chút kinh ngạc quát hỏi người tại phệ nhân phệ nhân cũng là mặt chư ý tứ mà lại tại cùng là hoang tộc khương trong mắt phệ nhân đồng tộc đây quả thực không thể nói lý nhưng công hiệu quả hắn lại là bản thân trải nghiệm đến ngay tại mới vừa rồi còn ứng đối lên thuận buồm xuôi do đối thủ hiện tại liền cắn năm người về sau thế mà tu vi tăng vọt thì cái này trước sau không đến một khắc thời điểm phá một cái cảnh giới nhỏ đã đến quá hư cảnh bên trong kỳ nhìn nhìn lại mới vừa rồi bị cắn rơi năm cái hoang tộc người tất cả đều là thái hư cảnh sơ kỳ tu vi đơn là năng lượng tổng lượng tuyệt không đủ để tề đẳng dạng này thái hư cảnh sơ kỳ theo đã đột phá đến trung kỳ trong này còn có năng lượng bài xích chờ một chút phức tạp chi tiết tuy nhiên xem ra không có khả năng nhưng sự thật bày ở trước mặt chỉ có một lời giải thích ngay tại vừa mới cái kia trong nháy mắt năm cái thái hư cảnh hoang tộc bị cái kia âm tả chi khí quỷ dị chuyển hóa thành tối nguyên thủy năng lượng g i a thịt gân cốt pháp lực hồn phách tất cả đều là như thế đồng thời vô cùng phù hợp tề đẳng bản thân bằng không tuyệt sẽ không có hiệu quả như thế phệ nhân ha ha cho nên ngươi khi đó hội giống chó nhà có tăng một dạng thua chạy suy nghĩ của ngươi thật sự là quá mức buồn cười đối hoang tộc tộc quần tương lai ánh mắt cũng là tại thiện cận ta là tộc trưởng của bọn họ đã từng là hiện tại vẫn như c ũ là ta chưa chết liền vẫn luôn là bây giờ trở về tế hiến một số năng lượng cho ta để cho ta càng thêm cường đại chỉ huy hoang tộc càng thêm huy hoàng đây mới là hoàng tộc đừng ra nếu không tự tại cảnh mãi mãi cũng chỉ là một cái truyền thuyết lời này có chút tin tức lượng quá lớn a thì liền xem kịch tiết vô toán cũng là tâm thần hơi chấn động một chút ấn tề đằng ý tứ hắn chưa bao giờ b u ô n g tha hoàng tộc tổ trưởng vị trí bây giờ chỉ là giao cho hậu bối tại đại diện thôi cái này xác thực không sai là phù hợp hoàng tộc tộc uy bởi vì hắn không chết ta mà lại sống được thật tốt thứ hai tề đằng vì chính mình v ệ nhân tìm một cái lấy cớ Cái kia chính lực kia hiến lượng, là tế bình ố n này tiết vô toán cũng là nghe hơn nhiều,、rất、nhiều vị diện đều có tương tự pháp môn, trên thực tế cũng là cướp bóc khắc sinh linh năng lượng đến nhanh chóng lớn mạnh chính chữ có thực cướp bóc khắc pháp là là tiết rất tự tế vô vị đều m r ấ thường vô sỉ rất cường đại, cũng rất cường cũng nguy đại i loại loại. ể m một môn thuộc t pháp Bình h tới nói phương pháp này thuộc loại đều có rất lớn tác dụng phụ cho nên cho dù ưu thế rất lớn nhưng tu hành cái này p h á p môn người lại là rất ít bất quá nhìn tê đăng bộ dáng nhanh chóng như vậy liền đem thu nạp năng lượng chuyển hóa vì tu vi của mình đồng thời nhìn không g i a nửa n điểm không ổn tựa hồ không có tác dụng phụ tiết vô toán lắc đầu thầm nghĩ chuyện này không có khả năng lắm trừ phi là đặc biệt dưới điều kiện có thể bài trừ tác dụng phụ vừa nghĩ vừa tiết vô toán rất nhanh liền tìm được một lời giải thích tê đằng cắn người đều là hoang tộc người lại đối những cái kia quỷ dị hắc bảo tu sĩ n g u y ả n mặt làm ngơ cái này xem ra tựa hồ không có đạo lý đồng thời hắc bảo tu sĩ lệ thuộc vào khương g i ớ i c h ư ớ n g là địch nhân đã phệ nhân vì sao không thôn phệ những người áo đen này đâu Đã có trong h đánh đánh địch nhân lại có thể tăng cường chính mình không phải chỉ hoang thể hoàn hiệu ể đạt đến tăng cường càng cắn người này có Có có tộc có bây lại lẽ, loại mới giờ tốt t mỹ hiệu quả. sao. lúc nhất thời tiết vô toán trong lòng lóe qua một đạo minh ngộ hắn tựa hồ có chút minh bạch vì sao lúc trước thân là tề đằng đồ đệ tiết viễn sơn phu phụ cũng chính là cha mẹ của hắn sẽ làm phản tề đằng hoặc hứa chính là bởi vì tề đằng loại này chuyên môn thôn phệ tộc nhân mình tà dị thủ đoạn để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ rất lớn nói thì c r ầ m mã xảy ra thì nhanh Đạt được đằng đối đến đã đằng đến được đi đó đi tại Tu tăng tề mặt thụ đến thời gian quy tắc thong rất、nhiều. tất cánh khương có thể sử dụng thời gian quy tắc tề thể, cũng giống vậy. Có thể tại quy tắc Tu tăng tranh thu rất tuy thượng tới ta theo trước thế thoát Khương Khương Khương người nhưng người chỉ cánh có cũng có cũng phúc cũng cũng còn mức chiếm cũng quy nhiều, quy quy nhiêu. sau, nhiều, yếu Vi vậy vận Vi về giờ gian gian giống giờ giữa hai nhiên khỏi lên lần nữa rong dụng hắn dụng lên hắn không lệnh nhỏ không phòng, bây bao Bây bị ra kém so sử bên trên hoang tộc người một bên chống cự lại hắc bảo tu sĩ công kích một bên chú ý bên này quan trọng chiến cục tâm lý đủ kiểu cảm giác khó chịu một phương diện may mắn tề đằng chặn địch nhân thế công không đến mức để chiến cục thất bại thảm hại một phương diện khác cũng là đối phệ nhân sự kiện này lựa g i ậ n trong lòng bên trong tiêu bởi vì hoang tộc trong lịch sử chưa từng xuất hiện qua loại này không đem tộc tính mạng người coi ra gì tiền bối thậm chí như làm đại tộc trưởng tuyệt cùng một đám trưởng lao sẽ hoang tộc cao tầng nghĩ đến thì càng xa hơn cái này tề đằng trong lời nói thế nhưng là không tốt ta chẳng những trực tiếp tuyên bố mình mới là tộc trưởng đem đương thời tộc trưởng làm thành lâm thời tồn tại đồng thời còn nâng lên tự tại cảnh cái này cảnh giới trong truyền thuyết làm sao đ ạ t thành nhìn bây giờ điệu bộ này tuyệt đối không phải là bình thường tu hành theo dựa vào l ĩ n h nộ g cùng thiên phú đã tích lũy đi làm đến mà là chuẩn bị lập khắc tà đạo dùng tộc nhân cánh mạng đi thành t i ể u số rất ít người cái này làm sao có thể bây giờ đang ở tuyệt các loại một đám hoang tộc cao tầng trong mắt tê đăng vị này đã từng hoàng tộc tộc trưởng hiện nay cũng không còn là như vậy thân mật lại có thể coi như quân đội bạn tồn tại thậm chí cùng khương một dạng bị bọn họ dán lên địch nhân nhãn hiệu t r ư ớ c 1161, cuối cùng bàn 6. kỳ thật đã sớm nhận được tổ địa truyền đến địch tập cảnh báo nhưng tiết viễn sơn cùng khác những cái kêu bên ngoài tuần tra hoàng tộc đội ngũ không giống nhau hắn cũng không có lập tức trở về tổ địa cộng đồng ngăn địch mà chính là mang theo t h ủ hạ tu sĩ chậm dãi hướng trở về nếu ai vội vã không nhịn nổi trước tiên có thể thoát ly đội ngũ tự mình trở về tổ địa hắn có thể bọc hầu cứ như vậy ngoại trừ sớm liền thành vô đạo địa phủ trận doanh khuyết bên ngoài còn lại hoang tộc người không khỏi là lòng đầy căm phẫn phi tốc thoát ly đội ngũ trên cơ bản đều là khinh miệt nhìn thoáng qua tiết viễn sơn trong lòng thầm chửi một câu đồ hèn nhát chuẩn bị trở về tổ địa liền muôn cáo phía trên một hình xem thường loại địch nhân này ở trước mặt lại sợ đầu sợ đôi u hành động khuyết tự nhiên biết vị này tiết viễn sơn lĩnh đội cũng không phải là cái gì nhát gan sợ phiền phức thế hệ càng không chưa nói tới sợ đầu sợ đôi u người ta đây rõ ràng cũng không phải là cùng hoàng tộc một bên khuyết cũng đã gặp qua cái này tiết viễn sơn giết lên hoàng tộc đến nửa điểm không nương tay mà lại tiếp xúc xuống tới cũng còn không có biết rõ ràng cái này tiết viễn sơn đến cùng cùng vô đạo địa phủ lớn bao nhiêu quan hệ tốt đều đi đến chúng ta cũng nên đi nhìn một cái náo nhiệt ân bất quá ngơi ư dạng này đi không được hội bị phát hiện đến ta giúp ngươi che lấp một chút tiết viễn sơn cách hoang cổ chi điệu bên ngoài cách đó không xa ngừng lại cười h i ế p mắt thi triển thủ đoạn đem s á c mặt có chút kinh hoàng khuyết thay đổi bộ dáng liền khí tức đều nhỏ không thể thấy cái này đây là phát hiện mình cùng tiết viễn sơn thế mà biến thành một bộ cùng cái kia vô đạo diêm la đồng dạng sinh linh bộ dáng liền khí tức cũng là thay đổi khuyết có kinh ngạc hắn vừa mới cũng không có cảm giác được cái gì dị thường lực lượng đang thay đổi chính mình vì sao một chút thì thay đổi quả nhiên là thần kỳ sau đó ngay tại khuyết tiếp tục kinh hại trạng thái hắn bị tiết viễn sơn đưa vào một mảnh giữa hư không các loại lần nữa lúc đi ra cũng đã tại hoang tộc tổ địa bên trong bất quá lại rõ ràng không phải vị diện bình thường không gian mà chính là đã sớm bỏ hoang một đạo thật nhỏ trong khe hẹp không giống nhau khuyết tâm thần bất định tiết viễn sơn muốn làm gì liền bị vào mắt một trận đại chiến cả kinh nói không ra lời căn bản không có nghĩ tới mạnh như hoang tộc dạng này siêu cấp tộc quần cũng có một ngày bị người đánh tới cửa đồng thời ở vào thế yếu tình hình phát sinh nà mơ m đều không có ra nghĩ tới bực này tràn g diện mà theo chiến cuộc kéo dài tới khuyết càng phát cảm giác mình lại một lần nữa trở về từ coi chết mà lại trên sống lưng một mảnh rét lạnh hắn không phải những cái kia thực lực tu vi cường đại thái hư cảnh tu sĩ cũng không phải cái gì ghê gớm tộc trưởng người ứng cử thậm chí tại chân chiến doanh bên trong hắn cũng không có chỗ xếp hạng nhiều lắm là cũng chính là so với bình thường t h ậ t chiến có địa vị một số nhưng đối mặt hiện nay loại tràng diện này chém giết hắn đoán chừng chính mình sống không quá một thời ba khắc liền phải vẫn diện vậy cũng là chút thứ quỷ gì a hắc bảo tu sĩ liền không nói đây đều là đã biết được nhân có thể đầu kia lần lộ diện khương có phải hay không quá mức lợi hại chút liền trong tộc trong truyền thuyết chân thế thạch cũng vô pháp dùng thế lực bắt ép thời gian của hắn quy tắc chẳng lẽ lại hoang tộc m u ố n c h u y ể n về sau đã từng hoang tộc tộc trưởng thuật xuất hiện vốn cho rằng đây là cứu tinh kết quả thế mà tới cái phệ nhân cái này so với khương càng tà dị a hơn nữa nhìn tư thế một khi khương bị cái này thuật đánh bại cái kêu hoang tộc tộc trưởng vị trí đem về lần nữa thay chủ mà lại dựa theo cái này thuật tà dị làm không cẩn thận phệ nhân sự tình sau này đem sẽ trở thành thái độ bình thường không gặp này nói sao đây không phải phệ nhân mà chính là tế hiến sao đầy đủ vô s ỉ a quay đầu nhìn thoáng qua bên người tiết viễn sơn khuyết phát hiện vị này bình thường đều là vẻ mặt vui cười thường tại lĩnh đội hiện tại làm sao toàn thân sát ý tràn đầy ánh mắt kia cho dù không có rơi vào hắn khuyết trên thân nhìn một dạng để hắn không rét mà run a cái này đây là tại trường ai đây thật tình không biết tiết viễn sơn lúc này trong lòng thật là cũng là một mảnh cừu hận bành trướng trong hai mắt ngoại trừ cái kia t ề đằng bên ngoài không người nào khác trong đầu từng màn đã từng tận lực chôn sâu chuyện cũ cũng bị cùng nhau dính dáng đến trong lòng rốt cục vẫn là tới a tiết viễn sơn nhắc tới một câu trong đầu tình cảnh từng màn thoáng hiện cũng không nhớ rõ là bao nhiêu năm trước đó hắn sinh ra ở hoang tộc một cái tư nguyên vị diện bên trong từ nhỏ phụ mẫu kiện toàn sinh hoạt không buồn không lo tu hành sự tình đối với dị bẩm thiên phú hoang tộc người mà nói cực kỳ đơn giản khó khăn chỉ là như lao khắc đồng dạng không cách nào né tránh thời gian trôi qua vội vàng trăm năm về sau tiết vô toán liền theo phụ thân về tới tổ địa đó là hắn lần thứ nhất hồi tổ địa nhận tông về sau chính là đến tông học lý hệ thống học tập chờ mong có thể trở thành một cái chân chiến hoặc là cao hơn thành t i ể u đây là mỗi một cái hoang tộc người tại tuổi nhỏ thời kỳ đều cần kinh nghiệm giai đoạn chỉ có đủ thực lực sau mới có thể ấy cho phép một mình đi ra ngoài lịch luyện mà cũng là tại tiết viễn sơn tại tông học lý cầu học thời kỳ hắn quen biết lao sư của mình thuật cũng chính là về sau tề đẳng chỉ bất quá tề đẳng cái tên này lúc này cũng chưa từng xuất hiện mà lại lúc này thuật cũng còn không phải tộc trưởng người ứng cử chỉ là một cái tại tông học lý giáo sư phương pháp tu hành lao sư ba trăm năm tông học một ít tập để tiết viễn sơn bộc lộ tài năng tại cùng thế hệ bên trong rất là hàng đầu rất nhiều người đều đối với hắn biểu lộ ra thiện ý trong đó có thuật mà lại thuật đối tiết viễn sơn cực kỳ chiếu cố để ngay lúc đó tiết viễn sơn cảm thấy đây là một cái hòa ái dễ gần lại bóc lột cao cường trường giả đối thuật cực kỳ tôn kính đến mức về sau chính thức bái thuật vi sư lại sau này thuật tu vi càng cao cổ tay cũng càng phát ra cường hãn gia tâm cũng là càng lớn ở trong quá trình này tiết viễn sơn là toàn bộ hành trình tham dự đồng thời một lòng một dạ toàn lực phụ tá về sau thuật dụng kế nhất t i ễ n s o n g điêu trừ đi lão tộc trưởng cùng đối thủ cạnh tranh khương chính mình làm tới hoang tộc tộc trưởng mà rất nhiều tạng sự tình đều là tiết viễn sơn đi làm nói thí dụ như cấp lao tộc trưởng hạ độc còn có lao tộc trưởng sau khi chết giá họa cho khương rất nhiều chi tiết đều là hắn thân thủ làm có thể nói lúc đó thuật bên người số một tâm phúc tướng tài có câu nói gọi là ma quỷ ám ảnh hiện tại tiết viễn sơn hồi tưởng lại đã cảm thấy cái từ này dùng tại chính mình năm đó là lại thỏa đáng cực kỳ rõ ràng đã biết thuật âm hiểm độc các cùng không từ thủ đoạn hết lần này tới lần khác nhớ kỹ này sư đồ quan hệ trái lương tâm nối giáo cho rằng. về sau khương thua chạy thuật bắt đầu dựng nên chính mình chính diện hình tượng đồng thời sửa lại sách lịch sử sau cùng các tộc nhân dần dần quên đi trận kia vốn sẽ không phát sinh nội loạn mà thuật cũng tại vị trí tộc trưởng phía trên dần dần già đi chết sống có số câu nói này hoang tộc người vẫn luôn đang yên lặng tiếp nhận đồng thời ý đồ cải biến nhưng không có thành công người thẳng đến về sau dùng thời gian quy tắc triệt tiêu số tuổi thọ hạn chế ý nghĩ này bị sách sau khi đi ra mới khiến cho h o a n g tộc thấy được một chút ánh dạng đông nhưng nghiên cứu tiến triển thực sự quá chậm đáng hận nhất cũng là bị số tuổi thọ hạn chế muốn tại lúc còn sống đạt đến thời gian quy tắc lĩnh ngộ đồng thời vận dụng đến có thể cải biến thọ mệnh môn hạm thực sự rất khó khăn đồng thời coi như muốn đem chính mình lĩnh ngộ đồ vật lưu cho hậu nhân cũng là rất khó cho dù phát minh lĩnh ngộ minh khắc thủ đoạn có thể bảo tồn lại cũng chỉ là một hai phần mười thôi tiết h không h u ậ t t cũng đủ ê n chính hắn cũng rõ ràng, đồng thời hắn lại mánh liệt không muốn như trong tháng phú, thời chịu thua, h c rõ liệt lại vậy đi. viễn ố n là vô vị y ruột, Trước thuật cuối một từng tới, thật tìm thể thọ Tiết nhưng không nghĩ còn biến mệnh biện pháp. Trước 1162, cuối cùng bàn, khác pháp. được ai loại cải i có để v sơn trong đầu thoáng hiện lúc t r ư ớ c thuật tại lâm thời trước biểu lộ bản năng thân thể khẽ r u lên cái này hắn đại cửu nhân hắn hiện tại tuy nói hận không thể này chết không có chỗ trôn nhưng lại không thể không bội phục này điên cuồng cùng, cùng quỷ dị kỳ tư diệu tưởng tại thịt sau khi chết hồn phách xuất h i ế u bắt đầu bị từ từ chia giải thành thế giới bản nguyên lực lượng trước đó trong nháy mắt chính mình chia tách rơi hồn phách của mình sau đó giao cho tín nhiệm người mang đi mà lúc đó mang đi thuật hồn phách người cũng là tiết viễn sơn sự t ì n h đương nhiên xa không chỉ như vậy đơn giản bên trong liên quan đến thủ đoạn cực kỳ phức tạp coi như cho tới bây giờ Tiết Viễn sau ơ n cũng không thể hoàn toàn như nào hồn trong nháy mắt hoàn thành tự mình lúc phách c thể hiểu thuật thế thể h tại mắt tự là i rõ ly đó tách, thế chống cự như lại là nào n g ở y ê n bản phân lượng. giải lực lượng. Sau đó mang theo thuật hồn phách t i ế t viễn sơn cũng rời đi hoang tộc đồng thời đến tận đây bắt đầu dài rằng giặc lang thang hành trình đồng thời cũng chứng kiến thuật thay hình đổi dạng biến thành tê đằng như thế nào thay hình đổi dạng t i ế t viễn sơn bị đ ã thông báo đến vị d i ệ n khác Tùy tiện tìm một cái lại xa một chút cách hoang tộc xa một chút tạm trở thể, nhất vậy cái lại phải diện liền có thể. Sau đó nhất định phải cái kia vị diện phải có địa phủ, đem hắn cái kia chia hoang không như định hắn hồn phách ném đem cách cấp cao có có tách phách được. là xa xa sau địa sau địa phủ, phủ vào vị vị về đó đối với cái này ngay lúc đó tiết viễn sơn còn tự giác có điểm giống là tề đẳng tại tự sát cảm giác rất là do dự có nên hay không làm như thế bởi vì trước kia không phải là không có hoang tộc người nghĩ như vậy qua muốn lợi dụng vị diện khác địa phủ đến luân hồi lại bảo trụ ý thức của mình không mất nhưng đều thất bại tựa hồ hoang tộc hồn phách căn bản cũng không có thể luân hồi đi vào cũng là t r ô n vùi xuống chàng suy đi nghĩ lại tiết viễn sơn cuối cùng vẫn là dựa theo tề đảng bàn giao làm hắn lúc đó vẫn còn có chút mù quáng tín nhiệm tề đảng đồng thời hắn cảm thấy tề đảng vốn là đã chết liền xem như tiến vào luân hồi t r ô n vùi rơi cũng sẽ là tệ hơn xuống chàng có chút lấy ngựa chết làm ngựa sống y tứ phía sau chi tiết tiết viễn sơn không rõ ràng nhưng kết quả lại là rất rõ ràng hắn đem tề đằng tự mình phân giải về sau hồn phách ném vào luân hồi về sau dựa theo bàn giao chờ đợi tầm mười năm về sau tề đằng thế mà thật chuyển thế thành công đồng thời hoàn chỉnh bảo vệ lưu lại hoang tộc thứ tám phách cùng ý thức cùng ký ức khuyết điểm duy nhất cũng là tu vi biến mất tám mươi còn nhiều tiết viễn sơn còn nhớ đến lúc ấy tề đằng lấy một đứa bé bộ dáng xuất hiện ở trước mặt hắn lúc cười nói thành công nhưng vẫn là có rất nhiều chỗ sơ xuất tu vi rơi đến quá lợi hại bất quá ta đã tìm được giải quyết phương án lại đến mấy lần hẳn là có thể có chỗ cải thiện từ đó cái này toàn trường vị diện lữ hành bên trong tiết viễn sơn từng điểm từng điểm nhìn lấy tề đẳng tại các cái vị diện không ngừng chết giả tiếp lấy lại luân hồi trọng sinh sau cùng bảo tồn lại tu vi cũng từng điểm từng điểm biến nhiều nếu như một mực như thế tiết viễn sơn cảm thấy mình đối với tề đẳng kính nể cùng tín nhiệm không có bất luận cái gì chuyển biến thì những thủ đoạn này mà nói tề đẳng đích thật là cái không tầm thường thiên tài có thể thế sự khó liệu nhiều khi người dục vọng cũng là vô hạn tâm tư cũng là kỳ quái đạt được một chút về sau thì sẽ muốn càng nhiều những vật khác tốt hơn mục tiêu cao hơn vĩnh viễn không có điểm dừng đồng thời một khi dựa theo trước kia nhận biết cùng thói quen không cách nào làm được thời điểm cuối cùng sẽ lập khắc kỳ quặc đi đến k h á c con đường thiên tài như tề đằng loại tồn tại này cũng là như thế với lúc mới bắt đầu tề đằng cũng đúng như là hắn nói tới tại nghiên cứu chuyển thế sau càng nhiều giữ lại chính mình tu vi phát môn thế nhưng là hiệu quả thật không tốt theo luân hồi số lần gia tăng cùng luân hồi sau hắn số tuổi thọ cũng không thể cùng trước kia hoang tộc so sánh như vậy kéo dài cho nên trên tổng thể tu vi của hắn càng ngày càng thấp cũng càng ngày càng bực bội trường sinh không phải là vì biến thành phổ thông sinh linh mà là vì trở thành vạn thiên vị diện đệ nhất tồn tại cái này cùng tề đằng ban đầu thiết tưởng hoàn toàn không giống về sau ngay tại một lần vô tình dưới tề đằng tiếp xúc đến một cái vị diện bên trong tà ác tu sĩ theo trên người của người này đạt được một bước rất là hạ cấp buồn cười phệ nhân pháp môn từ đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản tiết viễn sơn phản đối qua bởi vì hắn cảm thấy làm như vậy rất bất hòa hoàng tộc uy nghi mà lại thu nạp khác sinh linh năng lượng rất dễ dàng bị phản vệ tác dụng phụ cực lớn không thể lâu dài nhưng sự phản đối của hắn tại tề đằng xem ra căn bản không cần để ý tới lại về sau tiết viễn sơn theo tề đằng đi tới với hắn mà nói địa vị trọng yếu thậm chí được cho trên người sinh chuyển hướng vị diện địa cầu Tới đây mục đích là tề đằng muốn tiếp lấy tham đích đằng là lấy tề tiếp trận dự không ma t a cao tham i chi chiến tiếp nhiều diện dài thời sinh linh xúc càng khác khắc khảo thủ đoạn hoàn thiện hắn vệ nhân pháp đồng đoạn tu vị vệ sĩ, m Muốn là vận khí tốt vận hắn n là khí c ũ sẽ thôn phải linh thử nhìn một chút công hiệu nhìn công thử chút một u q cùng tác dụng n phụ h ề u í tề Đây không phải t đằng mang theo tiết viễn sơn lần thứ nhất tham dự loại này ma thai chi chiến rất nhiều lần mà lúc này tề đằng đã tại vệ nhân pháp môn con đường phía trên thật mở ra đến một đầu đùi gai con đường bất quá lần này hành trình đối tiết viễn sơn tới nói tề đằng không phải trọng điểm trọng điểm là hắn tìm tới chính mình yêu mến đạo lữ ninh linh hai người yêu nhau lại thể không phân ly mà cái này tề đằng sau khi biết cũng chưa phản đối đồng thời chúc phúc đối đãi ninh linh cái này đồ đệ tức phụ cũng là phi thường đối xử tử tế trò đùa nói chờ mong đồ tôn của mình buông xuống hắn đem tự mình dạy bảo thế nhưng là về sau tình hình biến hóa thực sự quá nhanh tề đằng thí nghiệm qua cơ hồ đã biết toàn bộ sinh linh phệ nhân pháp môn đều không thể bài trừ tất cả tác dụng phụ sau đó điên cuồng tề đằng cóng tiết viễn sơn trở về hoang tộc tổ địa phụ cận tìm một cái tư nguyên vị diện đánh lén mấy cái hoang tộc người đem bọn hắn thôn phệ hết quay về nữa mà lần này mạo hiểm để tề đằng hưng phấn vô cùng bởi vì hắn rốt cuộc tìm được hoàn toàn bài trừ phệ nhân pháp môn tác dụng phụ cơ hội thôn phệ hoang tộc người mà liên tại tề đằng trở về thời điểm tu vi tăng vọt tăng thêm cơ duyên để hắn thế mà lĩnh ngộ được thời gian quy tắc càng sâu một tầng vật dụng vui mừng vốn nên trở về kêu lên tiết viễn sơn cùng ninh linh cùng một chỗ chúc mừng nhưng làm tề đằng nhìn đến vừa vừa ra đời không đến nửa vầng trăng đồ tôn thời điểm lại là sắc mặt đại biến thời gian quy tắc càng sâu vận dụng để tề đằng dự cảm càng thêm mẫn cảm chỉ liếc một chút hắn liền cảm giác cái này còn tại trong tã lót đồ tôn đối với mình thế mà cực độ hai hoàng ẩm tựa hồ thiên sinh tại khắc chế chính mình cái này là vì sao t ề đằng phản ứng để tiết viễn sơn phu phụ trong lòng giật mình sau đó thời gian càng là nơm nớp lo sợ tại một lần tề đằng đối con của mình lộ ra rõ ràng sát ý về sau tiết viễn sơn không dám ở lâu mang theo thê tử của mình cùng hải tử quay trở về địa cầu đồng thời đem hải tử giấu đi sau khi quay về tiết viễn sơn đối mặt là tề đằng nổi giận chất vấn hắn hải tử đi nơi nào tiết viễn sơn không nói hỏi lại tề đằng vì sao muốn tìm con của hắn mà lúc này tề đằng điên cuồng phía dưới nói ra chính mình dự cảm hy vọng tiết viễn sơn như trước kia một dạng giúp hắn tiêu trừ sạch tiềm ẩn uy hiếp kết quả ninh linh thể sống chết khuyên can n á o nhiệt tề đẳng kém một chút bị đánh chết tại chỗ tiết viễn sơn lúc này mới tỉnh ngộ lại mang theo thê tử t r ố n xa quay trở về hoang tộc c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi ba cuối cùng bàn tám tiết viễn sơn lắc đầu đem trong đầu thoáng hiện đoạn ngắn một lần nữa ép xuống bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này thời cơ đã đến từ khi tiết vô toán tìm tới hắn thời điểm là hắn biết theo một cái quỷ dị thiên tài thời gian lâu như vậy tự thân r ạ r ô phía dưới tiết viễn sơn xa so với bề ngoài nhìn qua hiểu được càng nhiều hắn đối với thời gian quy tắc nắm giữ mặc dù không kịp tề đẳng nhưng cũng không tính kém đặc biệt là tại đo lường tính toán phương diện hắn thậm chí so tề đẳng càng chuyên tinh cũng chính bởi vì dạng này hắn mới có thể lần này hoang tộc tổ địa cảnh báo khẩn cấp triệu hồi thời điểm cố ý chậm rãi kéo dài thời gian đo lường tính toán căn cứ đã biết điều kiện phán đoán lại dùng thời gian quy tắc phản tác dụng trên người mình suy luận ra cùng mình tương quan sự tình đây là tiết viễn sơn độc môn thủ đoạn h ắ n ở trên đây cực có thiên phú thì liền tề đằng cũng từng nhiều lần tán thưởng bất quá môn thủ nghệ này còn không đến mức để tề đằng đỏ mắt bởi vì đo lường tính toán không có quá nhiều căn cứ có khi chuẩn có khi không cho phép duy nhất có độ tin cậy cao nhất cũng là tính toán cùng mình tương quan sự tình tính hạn chế rất lớn ngay tận thế của ngươi đã đến tộc nhân thủ cũng nên là chấm dứt thời điểm tiết viễn sơn trong lòng ám đạo thu này cũng không là lão bà của hắn linh linh kem chút tử tại tề đằng trong tay thủ mà chính là hoang tộc thủ trong bóng tối lẻn về hoang tộc tổ địa về sau t i ế t viễn sơn mới tính thanh tỉnh cũng đã nhận ra tề đằng đã từng nhiều đến trăm lần trả lời hoang tộc bên trong làm động tác nói ví dụ trước đó hoang tộc nội loạn cũng là tề đằng trong bóng tối s u ố i rục lên mục đích chính là muốn hoang tộc chết nhiều người hắn tốt tiếp tục thôn vệ năng lượng đồng thời hoàn thiện hắn pháp môn t i ế t viễn sơn không quan tâm đồng dạng tộc nhân nhưng là hắn quan tâm chính nhà mình những cái kia hậu nhân nhóm cái kiết nhưng đều là hắn mạch này hoang tộc người bị xối rục lên chết thì chết phế phế hiện nay đã còn thừa không có mấy đây cũng là nợ máu lại thêm trước đó cựu hoán t i ế t viễn sơn cảm thấy hoang tộc hủy diệt không hủy diệt hắn không quan trọng nhưng cái này tề đằng nhất định phải chết a tộc trường bọn họ tựa hồ tại rút lui bên người khuyết thấp giọng kinh hô một câu tựa hồ nghi hoặc trong giọng nói lại dẫn điểm may mắn theo cái này kẽ hở không gian bên trong nhìn ra ngoài chiến trường hoàn toàn chính xác phát sinh biến hóa chỉ thấy những cái kia nguyên bản tập trung ở hoang tộc tổ miếu chung quanh chính đang ra sức chống cự hoang tộc nhân đều bắt đầu c h ậ m chậm lui tiến tổ miếu bên trong thực sự không có cách nào lui đi vào cũng là bắt đầu tứ tán mà đi không lại hình thành tuyến hình trận tuyến rút lui làm sao có thể tổ miếu tại hoang tộc thì chả là hoang tộc tổ miếu không có hủy cái kia hoang tộc căn thì gây mất không có khả năng rời đi chỉ bất quá bây giờ tràng diện đã để tuyệt bọn họ cảm thấy triệt để mất khống chế đ i ể m báo dựa vào tổ miếu làm chống cự đây cũng là trước mắt biện pháp duy nhất tiết viễn sơn lắc đầu theo bản năng cấp khuyết giải thích một câu dựa vào tổ miếu đúng ta nhớ ra rồi truyền thuyết tộc ta cường đại nhất thủ đoạn đều tại tổ miếu bên trong nơi đó là hoàng tộc cường đại pháo đài bất luận thân phận cùng tình cảnh khuyết cũng vô pháp giống tiết viễn sơn như thế dứt bỏ chính mình thân là hoàng tộc người chấp nghiệm tộc q u ầ n cũng là nguồn g ố ca coi như bây giờ bị bách đứng ở tộc quần mặt đối lập phía trên có thể khuyết cũng là thân bất do kỷ nói lời trong lòng tự nhiên không hy vọng chính mình tộc quần như vậy gặp nạn cường đại pháo đài à ngươi khó nói không rõ cường đại tới đâu phòng ngự thủ đoạn cũng là hội bị công kích đột phá nếu thật là không cách nào đột phá hoang tộc trong lịch sử nhiều lần như vậy nội loạn vì sao mỗi lần đều sẽ đối tổ miếu hình thành một số tác động đến cái này cái này được rồi nhìn cho thật kỹ đi đây mới thật sự là bắt đầu tiết viễn sơn cười lạnh nói đồng thời lời trong lòng lại là thời gian quy tắc tầng sâu vận dụng tăng thêm tề đẳng vệ nhân p h á p m ô n cái kia gừng lại nên như thế nào đi ứng phó không cần phải chỉ đơn giản như vậy liền bị đánh tan đi tương nghiệm ở giữa chỉ thấy vừa mới vãn hồi xu hướng suy tàn tề đẳng lại một lần nữa vung lên chi lúc trước cái loại này âm tà chi khí lần này khí tức càng thêm to lớn khuyết tán tốc độ càng nhanh bất quá cũng không biết là tề đẳng cố tình làm vẫn là không muốn trở nên gây gắt mâu thuẫn những thứ này âm t à chi khí cũng không có hướng về hoang tộc tổ miếu bên trong lan tràn mà chính là trong chớp mắt đem một chút tứ tán đến chậm nửa nhịp mười mấy cái hoang tộc người bao phủ lại tiếng đ e u thảm thiết cùng kinh hoàng âm thanh mới vung lên liền không có sau đó lại là một cỗ năng lượng như suối chảy giống như tụ hợp vào tề đằng thể nội lần này không có thái hư cảnh hoang tộc người bị thôn vệ tất cả đều là hỗn độn cảnh rõ ràng cảm giác tề đằng biểu lộ cũng không như trên một lần như vậy hài lòng nhẹ giọng hứ một tiếng ánh mắt vô tình hay cố ý từ đằng xa hoang tộc tổ miếu phía trên k h ẽ quét mà qua quả nhiên ngươi hay là ngươi hoàn toàn như trước đây h i ể n hòa tâm hắc dùng bất cứ thủ đoạn nào an người sự tình ngươi bây giờ làm được như thế có thứ tự sợ không phải lần đầu tiên đi ha ha ha t ố t ngươi thuật có thể sửa lại sách lịch sử đem ta biến thành hoang tộc giã tâm ra cùng vòng ân phụ nghĩa phản địch hiện tại thế nào nhìn một cái những người kia tránh ngươi so tránh ta cũng không kịp coi là thật thật quá ngu xuẩn lại buồn cười cùng cực gừng thử qua hắn vốn cho rằng sử dụng chính mình thủ đoạn có thể ngăn cách rơi tề đằng thân phía trên phát ra âm tà chi khí thậm chí có thể đem này k h ô n g chế tại nhất định phạm vi bên trong dạng này liền có thể hạn chế tề đằng ăn người cũng liền cắt đứt này thông qua ăn người không ngừng gia tăng tu vi có thể sự thật nhưng lại chưa như hắn suy nghĩ bất luận là thời gian quy tắc vẫn là pháp lực thủ đoạn đối cái kia âm tà chi khí đều không có nửa điểm phản ứng tựa hồ nhất quyền đánh trong không khí căn bản không dùng sức v ư ờ cười ha ha hoàn toàn chính xác buồn cười nhưng thì tính sao ngươi tốt so ngươi khi đó chó nhà có tang đồng dạng bị ta đuổi ra nơi này một dạng ai nào biết chuyện khi đó thực đến cùng như thế nào lần này ta làm tiếp một lần chính là lại có gì khó làm tiếp một lần nơi này chính là ngươi tan thành mây khói chi địa ngươi không có cơ hội làm tiếp một lần lạnh giọng quát nói gừng trên tay cũng lần nữa cầm ra lá bài tẩy của mình lần này có thể không còn là dựa vào thời gian quy tắc một cái không gian thật lớn thông đạo thế mà thì như thế đột ngột xuất hiện ở chiến trường thượng không từng đạo âm khí từ bên trong gào thét mà ra giống như sói chu lại như quỷ khốc không bao lâu chỉnh chỉnh tề t ề một mảng lớn hắc giáp quân trận cứ như vậy theo trong thông đạo mở đi ra đây là quân tốt vong hồn quân tốt quỷ tu tê đ ă n g n h ứ n g mày cấp tốc kéo dài khoảng cách nhìn lấy trên đầu nhanh trong kết trận giống như thủy triều vong hồn quân tốt nghi ngờ nói đồng thời trong lòng cũng đang thầm than gừng dám tới nơi này báo t h ù đích thật là có chút niềm tin mà trong chiến trường còn lại hoang tộc người xa xa nhìn lại cũng là trong lòng rung động đồng thời không ít hoang tộc người lại cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng quen biết đặc biệt là tránh tại kẽ hở không gian bên trong tiết viễn sơn cùng khuyết thiết vô toán cái này là ma thai khuyết vô đạo diêm la tới hắn là cùng khương cùng một bọn hai người mỗi người nói một câu như vậy sau đó liếc lẫn nhau đều không hiểu đối phương nói chính là cái gì cái gì ma thai cái gì vô đạo diêm la đương nhiên ngoại trừ tiết viễn sơn cùng khuyết cùng những cái kia từng tại các cái vị diện bên trong du lịch qua nghe nói qua ma thai chi chiến hoang tộc người một chút thì có giống nhau cảm giác nhưng tương tự thông qua cây đinh tại xem kịch tiết vô toán nhưng là đúng trước mắt tình cảnh này càng thêm kinh h ạ i vô cùng n cùng bàn, toán ngay hoang không xa vị diện bên g Trước Tiết tại một t r cuối cổ chi chỗ 1164, 9. vô vị o địa xa đây là hắn chọn giấu kín chỗ cũng là đã sớm mưu đồ chiến lược văn cầu một cái vị diện chứa đựng vô đạo địa phủ tất cả lực lượng có chút khó khăn nhưng là nhóm đầu tiên chủ lực bố trí vẫn là không có vấn đề mà lại tại thiên đạo t r ợ giúp che lấp lại nơi này một mực không có bất kỳ cái gì thần n i ệ m dò xét qua cho nên tiết vô toán đắc ý một bên chỉnh bị lực lượng một bên xem kịch nhưng bây giờ cái này kịch lại là nhìn không được hoang cổ chi địa bên trong hoang tộc nhóm cung cũng có chút cảm thấy nhìn quen mắt một cái vị diện thông đạo từng mảnh từng mảnh thành kiến chế vong hồn quân trận cái này đặt ở tiết vô toán trong mắt cái kia chính là một tiếng sấm nổ a cái gì thời điểm vô đạo địa phủ ra sân phong phạm cũng có thể bị người khác cầm lấy đi dùng hơn nữa nhìn điệu bộ này rõ ràng cũng là mở ra vị diện công phả ta chuyện gì xảy ra hệ thống cái kia là chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói trước đó vô đạo diêm la đều vẫn diệt sao vẫn là nói trên đời này còn có giống như ngươi hệ thống tồn tại cái kia khương chẳng lẽ giống như ta thân phận cái này không phải do tiết vô toán không kích động muốn là trên đời không phải hắn một người vô đạo diêm la mà m nói cái kia sách lược của hắn liền muốn đại đổi mà lại trước đó rất nhiều suy đoán đều có thể hoàn toàn sai liên tiếp hỏi ba lần hệ thống trả lời mới ra ngoài thế gian chỉ có một cái vô đạo diêm la tồn tại vô đạo địa phủ cũng thủy chung duy nhất không có thì một câu như vậy cũng không có đối hoang cổ chi đ ị a bên trong quỷ dị tràng diện nửa điểm giải thích về sau bất luận tiết vô toán như thế nào hỏi thăm đều không tiếng thở nữa bất quá tiết vô toán lại trong lòng vẫn là không chắc hệ thống nói tới chính là vô đạo địa phủ cùng vô đạo diêm la duy nhất có thể phía trước cái này khương tế ra tới vị diện công phạt giống như thủ đoạn lại cái kia giải thích như thế nào tạm thời không tâm tư nghĩ lại vừa nghĩ lại hoang cổ chi địa trên chiến trường tình hình lần nữa đột biến không gian thật lớn thông đạo mở ra lít nha lít nhít vong hồn âm binh từ bên trong bảy trận mà ra sắt khí đằng đằng âm khí n g ậ p trời gào thét lên liền tại khương chỉ huy phía dưới trùng s á t mà xuống không đi nào về phía hoang tộc mà chính là trực tiếp liền đem tề đẳng cấp đoàn đoàn vây vào giữa tiếp lấy chính là quân trận g i o sát không nói những cái kia lui về hoang tộc tổ miếu bên trong người đứng xem thì liền giấu tại kẽ hở không gian bên trong thăm dò tiết viễn sơn cũng là tâm lý nhẫn mại không được hoảng sợ thật sự là hắn gặp qua không ít lần cái gọi là ma thai chi chiến nhưng tuyệt không phải có thể cùng trước mắt những thứ này vong hồn âm binh đánh đồng bất luận là số lượng vẫn là cá thể thực lực lại hoặc là chiến trận thủ đoạn đều mạnh hơn hắn đã từng thấy qua bất kỳ lần nào ma thai phải biết hiện trong chiến trường thế nhưng là một cái tinh thông thời gian quy tắc đồng thời tu vi đã đạt đến quá hư cảnh bên trong kỳ cao thủ như tình huống như vậy phía dưới vẫn như cũ chiếm thượng phong có chút không thể tưởng tượng nhìn kỹ những thứ này vong hồn âm binh nhóm sử dụng thủ đoạn thế mà cũng bao hàm thời gian quy tắc bất quá tất cả đều cứng nhắc giống như là cứng nhắc rất mất tự nhiên giống như là bị nhân sinh sinh dội lên đi cũng không phải mình lĩnh ngộ ra tới nhìn nhìn lại bị vây đánh tề đ ằ n g sắc mặt cũng là đánh đến nay chưa bao giờ có ngưng trọng mà lại mấu chốt nhất là hắn hiện tại không thể giống trước đó như thế tùy ý tăng cường tu vi của mình điểm này không đơn thuần là bị người đứng xem đã nhận ra trực tiếp nhất dĩ nhiên chính là cùng hắn mặt đối mặt khương trước đó khương thì có hoài nghi an hoang tộc tự nhiên không bằng ngăn những cái kia hắn thủ hạ hắc bảo tu sĩ bỏ gần tìm xa làm gì tất có nguyên nhân bây giờ đầy trời vong hồn âm binh đi ra làm chuyện thứ nhất cũng là xác minh khương ý nghĩ bên k i a là đem chung quanh tản mát hoang tộc người cùng tề đằng chia cắt ra đến hơn nữa là xua đuổi thức chia cắt ra kéo ra cực xa khoảng cách xa trang diện cũng rất có ý tứ những cái kia hoang tộc người rõ ràng là đang bị xua đuổi nhưng lại có vẻ cực kỳ phối hợp chỉ cần chưa lấy được uy hiếp tính mạng thế mà không chút nào chống cự giống là mình đang chạy đồng dạng chẳng những là xua đuổi tán loạn tại tổ miếu bên ngoài hoang tộc thì liền tề đằng cùng tổ miếu ở giữa khoảng cách cũng đang bị chậm rãi kéo ra đây không phải tề đằng nguyện ý nhưng to lớn vong hồn âm binh quân trận xem thường phía dưới không phải do hắn không hướng tổ miếu phương hướng ngược di động vị trí nhiều người chỗ tốt hiện tại thì hiện hiện ra cho dù t ề đằng thủ đoạn tàn nhẫn thực lực cao thầm nhưng tại đối mặt lượng lớn vong hồn âm binh bắt đầu đến đối kháng hiệu quả thật là rất không đủ hắn hiện tại một chút thì biến đến tình cảnh đáng lo ha ha ha quả là thế thuật ngươi cắn người thủ đoạn chỉ có thể đối hoang tộc có tác dụng a bây giờ nhìn ngươi còn như thế nào chạy nhìn đến tề đằng n h í u chặt mi đầu khương lại là cười ha ha trong lòng cực kỳ thoải mái hắn hiện tại xác định đối phương k i ế m khuyết kể từ đó trong lòng tảng đá lớn cũng liền rơi xuống đất cùng là nắm giữ thời gian quy tắc thái hư cảnh tu sĩ một đối một có lẽ khó có thể cầm xuống có thể cầm đống người chết n g ư ờ i cũng có thể a trước đó dưới trướng những cái kế hắc bảo tu sĩ bởi vì dùng thế lực bắt ép hoang tộc không thể thoát ra bao vây hiện tại cũng nhàn đi ra nhất thống gia nhập nhất định phải đem tề đằng khốn tử tại hôm nay nơi đây、Hừ. Ta đại pháp bên thế này chuẩn Bên n à khương tại cười ha ha vui vẻ gặp tề đ ă n g bối rối dưới tay lại là nửa điểm nghiêm túc càng là gấp rút thế công so với làm chuẩn nhảy chê cười hắn càng ước gì tề đằng lập tức chết mất nhưng một màn kế tiếp để khương kem chút l á t mắt tử chỉ thấy tề đằng tâm niệm nhất động mấy chục đạo hoang tộc người bóng người đột nhiên xuất hiện tại hắn quanh người gần như đồng thời âm t à chi khí tràn ra lại lập tức bao trùm những thứ này hoang tộc một giây sau năng lượng khổng lồ liền hóa thành suối chạy tụ hợp vào tề đằng thể nội những thứ này hoang tộc từ đâu tới còn tự mang lương khô nơi xa hoang tộc tổ miếu bên trong người lại là thấy rõ ràng cho dù những cái kia bị tề đằng làm thành lương khô lấy ra thôn vệ bóng người lóe lên liền biến mất bọn họ rất nhiều vẫn là nhận ra được những thứ này bị làm thành lương khô hoang tộc người thế mà chính là trước kia phản bội chạy trốn hoang tộc những người kia khó trách truy tìm lâu như vậy lại đột nhiên không có tin tức đều bị thuật cái này t à nhân bắt đi một số hoang tộc trong lòng người thầm nghĩ đồng thời xếp hợp lý nhảy cảm giác lần nữa ngã xuống băng điểm cứ việc những cái kia bị tề đằng thôn vệ hết đều là hoang tộc phản địch cho dù hai bên đã kết tử thụ có thể nói cho cùng lại là nhất tộc là đồng loại thậm chí đã từng còn là người quen cùng một chỗ tán gẫu qua ngày thổi qua châu cho dù có báo thù chính là có thể hiện nay thế mà bị trở thành lương khô loại này đồng loại bị thôn v ệ rất có một loại cảm động lây ý vị thêm nữa trước đó bị thôn v ệ hoang tộc lúc này tề đẳng tại hoang tộc trong mắt người cùng khương đã không có khác biệt lớn thậm chí t à ác hơn mà lại không đơn thuần là những cái kia hoang tộc một mực tại truy tìm phản địch thì liền những cái kia đuổi bắt hoang tộc chân chiến nhóm cũng ở trong đó cái này đã nói lên cái kia một đoàn mấy trăm hoang tộc đã bị tề đằng b a o t r ọ n số lượng này c ư nhiên như thế nhiều thiết vô toán một bên xem kịch một bên trong lòng ám đạo đồng thời cũng đang bay nhanh tính toán cục diện trước mắt đối chính hắn tới nói phải làm thế nào ứng đối tất cánh hắn không có khả năng một mực tại bên cạnh xem kịch cái kia xuất thủ thời điểm đó là nhất định phải nhảy ra chương một nghìn một trăm sáu mươi lăm cuối cùng bàn mười mấy trăm gần ngàn cái hoang tộc bị tề đằng làm thành lương khô nuốt vào bụng đây đối với mới vừa rồi còn tại cười ha ha lấy chuẩn bị thừa thế xông lên bắt lấy hắn gừng tới nói thì tương đối khó chịu gần ngàn cái hoang tộc bên trong ngoại trừ đại lượng hỗn độn cảnh tu sĩ bên ngoài còn có không ít thái hư cảnh sơ kỳ lĩnh đội nhân vật thậm chí ngay cả trùng kỳ đều có hai ba cái lần này nuốt vào mang tới biến hóa vô cùng trực quan hậu kỳ ngươi ngươi thế mà thật có thể thôn vệ như thế năng lượng khổng lồ không dùng luyện hóa một màn trước mắt hoàn toàn chính xác đem gừng kinh ngạc đến quá sức hắn vẫn cho rằng bất luận một loại nào cực kỳ nhanh chóng thành hình pháp môn đều sẽ có cực hạn thậm chí sẽ có cực lớn tác dụng phụ cùng khiếm khuyết cho nên trước đó hắn một chút không hoảng hốt ngược lại là đối phai mở rơi tề đẳng có lòng tin tuyệt đối có thể hiện tại xem ra hắn thật nghĩ đơn giản một số ban đầu vẫn là thái hư cảnh sơ kỳ tiếp tục ă n mấy người cũng là quá hư cảnh bên trong kỳ mà bây giờ gần ngàn lương khô vào trong bụng tu vi kia trực tiếp thì bay đã tăng tới thái hư cảnh hậu kỳ đồng thời giống như có lẽ đã nhanh muốn đi vào cảnh giới viên mãn dáng vẻ loại này tốc độ tăng có thể nói so trước đó mạnh mấy chục lần như thế tràng diện một chút lần nữa đảo ngược rất nhiều người đều ý thức được một cái vấn đề mấu chốt cái kia chính là trước đó tề đẳng còn tại quá hư cảnh bên trong kỳ thời điểm còn có thể bị cái này đẩy trời vong hồn âm binh uy hiếp được hiện tại đến cuối cùng cảnh giới cái này tề đẳng còn có thể bị vong hồn âm binh nhóm ngăn chặn sao gần ngàn tên hoang tộc liền để hắn lại thăng một cái cảnh giới nhỏ thực lực tăng vọn còn có thể dùng thế lực được. dùng thể thế bắt ép mà ộ t thể dùng thế lực bắt ép tề đằng, vậy phía sau hắn thế khi không hồn binh phía hắn nhưng lại vong vậy dùng đằng, âm lực l có ép sau hoang hiện hoang chân chiến trong qua bên lên tộc tổ miếu. Bên trong hiện tại tụ tập vượt qua 99 tộc chân chiến trở lên tu miếu, sự ĩ Cái có cũng chính tiệc. phải giản thiết này không lương đơn như trận là mà là Mà vậy, thể một thao khô s thật cũng đúng như là chỗ có t ầ m tư rộng thoáng người suy nghĩ cục diện lần nữa quay đầu hướng về có lợi cho tề đằng một bên chạy đi thái hư cảnh tiếp cận viên mãn lực lượng đây cũng không phải là đùa giỡn lại thêm này đối thời gian quy tắc vận dụng bản sự cái này đẩy trời vong hồn âm binh cũng là lại khó ngăn được hán chẳng những thật nhanh ổn định trận c ư ớ c c ò n lái bắt đầu phản kích một bên đỉnh lấy gừng quần n g oanh loạn tạc một bên xinh xinh đẩy vong hồn âm binh quân trận về sau đảo ngược x â y dịch xem ra cũng là hạ quyết tâm cần nhờ tại hoang tộc tổ miếu trương này bàn ăn bên cạnh tùy thời kiếm ăn hoang tộc tổ trong miếu thầm dấu bao nhiêu trận pháp cùng thủ đoạn đoán chừng chỉ có mỗi một thời đại tộc trưởng cùng trưởng lão hội rõ ràng mà t ề đẳng cũng chính là lúc trước thuật hắn cũng là làm qua hoang tộc tộc trưởng tuy nhiên niên đại đã xa xưa có thể tổ miếu bên trong tình huống hắn làm sao không là h i ể u cửa nhỏ thanh cho nên liền xem như trốn ở danh s ư n g trên đời kiên cố nhất pháo đài tổ miếu bên trong hoang tộc các cao tầng tâm lý vẫn như cũ không chắc ta nói qua ngươi trước kia đấu không lại ta bây giờ một dạng không có nửa điểm bởi vì ta khả năng nơi này là đồ của ta ta không cho ai cũng cầm không đi thực lực tăng nhiều tề đ ằ n g cười lạnh hướng đối diện rõ ràng thế công có chút không còn chút sức lực nào gừng nói ra tâm niệm nhất động tiếp lấy liền lại là âm t à chi khí phí đ ằ n g mà lên bất quá lần này âm t à chi khí càng thêm to lớn thế mà theo tề đ ằ n g thể nội lộ ra về sau ở giữa không trung xoay tròn nhu hợp thành một đạo cự đại màu đen vòi rồng gào thét lên lướt qua chung quanh nước chạy không lọt vong hồn âm binh quân trận trực tiếp hướng về h o a n g tộc tổ miếu nào h tới quả nhiên không có ý tốt canh giữ ở tổ miếu bên trong cái này đ ể nhất hoang tộc tộc trưởng tuyệt ánh mắt v ư n g trọng trong tay là một phương bia đá tấm bia đá này phía trên khắc đầy đường vân lạc cấn tản ra hơi hơi kim quang chung quanh mười hai cái trưởng lão khoanh chân ngồi vây quanh trong tay đánh lấy p h á p ấn mỗi cái biểu lộ nghiêm túc tới cực điểm toàn lực chấn áp quy tắc khởi động đệ nhất đệ nhị đạo phòng ngự hợp lại hệ thống vâng hai thập trưởng lão cùng kêu lên đáp mặc kệ những trưởng lão này cùng tuyệt tộc trưởng này giữa lẫn nhau có bao nhiêu bẩn thỉu nhưng giờ khắc này không có người nào dám lãnh đạm tộc trưởng quyền lợi nhất định phải tràn đầy làm ra nhiều môn mới thật sự là đường đến chỗ chết nơi đây là hoang tộc tổ miếu hạch tâm t r i địa có thể đi vào chỉ có tộc trưởng t r ư ở n g lão cũng chỉ có dưới tình huống đặc thù đạt được tộc trưởng cho phép về sau mới có thể tiến bia đá kia chính là tổ miếu đầu mối liên quan lấy tổ miếu bên trong tất cả phòng ngự phản kích trận pháp thủ đoạn đương nhiên nắm giữ tấm bia đá này cũng chỉ có thể là tộc trưởng nhưng gặp cường địch tộc trưởng có thể mời thập nhị trưởng lão tiến đến hiệp trợ chính mình tăng cường bia đá lực không chế độ còn có lâm thời tăng cường phòng ngự hệ thống cung cấp năng lượng thân nhiệm quan sát không cần con mắt tổ miếu tình huống bên ngoài bên trong những thứ này hoàng tộc cao tầng một mực nhìn chằm chằm ngay tại tề đẳng tu vi lần thứ hai bạo tăng thời điểm bọn họ liền đã làm lên chuẩn bị bây giờ quả nhiên như đoán trước một dạng tình hình lần nữa biến đến hỏng bét tề đẳng ngăn cái kia gần ngàn hoàng tộc người chi sau tiếp tục đem ác niệm đánh tới tổ miếu bên trong hoàng tộc trên thân nhìn cái kêu bao trùm tới màu đen vòi rồng sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy kỳ thật cái này đệ nhất hoang tộc cũng coi như có chút kinh nghiệm tối thiểu nhất tại bọn họ tồn tại trong khoảng thời gian này đã trải qua một lần phạm vi lớn nội bộ bạo loạn tổ miếu đều từng bị vây c h ặ t qua các trưởng lão cũng là tham dự tổ miếu phòng ngự hệ thống khởi động cùng ứng đối không đến mức không có chút nào kinh nghiệm xét thấy trước đó nhiều như vậy hoang tộc bất luận là hỗn độn cảnh vẫn là thái hư cảnh đều tại không có chút nào phản kháng tình huống dưới bị thốn vệ những thứ này theo tề đẳng trên thân xuất hiện âm tà chi khí nhất định vô cùng kinh khủng mà lại rất có thể cũng là đặc biệt nhằm vào hoàng tộc tới cho nên ngay từ đầu tuyệt liền đem phòng ngự hệ thống trực tiếp mở ra trước hai tầng phải biết đây đối với năng lượng tiêu hao cùng các vị trưởng lao pháp lực tiêu hao là rất kinh người không có người nào cảm thấy không ổn không biết nền tảng tình huống dưới còn là cẩn thận chút thì tốt hơn sau một khắc cái kêu màu đen vòi rồng đồng dạng âm tà chi khí liền bao phủ đến như là phệ nhân cự mãng muốn một đầu đâm vào hoang tộc tổ miễu bên trong ông một tiếng trầm muộn chuông vang chỉ thấy hoang tộc tổ miễu phía trên một miệng cự lớn như núi kim sắc chuông lớn hư huyễn mà ra l a n g không đứng xứng xứng cái kia âm thanh chuông vang cũng đến từ vật này nghiết bàn chuông hư đều là ta lúc đầu chơi còn lại nhìn ta phá ngươi màu đen vòi rồng tại tề đằng không chê phía dưới đột nhiên hất lên thật sự như một đầu to lớn hắt mãng hung hăng huy động thân thể của mình nện cái kia lơ lửng xúc đứng ở giữa không trung kim trung đông ông vang dền nổ tung như là chân thực cái kia trung minh âm thanh thế mà nhộn nhạo lên mắt trần có thể thấy nhưng thì lần này đập lên đối với hoang tộc tổ miếu bên trong tuyệt các loại cao tầng tới nói cũng không lạc quan bởi vì chỉ một chút bọn họ ký thác kỳ vọng niết bàn bên trong thì xuất hiện kịch liệt chấn động thậm chí một cô âm t à lực lượng theo niết bàn bên trong phía trên trận pháp đường văn ăn mòn đến kiểm soát chính bia đá bên trong ổn định giúp ta đem những thứ này âm t à năng lượng dẫn đạo ra chấn tộc bia đối mặt cục diện như vậy tuyệt coi như tỉnh táo một bên nhìn lấy thân thể của mình bị cái này t à năng ăn mòn một bên cất giọng đối ngồi vây quanh trưởng lao xin giúp đỡ vâng thập nhị trưởng lao tề lực cũng không biết là bí pháp gì thế mà liền đem vốn là chỉ là ăn mòn đến tuyệt vị này trực tiếp nắm trong tay bia đá người thao túng thể nội t à năng một chút chia cắt thành mười hai phần đặt vào trong cơ thể của mình sau đó ở ngực mỗi người hiện hiện một cái màu trắng lớn chừng quả đấm hạt trâu tương tả có thể quản t r u trong đó c h ư n g một n r ă m sáu m ư cuối cùng bản 11. hoàng tộc tổ miếu bên trong một mảnh không khí khẩn trương nhưng ngoại trừ hạch tâm kiểm soát chính c h i địa tuyệt cùng mười hai vị trưởng lão còn có thể trực tiếp tham dự cái này phòng ngự hệ thống bên ngoài còn lại hoàng tộc các tu sĩ đại bộ phận chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn cuống cùng căn bản giúp không được gì chỉ có một số nhỏ đạt tới thái hư cảnh tu sĩ có thể tham dự chủ trì một số bên ngoài tiểu trận pháp b ấ t quá đây cũng không phải là tuyệt đối hoang tộc còn có hậu thủ mà những thứ này hậu thủ chính là tổ miếu bên trong tất cả mọi người nhưng một bước này biết chi tiết hoang tộc cao tầng không có ai nguyện ý đi trừ phi đến sinh tử t ổ n v o n g thời khắc sống còn vê anh ông đang khi nói chuyện cái kia hoang tộc tổ miếu bên ngoài to lớn màu đen cự mãng lần nữa cuốn tới lần này tựa hồ so với một lần trước càng thêm ra sức ẩm vang ở giữa đâm đến cái kia kim trung thế mà rõ ràng kịch liệt lắc lư đến mấy lần c h ấ nơi áp áp Cái các sắp sụp loại là lắc lư vậy liền đoạn đoạn hoang trong tạm núi khi hiện biên giới. miếu kinh thủ bất một thủ bắt xuất thể tộc tổ tu t như chữ, chấn nghĩa chấn h động đầu đến đổ đem đến cũng bốn mang này bên có ư vậy ý sĩ n g tích đ ờ m ì này h hoang Đường đường Nơi n A. tộc tổ miếu chính là được vinh dự vạn thiên vị diện mạnh nhất pháo đài tồn tại thế mà tại mở ra c h ấ n áp thủ đoạn n h ấ t bản chuồng tình h u ố n g dưới bị một cái thái hư hậu kỳ tu sĩ hai lần thì đánh đến sắp sụp đổ trận pháp rồi cái này sao có thể đương nhiên không có khả năng niết bản chung ô chính là hoang tộc trí bảo sau đó bị dung nhập tổ miếu kiểm soát chính bia đá bên trong làm tổ miếu phòng ngự lợi khí bây giờ hư huyễn mà ra tuy vô pháp cùng bản thể thực thể chắc hẳn nhưng cũng có niết bản chung ô thực thể tám mươi phần trăm năng lực đừng nói thái hư cảnh hậu kỳ coi như đại viên mãn tới toàn lực oanh kích phía dưới cũng sẽ không hai ba lần thì ra hiện nay loại này gần như sụp đổ tình huống hết thể nguyên nhân vẫn là tại tại những cái kia xuyên thấu vào âm tà năng lượng âm tà chi khí mang theo âm tà năng lượng cái này không có tật xấu nhưng ăn mòn lên lại là kinh khủng dị thường cùng khó có thể ngăn cản không phải niết bàn chuông xuất hiện chỗ sơ xuất cũng không phải gánh không được loại trình độ này oanh kích cường độ mà chính là nó người thao túng bắt đầu khuyết thiếu hậu kình nhìn nhìn lại kiểm soát chính trong mặt thất bao quát tộc trưởng tuyệt ở bên trong mười ba người tất cả đều sắc mặt hiện cho song trong mắt vốn nhan sắc cũng bị một lớp bụi sắc chỗ trộn lẫn đây là bị âm tà lực lượng ăn mòn mang tới phản ứng có thể chống đỡ không có trực tiếp băng rơi đã rất hiếm thấy phải biết không so sánh trước những cái kia h o à n g tộc người như tu vi thế nào đều là tại cái kia âm t à chi khí trước mặt không có năng lực phản kháng chút nào cơ h ộ i trong nháy mắt bị nuốt mà giờ khác này đối mặt giống nhau âm t à năng lượng những thứ này h o à n g tộc cao tầng còn có thể sinh sinh kháng trụ toàn ngưỡng trượng trong tay bọn họ cái kia từng mai từng mai hạt châu cũng không biết những thứ này hạt châu là lai lịch ra sao c ư nhiên như thế thần kỳ chia sẻ tuyệt đại bộ phận thông qua ngoại giới truyền đến tiến đến âm t à năng lượng đồng thời nhìn hạt châu nhan sắc cùng trạng thái tựa hồ còn còn lâu mới có được đạt tới dung nạp cực hạn nhưng cho dù là một bộ phận rất nhỏ bởi vì chút năng lượng ở lại đây chút hoang tộc trưởng lão cùng tuyệt thể nội vẫn như c ũ khó có thể coi nhẹ đồng thời bị cực lớn dùng thế lực bắt ép quý dị thực sự quá quý dị đây là người bị âm t à năng lượng ăn mòn tuyệt cùng m ộ ư ơ i hai vị trưởng lão giờ phút này trong lòng cảm thụ được chứng kiến đủ loại năng lượng hoặc là thủ đoạn nhưng lần này bọn họ gặp phải lại là trước đây chưa từng gặp hung hiểm mà lại bọn họ dám khẳng định loại này năng lượng cũng không phải tự nhiên tồn tại đồ v ậ mà chính là cho rằng hợp thành bên trong tận lực nhân tố quá rõ ràng mà lại thân là hoang tộc thật sâu cảm thấy loại này năng lượng đối với hoang tộc thể chất có tuyệt đối nhằm vào ác ý không cần phải nói đây chính là tề đằng chuyên môn chuyển ra tới đối phó hoang tộc theo trước đó một loạt tình huống đến xem tề đằng tới đây căn bản cũng không phải là đến tiếp viện hoặc là cứu viện hoang tộc mà chính là trăm phương ngàn kế dự mưu đã lâu muốn mưu tính hoang tộc có lẽ cùng tuyên bố muốn tiêu diệt hoang tộc gừng khác biệt nhưng một khi trận chiến này tề đàng thắng cái kia hoang tộc cho dù sẽ không d i ệ t tộc vậy cũng chắc chắn biến thành xúc vật đồng dạng bị nô dịch thật giống như hoang tộc những cái kia tư nguyên vị diện bên trong sinh linh một dạng cái này không phải có thể tiếp nhận kết quả chư vị trưởng lão giúp ta đang trong quá trình mở ra trụ cột phòng ngự đồng thời giải tán rơi năng lượng cung cấp cải thành linh tinh tiêu hao vâng đây là khẩn cấp biện pháp t u y ệ t đã cảm giác được chính mình không chịu nổi ăn mòn tiến nhập thể nội âm t à năng lượng đã bắt đầu ăn mòn nhục thể của hắn cùng hồn phách đồng thời tốc độ cực nhanh hắn cảm giác tại như vậy tiếp tục trì hoãn đ ừ n g nói duy trì kiểm soát chính bia đá thì ngay cả tính mạng đều gặp nguy hiểm cho nên quyết định thật nhanh để mười hai tên trưởng lao rút về pháp lực toàn lực bài trừ thể nội âm t à năng lượng chính hắn cũng là như thế còn lại phòng ngự trận pháp liền giao cho kiểm soát chính bia đá bên trong cấu kết lượng lớn linh tinh đi tiêu hao đánh cái so sánh vừa mới kiểm soát chính bia đá xem như dùng tay điều khiển mà bây giờ chính là tự động tuần hành giữa hai bên tranh lệch rất lớn đặc biệt là đối mặt cường địch thời điểm càng thêm rõ ràng tự động phòng ngự kém xa chủ động phòng ngự cường độ cao nhưng cục diện trước mắt cũng chỉ có thể như thế dừng lại cung cấp bia đá pháp lực thập nhị trưởng lão cùng tuyệt đều chưa kịp thở phào liền vội vàng đem thể nội quáy phá âm t à năng lượng toàn bộ đứng vào cái kia thần kỳ hạt châu bên trong vừa mới pháp lực ngay tại vận dụng căn bản không thể nào tự chủ làm khô chỉ có thể dựa vào hạt châu tự động hấp thu hiện tại mới xem như thoát khốn tộc t r ư ở n g hiện tại nên làm thế nào cho phải cũng không thể để thuật cái k i a hốn đản tiếp tục nữa a đúng vậy a tộc t r ư ở n g kiểm soát chính trong tấm bia đá tuy nhiên linh tinh không ít nhưng không người khống chế mà nói uy năng hạ xuống ba phần còn nhiều sợ khó có thể lâu dài a một năm miệng mười một trận vội vàng nhưng tuyệt thì có biện pháp gì hiện tại hoang tộc giống như là bị hai đầu s ó i đói đồng thời để mắt tới dê con có thể làm chỉ có thể là tận lực trì hoan thời gian chờ đợi hai đầu tranh chấp sói đói phân ra thắng bại kết quả tốt nhất tự nhiên là hai đầu sói lưỡng bại câu thương như thế hoang tộc mới có phản kích lại hy vọng chiến thắng kém nhất cũng có thể bảo tồn ở tồn tại vị trí trong lòng bực bội mỗi lần nghĩ đến hoang tộc khả năng gặp phải tình trạng tuyệt liền muốn ngửa mặt lên trời thét dài cái này mẹ nó gọi chuyện gì a đ ư ờ n g đ ư ờ n g đã biết vị diện thứ nhất bộ tộc mạnh mẽ hiện tại gặp phải lại là khốn cảnh như vậy buồn cười nhất thật đáng buồn vẫn là hai địch nhân đều là hoang tộc xuất thân sao mà bi hay bây giờ chỉ có thể trước tận lực hồi phục thương thế chờ mong tổ miếu bên ngoài chiến cục có thể có thay đổi đi lần đầu tuyệt tha thiết là hy vọng hoang tộc trong lịch sử có tên phản l ị c h gừng có thể lợi hại hơn nữa một số có lẽ cùng hắn một cái ý nghĩ hoang tộc người số lượng cũng không ít cùng lúc đó dấu tại kẽ hở không gian bên trong nhìn lén người hết thể tiết viễn sơn lại là c h o mày bên cạnh khuyết thỉnh thoảng nhìn xem nét mặt của hắn trong lòng cũng là bất an tới cực điểm hắn cũng nhìn ra cục diện bây giờ đối hoang tộc cực kỳ bất lợi mà bên người vị này lại là đứng tại vô đạo diêm la một bên đoán chừng cũng là không có hảo ý thầm nghĩ hoang tộc chẳng lẽ thật khó thoát một kiếp rồi đi hiện tại còn không phải hoang tộc sụp đổ mất thời điểm không phân cái lưỡng bại cầu thương sao được đột nhiên tiết viễn sơn hừ lạnh một tiếng lôi kéo bên người khuyết thân hình lóe lên liền rời đi chỗ này ẩn thân chỗ một giây sau thế mà cứ như vậy xuất hiện ở nghiêm đề phòng hoang tộc tổ miếu bên trong Trước cuối cùng bàn, tiết viễn sơn xuất hiện lập tức đưa tới chung quanh khẩn trương hoang tộc người ghé mắt đặc biệt là hơi gần những cái kia kinh hại giống như bạo lui ra ngoài thật xa tiết viễn sơn ngươi ngươi làm sao ở chỗ này ngươi không phải trốn sao không ít người đều biết tiết viễn sơn thấy rõ bộ dáng về sau không lại kinh hoàng nhưng biểu lộ như cũ không tốt h i ệ n nhiên cũng là nghe nói trước đó một nhóm kia về tới trước tiết viễn sơn đội viên nói đoán chừng đem tiết viễn sơn làm thành nhát như chuột trong tộc bại loại bất quá tiết viễn sơn nhìn chung quanh phía dưới không thấy được chính mình trước đó lĩnh đội những cái kia tộc nhân trong lòng biết đoán chừng đều lúc trước đại chiến bên trong bị chết không sai biệt lắm không chết hiện tại cũng tại liệu thương già không được nhìn nhìn lại chung quanh nơi này sắc mặt kinh hoàng người tâm lý âm thầm lắc đầu hoang tộc đã không phải là năm đó hoang tộc bị cái này một làm thật cao té xuống tâm lý tự tin và tồn tại cảm giác đều hứng chịu tới đà kích thật lớn muốn khôi phục lại sợ là không thể nào ai nói ta chạy trốn hồi trên đường đi gặp phải một số trở ngại thật vất vả mới đường vòng trở về các ngươi cũng không thể há miệng lung tung v u van tiết viễn sơn cũng không khách khí trực tiếp một trận rỗi trở về sau đó không giống nhau những người này ngôn ngữ lách mình liền dẫn bên trên khuyết rời đi nơi đây chuyển rời không thấy đợi đến tiết viễn sơn biến mất không thấy gì nữa trong sân hoang tộc người cái này mới hồi phục tinh thần lại mỗi cái hai mặt nhìn nhau sau đó nghi ngờ trong lòng cái này tổ miếu đã mở ra pháp trận phòng ngự phía ngoài địch nhân đều cần phải không ngừng oanh kích dí đồ mở ra môn hộ tiền đến cái này tiết viễn sơn lại có thể đột nhiên chuyển rời đến đây cái này này sao lại thế này có lẽ có lẽ hắn trước đó đã tiền đến chỉ là chúng ta không nhìn thấy hắn thôi phải như vậy bất quá trong trận pháp trớ chuyển rời cái quy củ này chẳng lẽ tiết viễn sơn không biết hừ khoản này sai lầm trước cho hắn ghi lại ngày sau nhất định phải tham báo lên thực sự quá làm loạn ngày sau tốt nhiều hoang tộc đều không lên tiếng bây giờ cục diện này một cái không tốt sợ là h o a n g tộc nhưng là không còn ngày sau cái này nói chuyện một việc nhỏ xen giữa về sau liền không còn có người đi chú ý tiết viễn sơn phía ngoài chiến cục càng kịch liệt đã cơ hồ có thể nói là liên quan đến lấy h o a n g tộc về sau kết cục tê đang liên tiếp ba lần phồng lên to lớn âm tả chi khí sau khi đụng lơ lửng c h i ế c kia niết b ả n trung đã đang không ngừng lắc lư nhìn lấy để phía dưới h o a n g tộc mỗi cái tâm lý căng lên cuốn cùng, cùng lại không có nửa điểm biện pháp gửi hy vọng hy ở tê r o cao n tầng cũng hy vọng g tộc tổ hy miếu b n ngoài gừng có thể thêm ít sức mạnh, bằng không, tổ miếu sợ là muốn、phá. Bên ngoài, so là miếu với có sức thể thêm ít tổ phá. h sợ đang phát huy đồng dạng điều khiển to lớn âm tà chi khí nào về phía hoang tộc tổ miếu này nguyên nhân rất dễ đoán cái kia chính là muốn càng nhiều thôn vệ hoang tộc lớn mạnh lực lượng của mình sau đó lại trái lại trường trị hán tuy nhiên cũng là hoang tộc bản thể nhưng ngừng lại không sợ cái kia âm tà chi khí đơn giản thời gian không chế liền có thể đem xâm nhập thể nội âm tà chi khí loại bỏ rơi nhưng cũng có hạn chế hắn rõ ràng cảm giác được thời gian quy tắc tại loại bỏ trên người đối phương âm tà chi khí thời điểm chậm rãi từ nhẹ nhõm bắt đầu từ từ biến đến có chút có chút tốn sức cũng không biết nếu như chờ tề đằng lần nữa thôn phệ hoang tộc lại đột phá cảnh giới đạt tới thái hư cảnh viên mãn cấp độ thời gian của hắn quy tắc còn có thể hay không ngăn cản được loại này chuyên môn khắc chế hoang tộc thủ đoạn vì để tránh cho chính mình đánh rắn không chết ngược lại bị cắn xấu hổ đồng thời cũng là tại báo năm đó mối thù chủ mưu gừng hiện tại đã bắt đầu thu nạp tất cả lực lượng t h ề phải trước tiên đem tề đằng giết chết lại nói gừng hiện tại rất bị động hạ tử lực ý hắn đối diện tề đằng lại làm sao nhẹ nhõm thủ đoạn đặc thù cũng đích thật là hắn qua nhiều năm như vậy nghiên cứu ra xem như đi nhầm đường sử dụng hoang tộc loại này chủng tộc mạnh mẽ đặc điểm cùng phổ biến tu vi cao thâm cùng chính hắn thân là hoang tộc đối với mình tộc quần bản thân hiểu rõ thôn p h ệ đồng bạn tăng cường chính mình đã không cách nào dựa vào lĩnh ngộ đột phá đến trong truyền thuyết tự tại cảnh vậy liền lấy lực chứng đạo cứ thế mà dùng pháp lực cùng năng lượng đem chính mình đẩy lên cao điểm đột phá tầng kiêng n g ăn lại hoang tộc tu sĩ vô số năm bình t r ư ớ n g trở thành có thể đại giải thoát đại tự tại tự tại cảnh tu sĩ bây giờ hắn tề đằng vương giả trở về cũng sẽ không nhìn lấy chính mình chuẩn bị dùng để thôn v ệ trợ lực đột phá tự tại cảnh lương thực bị người một đao toàn cắt lúc này mới bất đắc dĩ nhảy ra nhìn như đang bảo vệ hoàng tộc kỳ thật hắn chỉ là tại bảo vệ mình lương thực cũng là xem thường vị này ngày xưa bại tướng dưới tay gương c ư ờ n g đại để tề đẳng trong lòng cũng là có chút cố kỵ đặc biệt là đối phương nắm giữ thời gian quy tắc cao tầng vận dụng về sau hắn nghiên cứu ra được â m t à chi khí đối với đối phương cũng không có trực tiếp tác dụng mà lại bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra hắn có thể mang theo mang tới lực lượng cũng không phải là toàn bộ c h ỉ ít không có một người trợ g i ú p địch nhiều ta ít ở giữa tương đương bị động đặc biệt là hiện tại tề đằng cũng là không có nửa điểm giấu giếm ý đồ của mình tư thế kia chính là muốn đột phá hoang tộc tổ miếu phòng ngự sau đó có một bữa cơm no đủ có thể nghĩ đối thủ gừng là sẽ dốc toàn lực ngăn cản làm cho tề đằng hiện tại là giật gấu v à vai rất là chật vật một mặt muốn ứng đối gừng điên cuồng công kích còn vừa có ngăn cản ngăn vong hồn vừa đầy trời âm bất i thi ra các loại chiến chi đi miếu đại hiện tại n quân trận trận đoạn, còn muốn vận dụng hoàng trận, trong này độ khó khăn có thể nghĩ. Hắn hiện tại cũng h thủ khí chạm khó thể âm tà tộc tổ ra va các có là l độ y ra o à n mạnh. bộ Bất sức quá đối với tề đằng tới nói tin tức tốt chính là hắn rõ ràng cảm giác được hoàng tộc tổ miếu phòng ngự lực độ đã bắt đầu nhỏ đi cho dù chỉ là ngắn ngủi ba lần va chạm nhưng hắn vẫn như cũ rõ ràng cảm thấy tâm đạo ta vất vả nghiên cứu thủ đoạn quả nhiên không sai xuyên qua đi âm tả năng lượng một dạng có thể dựa theo trận pháp đường văn truyền đến đến chủ trì trận pháp những bọn tiểu bối kia thể nội ừ chỉ dựa vào kiểm soát chính bia đá tự chủ phòng ngự muôn kháng chủ ta nói chuyện viền vông nhiều nhất lại có hai lần nhìn ta phá cái này niết bàn trông sau đó trước tiên đem cái này đệ nhất kiệt xuất toàn bộ hấp thu hết sau đó cho dù không có thể đột phá đến tự tại cảnh cũng tuyệt đối có thể đạt tới cảnh giới viên mãn đến lúc đó nhìn lấy gừng chỉ là hậu kỳ như thế nào lại ngăn cản ta âm tà chi khí đây cũng là t ề đang dự định tiền đề chính là muốn phá mất hoang tộc tổ miếu phòng ngự thủ đoạn ha ha chó nhà có tang ngươi đang cố gắng cũng không hề dùng ngươi cho rằng ta sau lưng những bọn tiểu bối kia có thể ngăn cả n ta năm đó ngươi thế nhưng là rõ ràng nhất ta đối kiểm soát chính bia đá nghiên cứu sâu bao nhiêu ngươi cảm thấy qua nhiều năm như thế ta sẽ không rõ ràng trận pháp chỗ sơ xuất cùng xương sườn mềm yên tâm đi chờ ta hấp thu càng nhiều tộc nhân lực lượng về sau sẽ đến lượt ngươi ngươi lại biến thành ta một bộ phận cùng ta cùng một chỗ chứng kiến tự tại cảnh đến cùng là bực nào bao la hùng vĩ một cảnh giới đối mặt cơ hồ có chút điên cồn g bộ dáng tề đ ằ n g gừng trong lòng cũng là một trận vội vàng lại giận hắn cũng từng làm qua hoang tộc người ứng cử đối với kiểm soát chính bia đá cũng là hiểu rất rõ tự nhiên minh bạch tề đ ằ n g nói tới đều là sự thật tăng thêm nơi xa muốn lung la lung lay niết bàn t r ô n g lần thứ nhất gừng cảm thấy mình lần này thật sao chính mình lâm vào một cái cực kỳ xấu hổ lại hung hiểm vị trí Trước khuyết một thấy vật quanh thời điểm hắn phát hiện trước mặt lại là tộc trưởng còn có 12 vị trưởng lao tê tụ, mà lại nơi này thấy thế nào đều giống như trong truyền thuyết tổ miếu trong địa, đầu mối then chốt rõ ràng như đường. Người là người phương cuối cùng Các cảnh chung còn có 1168, 13. quanh đều miếu đầu muốn giống mối loại lại điểm hiện lại lại nơi nơi bàn, lần nữa hắn này nào nào? sông không sông nữa. là mà là vào là Dám lao đây địa, vị sợ hơi hơi một cái ngây người về sau vừa mới hoàn thành tự mình trải vớt trưởng lao lập tức quát hỏi đồng thời pháp lực phun trào chuẩn bị cầm xuống đột nhiên chuyển rời tiến đến tiết viễn sơn cùng khuyết tiết viễn sơn chư vị cái kia nhận ra mới là tiết vô toán cười híp mắt nói ra hắn lúc này trên thân căn bản không nhìn thấy nửa điểm trong ngày thường hiền lành biến đến cực kỳ phong mang trong n ô n ngữ ánh mắt bên trong toàn là một bộ nhìn tiểu bối bộ dáng những thứ này hoang tộc đương thời cao tầng cũng đích thật là tiết viễn sơn hậu bối hắn là cùng tề đẳng cũng chính là thuật là người cùng một thời đại đối mặt tuyệt những thứ này đương thời hoàng tộc lớn không biết bao nhiêu đời tiết viễn sơn n g ư ơ i bên ngươi ngươi không ở bên ngoài trông coi chạy tới nơi này làm gì không đúng nơi đây chính là trong tộc trọng hoạch tâm trận pháp vô số ngươi như thế nào chuyển rời t i ề n đến một câu nói kia lập tức để trong phòng mùi thuốc súng nặng hơn nguyên một đám hoàng tộc cao tầng nhìn về phía tiết viễn sơn ánh mắt đều mang sát ý thời khắc mấu chốt bất luận cái gì chỗ sơ xuất cũng không dám ra ngoài hồ h phía ngoài hai địch nhân đều là h o a n g tộc người cái này tiết viễn sơn tuy nhiên cũng là trong tộc có thể thực hiện kính quỷ dị như vậy tự nhiên không thể không đề phòng v à lại nơi đây việc quan hệ sinh tử phòng ngự trung điệp lại là như thế nào có thể chuyển rời t i ề n đến như thế khả nghi đương nhiên sẽ không được thả nhưng tiết viễn sơn đã lựa chọn xuất hiện hơn nữa là lấy phương thức như vậy hiện thân vậy liền sớm đã làm xong ứng đối mà lại hắn không tin hiện tại cái này trước mắt hắn mang tới tin tức tại chỗ h o a n g tộc cao tầng còn có thể cự tuyệt tới nơi này tự nhiên là đến giúp đỡ muốn là ta không có đoán sai bên ngoài thuật thủ đoạn có thể ăn mòn tiến kiểm soát chính bia đá tiến tới ảnh hưởng đến các n g ư ờ i à. có thể có biện pháp tiêu trừ n g ư ờ i n g ư ờ i đang nói cái gì đối mặt tiết viễn sơn vấn đề chẳng những các trưởng lão có chút hai mặt nhìn nhau thì liền tộc trưởng tuyệt cũng là cảm thấy một trận không hiểu cái này tiết viễn sơn như thế nào rõ ràng hiện tại bọn hắn đối mặt khống cảnh niết bàn chung lung lay sắp đổ trận pháp phòng ngự lực độ bắt đầu giảm đột ngột cái này không phải liền là tại tự chủ phòng ngự bộ g á n g sao tin tưởng chư vị cũng không phải thiếu gân tự nhiên là bị dùng thế lực bắt ép mới có thể bông ra chủ động khống chế cải thành tự chủ phòng ngự cho nên cái này cũng không cần lại phân tích ta thuật thủ đoạn các ngươi có thể có biện pháp ngăn cản n g ư ơ i tiết viễn sơn lắc đầu đưa tay đánh gây sắc mặt phẫn nộ chuẩn bị muốn nói chuyện quát lớn một vị trưởng lão tiếp tục mở miệng nói không nội thì hỏi các ngươi có muốn hay không bảo trụ hoàng tộc ta nếu như muốn vậy ta có biện pháp ngươi đến cùng là ai không cần đoán cũng biết có thể chuyển rời tiến nghiêm mật như vậy trận pháp phòng ngự đầu mối đường đồng thời ngôn ngữ một câu nói chúng người tuyệt đối không phải phổ thông hoang tộc cho dù tại chỗ không ít trưởng lão đều nhận ra vị này gọi tiết viễn sơn tộc nhân cũng giống vậy biết người biết mặt không biết lòng đâu huống chi có ý ẩn tàng sao có thể đối một cái thái hư cảnh sơ kỳ tu sĩ quan tâm quá nhiều đâu ta nên nói như thế nào đâu phía ngoài tề đẳng a không là thuật hắn đã từng là ta tu hành nhập môn l ã o sư ta một mực đi theo bên cạnh hắn cực kỳ lâu về sau trở về hoàng tộc đến bây giờ ta nói như vậy các ngươi có thể hiểu được a tiết viễn sơn cười nói trang diện một chút bầu không khí xuống tới băng điểm thuật đô đệ theo thuật cực kỳ lâu mà lại trước đó trở lại hoàng tộc một lần nữa ẩn nút xuống tới hiện tại cái này ngàn cân treo sợi tóc nhảy ra đây là làm gì đây là muốn chuẩn bị rút tuổi dưới đáy nổi a này khá lắm tắc tử lá gan không nhỏ lại dám chạy đến t ố t tiểu bối đừng nói nhảm ai nói sư phụ cùng đồ đệ thì nhất định là cùng một bọn lại nói ta nói chính là đã tưởng hiện tại thuật không xứng làm lao sư của ta tiết viễn sơn bình tĩnh nói không có chút nào đem không sai biệt lắm sắp đánh tới trên người hắn pháp lực dòng nước lũ để vào trong mắt một câu nói xong mặc kệ đối diện nín không nín hoảng đều phải đem cổ tay cứ thế mà thu hồi đi chờ hắn nói hết lời bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm tiết a đến g ú p ngươi một cái. Các ngươi hiện cái, tại i một t các p ụ cục c lực chính mức cái sạch. được. Còn các cảm thấy mình còn có lựa chọn nào khác. các có toàn thao túng soát tả ta thế thấy trừ tin ta các ngươi đã không có đường lui. Tiết nào? sao? lo nào Ngoại là Làm đến những năng lượng Ngươi như Nhìn đang lắng. diện ngươi mình ngươi không đường lý lý lấy lựa lui. bia kia giờ kiểm âm sẽ đá, Bây đã xử xử viễn sơn nói xong liền tự mình đi đến kiểm soát chính bia đá bên cạnh nhìn lấy tộc trưởng tuyệt cười h i ế p mắt chờ lấy trả lời chư vị trưởng lão có thể khôi phục hoàn mỹ đương nhiên tốt mời tộc trưởng chỉ thị bất kể có phải hay không là toàn khôi phục trạng thái lúc này thời điểm được cũng phải được hay không cũng phải nói được ai cũng không dám như xe bị tuột xích mà lại cũng đúng như tiết viễn sơn nói hoang tộc bây giờ không có lựa chọn nào khác chỉ dựa vào trận pháp tự chủ phòng ngự chống đỡ không được bao lâu thử một chút đi không nói nữa mỗi người vào chỗ vừa mới khôi phục hơn phân nửa thập nhị trưởng lao tính cả t u y ệ t cùng một chỗ bắt đầu lại từ đầu trưởng khống kiểm soát chính bia đá phòng ngự cường độ ngược lại là đi lên có thể sau này thế nào chống cự ở cái kia xâm nhập tiến đến âm tà năng lượng mới là quan trọng mà điểm này cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở vị này danh sưng cùng thuật cùng một thời đại tiết viễn sơn trí hoãn nhiều như vậy thời gian toàn bộ hoang tộc tổ miếu phòng ngự hệ thống đã đã nhận lấy năm lần oanh kích lung lay sắp đổ biên giới thẳng nhà ở cùng không cách nào đạt tới cực đại nhất b ả y thành hiệu quả căn bản không thể chống đỡ được tề đẳng điên cuồng công kích bây giờ một lần nữa thao túng độ chấn động phía trên đến về sau cuối cùng đem dưa không trung nhất bàn trung cấp ổn định không ít làm lần thứ sáu oanh kích tiến đến thời điểm miễn cưỡng tránh khỏi bị đánh vỡ bi kịch không thể không nói tuyệt các loại một đám hoang tộc cao tầng cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh cái này không ngoài ý mớn nhưng lại để tề đằng có chút nóng nảy hắn dự liệu được hoang tộc tổ miếu bên trong những cái kia cao tầng hẳn là sẽ phát hiện âm t à có thể liền ăn mòn về sau nghĩ biện pháp làm dịu sau đó một lần nữa chủ trì trận pháp thay thế trận pháp tự chủ phòng ngự nhưng hắn lại vẫn cảm thấy đáng tiếc vừa mới muốn là tại nhiều gánh kích một chút vậy coi như là triệt để thành công rồi bây giờ có phải tiếp tục rằng co bất quá tề đằng có lòng tin hắn không tin những cái kêu hoang tộc có thể tại hắn bởi vì chút năng lượng ăn mòn tiếp theo thẳng bảo trì loại trạng thái này nhiều nhất lại có hai cái vừa đi vừa về liền xem như có biện pháp làm dịu ăn mòn đi và âm t à năng lượng cũng không có khả năng lại như lần này một dạng cấp tốc làm dịu cũng không có khả năng lại tới kịp bây giờ lần nữa rằng co vậy chỉ có thể tiếp tục cắn răng kháng trụ đối diện gừng công kích tê đăng cảm giác rất đáng tiếc nhưng gừng có thể thật lớn nhẹ nhàng thở ra hoang tộc tổ miếu tạm thời chặn công kích như vậy đối với hắn mà nói thì có nhiều thời gian hơn cầm xuống tê đằng hắn cũng không hy vọng đi đối mặt một cái đại đạo thái hư cảnh viên mãn đồng thời trưởng khống thời gian quy tắc cùng đặc thù âm tả chi khí tê đằng dầm, dầm dầm Liên tiếp 6, 7 lần toàn tiếp càng ngày lực kích, sắc Đăng mặt kém. hắn biết nhất định là có cái gì chính mình không có d ự liệu được biến cố phát sinh nếu không lấy hoang tộc nội bộ thủ đoạn bọn họ tuyệt đối không có khả năng tải âm tả năng lượng ăn mòn phía dưới kiên trì lâu như vậy vẫn không có rút về chủ động phòng ngự trạng thái theo lý thuyết lần trước đánh thời điểm trận pháp liền nên sụp đổ mới đúng đến cùng xảy ra chuyện gì c h ư một nghìn một trăm sáu mươi chín cuối cùng bàn mười bốn đầu muối trong đường hoang tộc cao tầng xem như mở rộng tầm mắt đồng thời trong lòng cũng coi như rơi xuống một khối đá lớn có dư lực đều thỉnh thoảng đánh giá bên người đứng yên tiết viễn sơn mấy mắt tựa hồ muốn xem xuyên nhưng chỗ nào lại là bọn họ có thể lý giải một cái cùng thuật cũng chính là tề đằng cùng thời đại nhân vật đó thật là quá xa xưa cũng quá mức thần kỳ lần này nguy cơ trước đó hoang tộc người từ trên xuống dưới cho tới bây giờ không có người nào sẽ cho rằng lấy hoang tộc thể chất của con người có thể tồn tại như thế xa xưa thời gian khỏi cần phải nói nhưng là có thể tồn tại cái này lâu như vậy liền đã đủ để được xưng là khác loại chẳng lẽ cũng là bởi vì thời gian quy tắc tất cả mới tồn tại cái này lâu như vậy vẫn là nói cái này tiết viễn sơn cũng cùng cái kia tề đằng nhất dạng nắm giữ cái gì khác có thể cho chính mình vĩnh sinh phát m ô n muốn trước khi nói đoán chừng hoang tộc cái này đệ nhất cao tầng đối với tiết viễn sơn ngôn ngữ đều ôm lấy nửa tin nửa ngờ thái độ như vậy hiện tại không có ai sẽ đang hoài nghi tiết viễn sơn miệng nói bên ngoài thuật đã từng đệ tử cái thân phận này không phải vậy làm sao đi giải thích bây giờ người ta sử dụng đi ra chợ giúp hóa giải mất cái kia đáng giận âm t à năng lượng thủ đoạn chỉ thấy kiểm soát chính trên tấm bia đá một mực theo mỗi một lần phía ngoài o à n h kích liền sẽ thêm ra một tầng thật mỏng năng lượng màu xám thứ này cũng là âm t à năng lượng hội theo trận pháp đường văn tiến đến đồng thời ăn mòn tiến người thao túng thể nội lấy chuyên môn khắc chế hoang tộc tính chất đến tổn thương cực lớn bị ăn m ò n người đây cũng là trước đó tuyệt các loại một đám hoang tộc cao tầng bị ép bắt đầu dùng kiểm soát chính bia đá tự chủ phòng ngự nguyên nhân nhưng bây giờ vấn đề này tựa hồ xem ra đã không còn là cái vấn đề không có cái gì trong tưởng tượng thần dị thủ đoạn xem ra hoàn toàn cũng là phổ phổ thông thông biện pháp chỉ bất quá chỉ là tại kiểm soát chính bia đá trên sự khống chế phần đuôi thêm một người chính là tiết viễn sơn mỗi khi bên ngoài tề đằng oanh kích nổ tung về sau an mòn tiến đến âm tà lực lượng xâm nhập thao túng bia đá hoang tộc cao tầng lúc thân ở kiểm soát chính cuối cùng tiết viễn sơn tựa như là một cái loại bỏ máy móc sẽ đem ăn mòn tiến đến âm t à năng lượng toàn bộ h ú t đi cũng sẽ không lưu lại tại tuyệt cùng mười hai vị trưởng lao thể nội cứ như vậy uy hiếp lớn nhất coi như không có trận pháp phòng ngự chủ trì cũng liền không lại bị dùng thế lực bắt ép vẹn vẹn là một cái thái hư cảnh hậu kỳ tu sĩ đánh lời nói trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng pha tan ha ha ha thuật thiên đều không giúp ngươi nhìn ngươi hôm nay chết như thế nào nhìn đến liên tục nhiều lần như vậy oanh kích hoang tộc tổ miếu phòng ngự hệ thống vẫn như cũ cứng chắc vui vẻ nhất còn có ngay tại phía dưới tử lực khí dùng thế lực bắt ép tề đằng gừng kể từ đó đặc biệt thì có nhiều thời gian hơn từng điểm từng điểm mai nhỏ tề đằng pháp lực dựa vào người đông thế mạnh từ từ đẻ sập sinh tử của mình đại địch tề đằng tâm tình rất tồi tệ cái này vượt ra khỏi hắn trước đó đón trước coi là có thể dựa vào hoàng tộc to lớn cao dài tu sĩ nhóm liền có thể thuận buồm u ô i gió lại một lần nữa đánh bại thậm chí là chém giết chính mình lao đối đầu có thể hiện tại cái này dự định xem ra là sẽ ra đại vấn đề không thể tại như vậy rằng co tê đăng tâm lý thầm nghĩ sau đó thế mà toàn bộ thân thể bắt đầu hư hóa tựa h ồ nhục thân biến mất lại như là tự chủ tăng ăn dã hóa thành tối đen như mực như mực âm tà chi khí thế mà cứ như vậy thình lình xảy ra cấp tốc thoát ly vong hồn âm binh cùng gừng cùng một chỗ bày vòng đ â y trong lúc nhất thời thực sự quá đột nhiên đến mức chung quanh tất cả mọi người không thể k i ị m phản ứng không tốt ngăn lại hắn phát hiện trước nhất không ổn chính là gừng hắn một bên hô to chỉ vong hồn âm binh nếm thử ngăn cản một bên pháp lực toàn bộ khai hỏa thao túng thời gian quy tắc muốn đem hóa thành âm tả chi khí tề đằng một lần nữa kéo về đến trước đó bộ dáng có thể thất bại đồng dạng nắm giữ lấy thời gian quy tắc tề đằng chỉ là hóa thân âm tả chi khí sau hơi hơi dừng một chút liền thoát khỏi thời gian quay lại lực lượng tiếp tục phá vòng cây hướng về phương xa hoang tộc tổ miếu lao đi g ư ơ n g kinh hoàng còn tính không được cái gì t r a n h thức kinh hoàng vẫn là hoang tộc tổ miếu bên trong những cái kia hoang tộc người cùng mật thiết chú ý bên ngoài mật thiết hết thẻ ý đầu mối đường những hoang kia trong ộ c cao chi cự chút càng hóa về sau gia tựa hóa qua to vào tầng. tà thành tại tề một chút thì biến đến càng thêm to Vốn lớn hình mãng, đằng nhập biến đến lớn, long, chẳng những nhìn qua ngạch hình tượng về là âm khí hư hô phát từ xà a rõ ràng r sinh động như thật, đánh cường độ cũng một chút đã tăng mấy lần không ngừng. mối thật, chút Phúc! Phúc! độ đã Đầu một t mấy đường điều khiển kiểm soát chính bia đá hoang tộc tộc trưởng tuyệt cùng mười hai vị trưởng lao cùng nhau miệng phun máu tươi phản chấn lực đạo cùng để bọn hắn đột nhiên nhận lấy trọng thương không bao lâu nữa cho dù bên trên tiết viễn sơn thu nạp đi tất cả xâm nhập âm tà năng lượng những người này vẫn như cũ khó có thể kiên trì quá lâu tiết viễn sơn không có có thụ thương biến cố này cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài nhưng bên ngoài gừng tại đối mặt tề đằng lúc biểu hiện ra không còn chút sức lực nào để hắn có chút ngoài ý m u ố n dù sao tu vi không kém bao nhiêu mà lại đều nắm giữ thời gian quy tắc gừng một phương còn có người đếm ưu thế quân trận phối hợp mà tề đằng chỉ là lẻ loi một mình lâu như thế đều không có cầm xuống thực sự không thể tiếp nhận trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là tề đằng nghiên cứu âm t à chi khí đã có thể đối cùng vì thời gian quy tắc tầng sâu lĩnh ngộ hoàng tộc sinh ra uy hiếp cực lớn rồi tiết viễn sơn nhanh a có cùng biện pháp nhanh điểm xuất ra hiện đang oanh kích cường độ quá tập thể nhóm kiên trì không được bao lâu trước đó hoài nghi cùng đề phòng hiện tại đã không để ý tới phía ngoài oanh kích cường độ càng lúc càng lớn Hoang tộc cao tầng đã cảm thấy sống còn điểm mấu chốt ngắm nhìn b ố n phía chỉ có cái này đột nhiên xuất hiện tiết viễn sơn tựa hồ còn có thể có chút biện pháp giải quyết ta ta không có năng lực giúp các ngươi tăng cường kiểm soát chính bia đá phòng ngự lực độ cũng không thể có thể giúp các ngươi tiếp nhận đánh phản chấn lực lượng hoang tộc tổ miếu thuật trước kia thì đợi qua thời gian rất lâu bên trong bất kỳ vật gì hắn đều so với các ngươi quen thuộc hơn bao quát cái này kiểm soát chính bia đá các ngươi có lẽ không biết kiểm soát chính trên tấm bia đá rất nhiều trận pháp cùng thủ đoạn còn là hắn thêm thêm vào thì liền hiện tại các ngươi dùng cho phòng ngự n g h i t bản chuông hắn cũng có qua xâm nhập nghiên cứu hiện tại hắn bản thể hư hóa hòa tan vào âm tà chi khí uy năng tự nhiên bạo tăng vượt xa quá đồng dạng thái hư cảnh hậu kỳ cần phải có được công kích năng lực tăng thêm hắn đối với chỗ này phòng ngự hệ thống hiểu rõ muốn ngăn trở không thể nào không có khả năng ba chữ này một chút đem tại chỗ hoang tộc cao tầng đánh đến sắc mặt tái nhợt thật không ngăn được không hắn thuật lại quỷ dị cái kia cũng chỉ là một người ta toàn bộ hoàng tộc chi lực còn có thể ngăn không được hắn ta không tin chư vị trưởng l a o giúp ta mở ra tầng thứ ba phòng ngự đồng thời bắt đầu hướng toàn tộc người thu lấy trợ giúp làm cho này một đời tộc trưởng tuyệt có lẽ tại nội bộ vấn đề phía trên xử lý đến cũng không tốt cùng trưởng lão hội quan hệ một mực có chút bị động quyền lợi không thể tập trung ở chính mình tay nhưng thời khắc mấu chốt hắn không hề thiếu cưng cọi cùng bá lực ngay tại tiết viễn sơn nói ra không có thể ngăn cản về sau mười hai tên trưởng lão tất cả đều bối rối phụ trách đổi phế thời điểm tuyệt không hề từ bỏ quả quyết liều chết đánh cược một lần chương một nghìn một trăm bảy mươi cuối cùng bàn mười lăm hoang tộc sau cùng thủ đoạn cũng là trước mắt duy nhất có thể đem ra l i ề u một phát thủ đoạn xem như đập nồi dìm thuyền đi đại giới cực lớn nhưng ở tộc quần sinh tử tồn vong trước mặt những thứ này đại giới cũng thì không phải là không thể giao tất cả thu lấy tộc nhân trợ giúp kỳ thật cũng là toàn diện cung cấp năng lượng ý tứ bây giờ tình huống đặc thù đối với hoang tộc cực kỳ bất lợi tề đ ă n g âm tả chi khí thiên nhiên khắt chế hoang tộc đồng thời có thể cho đại đa số hoang tộc người liền năng lực phản kháng đều đánh mất rơi mặt đối mặt ngạnh cương là không có đường ra chỉ có thể dựa vào trận pháp phòng ngự đồng thời phối hợp phía ngoài khương tiêu diệt hoặc là đuổi đi tề đ ă n g kể từ đó trận pháp cường độ cùng chống cự tề đ ă n g thời gian dài ngắn liền thành quan trọng tính cả tộc trưởng tuyệt Đầu đường mối trong cái này một biện pháp vừa mở ra hoang tộc tổ miễu bên trong tất cả mọi người một chút cảm thấy chính mình đột nhiên bị cưỡng chế kết nối đến toàn bộ trong đại trận trong đầu là tuyệt lời nói nói rõ tình huống hiện tại đồng thời nói thẳng lúc này đã là sinh tử tồn vong lúc lần này hành động cũng là bất đắc dĩ muốn tất cả hoàng tộc nhân đều làm tốt bị o à n h kích phản chấn chuẩn bị đồng thời ôm lấy quyết tâm quyết tử tề đ ă n g dung thân tiến nhập thâm t à chi khí về sau cái này o à n h kích lực lượng cực kỳ đáng sợ cũng không phải thái hư cảnh hậu kỳ trình độ bên trong còn tăng thêm đối với trận pháp quen thuộc lợi dụng một số nhược điểm đem o à n h kích lực lượng lại một lần nữa làm lớn ra tốt nhiều cho nên giờ này khác này đối với tuyệt đại đa số hoang tộc người mà nói thậm chí không là sống còn mà chính là tình huống tuyệt vọng hoang tộc nhiều cao dai tu sĩ hôn độn cảnh cũng rất nhiều thái hư cảnh cũng không ít nhưng bây giờ tổ miếu bên trong tụ tập bảng đại tu sĩ trong nhóm bên trong tu vi thấp hơn hôn độn cảnh mới là tuyệt đại bộ phận chỉ tiếp xuống lần thứ nhất oanh kích phản chấn lực lượng liền bị gánh vác đến hoang tộc tổ miếu bên trong tất cả tộc trên thân thể người thì lần này mấy trăm tu vi thấp nhất hoang tộc người trong nháy mắt bị phản chấn mà chết phản chấn lực lượng không phải p h ầ n ngoài đả kích cường độ mà chính là từ bên trong mà ra chấn động thương tổn đặc biệt là tại bây giờ loại này tại đại trận tương liên tình hung dưới căn bản không có khả năng sử dụng tu vi ưu thế hoặc là pháp môn thủ đoạn đi ngăn cản hoặc là triệt tiêu cái này có thể dựa vào trận pháp bản thân phòng ngự năng lực ngạnh cương cho nên tu vi thấp cường độ thân thể cũng liền tự nhiên sẽ quá thấp tại gánh vác lực đạo phản chấn tác dụng qua đến về sau cũng liền trước tiên liền chết đương nhiên mở ra loại này cả tộc ngạnh cương thể thức về sau trận pháp ổn định trình độ cũng coi là hiểm lại càng hiểm tránh khỏi lập tức sụp đổ xuống tràng đầu mối trong đường hoang tộc tầng cao nhất cũng tạm thời ổn định trận cước nhưng không có người nào sắc mặt đếm mắt trắng xám bên ngoài còn mang theo lệ khí cùng nổi giận loại này tạm thời ổn định cục diện cũng không phải là bất luận cái gì hoang tộc tổ miếu bên trong người muốn xem đến cái này hoàn toàn cũng là cầm nhân mạng tại lớp a thiên biết bên ngoài nguy cơ còn sẽ kéo dài bao lâu vê anh ngay sau đó cái thứ hai oanh kích lại tới lần này vẫn như cũ thương vong mạng lớn so trước đó một lần càng nhiều không ít hơn ngàn người bên trong hoang tộc người nổi giận lại phẫn hận vô cùng bên ngoài h oanh kích không có kết quả tề đ ằ n g làm sao không là đau thấu tim gan tổ miếu bên trong hoang tộc người tại tề đ ằ n g trong mắt đều là chính hắn lương thực a bây giờ cái này t i ể u vô cùng lúng túng mình muốn đi lính ăn vậy thì phải phá tan hoang tộc tổ miếu tầng này ố quy s á c nhưng phá tan vỏ bọc lại cùng lúc tiêu hao hết bên trong hoang tộc người có loại lãng phí cực đại lớn mà lại càng là về sau mỗi một lần va chạm chết mất hoang tộc người tu vi thì càng cao tê đăng cũng rất hòa lớn nhưng bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao trước đó thật sự là hắn không nghĩ tới hoang tộc người sẽ như thế kiên quyết ngăn cản thủ đoạn của hắn hơn nữa còn thể sống chết tranh luận hoàn toàn thì là một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ ra ngoài ý định bên ngoài vốn cho là mình thân là hoang tộc mà lại đã từng còn là tộc trưởng lần này xuất hiện cũng là đến đối kháng tuyên bố muốn hủy diệt hoang tộc phản địch này làm sao nói cũng nên bị hiền lành đối đại a chỉ là mấy tộc nhân hy sinh đổi lấy là h o a n g tộc sau này tồn tại có gì không thể vì sao muốn thể sống chết chống tự đâu đây chính là cái gọi là góc độ lập trường khác biệt để tề đằng sớm hoàn toàn không nghĩ tới mình tại đối mặt h o a n g tộc thời điểm sẽ bị làm thành sinh t ử đại thù đồng dạng đề phòng làm đến hắn hiện tại tình cảnh cực kỳ khó khăn bất quá tề đằng cũng không phải át chủ bài dùng hết hắn còn có những biện pháp khác cùng thủ đoạn chỉ bất quá muốn tốn không ít đại giới mà thôi đây cũng là tề đ ẳ n g cũng không muốn sử dụng thủ đoạn l ụ c thân có thể hư hóa thành âm t à chi khí đây cũng là tề đ ẳ n g nghiên cứu ra được thủ đoạn đặc thù căn bản người khác có lẽ không rõ rệt cái này âm t à chi khí chỗ đặc thù gọi hắn là người tiên có thể chuyển ra loại thủ đoạn này tề đ ẳ n g lại là biết cái đồ chơi này không hề giống xem ra như thế không có chút nào tác dụng phụ hiệu quả tuyệt diệu thậm chí nói ra tác dụng phụ so với bình thường b ả n g môn thủ đoạn đến càng thêm m á n h liệt giữa sân chỉ có tề đằng chính mình biết mình tình huống cũng không như xem ra tốt như vậy hư hóa thành âm tả chi khí đây là đem nhục thân cùng hồn phách cùng pháp lực vò hợp lại cùng nhau lại dung nhập thủ đoạn của hắn tả khí bên trong phải biết tề đằng chính mình nhưng cũng là hoang tộc người hắn hiện tại nhục thân hư hóa tính cả hồn phách cùng một chỗ dung nhập tả khí bên trong trong này thế nhưng là một dạng tồn tại cực lớn nguy hiểm âm tả chi khí bị tề đằng mệnh danh là tàn khí cái này tàn chữ cũng không phải tàn khuyết ý tứ mà chính là tự mình hại mình ý tứ khác bằng môn thủ đoạn đã lâu tổn hại thân hoặc là luận trí đã lâu biểu hiện tại bên ngoài có thể liếc một chút khám phá nhưng cái này tàn khí tác dụng phụ lại là ở bên trong chỉ có tề đằng chính mình rõ ràng cái đồ chơi này tổn hại thần đừng tưởng rằng hiện tại tề đằng dung nhập tâm tà chi khí bên trong có thể đạt tới vượt qua thái hư cảnh viên mãn lực lượng oanh kích trận pháp đem hoang tộc tổ miếu bên trong người bước đến trình độ sơn cùng thủy tận thì rất nhẹ nhàng hắn hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng cực lớn đau khổ là bên ngoài người không cách nào tưởng tượng cũng chính bởi vì cực hạn đau khổ để tê đằng không dám sử dụng dung hợp chính hắn toàn bộ âm tả chi khí đi trực tiếp đối phó khương bởi vì lượng gia tăng còn không có đạt tới chất cải biến còn không thể đối nắm giữ lấy thời gian quy tắc tầng sâu vận dụng khương sinh ra trí mạng n g uy hiếp vậy liên một lần phá vách tưởng hôm nay không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã không thể tâm lý quyết tâm tê đằng sau cùng thủ đoạn rốt cục lấy ra hắn bắt đầu đốt thiêu thần hồn của mình để âm t à chi khí càng thêm cường đại nhưng không có trực tiếp giống trước đó như thế va chạm mà chính là ở giữa không t r u n g xúc thế một phen sau cùng hướng về một cái niết b à n chuông nơi hẻo lánh bỗng nhiên đánh tới ngắn ngủi không đến ngàn trượng khoảng cách vốn là to lớn vô cùng âm t à chi khí cự long thì hóa thành một cái lớn bằng cánh tay mũi tên ánh sáng màu đen thể tích thu nhỏ có thể ủy thế càng tăng lên gấp bội không dùng người nào điềm tình chỉ cần không mù đều biết đây là tề đẳng tại hạ tử lực khí đòn sát thủ Phá cái h hống, thế thật kích h o trong coi ta. Tê Đăng trong lòng nổ hống, thế mà coi là mà p n ế t bàn chung kêu một cái khe hở ngoại trừ tề đằng căn bản là không người biết được đây là hắn lúc trước vẫn là hoàng tộc tộc trưởng thời điểm phát hiện lúc đó hắn chả đã từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp chuẩn bị đền bù phía trên cái này niết bàn chuông thiếu hụt nhưng là đến hắn về sau số tuổi thọ gần cũng không có tìm được biện pháp khả thi bởi vì cái này khe hở cũng không rõ ràng cực kỳ ẩn nấp không nói vẫn là ban đầu ở đem niết bản t r u n g dung nhập thủ hộ đại trận thời điểm thì lưu lại rất khó vắn hồi về sau tề đằng giả chết mà đi cửa này tại niết bản t r u n g lỗ thủng cũng liền bị gác lại không người biết được chính hắn cũng không có nghĩ qua có một ngày sẽ dùng đến thẳng đến hắn về sau nộ g ra được khả năng đột phá tự tại cảnh biện pháp nhất kích vĩnh sinh đường tắt cái này mới một lần nữa đem ký ước lực những thứ này liên quan tới niết bản t r u n g tin tức sách đi ra tiến hành sử dụng chờ lấy ứng phó hôm nay loại cục diện này ngưng tụ thành mũi tên âm tả chi khí đã là tề đằng hiện trước mắt lớn nhất áp đáy hòm trình độ lại ngưng tụ hắn thì tạm thời không làm được lấy lực lượng khổng lồ ngưng tụ thành mũi tên mà h oanh kích niết bản chuông ẩn tàng lỗ thủng đây cũng là tề đằng vì hoang tộc chuẩn bị sau cùng lễ vật hắn không tin như thế như vậy hoang tộc không có khả năng ngăn cản được ở mà lại như thế duy nhất một lần công kích mãnh liệt chắc hẳn từ từ mài muốn thiếu tổn thất rất nhiều hoang tộc người thánh mạng cái này cũng thì vì tề đằng tiết kiệm không ít lương thực hết thể đều là có cực hạn kiên trì cùng sách lược tại vốn có nguyên nhân trước mặt không có bao nhiêu kỳ tích càng sẽ không bởi vì ý chí mà chuyển biến to lớn phòng ngự trận pháp cùng kỳ bảo niết bàn trông rốt cục tại tề đẳng cái này hai bút cùng vẽ lại có tuyệt đối tính nhắm vào công kích đến hòng mất hơn hai ngàn hoàng tộc thấp tu vi người thành người hy sinh trắng trắng hy sinh sau cùng cũng không thể ngăn lại tề đẳng nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh trong n g á y mắt biến cố tựa hồ liền đã ân chứng trước đó tiết viễn sơn đối hoàng tộc các cao tầng nói tới câu nói kia không ngăn nổi kinh hai không đơn thuần là hoang tộc tổ miếu bên trong người còn có đang chuẩn bị chặn giết ngăn lại tề đằng khương bây giờ chặn giết không thành ngược lại là làm cho đối phương mở ra hoang tộc tổ miếu phòng ngự hệ thống cái này còn như thế nào đến thật giống như một đạo h ú t tính mạng người hát động xâm nhập hoang tộc tổ miếu trước tiên tề đằng liền bắt đầu ăn lấy ngàn mà tính không có bị vừa mới đánh lực đạo phản chấn đánh chết nhưng lại thụ không nhẹ nội thương hoang tộc người bây giờ phản ứng đều không có liền bị một thể thôn p h ệ biến thành tề đằng thân thể một bộ phận một lần nữa hiện ra thân hình không lại dung thân tại âm tà chi khí bên trong tề đ ẳ n g bây giờ biến hóa cũng là cực kỳ rõ ràng khí thế trên người cùng khí tức đã không còn là trước đó vậy quá hư cảnh hậu kỳ tiếp cận viên mãn bộ dáng mà chính là chẳng những đ ã đến cảnh giới viên mãn hơn nữa còn có loại hoang tộc người chưa bao giờ thể nghiệm qua huyền diệu quanh quẩn cái này làm cho tất cả mọi người đều trong lòng giật mình suy đoán cái này tề đ ẳ n g chẳng lẽ thật đã muốn tiếp cận truyền thuyết kia bên trong tự tại cảnh thoát khỏi rung thân tiến vào âm tà chi khí lần nữa khôi phục bản thể tề đằng thật to nhẹ nhàng thở ra sắc mặt tuy nhiên trắng sám nhưng d ầ u gì cũng đang nhanh chóng khôi phục vừa mới hắn kinh lịch vị đắng cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng thực sự không dám hồi tưởng nhưng nỗ lực chắc chắn sẽ co thu hoạch tề đằng tâm lý đại thán hắn hiện tại trên thực tế cũng không rõ ràng mình rốt cuộc là cái dạng gì cảnh giới thái hư có lẽ vẫn là thái hư cảnh viên mãn giống như lại không chỉ như vậy đến cùng là vị trí nào hắn hiện tại một lát căn bản ý không rõ nhưng có thể xác định chính là thực lực của hắn bây giờ bạo tăng đến nỗi ngay cả chính hắn đều có chút khó có thể tin cương đại trong lúc giơ tay nhấc chân luôn luôn cảm giác nắm giữ lấy chung quanh nơi này một ngọn cây cọn g cỏ một phần một ly thậm chí không gian cùng dấu vết của thời gian hắn đều có thể dùng thần nghiệm trực tiếp nhìn đến loại này thể nghiệm là tề đằng trước kia chưa bao giờ có trong lúc nhất thời loại này trưởng khống giả hết thệ cảm giác để hắn cảm thấy mình tựa hồ thật đứng ở toàn bộ sinh linh trên đầu nhìn xuống hướng xuống đều là con kiến hôi khó tránh khỏi nửa phần h o à n g hốt mà liên tại tề đằng lâm vào đối với mình lực lượng h o à n g hốt trong nháy mắt phá nát hoang tộc tổ miếu phòng ngự trận pháp đã không có năng lực tại ngăn cản bất cứ địch nhân nào chí ít trong khoảng thời gian ngắn muốn tập hợp lại là không thể nào cho nên bên ngoài đằng đằng sát khí khương trong nháy mắt chuyển rời đổi tới nhận lấy cái chết nhìn thấy tề đằng đứng giữa không trung ngẩn người chỗ nào sẽ còn k h á c h khí vào tay cũng là một đạo kiếm mang q u ấ t tới xem như toàn lực xuất thủ muốn thửa cơ mà vào một kiếm trọng thương tề đằng còn nói một kiếm này thì giết chết khương cũng là không nghĩ tới một cái khả năng đã thái hư cảnh viên mãn tu sĩ còn nắm giữ lấy thời gian quy tắc không phải dễ giết như vậy nhưng một màn kế tiếp để khương k è m chút kêu lên sợ hãi tới hắn thì thấy mình toàn lực một kiếm chém tới thế mà tại cách tề đằng bên người không đến nửa thước địa phương tiêu tàn t a n hết mà lại tiêu tán đến không hề có đạo lý cũng không có nửa điểm dấu vết thật giống như tuyết tại mặt trời đã khuất hòa tan đồng dạng c ư nhiên như thế tự nhiên cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra không tin tả lại một lần nữa trong nháy mắt vung ra ngũ kiếm trong đó ba kiếm vẫn như cũ là toàn lực xuất thủ còn lại lưỡng kiếm dấu dếm kỳ quặc muốn thử một chút đến cùng vừa mới xảy ra chuyện gì kết quả vẫn như cũ bất luận khương như thế nào tỉ mỉ quan sát cùng cảm ứng đều không thể phát hiện công kích của mình tại sao lại trong nháy mắt tiêu tán rơi loại kết quả này rất không có đạo lý trong lúc nhất thời khương trong lòng có chút luống cuống trong ánh mắt sinh tử đại thù người một chút biến đến suy nghĩ không thấu lại thần bí cực kỳ nguy hiểm trong lòng cũng là thầm nghĩ chẳng lẽ cái này tề đằng thật như vậy bước vào tự tại cảnh hay sao bên người phát sinh sự tình tề đằng hoàn hồn về sau một cách tự nhiên toàn bộ biết được tựa hồ bất cứ chuyện gì cũng sẽ không để hắn quên mất cùng mê hoặc biết rõ ngay tại v ừ a mới đối thủ mấy đạo công kích bị chính mình hóa giải trước sau không đến nửa giây tiêu trừ e ràng hình mà lại tự nhiên thậm chí không cần đến chính hắn đi chủ động thi triển cái gì vẹn vẹn cũng là hắn lưu giữ tại ở chỗ này liền sẽ không bị pháp lực thủ đoạn đánh tới trên thân loại này vốn nên cực kỳ quỷ dị lại không hiểu kết quả bây giờ lại để tề đ ằ n g cảm giác được rất tự nhiên hắn đã không phải là hoàng tộc người nghiên cứu cùng tu hành vô số năm lại biết đến thái hư cảnh tê đăng dám chắc chắn Hoang tộc tuy nhiên được xưng là vạn thiên vị diện bên trong đã biết tộc quần bên trong sinh linh mạnh mẽ nhất nhưng ở đối thái hư cảnh lý giải cùng thăm dò phía trên cũng không hoàn chỉnh không đủ xâm nhập bởi vì hoang tộc người chưa bao giờ đặt chân qua thái hư cảnh chân chính cao điểm hiện tại tề đằng nhìn phía xa sắc mặt tái xanh đề phòng cương cùng chung quanh nhìn chung quanh hoang tộc người hắc bảo tu sĩ vong hồn âm m i n h đều là buồn cười như vậy cái gì pháp lực u y năng cái gì quy tắc thủ đoạn hết thể đều là không quan trọng thủ đoạn chỉ cần bước ra một bước này tất cả đều là hư hào đồ vật căn bản không cần đối kháng trực tiếp tồn tại này trước mặt đối nó chính là bốn chữ không cách nào hám động nhưng đây không phải tự tại cảnh tê đằng hoàn hồn về sau càng thêm xác định bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được có một cỗ lực lượng tại trong coi ưu minh thời khắc uy hiếp hắn nói không rõ ràng là cái gì nhưng hắn xác định này cũng là tồn tại muốn tìm tòi nghiên cứu càng là không thể nào tra được thôi hết thệ đều cái kia kết thúc nói một mình một câu tê đằng thân hình bất động vung tay lên trước mặt xa xa khương liền vong hồn đại b ạ o cực hạn nguy hiểm đột nhiên trong lòng dâng lên m u ố n chuyển rời bỏ chạy lại phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã khó có thể nhúc đ í c h chương một nghìn một trăm bảy mươi hai cuối cùng bàn mười bảy cái gì gọi là phất tay liền là sinh tử lập phán hiện tại tề đằng chính là hạn tại thôn phệ mấy ngàn hoang tộc cao dài tu sĩ về sau đạt đến một loại huyền diệu cảnh giới mặc dù không có đột phá thái hư cảnh bước vào tự tại cảnh nhưng cũng là đã đạt đến hoang tộc từ trước tới nay tu sĩ bên trong đi được xa nhất vị trí vị trí này chẳng những đẩy n ã cho tới nay hoang tộc người đối với thái hư cảnh lý giải cùng phỏng đoán cùng xác định càng làm cho tề đằng thấy được đã từng hoàn toàn không cách nào cơ hội một phen q u a n cảnh h u y ể n như thần minh đồng dạng không gì làm không được nói d à i hết thảy tề đằng chỉ là vung tay lên từ đối đầu của hắn gừng liền không thể động đậy thậm chí vẫn lấy làm kiêu ngạo đồng thời chống đỡ lấy hắn trở thành v ĩ n h sinh thời gian quy tắc cũng khó có thể giúp hắn thoát khốn chỉ có thể trơ mắt nhìn tề đằng c h ậ m c h ậ m tới gần đầy trời vong hồn âm minh chung quanh hoang tộc người tất cả đều mắt lớn chừng mắt nhỏ làm nhìn lấy một cô đến từ tự nhiên lực lượng đem bọn hắn gắt gao ấn tại nguyên c h ỗ không cách nào nhúng tay thậm chí ngay cả phát ra âm thanh đều làm không được giống như toàn bộ chiến trường không gian đều bị khóa cứng đồng dạng k h í tức khủng bố lan tràn không cách nào ức chế ta nói qua ngươi từng là bại tướng dưới tay ta biến thành chó mất chủ bây giờ y nguyên nhìn ngươi một thân chấp niệm sâu nặng sống được cũng là không thoải mái bây giờ liền giúp ngươi triệt để giải thoát rồi đi tề đằng mặt không thay đổi đứng tại gừng đối diện không đến hai mét địa phương nói chuyện một bên trên thân âm tả chi khí lại hiện ra một giây sau liền đem gừng toàn bộ bao vây lại không có ngoại lệ cho dù là trước đó một khắc còn đuổi theo tề đằng đánh gừng tại đối mặt hiện tại tề đằng lúc cũng là tại không có phản kháng năng lực trong khoảnh khắc liền cùng vừa mới những cái kia bị tề đằng thôn phệ hoang tộc người một dạng hóa thành tinh khiết năng lượng tan vào tề đằng thể nội hô thật dài thở ra một hơi một cái thái hư cảnh hậu kỳ tu sĩ cấp tề đằng đến trợ lực càng là không tầm thường để hắn cảm giác mình tựa hồ tại đầu này chưa bao giờ có hoang tộc người bước chân con đường phía trên lại đi tới gần một nửa bước đối thủ một mất một còn lấy trừ còn lại chính là một số tạng ngư tề đằng tâm niệm nhất động không gian tựa hồ tại chấn động ra đến từng đạo từng đạo khe nước to lớn bất ngờ xuất hiện giống như từng t r ư ờ n g to lớn miệng hoạch, hoạch liền đem đẩy trời vong hồn âm binh cùng những cái kia hắc bảo tu sĩ toàn bộ h ú t vào lờ mờ nhìn thấy những thứ này bị hút vào vết nứt ra hỏa tại trong khoảnh khắc liền hóa thành hư vô ở bên trong là hư không l o ạ n lưu thái hư cảnh đi vào đều không cách nào kéo dài h ú n g chi bây giờ bị tề đẳng định trụ căn bản là không có cách phòng ngự chỉ có một con đường chết cứ như vậy trước mắt thời gian mới vừa rồi còn cực kỳ cháy bỏng chiến trường chiến sự một chút thì biến đến vô cùng sáng tỏ không ai bị nổi đánh tới cửa muốn hủy diệt hoang tộc gừng cứ như vậy không có đầy trời uy hiếp cũng hóa thành hư vô còn lại chỉ có một mảnh đ ồ nát thê lương h o à n g cổ chi địa nhưng nơi này khủng bố khí áp chẳng những không có bởi vì gừng hủy diệt tiêu giảm nửa phần ngược lại biến đến càng phát ra cẩn trọng ép tới căn bản không thở nổi đầu m ú i trong đường mười hai cái trưởng lao chết rồi ba cái bị trước đó tề đằng sau cùng cái kia một chút oanh kích xinh xinh đánh chết thân là người thao túng bị lực đạo phản chấn tự nhiên muốn cao hơn phía ngoài h o à n g tộc người tăng thêm trước đó thì bị thương một chút vận khí không tốt không có thể chịu ở liền ngã bỏ mình còn lại chín cái trưởng lão cùng nhau trọng thương lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh cho tàn khoanh chân liệu thường cũng không biết tâm lý cỡ nào xấu kết mi đầu mỗi cái chật cùng một chỗ vẫn như cũ duy trì trước đó động tác tay bám vào xuất hiện vết n ư ớ c kiểm soát chính trên tấm bia đá tuyệt đầy mặt đỏ bừng khỏe môi nết lên vết máu thống khổ nhắm mắt lại không có người biết lúc này thân là làm đại tộc t r ư ở n g hắn tại tình trạng như thế hội làm hà n g h chỉ có tiết viễn sơn sắc mặt tuy nhiên khó coi nhưng còn không đến mức hôi bại trong ánh mắt loe quang mang kỳ lạ tựa hồ âm thầm hạ cái gì quyết tâm chư vị việc đã đến nước này lại tự giải quyết cho tốt đi tiết mô đi nói xong tiết viễn sơn thân hình chớp động rời đi đầu mối đường sau một khắc xuất hiện chính là tổ m i ễ u bên ngoài xa xa lơ lửng nhìn lấy như là thần tiên bao quát chúng sinh tề đằng lúc này tề đằng tâm lý đang lo lắng như thế xử lý còn lại hoang tộc người những cái kêu cao tầng khẳng định là muốn toàn bộ thôn phệ hết m i ệ n g đến tiếp tục giữ lại nhiễu loạn nhân tâm không dễ k h ô n g chế Còn, còn lại hoang tộc người tu vi thấp có thể giữ lấy cao quốc gia số lượng nhất định đến quản lý sự vụ còn lại thôn p h ệ hết thẳng đến hắn cảm giác được chính mình thành công bước vào tự tại cảnh vị trí nói tóm lại tại t ề đằng dự định bên trong hoang tộc đến tận đây liền đem luân hồi một mình hắn c h ạ y chăn nuôi vì hắn tu hành mà tồn tại tất cả hoang tộc nhân đều đem được trưng bày tại lương thực trên vị trí này đột nhiên đang lo lắng một đạo tồn tại ở trong trí nhớ có chút khí tức quen thuộc xâm nhập tề đằng cảm giác bên trong Quay đầu, tề đăng liền vui vẻ cười hắn nhìn thấy nhiều năm qua biến mất không còn t â m hơi vô tung đồ đệ ngược lại là tuyệt đối không ngờ rằng sẽ ở hoang tộc tổ địa bên trong nhìn đến hơn nữa còn là loại thời điểm này xuất hiện cấp tề đăng nhất loại có chút thú vị cảm giác núi xa nguyên lai、like、ngươi cũng ở đây là đến xem vi sư bước vào truyền thuyết kia bên trong trí cao cảnh giới sao tề đăng mang theo cười nhìn phía xa tiết viễn sơn nói ra t h a n h âm không lớn nhưng lại trực tiếp tại tiết viễn sơn bên thai vang lên rời đi hoang tộc người nơm nớp run run làm thành p h ạ m vi tiết viễn sơn tại trước mắt bao người bay đến cách tề đẳng không đến mười mét địa phương đứng vững cười nói tề đẳng ngươi có mặt mũi nào sưng ta chi sư cũng không sợ do lớn đau đầu lưỡi đối với tiết viễn sơn hồi d ỗ i tề đẳng cũng không tức giận tiếp tục cười nói ngươi vẫn là đối một cái hạ đẳng tộc quần nữ nhân cố chấp như thế lúc trước vốn cũng không cần phải để cho các ngươi cùng một chỗ không phải vậy hiện tại ngươi cần phải thì ở bên cạnh ta cùng ta cùng một chỗ cộng hưởng vinh quang ai thế sự khó liệu a tiết viễn sơn ánh mắt h i ế p h i ế p tề đằng lời này có chút đâm đến hắn lúc trước hắn chỗ lấy rời xa tề đằng không nhận cái này sư phụ rất lớn nguyên nhân cũng là xuất từ tề đằng tại dự cảm đến con của hắn tiết vô toán sẽ đối với này sinh ra uy hiếp về sau muốn giết hải tử mà thê tử ninh linh thể sống chết bảo hộ bị trọng thương hắn sau cùng mang theo vợ con bỏ chạy sự kiện này mới thật sự là quyết liệt bây giờ chuyện xưa nhắc lại cỗ này tà hỏa ở trong lòng cũng liền theo bị nhanh lửa thương tồn vợ muốn hại có lút hai cái đại t h ủ cùng nhau giấu ở tiết viễn sơn tâm lý đã bao nhiêu năm theo ngươi theo ngươi tiếp tục đi đầu kia tả môn n mai đạo quên đi thôi ta ngược lại thật ra cảm thấy ta muốn làm một mực đi theo bên cạnh ngươi sớm đã bị ngươi một miệng nuốt khó có thể sống đến bây giờ nuốt ngươi không không không ngươi chẳng lẽ quên ta cũng dạy ngươi không ít thủ đoạn ngươi hiện tại có thể sống đến bây giờ không có thụ hoang tộc chủng tộc tệ nạn ảnh hưởng đã đ ạ t thành trường sinh chẳng lẽ nói không cần phải cám ơn ta tiết viễn sơn ngậm miệng trầm mặc nửa ngày tề đằng câu nói này hắn thật đúng là phản bác không được hắn chỗ lấy có thể sống đến bây giờ thật là tham khảo tề đằng luân hồi thủ đoạn nát không sai không có đạt được tinh túy có thể cũng đủ làm cho hắn năm này tháng nọ sống sót nhưng những chỗ tốt này cũng không thể để tiết viễn sơn quên để trong lòng đại thủ năm đó không có đi tìm đủ nhảy thừa dịp này luân hồi mới bắt đầu ra tay giết chết đối phương liền xem như báo năm đó thụ nghiệp tri ân bây giờ là địch không phải bạn cảm ơn ngươi ngươi có thể sống đến bây giờ chẳng lẽ không cái kia cám ơn ta năm đó thị thị phi phi mỗi người tâm lý n ắ m chắc ngươi hôm nay tuy nhiên diệt gừng có thể thì tính sao ngươi chẳng lẽ quên trên người ngươi dùng thế lực bắt ép sao thời điểm đến tề đằng mệnh số không thể trái a t r ă m bảy mươi ba cuối cùng bàn 18. t i ế t viễn sơn nâng lên dùng thế lực bắt ép một chút để nguyên bản ở vào lực lượng mới đ ỉ n h phong cảm giác hết thệ tất cả nằm trong lòng bàn tay tề đằng trong nháy mắt trên thân khí thế biến đổi theo cực kỳ l ạ ngươi h nhạt h biến đến n t mức dị ư sắc bén. d n nhìn g mắt t ế cho m trộm ôm giọng nói, ngươi nhắc lên là sợ ta quên rồi. Ngươi khi nhắc lên quên là à sợ ta đó vụ ôm đi vụn em bé hiện ở nơi nào? Ngươi cho rằng hắn thật có thể đang uy hiếp đến ta h ừ lấy ta tu vi cảnh giới hiện tại thế gian tại sao dùng thế lực bắt ép núi xa ngươi cùng những thứ này hoang tộc người một dạng ánh mắt t h i ể n cận lại vô tri đến buồn cười thật sao có hay không dùng thế lực bắt ép ngươi trong lòng mình rõ ràng đừng quên ta mặc dù không có có thể giống như ngươi lĩnh lộ được thời gian quy tắc tầng sâu vận dụng nhưng là đối với đo lường tính toán phương diện này ta tự nhận tại ngươi phía trên nam đó dùng thế lực bắt ép như thế nào ngươi chỉ là tu vi tăng lên liền có thể tiêu mất cho nên tề đằng ta lần này đến hiện thân không phải theo ngươi lôi kéo làm quen mà chính là muốn nhìn ngươi một chút xuống tràng đến cùng là cái gì tiết viễn sơn ngôn từ chuẩn xác hắn chắc chắn tề đằng lần này quay về hoàng tộc tuyệt đối không phải là quân lĩnh thiên hạ kết cục năm đó cái kia một đoạn gút mắt hiện tại đã mọc dễ phát hạ phát triển mạnh trưởng thành biến thành đường đường đại thụ che trời lần này liêu kết hết thể thời điểm nhất định là đến đo lường tính toán a không có mệnh lý cho ngươi tham khảo ngươi đo tính là gì vẫn là nói đây là ngươi thân là phụ thân một loại cố chấp hết hy vọng đi núi xa ngươi tuy nhiên có hoang tộc huyết thống nhưng nữ nhân của ngươi lại là một cái hạ đẳng tộc quần sinh linh c ò n của các ngươi lại có gì tư chất có gì có thể có thể có thể trưởng thành uy hiếp được ta Chi, chỉ ú n g chi, c h là chút điểm thời gian này ngươi thật sự cho rằng sẽ xuất hiện kỳ tích có lẽ là ở vào đối với mình tu vi tự tin có lẽ là tại cho mình dựng lên mặt mũi tề đằng trong ngôn ngữ có chút khinh thường cũng là không rõ ràng trong lòng của hắn có phải hay không cũng như ngoài miệng nói như vậy bình tĩnh bất quá nhãn thần bên trong một chút dị dạng lại không có trốn qua đối diện tiết viễn sơn ánh mắt kỳ tích Không không không ta nói chính là sự thật thật giống như ngươi coi như bây giờ trở nên so đỉnh phong thời kỳ mạnh hơn ta cũng không sợ ngươi một dạng ngươi cảm thấy đây cũng là kỳ tích sao tiết viễn sơn một bên nói một bên trên thân bắt đầu dâng lên một cố kỳ quái khí thế không giống với hoang tộc cũng khác biệt tại tề đằng tựa hồ càng thêm âm u ngươi muốn động thủ với ta ha ha ha ha. ngay tại tề đằng trong tiếng cười một đạo kim mang đánh tới thế mà xuất từ tiết viễn sơn trong miệng không mang theo nửa điểm sóng pháp lực nhưng lại có vẻ sắc bén vô cùng tựa hồ có thể chặt đứt thế gian hết t h ể tồn tại tốc độ nhanh đến không cách nào dùng thần niệm đi bát nhỏ giọng im bặt mà dừng tê đăng hoàn toàn nghĩ không ra chỉ là không đến thái hư cảnh hậu kỳ tiết viễn sơn là như thế nào có thể kích phát ra huy năng như thế công kích thủ đoạn đồng thời hắn giữa sát na này rõ ràng cảm giác được chính mình hiện nay trạng thái thế mà không thể giống trước đó khinh địch như vậy phân giải hết thủ đoạn tấn công như thế này trong lúc nhất thời có chút cảm thấy không thể tưởng tượng thế gian này còn có hắn hiện tại loại tu vi này không cách nào thấy rõ thủ đoạn không hiểu rõ vào chỗ phá lệ cẩn thận tê đang biết rõ chính mình vị này đã từng đ ồ đệ là cái dạng gì tính cách không có có nắm chắc nhất định là sẽ không chỉ nói mà không làm cẩn thận mới là tốt không có tiếp chiêu mà chính là nhanh tránh ra h ừ tránh ra đây cũng là ngươi có thể lóe đến mở tiết viễn sơn l ạ n h h ừ một tiếng trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một khoả hạt trâu nhỏ hạt trâu lóe lên một cái kim quang cái kia đạo bị tề đẳng tránh đi uy năng thế mà cấp tốc nói lái lấy càng nhanh tựa hồ xếp trồng không gian tốc độ lại một lần nữa giết trở về Ừm. tê đăng kinh dị một tiếng trong lòng có chút hòa khí bị một cái trong mắt hắn so như con kiến hôi đồng dạng tiết viễn sơn bức cho cần liên tục né tránh hai lần hơn nữa còn có khả năng lõe không ra cái này làm sao có thể nhẫn tâm lý suy nghĩ nhất động tê đăng trước người liền xuất hiện một đạo giống như gương gọn sóng đây là hắn hiện tại nắm giữ một môn thủ đoạn hoặc là nói một loại năng lực một loại có thể thao túng chung quanh tất cả quy tắc cùng lực lượng có thể đương nhiên loại này thao túng cũng không phải là vô hạn c h ỉ ít tề đằng đã cảm thấy rõ ràng bình cảnh minh bạch mình bây giờ đây cũng là nửa chân đạp đến vào tự tại cảnh đợi đến một ngày có thể tùy ý tùy ý thao túng bất kỳ lực lượng nào thời điểm mới là hắn bước vào tự tại cảnh tiêu chuẩn hiện tại hắn cảm thấy tầng bình phong kia cũng sẽ tiêu tán bây giờ bay ở trước mặt cái gương này một dạng đồ vật cũng không thực thể mà chính là tề đằng đem một mảng lớn không gian mấy trăm lần xếp chồng về sau sinh ra một cái ngăn cản mặt hắn ngược lại muốn nhìn xem tê h đánh không ủ đoạn vào này ngàn tầng không gian mấy b n trong còn thể có đăng vừa muốn mở miệng chê cười tiết viễn sơn có thể vừa nhấc mắt phát hiện cách đó không xa tiết viễn sơn biểu lộ giống như cười mà không phải cười trong lòng biết chẳng lẽ còn có lặp đi lặp lại không thành một giây sau tê đăng chỉ thấy tiết viễn sơn trên tay phải lần nữa kim mang lóe co lại coi là lại lại muốn đến lại đột nhiên cảm giác không tốt hắn cùng nhau cái kia nói không gian chiết điệp thế mà ẩn ẩn có loại bị o à n h kích không ngừng đánh xuyên cảm giác điều đó không có khả năng tê đăng tâm lý c u ồ n hô thân nghiệm không vào tay bắt đầu đoạn bên trong t r a xét rõ ràng phát hiện thế mà thật có kỳ tích đồng dạng chỉ thấy kiếm khí màu vàng lóng kia thẳng tắp xông vào căn bản không bị từng đạo từng đạo không gian bích lũy ngăn cản cũng cứ như vậy thời gian mấy hơi thở thế mà liền muốn thật toàn bộ đánh xuyên cái này là làm sao làm được theo lý thuyết mạnh mẽ như vậy thủ đoạn tuyệt đối không cần phải xuất hiện tại tiết viễn sơn dạng này tu vi trên thân người mà lại mấu chốt nhất là bất luận tề đàng dùng thần n i ệ m như thế nào đi quét hình lồn u g kiếm khí màu vàng óng kia hắn đều không thể theo này trên thân phát giác được nửa điểm hắn đã biết quy tắc tồn tại tựa hồ cũng là như thế một cách tự nhiên đánh mặc một cái cái không gian bích lũy cái này không h ã y cùng hắn hiện tại đối với pháp lực thủ đoạn cùng quy tắc một dạng trạng thái sao tự nhiên nguyên lai、like、đây mới là thứ nhất khó giải cùng kinh khủng trạng thái suy nghĩ vừa vừa dạo qua một vòng kim s á c kiếm mang đã đột phá sau cùng một tầng không gian c h ế t điệp trực tiếp đập vào tề đằng bản thể phía trên ẩm một tiếng văng c h ậ m tề đằng chỉnh thân thể đều hư hóa thành một đoàn xương mù màu đen có thể nhìn bằng mắt thường đến cái này đ o à n x ư ơ n g mù chính giữa có một cái thật nhỏ điểm sáng màu vàng nóng vẫn không có dập tắt tựa hồ một chiếc ánh đèn ngoàn c ố đâm ở bên trong muốn thiêu đốt mất chung quanh toàn bộ hát vụ d i ệ t một tiếng tràn ngập nổi g i ậ n hét lớn chấn động khắp nơi mảng lớn mảng lớn chừng mắt hạt trâu tại vây xem hoang tộc người cùng nhau bị chấn động đến khí huyết sôi trào một số xui xẻo thức ăn vốn là có thương tích trong người trực tiếp ngất xịu đi không biết có thể khôi phục lại thanh âm nguồn gốc từ hôn phách cũng là quy tắc bên trong một loại thân ở cái này quy tắc bên trong làm thế nào có thể không bị ảnh hưởng nhưng giữa sân cũng có ngoại lệ chính là tiết viễn sơn vị này từ đầu đến cuối đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng tựa hồ căn bản không nhận nửa điểm ảnh hưởng ánh mắt sắc bén nhìn lấy đoàn kia to lớn hắc vụ chính đang không ngừng b ư ớ c lên ngưng tụ qua bảy tám cái hô hấp mới miễn cưỡng đem nội bộ kim sắc quang hoa tiêu tán rơi một lần nữa hiện ra tề đ ẳ n g bản thể Trước Người được? cuối cùng bản, 19. Người là làm sao làm sao một tiếng quát hỏi tiếp theo từ tề đằng trong miệng nổ vang đồng thời từng đạo từng đạo không gian trói buộc trong nháy mắt liền đem cách đó không xa tiết viễn sơn quanh người cấp chết khóa lại như tận thế đồng dạng các loại quy tắc bạo động một dạng không ngừng c u ộ n c u ộ n liên hợp lại hình thành một cái kinh khủng lồng giam đem tiết viễn sơn vây ở không đủ mười trượng phương viên giữa không trung n g ư ờ i không có cơ duyên này nói cho ngươi ngươi cũng không có khả năng học được nhìn chung quanh một chút tiết viễn sơn vẫn như cũ biểu lộ bình tĩnh không có chút cảm giác nào mình bây giờ thân ở mệnh ngoài ngược lại trào phúng giống như nhìn lấy lên cơn giận dữ tề đằng cười nói không sai hiện tại tề đằng đích thật là ở vào nổi giận biên giới bất luận đổi thành người nào vừa mới cho là mình thiên hạ đệ nhất không người là đối thủ thời điểm thế mà bị đả thương hơn nữa còn là một cái chính mình coi là con kiến hôi kích thương loại tâm lý này đả kích cũng không tốt tiêu hóa đổi thành trước kia một cái đã từng đồ đệ thôi dám lô mãng một bàn tay trực tiếp hô chết sự tình nhưng bây giờ lại là không thể như thế nguyên nhân đơn giản cũng là t ề đ ẳ n g vừa mới bị thương tuy nhiên không tính quá nặng có thể cũng không nhẹ luôn kiếm khí màu vàng nóng kia đột phá phòng ngự của hắn thủ đoạn về sau một đầu đâm vào trong cơ thể của hắn nhiều lần chắc t r ở mới tính tiêu trừ có thể đã thương cũng là lưu lại đồng thời thương thế kia tại t ề đ ẳ n g xem ra tương đương kỳ quái giống như là một cái đầm nước trong bên trong bị tích nhập một giọt mực nước thật vất v ả đem đồng hóa mất có thể nước trong thì biến nhìn bằng mắt thường không ra biến hóa nhưng trên thực tế đã không lại như trước đó như vậy thanh tịnh tức giận tự nhiên không ít Đây là cấp tề đằng tu hành cơ sở đều đánh đằng đạt được vậy hy là là lại hành càng cấp cơ cho có chút chính có bất tề tu thương thế. Thế tề thể tiết ổn nhưng vọng viễn sơn hiếu sở vì v kỳ ừ a một ớ i lại hiểu cái lại loại sử sao dụng dị phương này, không tốt cũng nên hiểu rõ phương pháp này nguyên lý là cái gì? Vì sao lại quỷ dị cường hãn đến loại tình trạng này. gì, pháp pháp Hừ! là lý tốt quỷ rõ vì m tiếng h ừ lệnh tề đằng không có trả lời trực tiếp độc thủ cái kia vừa mới khung lên lồng giam bên trong liền không hiểu xuất hiện âm tà chi khí bất quá muốn so trước đó thôn phệ hoàng tộc người nhạt rất nhiều xem ra cũng không phải muốn giết chết tiết viễn sơn Âm tả chi khí r ũ n g động trong nháy mắt đem tiết viễn sơn bao trùm chỉ để lại này khuôn mặt lộ ở bên ngoài tiết viễn sơn nhìn một chút trên thân bao trùm chính mình âm tả chi khí đột nhiên cười lên ha hả nói ngươi chẳng lẽ không biết ngươi khi đó tu hành phương pháp này thời điểm ta cũng có ở đây không Âm tả chi khí mà thôi ta tuy nói sẽ không nhưng cũng không sợ muốn dựa vào cái này tới thu thập ta sợ là ngươi nghĩ đến đơn giản chút tiết viễn sơn không có nói sai âm tả chi khí hắn tự nhiên không sợ bằng không t r ư ớ c đó cũng sẽ không giúp đỡ hoang tộc cao tầng trấn thủ niết bàn giờ bây giờ những thứ này âm tả chi khí so lúc đó còn muốn m ở nhạt rất nhiều càng là hồn nhiên không sợ toàn bộ làm như những vật này không tồn tại ừng ngược lại là có tí không vặt thế mà lúc trước nhìn qua ta tập luyện mấy lần liền minh bạch các mấu chốt trong đó bất quá ngươi thật sự cho rằng chỉ đơn giản như vậy tê đăng lắc đầu nói xong tâm niệm nhất động những cái kia âm tà chi khí liền bắt đầu điên cuồng tràn vào tiết viễn sơn thân thể lần này không phải thôn phệ mà chính là chế tạo đau khổ âm tà chi khí nhập thể tiết viễn sơn biểu lộ có chút biến hóa cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều tại thụ cái kia thiên đ a u vạn chặt đau khổ tư vị này không dễ chịu cũng không cần thiết tiếp tục thụ đi xuống bất động không phải là không thể động mà là muốn lại bức tề đằng sáng một số thủ đoạn đi ra bây giờ xem ra tựa hồ còn chưa đủ vậy liền lại kích thích ngươi một chút tiết viễn sơn tâm lý thầm nghĩ đồng thời trên tay phải hạt trâu lại một lần nữa lóe ra kim mang nháy mắt về sau hắn chẳng những thoát ly cái này trùng điệp vây khốn liền mang theo đem xâm nhập thể nội thi hình âm tả chi khí cũng loại bỏ sạch sẽ lần này tê đằng thần nghiệm không hề rời đi tiết viễn sơn nửa phần mỗi một cái đến cực động tác tinh tế hắn đều nhìn đến rõ ràng bây giờ tiết viễn sơn lại một lần nữa thoát ly hắn trưởng khống một chút liền tìm được khớp nối chỗ trên tay ngươi cầm là cái gì đó chính là ngươi dựa vào đồ vật tê đ ă n g ánh mắt h i ế p h i ế p hắn vừa mới thế nhưng là lại một lần nhìn đến tiết viễn sơn trên tay phải kim quang loẹ rụt lại trước đó cũng là như thế chẳng lẽ tiết viễn sơn c có thể lấy tu vi như thế kích phát ra các loại không thể tưởng tượng thủ đoạn đều là kim quang này nguyên nhân cái kia có lẽ là một kiện khó lường pháp khí đối với mình vật có uy hiếp vẫn là cầm ở trong tay chính mình thì tốt hơn tiết viễn sơn cười nói đồ vật có nhưng ngươi muốn như nào cười đến có chút kỳ quặc tựa hồ cũng không lo lắng trong tay đồ vật sẽ bị tề đằng lấy đi thậm chí còn d ư ơ n g lên tay để tề đằng gặp gặp trong tay mình đến cùng là cái thứ gì hạt trâu em bé lớn nhỏ cỡ năm tay màu sắc s ắ c sỡ phía trên có lưu quang chuyển động nhìn qua có chút thần kỳ bất quá so với tề đằng thấy qua những pháp khí kia pháp bảo không giống nhau chính là hạt trâu này phía trên cũng không có sóng pháp lực hoặc là quy tắc hiện hóa dấu vết thật giống như hạt trâu này cũng là một khỏa đẹp mắt một số p h à m vật một dạng vô cùng bất ngờ nệ tinh đã từng sư đ ồ tình nghĩa phía trên giao ra hạt châu này ngươi có thể rời đi không phải vậy đâu không phải vậy ngươi hôm nay liền hẳn phải chết không nghi ngờ ta không tin ngươi đi thử một chút tê đang n g uy hiếp tiết viễn sơn khiêu khích hai người lần nữa xê dịch lên cũng là tương đương náo nhiệt cục diện biến thành bộ dáng như thế vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người không nói những cái kia vừa mới một lòng cho tàn bây giờ kinh hãi đờ đẫn hoang tộc người n g h ĩ không ra lại biến thành dạng này thì liền chủ công tề đằng cũng tuyệt đối không ngờ rằng hội phát triển đến tình trạng như thế rõ ràng hắn cảm giác đến đại địch của mình là gừng nhưng bây giờ gừng đã chết địch nhân vẫn còn có mà lại lại là chính mình nhìn không ở trong mắt tiết viễn sơn giang có theo hoang cổ ban ngày đến đêm tối sau đó lại là ban ngày lại là đêm tối như thế lặp đi lặp lại thế mà qua mười ngày qua cái này chút thời gian đối với cao giai tu sĩ mà nói không tính là cái gì nhưng lại như kỳ tích một dạng hiếm lạ đặc biệt là đối với hoang cổ chi địa hoang tộc người mà nói càng là lưu giữ tại đi xuống hy vọng tất cả hoang tộc nhân đều hy vọng tiết viễn sơn có thể triệt để đem kỳ tích thông suốt đến cùng bất luận tiết viễn sơn có bí mật gì dù sao cũng so hoang tộc rơi vào tề đằng cái này ăn người hôn đản trong tay mạnh hơn nhiều a thế nhưng là thực lực cũng là thực lực tề đằng bây giờ là đạp phá hoang tộc đã từng lấy vì cái gì thái hư cảnh cực hạn đặt đến thái hư cảnh cùng tự tại cảnh ngưỡng cửa giới hạn vị trí cường hãn là không thể nghi ngờ mà tiết viễn sơn đâu chân thực mức độ cũng liền quá hư cảnh bên trong kỳ mức độ có thể cùng tề đằng dây dưa lâu như vậy c h o ỉ lại cũng xác thực không là hắn trình độ của chính mình có thể chống đỡ đến bây giờ đã là cố gắng lớn nhất không có có ngoài ý muốn cũng không có thật xuất hiện kỳ tích đến cùng tình huống tại tiết viễn sơn cùng tề đằng dây dưa nói ngày thứ mười một thời điểm tiết viễn sơn thoát lực cho dù trong tay còn có ỉ vào nhưng pháp lực của hắn cùng năng lực đã không đủ để hắn tiếp tục thi triển đi xuống bất quá tiết viễn sơn rất thỏa mãn đến bây giờ kéo như thế m ộ ư ơ i một ngày mục đích của hắn đã hoàn toàn đạt đến tiết viễn sơn mục đích là cái gì chính là muốn đang chỉ h o á n bên trong không ngừng kích thích tề đ ẳ n g để sẽ tổ thể hiện ra càng nhiều thủ đoạn hắn thì càng hài lòng đương nhiên những thủ đoạn này hắn bày ra tiết viễn sơn không phải là muốn chính mình đi phá giải cũng không là chính hắn muốn xem mà chính là cấp người khác chuẩn bị Trước 1175, cuối cùng bàn, 20. Tiết viễn sơn lúc này một mặt ý cười, nhưng mặt tái cười, nhưng cuối cùng lúc sắc máu. Viễn miệng bàn, Sơn này nhận, chảy ý khỏe thậm chí đã bất lực tự tin đứng thẳng bị tề đằng một tay nắm cổ dẫn theo hình dung cực kỳ chật vật so với tiết viễn sơn cuối cùng lấy được thắng lợi tề đằng lại là xem ra cùng trước đó không có nhiều biến hóa nói cứng có cái kia chính là sắc mặt càng phát tái nhận đoán chừng cũng là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình thế mà lại cùng tiết viễn sơn dây dưa lâu như thế mới có thể bắt được không chỉ như thế hắn hiện tại coi như đem tiết viễn sơn cầm xuống cũng đang suy tư đến cùng xử trí như thế nào đối phương đương nhiên chủ yếu mục tiêu vẫn là tiết viễn sơn trong tay hạt trâu kia cũng không có làm sao giấu tê đang dựa vào chính mình thủ đoạn rất dễ dàng thì theo tiết viễn sơn thể nội đem vậy nhưng ngũ thải ban lan hạt trâu cấp bức bách đi ra cầm giữ tiết viễn sơn về sau cầm lấy hạt trâu cẩn thận chú đáo không có qua loa trực tiếp liền bắt đầu dùng thần n i ệ m tiến hành dò xét hạt trâu không lớn nhưng là phân lượng lại vượt quá tê đang dự liệu trầm trọng cầm ở trong tay tựa hồ cầm lấy một tòa nguy nga như núi lớn bắt tay mới bắt đầu còn nhỏ hơi chầm xuống một cái chất liệu cũng là chưa từng gặp qua đồ vật chất cực kỳ tinh mịn mà lại phía trên loáng thoáng có loại bảng bác khí tức quanh quẩn này khí tức lại cũng không phải tề đằng trước kia thấy qua bất luận một loại nào hạt trâu này kêu cái gì thế giới hạt trâu này gọi thế giới vì sao tề đằng nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh bị quản chế tiết viễn sơn hắn không hiểu hạt trâu này cùng thế giới có liên hệ gì không có vì cái gì ta thích cái tên này thì cho nó lấy cái tên này cho dù hắn bây giờ bị ngươi chiếm lấy hắn cũng là đồ của ta vẫn là ngươi tê đăng bị chọc giận quá mà cười lên lắc đầu nói tiếp đi viễn sơn ngươi thật sự có rất không tệ thiên phú và gặp gỡ cơ duyên cũng là ít có có thể cùng ngươi đánh đồng nhưng tâm tính của ngươi lại là hoàn toàn như trước đây hấu chi buồn cười tu hành từ vừa mới bắt đầu cũng là ngươi tranh ta đoạt đ ọ s ứ c tứ nguyên cũng tốt pháp khí pháp bảo cũng được phóng nhãn bất kỳ một cái nào tộc q u ầ n tu sĩ đều là như thế ngươi cái khỏa hạt châu này hiện tại đến trong tay ta kia chính là ta tại sao như trước vẫn là ngươi tiết viễn sơn lắc đầu cũng không nói thêm gì nữa chỉ là trêu tức nhìn lấy tề đằng ý kia tựa hồ muốn nói không tin cũng được không muốn cùng ngươi tốn nhiều miệng l ư ỡ i tề đằng cũng không nghĩ nhiều hắn biết hiện ở loại tình huống này tiết viễn sơn sẽ không nhiều lời một chữ đến mức siêu hồn thủ đoạn hắn không biết dùng một cái tập luyện không ít thủ đoạn của hắn tu sĩ hồn phách đã rất khó làm nhìn lén căn cứ làm không cẩn thận sẽ còn bị nhét vào giả tin tức thực sự không cần thiết đồng thời cũng tin tưởng vững chắc coi như không có tiết viễn sơn mệnh hồn trí nhớ trợ giúp hắn cũng có thể hiểu rõ cái này thế giới đến cùng như thế nào xa chuyện cùng sử dụng chỉ cần thời gian dư giả đem biến thành chân chính thuộc về hắn pháp bảo cũng là tất nhiên kết quả một phen cẩn thận quan sát về sau tề đằng cảm thấy cái này thế giới cũng không có hắn chỗ minh bạch bất luận cái gì rõ ràng ngạch tin tức không gặp trận pháp đường văn cũng không có sóng pháp lực càng nhìn không ra luyện chế dấu vết kể từ đó kết hợp với này trước đó trợ lực tiết viễn sơn sinh ra hiệu quả thần kỳ tê đăng phán đoán cái này có thể hạt châu vô cùng có khả năng không phải người tinh vi luyện chế ra mà chính là tự nhiên hình thành dị bảo loại vật này mới thật sự là bảo vật cũng mới có thể giải thích vì sao tề đăng trước đó vô số năm tháng bên trong đều chưa bao giờ gặp vật tương tự dù sao dị bảo quá ít cũng quá đặc biệt trên cơ bản mỗi một kiện dị bảo đều là độc nhất vô nhị tồn tại trong lòng hơi hưng phấn bởi vì liền xem như nội tình vô cùng thâm hậu hoang tộc bên trong loại này thiên địa tự nhiên mà thành siêu cấp pháp bảo cũng không nhiều chỉ là mấy món mà thôi có chút thậm chí còn đã thất lạc còn lại đối với bây giờ tề đẳng mà nói cũng ý nghĩa không lớn hắn hiện tại đã không dùng được những pháp bảo kia hắn chính mình là một kiện càng cường lực hơn pháp bảo hạt trâu này không giống nhau là một kiện quỷ dị đến có thể uy hiếp được hắn đồ vật nhất định phải hiểu rõ thậm chí tề đằng còn đang suy nghĩ chính mình muốn là hiểu rõ hạt châu này huyền bí có hay không cũng có thể thôi phát tu vi của mình càng tiến một bước đâu ý nghĩ đến đây tề đằng đã có chút nhẫn mại không ngừng cũng không thèm quan tâm hiện tại h o à n g tộc chuyện còn lại còn không có phân kết đi đầu thì thận trọng bắt đầu dùng thần n i ệ m hướng trong hạt châu nhìn lén đây coi như là một lần dò xét một đến xem hạt châu này có tồn tại hay không tự mình phòng ngự năng lực một phương diện khác cũng là nghĩ mau chóng đối hạt châu này có hiểu biết lần thứ nhất thần n i ệ m tham dò vào vừa chạm vào là sẽ quay về cũng không có phát hiện nửa điểm phản vệ hoặc là chặt đứt thần niệm dò xét tình huống ngay sau đó lần thứ hai tề đằng lại đem thần niệm dò xét đi vào lần này vẫn như c ũ không có bị bất kỳ trở ngại nào cũng càng thâm nhập một chút a phát bảo này tựa hồ tự thành một phương thiên địa không đúng không chỉ là thiên địa cái này cái này tựa hồ là một phương vị diện to lớn kinh hỷ để tề đằng trong lòng liên tục vượn thế gian thế mà vẫn tồn tại loại vật này quả thực cũng là cơ duyên to lớn a một phương vị diện độc lập trên thế gian bên ngoài tồn tại ở một hạt châu bên trong vị diện trong này tất cả chi tiết cùng bất kỳ vật gì cũng có thể căn cứ người nắm giữ ý chí trôi chuyển di cùng sáng tạo nói cách khác người nắm giữ chính là này phương thần kỳ vị diện duy nhất chi cao tồn tại chân chính nhất nghiệm lên tinh thần ác nói là thần vậy liền tuyệt không quá phận chủ yếu nhất là đến bây giờ tề đằng xem như hiểu rõ vì sao tiết viễn sơn có thể lấy chỉ là quá hư cảnh bên trong kỳ tu vi liền có thể cùng hắn lúc này chống lại lâu như thế cũng minh bạch vì sao tiết viễn sơn đánh ra đến thủ đoạn hắn thế mà nửa điểm nhìn không ra đầu mối hết thể đáp án đều tại hạt châu này bên trong một cái vị diện bản nguyên lực lượng cùng quy tắc a hơn nữa còn có thể cầm đến chính mình sáng tạo ra tối nguyên thủy quy tắc sau đó sử dụng trước đó tiết viễn sơn những cái kia thần kỳ thủ đoạn cũng căn bản cũng không phải là thủ đoạn gì mà chính là này phương thần kỳ vị diện bản thân sáng tạo ra tiết viễn sơn chỉ là lấy tới sử dụng mà thôi có thể cho dù dạng này liền đã để tiết viễn sơn mạnh thành dạng này tê đang không khỏi thầm nghĩ chính mình muốn là dung hợp này phương vị diện coi đây là căn bản lại thêm thôn phệ hoàng tộc người năng lượng có phải hay không liền có thể trăm phần trăm đột phá thái hư cảnh chân chính sau cùng bình chướng đâu càng nghĩ trong lòng càng là hòa nhiệt đồng thời tề đằng cũng cảm giác mình thật sự là vận khí ngươi tiên vốn cho rằng cầm xuống hoang tộc chính là đại hoạch toàn thắng cũng là mình tu hành kiếp sống một cái chương mới nhưng không ngờ đụng phải chính mình đã từng đồ đệ một phen kinh hãi cùng ngạc nhiên về sau thế mà lấy được một cái thần n g ạ kỳ như thế lại ít thấy bà bối cái này kinh h ỉ tới có chút đột nhiên trước đặt vào t h ầ n nhiệm bên trong sau đó tìm nhàn d ỗ i thời gian lại cẩn thận nghiên cứu nhìn nhìn như thế nào mới có thể dung nhập hoàn mỹ tề đằng nghĩ như thế đến tiếp lấy liền vung lên thần n i ệ m đem trong tay hạt châu bao vây lại thu vào trong cơ thể mình tình cảnh này bị bên cạnh bị giam cầm tiết viễn sơn nhìn ở trong mắt trong mắt một vệ ý cười trợt lóe lên một lần nữa hiện ra mặt chính là một loại hôi bại tựa hồ rất là tiếc nuối cùng đáng tiếc cũng là đã mất đi trí bảo biểu lộ viễn sơn đa t ạ tê đang rất vui vẻ nhìn đến tiết viễn sơn bộ dáng này trong lòng mừng rỡ cười ha ha một tiếng sau đó nhấc lên tiết viễn sơn thân hình lóe lên liền quay trở về hoàng tộc tổ miếu chỗ bên trong hoang tộc vẫn không có rời đi không phải là không muốn mà chính là làm không được tràn ngập tâm tả chi khí bao phủ tổ miếu thì liền lòng đất cũng giống như vậy xông vào chỉ có thể là một con đường chết chương một n t r ă m bảy m ư thu quan một tiết v i ệ n sơn cứ như vậy nhìn lấy h ắ n bây giờ bị giam cầm thủ đoạn là đừng n g h ĩ xuất ra nhưng cảm quan vẫn còn cũng sớm đoán được tề đ ằ n g đến đón lấy sẽ như thế nào hành động quả nhiên hoang tộc bị cương ép trục xuất khỏi tổ miếu To lớn biển người giống như nhưng lại lộ ra cực kỳ chấm thấp nửa điểm mạnh nhất tộc quần cái kia có cương liệt khí tức đều không có không thể không nói cũng xác thực nhìn lấy tâm lý thích thích đây cũng là mạnh nhất tộc quần một đám chưa từng có trải qua thất bại cùng bị đả kích tộc quần là tuyệt đối không hoàn chỉnh chí ít tại tộc quần dẻo dai phía trên thì nhìn đến cực kỳ rõ ràng hiện tại ở vào không còn đường lui cùng phản kháng chỗ chống thời điểm không có nghĩa liệt chỉ có từng mảnh nhỏ chết lặng cùng hoảng loạn thật đáng buồn vừa đáng thương còn có thể cười thậm chí tiết viễn sơn tâm lý đều đang nghĩ như thế khuyết thiếu dẻo dai một cái tộc quần lưu giữ tại đi xuống thật thì có cần phải sao có lẽ cho dù lần này có thể đào thoát đại nạn lần tiếp theo cũng nhất định dẫm lên vết xe đổ thôi lắc đầu tiết viễn sơn hiện ở trong lòng một mảnh thư thái cái kia hắn làm trong c õ i u minh muốn muốn hắn làm đều đã làm xong hắn còn lại cũng là xem náo nhiệt cùng chờ đợi hắn chờ mong đã lâu biên cố bắt đầu đầu tiên giống nhau tiết viễn sơn đoán như thế hoang tộc tộc trưởng cùng tất cả còn sống sót trưởng lão cùng ngôi cái chân chiến doanh dẫn đầu lĩnh đội toàn bộ bị tề đằng thôn p h ệ đến mức còn lại thái hư cảnh cường giả đều l ắ c đ ắ c không có mấy tiếp lấy chính là một vòng mới bổ nhiệm đem trước kia những cái kia tu vi đối lập thấp lại tâm tư t ử trầm hoang tộc người đẩy lên quản lý tộc quần vị trí chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nhìn ra được tề đằng cái này một loạt cách làm là muốn làm gì đây là muốn đem h o a n g tộc biến thành một cái cung cấp hắn muốn gì cứ lấy trại chăn nuôi a h o a n g tộc người trước kia đều là nuôi dưỡng khác sinh linh thu lấy thu hoạch hiện tại đến phiên chính bọn hắn thành vì người khác thu hoạch sau cùng cần tề đằng xử lý liền chỉ có tiết viễn sơn mà khi tề đằng một lần nữa đem ánh mắt rơi vào tiết viễn sơn trên người thời điểm khoảng cách tiết viễn sơn bị bắt đã qua trọn vẹn năm ngày viễn sơn có thể nguyện một lần nữa hồi ta dưới trướng a nước đổ khó hốt người ta sớm đã mỗi người một ngả lại cố có cửu hoán ngươi cảm thấy ta sẽ còn lại bái ngươi làm thầy huống chi bái một kẻ hấp hối sắp chết vì sư thực sự không có tất yếu tiết viễn sơn một câu thì cấp dôi trở về mà lại lấy hắn xếp hợp lý nhảy hiểu rõ đối phương cũng liền nghe một chút chính là âm ngoan độc các người không có cái gọi là thu được trí lớn không phải vậy tề đằng cũng không sống tới hiện tại càng nhiều hơn chính là tại cái kia l ờ i này rêu cợt hắn thôi ngươi sắp chết ha ha viễn sơn ngươi chẳng lẽ còn đang suy nghĩ lấy nhi tử kia của ngươi sẽ đến cứu ngươi v u ờ n cười a v u ờ n cười ha ha ha ha một trận sau khi cười to tề đằng sắc mặt một chút biến đến âm lanh lên mở miệng nói như thế không biết điều cũng cũng đừng trách ta không n i ệ m tình xưa nói xong tề đằng giơ tay lên một đạo pháp lực hiển hóa đao nhận liền gác ở tiết viễn sơn trên cổ bất luận là phàm nhân vẫn là thái hư cảnh tu sĩ nhục thân đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật bị chém vỡ cái kia liền không có hồn phách sắp đặt chỗ mà rời rạc hồn phách lại là cực kỳ yếu ớt tồn tại nhẹ nhóm liền sẽ tan thành mấy khói như thế xem ra tiết viễn sơn là liền thôn vệ đều chẳng muốn thôn vệ tiết viễn sơn lo lắng hội có cái gì giấu dếm biến cố trực tiếp diệt đi mới là lớn nhất biện pháp ổn thỏa dù sao hắn tên đồ đệ này có thể là theo chân hắn thật lâu bảo vệ không cho phép trên thân còn cất giấu thứ gì có lẽ ngay tại hồn phách bên trong liền đợi đến chơi hắn một vố mà để tề đằng cảm thấy mình đoán không sai cũng là tiết viễn sơn giờ này khắc này biểu hiện ra bộ dáng thấy không có âm tà chi khí xuất hiện mà là một thanh đao nhận biểu lộ biểu hiện hoảng hốt tiếp lấy liền là một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ hoàn toàn không giống trước đó như thế bình tĩnh tiết viễn sơn phản ứng để tề đằng trong lòng cười lạnh càng là không nguyện ý lưu lại kỳ tính mệnh còn nói vị kia từng để cho hắn lên qua sát tâm đồng thời theo đuổi không bỏ nhiều năm đến bây giờ cũng t r ô n sâu đáy lòng vận mệnh dùng thế lực bắt ép cũng chính là tiết viễn sơn đứa con trai kia hiện nay bị hắn tận lực không để ý tới tu vi bạo tăng cùng lúc này hoang tộc dễ như trở bàn tay còn có m ộ tê khóa đã bao hàm một phương độc lập vị diện hạt châu, mấy dạng này chung vào một chỗ, bao đã độc để vào này một mấy một t lập diện dạng vị đăng thì thầm một câu tựa hồ là đang cho mình đã từng đồ đệ tiến đưa sau một khắc tâm niệm nhất động cái kia đạo ngừng tụ ra đao nhận liền muốn chém xuống tiết viễn sân đầu có thể ngay tại lúc này một đạo thiên địa ở giữa dị thường lại kịch liệt ba động đột nhiên đ ẩ y ra bất ngờ xuất hiện cả kinh tề đẳng đột nhiên dừng động tác thân nhiệm vung ra nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút còn có dương nhiệt g ném tiết viễn sơn tê đ ẳ n g thân hình lóe lên liền đến hoang tộc tổ m i ế u bên ngoài phóng tầm mắt nhìn tới lúc này hoang cổ chi địa đã lần nữa biến đến trời ưu ám tựa hồ đi qua không bao lâu chiến trường không khí lại một lần tới âm khí tràn đầy toàn bộ bầu trời đều biến đến âm chầm rất nhiều bốn phía tiếng g i từng trận tựa hồ gào khóc thảm thiết hoa cỏ cây tối cũng tại không khí này bên trong tựa hồ thong xuống đầu t r à n g diện so trước đó lộ ra càng thêm ngột ngạt không đơn thuần là không khí chung quanh cùng hoàn cảnh biến hóa chủ yếu hơn vẫn là cái kia đầy trời bóng người có vong hồn cũng có sinh linh tu sĩ thậm chí còn có các loại to lớn máy móc g i ả thiên tế nhật đồng dạng phun lam sắc h ỏ a diễm lơ lửng không trung đương nhiên trong đó thứ nhất chấp mắt chính là chính đối hoang tộc tổ miếu cái kia một mảnh đen nghịt vong hồn âm binh quân trận cũng chính bởi vì này phương quân trận mới khiến cho tề đằng trước tiên nghĩ đến chính là không phải trước đó gừng dư nghiệt xuất hiện cũng không nhiều lúc một cái tựa hồ lắng động tại trí nhớ chỗ sâu hồn phách ba động để tề đằng mi đầu sâu nhăn ánh mắt trong nháy mắt tụ lại đi qua rơi ở mảnh này đen nghịt vong hồn quân trận phía trên n g n g cưỡi tại một đầu màu đen n g n g cự thú trên thân lại toàn thân huyết hồng chiến giáp trên thân người cái này hồn phách ba động quen thuộc vừa xa lạ nhất định là gặp qua mà lại trí nhớ sâu sắc t r ô n ở trong lòng thời gian dài trong lúc nhất thời thế mà không có lập tức nhớ lại hơi hơi một phen xác nhận tê đang hư lạnh một tiếng hắn biết người tới là người nào ngươi tới cứu phụ thân của ngươi ha ha chỉ bằng ngươi mang tới những thứ này ngư miết tê đ ă n g tiếng n ó i không lớn nhưng lại bao trùm toàn bộ hoang cổ chi địa tự nhiên vị diện bên trong toàn bộ sinh linh đều nghe được rõ ràng phụ thân nói tới ai mà cái này tê đ ă n g lại là tại cùng ai nói chuyện bọn họ nhận biết có phải hay không cái kia một thân áo giáp màu đỏ người rõ ràng đây hết thể ngoại trừ tề đằng bên ngoài còn có hiện tại chính bị giam giữ tại trong lao tủ tiết viễn sơn nghe phía bên ngoài tề đằng nói ra phụ thân hai chữ hắn liền biết là ai tới trong lòng thầm nghĩ quả nhiên thật tới áo giáp màu đen âm binh trận liệt dưới trướng màu đen khí vận thần thú t r u n g quanh huyết quỷ đầy trời to lớn cấp tinh tế k h á c văn minh khoa học kỹ thuật diệt thế vũ khí máy móc cùng tu hành văn minh kết hợp máy xì liệt sinh mệnh chiến đấu đơn vị vạn thiên vị diện bên trong ra sân trận thế như thế liền chỉ có một vị cái kia chính là tiết vô toán một mực chờ đợi đang quan sát bây giờ thời cơ đã đến lại không thể không đi ra chính như tề đằng nói phụ thân hắn tiết viễn sơn tuy nhiên chưa từng gặp mặt nhưng phụ thân cũng là phụ thân lại mang xuống liền nên thật thành cô nhi huống hổ mẫu thân linh linh hạ lạc như thế nào cũng chỉ tại tiết viễn sơn trong đầu tiết vô toán không muốn như vậy gây mất sau cùng bàn cờ đến thu quan vị trí chỗ nào dung hạ được hắn trần trờ hệ thống nhiệm vụ cũng là vào lúc này v ă n g lên đây là bao lâu đến nay nhiệm vụ a đích chu sát tề đ ẳ n g thất bại hoặc cự tuyệt trực tiếp mặc sát chương một nghìn một trăm bảy mươi bảy thu quan hai tiết vô toán lần này cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tính đến có chuẩn bị đi tuy nhiên cục diện luân phiên đột biến đã vượt ra khỏi hắn ban đầu đoán chừng nhưng bây giờ cũng không phải do hắn không ra ngoài hệ thống đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh để tiết vô toán không có lựa chọn nào khác lại thêm tiết viễn sơn mắt thấy là phải bị phanh thây không còn ra về tình về lý đều không thích hợp Mà lại trước đó tiết viễn sơn cùng tề đằng cái kia một phen dây dưa cũng để cho tiết vô toán nhìn đến rất nhiều tề đằng bản sự áp lực to lớn a trước đó tiết vô toán cùng dưới tay lực lượng tối đa cũng thì tìm tòi thái hư cảnh sơ kỳ tu sĩ bây giờ bọn họ cần phải đối mặt lại là đã siêu việt thái hư cảnh viên mãn một vị siêu cấp cường giả nói đem nắm căn bản là chưa nói tới đi ra đều là kiên trì căn bản không biết phía sau kết cục lại là cái gì nhưng muốn là nửa điểm lực lượng đều không có ngược lại cũng không đến mức ít nhất tiết vô toán hiện tại có thể xác định chính là tề đằng trước đó lấy ra thôn vệ hoang tộc người âm t à thủ đoạn đặt ở hắn cùng vô đạo địa phủ bất kỳ lực lượng nào trên thân đều là vô dụng cái này tối thiểu nhất không đến mức đối mặt lúc trước hương đối mặt qua k h ố n cảnh sẽ không càng đánh địch nhân càng là mạnh lên mặt khác trước đó tiết viễn sơn cùng tề đằng ở giữa dây dưa cũng cho tiết vô toán rất nhiều gợi ý cùng phát hiện trong đó có một chút chính là tề đằng khả năng hiện giờ cùng năng lực trực tiếp để tiết vô toán nghĩ đến thiên đạo bởi vì hắn cảm giác tề đằng loại này nắm giữ lấy rất nhiều quy tắc lại hạ bút thành văn bản sự chỉ có các cái vị diện thiên đạo có thể làm được đương nhiên cũng giống mà thôi tề đằng nắm giữ quy tắc có thể so sánh thiên đạo nắm giữ càng thêm tinh thâm càng thêm bằng bác bởi vì lúc đó thời gian coi như dồi dào cho nên tiết vô toán có thời gian đi cẩn thận phân biệt thoát ra trở về một chuyên chính mình thống ngự vị diện đem ghi chép lại khí tức cùng tràng diện hình ảnh tất cả đều tìm tới bảo vệ vương miện g ngạch thiên đạo nhìn xác định về sau này mới khiến tiết vô toán tâm lý đã có lực lượng đồng thời cũng so tề đằng trước một bước hiểu rõ vì sao tiết viễn sơn tu vi thấp vì sao lại có thể cùng tề đằng rằng có thời gian dài như vậy nguyên nhân thiên đạo mới là hiểu rõ nhất thiên đạo làm tiết vô toán đem tin tức đưa lên về sau cho ra kết luận để hắn cũng là cả kinh không phải thiên đạo bản sự nhưng lại có chút giống nhau ý tứ có chút lớn nói hơi hơi cái bóng thiên đạo nói như vậy một phương diện khác cũng cho tiết vô toán giải thích vì sao tiết viễn sơn có thể đối đầu tề đằng nguyên nhân đã lây dính đại đạo c á i bóng tự nhiên cũng chỉ có đại đạo có thể ứng phó tu sĩ kia dùng thủ đoạn cũng là lưu giữ hô tại đại đạo thủ đoạn đại đạo thủ đoạn tiết vô toán lúc đó tâm bên trong căn bản không tin tiết viễn sơn có bản sự còn sẽ nhiều như thế năm nút ở hoang tộc bên trong không dám ra tới tìm hắn mà lại cùng là đại đạo thủ đoạn tê đăng vị này là mới đạt tới loại này tầng độ tiết viễn sơn tổng sẽ không cũng là xảo xảo mới đạt tới a vì sao không địch lại mà lại tu vi tình huống rõ ràng vẫn như cũ chỉ là quá hư cảnh bên trong kỳ mức độ cả hai tuy nhiên dây dưa rất lâu có thể t r ê n lệch một mực cực kỳ rõ ràng cái này lại giải thích như thế nào phát hiện chính là tiết viễn sơn trong tay hạt châu cũng là tề đẳng tốt nhất lấy đến trong tay viên kia hạt châu này để tiết vô toán có loại cực kỳ cảm giác quen thuộc h o à n g thần về sau giờ mới hiểu được hạt châu kia không hãy cùng trong tay của ta lục đạo s á t bàn phía trên khí tức gần như giống nhau sao đại đạo đại đạo tự thành thiên địa tự thành quy tắc ban đầu sáng tạo cái này cái này chẳng lẽ cũng là tiết viễn sơn lấy ra đối kháng tề đằng thủ đoạn căn bản nghĩ thông suốt về sau tiết vô toán cũng coi là có chút át c h ủ bài nơi tay mắt thấy chính mình cha đẻ liền muốn mệnh chết chỉ có thể nhảy ra ngoài c h u y ê n mở vô đạo địa phủ vị diện công phạt khí tức tự nhiên là cứu tiết viễn sơn sau đó đem tề đằng hấp dẫn tới ngoài ra còn có một điểm là tiết vô toán không thể không xuất hiện trọng yếu nguyên nhân cái kia chính là đạt được hệ thống mệnh lệnh bắt buộc về sau tiết vô toán trong cõi ưu minh tựa hồ cảm thấy một loại bức thiết cơ duyên ngay tại này phương trên chiến trường tựa hồ chính mình chỉ cần nhảy vào chiến trường cơ duyên vừa đến như vậy chính mình phần thắng liền sẽ bị không hạ n độ tăng lên đồng dạng loại cảm giác này rất mạc danh kỳ diệu cũng rất bất ngờ tựa như là bị người tại trong đầu cứ thế mà khắc xuống ý nghĩ thế này đồng dạng cùng trước kia tiết vô toán đúng sự tình báo trước hoàn toàn không giống tiết vô toán biết loại này mặc danh kỳ diệu dự cảm là làm sao tới không cách nào cũng là bị hệ thống phía sau vị kia nhét vào trong đầu thôi rõ ràng hệ thống hạ đạt nhiệm vụ cũng là sau cùng trung cực nhiệm vụ không phải vậy không có khả năng xuất hiện thất bại lập tức m à sát loại này đấm máu uy hiếp chữ cái gì phụ trợ ngươi trở thành vạn giới c h i tôn hiện tại xem ra đều là chê cười giờ phút này tiết vô toán tâm lý luôn có một câu nói như vậy đi ra lăn lộn tổng là phải trả thời gian dài cái đôi u h ổ ly cũng là thời điểm lộ ra cho nên không lại giữ lại chút nào vô đạo địa phủ thống ngự hạ tất cả có thể đem ra được lực lượng giờ phút này đã tất cả đều tụ tập nơi này theo chạy tới đến bây giờ tiết vô toán thời gian đều tính toán r ồ i r à o lại có một cái vị diện làm làm yểm hộ không ngừng tụ lực bây giờ chính thức mở ra công phạt chỉnh tự tự nhiên trong nháy mắt buông xuống nhìn một cái sau lưng quanh người những cái kia vong hồn ma tu huyết quỷ máy móc sinh mệnh diệt thế chiến hạm bên trong sinh linh tất cả mọi người biết lần này công phạt chi chiến không thể coi thường rất nhiều đập n ồ i dìm thuyền hãng cựu t ử nhất sinh y tứ dù sao diêm quân đều một thân trọng giáp tự mình đứng ở trước trận địch nhân đối diện tin tức cũng là đã sớm tới các bộ trong tay cái kia cũng không phải bình thường hai giống như cường giả có thể nói trước mắt vạn thiên vị diện tối cường giả cũng không có không đủ bây giờ tất cả chuẩn bị tất cả sách lược đều xuất chuồng chính là quyết sinh thời điểm chết rõ ràng nhất cũng là cái kia lơ lửng tại vị diện biên giới mỗi một cái đều to lớn đến như đồng hành ngôi sao đồng dạng tiêm tinh chiến hạm to lớn họng pháo lúc này họng pháo hiện ra ánh sáng màu lam ngay tại bổ sung năng lượng chỉ cần đánh những thứ này mỗi một phát đều có thể hủy diệt một k h ỏ a hành tinh diện tinh pháo liền sẽ trước tiên chính xác hướng về tề đằng trên thân chào hỏi cũng để toàn bộ chiến trường bầu không khí thật nhanh biến đến khẩn trương đương nhiên tề đằng là không thế nào khẩn trương hắn hiện đang kỳ q u á i chính là tiết viễn sơn nhi tử tại sao lại xuất hiện ở đây hơn nữa nhìn cái kia một thân tu vi cùng chung quanh lực lượng tựa hồ không nhỏ cái này đặt ở vạn thiên vị diện bên trong cũng coi là mạnh lớn mà kỳ quái nhất chính là từ khi cái này tiết viễn sơn nhi tử xuất hiện về sau trong lòng của hắn luôn luôn có loại lo lắng cảm giác tựa hồ phía trước nguy hiểm cái kia mau mau rời đi mới đúng cái này là vì sao nội trống tiết vô toán không có đi để ý tới tề đằng cha hỏi miệng lưới chi tranh không phải thói quen của hắn đến đều tới cái kia hiểu rõ đồ vật cũng đều hiểu được cái kia bố trí sách lược cũng chuẩn bị xong phát xuống đi xuống tại chỗ mỗi một đơn vị đều biết mình cái kia làm gì giờ này khắc này khoái động sĩ khí sau đó đánh mới là tiết vô toán phong cách đông đông đông tiếng trống trận lên thanh âm vang vọng toàn bộ hoang cổ c h i địa tiếp lấy âm binh trận liệt bắt đầu ở tiết vô toán trường đao chỉ dẫn phía dưới hướng phía trước đẩy mạnh lần này dùng lại là tam xoa kích trận loại này tiêu diệt truy kích hình trận pháp mà cùng lúc đó huyết quỷ bắt đầu vung ra lít nha lít nhít bày khắp tề đằng chỗ địa phương tròn mấy ngàn dặm không trung nguyên một đám nhìn chằm chằm nhìn qua phía dưới g i ữ tợn trong mắt giảm dưới điểm khiếp đảm cùng e ngại đều không có chỉ có nhất quán huyết tinh những thứ này d i ệ t thế sinh linh xưa nay không biết cái gì gọi là sợ hãi chương một nghìn một trăm bảy mươi tám thu quan ba chống trận ba tuần trong lúc đó đối diện tề đằng nhất chỉ vào làm đều không có chỉ là mắt lại nhìn tựa h ồ lại nhìn một đám ấu trí hài đồng tại nhà tròi trên mặt ý cười mang theo nồng đậm kinh miệt một đám cặn bã lại tính kế thế nào cũng vẫn là cặn bã cần muốn lo lắng sao không bao lâu từ quân sư chỗ một đám hậu hắc gâm hiểm quân sư nhóm hợp lực nghiên cứu ra được chiến trường bố trí liền cấp tốc bố trí hoàn thành phía ngoài nhất chính là những cái kia to lớn rừng ở hoang cổ chi đ ị a biên giới tiêm tinh hạng hướng bên trong một tầng là từ vô đạo địa phủ thống ngự phía dưới các cái vị diện tổ chức mười triệu số lượng nhân cực cảnh tu sĩ liên thủ bố trí quy tắc c h â n áp trận pháp từ ngoài vào trong trận pháp tuy nhiên không thể vứt bỏ rơi tất cả quy tắc nhưng là đối quy tắc gáp chế năng lực xác thực không thể khinh thường dù sao nhân số nhiều như vậy chỉnh hợp lại cũng là dọa người vô cùng tiêm tinh hạm cùng nhân cực cảnh tu sĩ về sau lại hướng bên trong chính là các cái vị diện chạy tới tiên cấp tu sĩ bọn họ phụ trách tại vị diện bên trong chiến trường chính bên ngoài ngưng tụ huy có thể chờ đợi chỉ huy thực hiện tấn công từ xa cùng chiến lược trợ giúp cùng bổ để loạt lại hướng phía trước cũng là b ả n trận lần này chính diện cùng tề đẳng cứng rắn d ỗ i chính là âm binh trận liệt cùng những cái kia máy xỉ l i ệ h sinh mệnh thể huyết quỷ cùng một số ma đạo đại năng giả trở lên tu sĩ theo bên cạnh dùng thế lực bắt ép đương nhiên sách lược sẽ không chỉ đơn giản như vậy còn có đại lượng chi tiết cần lâm thời ứng biến cũng cần xem tình huống mà định ra bất quá có sao nói vậy cho dù là quân sự trong sở mưu chủ cũng đối trận này thực lực cực không ngang nhau công phạt tâm lý không coi trọng duy nhất bị quân sư nhóm xem như biến số chỉ có chính mình diêm quân lấy bọn họ đối diêm quân hiểu rõ bày mưu rồi hành động là này thói quen lần này chỉ mong cũng không ngoại lệ lại là không biết tiết vô toán lần này vẫn thật là là bị buộc lấy nhảy ra cái này có lẽ cũng là thân làm quân cờ bất đắc dĩ tiếng trống trận đột nhiên biến đến r ồ n dập lên âm binh trận liệt cùng nhau lóe ra nhạt ánh sáng màu xanh lam đây là trực tiếp mở ra năng lượng phụ trợ bên ngoài phản ứng bởi vậy cũng nhìn ra được âm binh trận liệt cũng là biết lần này không thể nửa điểm giữ lại nhất định phải ngay từ đầu thì mở ra thủ đoạn mạnh nhất quân trận ha ha vong hồn thôi cho dù thực lực còn có thể nhìn xem qua lại như thế nào đ ổ i thành ta đạt tới bây giờ cảnh giới trước đó có lẽ còn cần phí tổn chút thời gian nhưng bây giờ phất tay liền có thể d i ệ n chi tê đăng tự nhiên xem thấu trước mắt những thứ này âm binh trận liệt thực lực sâu cạn tâm lý âm thầm cười lạnh hồn nhiên không có coi ra gì trống trận tiếp tục càng thêm gấp rút chiến sự giờ khắc này đột nhiên nổ vang Giết! Toán trường đao hướng xuống vung lên, âm binh trận liệt mấy trăm ngàn tiếng trong tăng Tiết binh liệt binh toán trận trăm thanh quát lên một tiếng lớn, tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. vô đao nháy lên, lên lớn, đủ độ âm âm âm mấy như cùng một chuôi sắc bén tam xoa kích hung ác hướng về lơ lửng tại hoàng tộc tổ miếu phía trên tề đằng đụng tới hóa thành hạt bụi đi một đám buồn cười vô c h i con kiến hôi tề đằng tâm lý thở dài cũng không thấy động tác một cố cường đại phân giải tự nhiên lực lượng liền xuất hiện gần như đồng thời liền bắt đầu hướng mấy trăm ngàn âm binh trên thân tắc dụng có thể đoán được nếu là không có biến hậu thủ những thứ này âm binh không có khả năng kháng trụ một hơi liền sẽ tan thành mấy khói có thể sự tình cũng là tại không thể có thể làm bên trong xuất hiện biến cố lúc này mới có thể gọi là ra ngoài ý định một như bây giờ ngay tại tề đằng công kích liền muốn vẫn diệt rơi trước mắt hắn cái này mấy trăm ngàn vong hồn âm binh thời điểm một đạo nhỏ xíu lực lượng xuất hiện không có tề đằng thi t r i ể n ra như vậy có sát khí cùng uy năng chỉ là rất nhỏ lại đều đều vẩy vào cái này mấy trăm ngàn âm binh trên thân mỗi một cái âm binh trên thân đều bọc thật mỏng một tầng mà thôi nhưng chính là mỏng như vậy mỏng một tầng bao khỏa cũng đủ để cho tề đằng thủ đoạn vô công mà trở về ừ n đây là có chuyện gì phát hiện dị thường tề đằng cảm giác chính mình thủ đoạn kích phát sau khi ra ngoài cũng không có đạt tới muốn hiệu quả ngược lại là tại tiến đụng vào cái kia âm binh trận liệt về sau tựa hồ một chút đã mất đi mục tiêu ngốc m ộ t xưng sờ liền tự mình tiêu tan tan hết thật giống như nhất quyền đánh vào không trung cũng chính là như thế trong n g a y mắt tề đằng thủ đoạn mất đi hiệu lực âm binh trận liệt cũng đã vọt tới trước mắt của hắn càng làm cho tề đằng giật mình sự tình tiếp lấy lại tới tề đằng vốn cho rằng trước đó thủ đoạn mất đi hiệu lực là ngẫu nhiên hoặc là trong đó tồn lấy kỳ quặc hắn trong lúc nhất thời không nghĩ tới m à t h ô i coi như vọt tới trước mặt mình lại như thế nào bằng những thứ này âm binh thực lực căn bản liền không khả năng làm bị thương hắn nhưng sự thật nhưng lại là một b ạ n thai phiến tại tề đằng trên mặt p h o n g ngự không ngừng cho dù những thứ này vong hồn âm binh cá thể thực lực không mạnh sử dụng thủ đoạn cũng không phải cái gì cực hạn cường đại nhưng mỗi khi tề đằng cần đẩy ra phòng ngự hoặc là chấn áp phản s á t thời điểm năng lực của hắn đều không ngoại lệ tất cả đều mất đi hiệu lực toàn bộ không công mà lui trong lúc nhất thời tề đằng khó tránh khỏi hoàng thần giống như là bị một con kiến cắn một cái không thể nói đau cũng rất là kinh ngạc chỉ là con kiến hôi cũng có thể ngăn không được bị thương tổn vẫn phải có coi như rất nhỏ nhưng cũng không phải tề đằng coi là như thế không đau không nữa âm binh nhóm đều là ôm lấy quyết tâm quyết tử trong tay âm thiết binh khí đều là tràn đầy ngâm độc phần đầy đủ lớn thừa dịp tề đằng hoàng thần công phu ba đạo nhỏ xíu tiểu m a u lỗ hổng liền lưu tại tề đằng cánh tay cùng trên lưng trong nháy mắt thương thế khôi phục nhục thân mảy may không việc gì nhưng xâm nhập thể nội hồn độc cùng cựu ú hồn diễm cũng không phải nói không có liền có thể không có Độc. hạ lưu thủ đoạn cũng dám lấy ra dùng h ừ cựu ú hồn diễm chẳng lẽ những thứ này con kiến hôi coi là thì những thủ đoạn này liền có thể thương tổn được ta hay sao lẽ nào lại như vậy tề đằng trong lòng khó chịu đã đối diện thủ đoạn kỳ quặc vậy liền đổi một loại biện pháp hắn không tin chính mình không đánh chết mấy cái con kiến hôi lực lượng cũng là như thế đạt được càng cường đại hơn thủ đoạn về sau thường thường thì không quá coi trọng trước kia sử dụng thủ đoạn tề đằng chính là như vậy coi là đã đánh đâu thằng đó có thể nhưng chưa từng nghĩ tại trong mắt con kiến hôi trên thân ăn phải cái lô vốn cái này thực sự để hắn buồn bực xấu hổ vô cùng đặc biệt là cái kia không biết tên độc lại có thể ảnh hưởng đến hồn phách của hắn mãnh liệt vô cùng tuy nhiên không sợ với hắn mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng có thể cái kia cảm giác khó chịu tựa như một bạt t hai tắt ở trên mặt âm binh trận liệt vây c ô n g chỉ là trong n g á y mắt một giây sau tề đằng bóng người liền ra vây quanh không có người nào ngăn được hắn sau đó thời gian bắt đầu hỗn loạn giống nhau ban đầu tề đằng cùng gừng chém giết c h ẳ n g diện vẹn vẹn chính là thời gian quy tắc cao tầng ứng dụng thì một chút đem chàng diện biến đến nghiêng về một phía âm binh nhóm lập tức thì nhận lấy ảnh hưởng nhưng cũng không có trước đó gừng thủ hạ cùng hoang tộc từng tao nộ bộ dáng mệt nhoài ừng tê đăng tự nhiên không hài lòng lắm bất quá cũng phát hiện vấn đề trước mắt hắn những thứ này vong hồn âm binh thế mà cơ hồ không có bị thời gian hỗn loạn ảnh hưởng bao nhiêu tựa hồ thời gian tại những thứ này vong hồn trên thân không có bao nhiêu liên lụy tiết vô toán rất hài lòng âm binh nhóm tại đối mặt thời gian hỗn loạn thời điểm biểu hiện ra ổn định giống nhau hắn suy đoán một dạng vô đạo địa phủ bên trong sinh linh vong hồn đều nhận được vô đạo địa phủ quy tắc gia trì một cái không có thời gian tồn tại địa phương làm sao có thể thụ đến thời gian quy tắc liên lụy mặc dù có một số cái kia cũng là bởi vì thân ở này phương hoang cổ vị diện nguyên nhân hoang cổ vị diện là có thời gian chịu ảnh hưởng không lớn cũng là chuyện tốt chẳng những là âm binh trận liệt không có ở thời gian loạn lưu phía dưới s ậ bàn thì liền đồng dạng nghỉ lại tại vô đạo địa phủ bên trong huyết quỷ nhóm cũng giống vậy không có, có nhận đến ảnh hưởng quá lớn mà lúc này huyết quỷ cũng không có nhàn rỗi bọn họ đối mặt tề đẳng tới nói là tại quá yếu nhưng cũng không phải không c h ỗ dùng chút nào bọn họ mạnh nhất chính là máu của bọn h ắ n mỗi người bước ra không ít huyết sau đó dựa vào chính mình yêu k h í t ă n g ra sau đó lại khống chế bao phủ lại to lớn phương viên phạm vi vì phía dưới âm binh trận liệt dựng lên một cái có lợi chiến đấu hoàn cảnh bởi vì âm binh nhóm đã sớm chuẩn bị trên người kiểu mới chiến giáp tại võ nghiên viện cải tiến phía dưới đã không sợ huyết quỷ huyết dịch tan mòn bốn huyết quỷ huyết dịch xây dựng ra đến tiểu hoàn cảnh âm binh trận liệt có chuẩn bị mà đến lại không có bị thời gian quy tắc làm cho sụp đổ không chỉ như thế thì liền tại huyết quỷ bố trí tiểu hoàn cảnh bên ngoài vô đạo địa phủ thống ngự các cái vị diện bên trong chạy tới đại năng giả cũng không có nhàn g d ố i bọn họ không giống âm binh trận liệt cùng huyết quỷ như thế có thể không nhận thời gian quy tắc hôn loạn ảnh hưởng cho nên căn bản không dám tới gần chỉ có thể dựa vào trước đó an bài dùng hết khả năng thời gian quy tắc hỗn loạn đơn giản cũng là nhanh cùng chậm hỗn loạn tại không có số tuổi thọ dùng thế lực bắt ép cùng trực tiếp đối mặt thời điểm nguy hiểm kỳ thật đối với ma tu trí mạng ảnh hưởng là không quá lớn nhưng dưới loại tình huống này muốn bình thường chém giết lại là không thể nào chỉ có thể phối hợp tác chiến thủ đoạn gì là không cần quan tâm thời gian hỗn loạn liền có thể ổn định thi triển quân sự chỗ một đám mưu sĩ nhóm cấp ra đáp án năng lượng tăng phúc cung cấp nói trắng ra là cũng là sung đem năng lượng nguyên đây e m mình năng lượng của mình có hạn độ cùng sách lược hướng lược của có sách hạ độ về m mảng binh trận liệt bên liệt thời giữa liên lưỡi trận trong đồng lẫn nhau hình thành liên hệ cơ cấu lên lưỡi phòng ngự. phát hệ ra, đ cấu cơ â là không có biện pháp biện pháp dù sao thời gian quy tắc hỗn loạn phía dưới trừ r a vô đạo địa phủ bên trong nghỉ lại tồn tại bên ngoài đều là chịu lấy ảnh hưởng bất quá dù vậy đối diện tề đẳng lực sát thương vẫn như cũ không lớn huyết quỷ huyết dịch tuy có ăn mòn hiệu quả đồng thời trên lý luận là có thể cực lớn thương tổn đến đông đủ nhảy nhục thân thế nhưng là lý luận cùng hiện thực luôn luôn tranh lệch rất xa bởi vì huyết quỷ huyết dịch liền xem như vụ hóa liền xem như tràn ngập tề đẳng chung quanh tất cả không gian nhưng vẫn như cũng không dính nổi tề đẳng thân một đạo thuộc tại bình thường thái hư cảnh đều có thể bắc đi ra phòng ngự hệ thống liền có thể rất tốt ngăn cách nhục thân cùng ngoại giới vụ hóa huyết quỷ huyết dịch tiếp xúc trước mắt duy nhất để tề đẳng cảm thấy có chút phiền cũng là âm binh trận liệt những thứ này vong hồn âm binh tại trước đó gừng mang tới những cái kia rất không giống nhau chí ít tề đẳng bản thân cảm thụ cảm thấy trước mắt những thứ này vong hồn âm binh càng giống một c h i quân đội một c h i thân kinh bách chiến lại biết do pháp lực quyết đấu chi đạo quân đội mà lại thủ đoạn đều rất kỳ quái cơ hồ đều là tề đằng trước kia chưa từng thấy qua thủ đoạn tuy nhiên tu vi không được tốt lắm có thể chỉnh hợp lại lại có thể phát huy viễn siêu cá thể thực lực hợp kích chi thuật một thân tầm thường pháp lực uy năng có thể khó ăn mòn đi vào quỷ dị chiến giáp còn có viễn siêu cá thể tu vi pháp lực kình lực lớn cũng không thể tưởng tượng khôi phục năng lực đây hết thảy đều bị tề đằng dần dần có chút nhũ mày chẳng lẽ cái này tiết viễn sơn nhi tử coi là thật không giống bình thường cho tới bây giờ cũng là mình chúng đích dùng thế lực bắt ép chưa từng điều đó không có khả năng trong lòng suy nghĩ trên thân khí thế liền có phản ứng thay đổi trước đó tựa hồ trò chơi đồng dạng bộ dáng biến đến sắc bén vô cùng trong hai tay các loại quy tắc bắt đầu dâng trào pháp lực dòng nước lũ cũng không chút nào đổ b ấ t việc không cần tiền đồng dạng tùy ý oanh kích mang tới kết quả dĩ nhiên chính là một chàng thải nạn Cũng có chịu, cùng không không dáng đằng thương vong hoanh khó phải hay huyết biết bộ bị tề quỷ để sau t tổn thất thảm trọng nhất huyết trong huyết trực tiếp cũng khoảnh chính vạn khắc h mấy mười là là quỷ, quỷ o bị đó cũng là tiếp tục cám toán binh trận liệt kê cung cấp năng lượng đồng thời lẫn nhau kết thành phòng ngự cái vị diện đại n ă n giả g cũng là trong nháy mắt tổn thất hơn mười người thậm chí ngay cả một cái chạy ra hồn phách đều không có bất quá may mắn là những cái kia đến từ khoa học kỹ thuật vị diện chiến hạm cũng không nhận được thời gian quy tắc hỗn loạn ảnh hưởng lúc này ở tiết vô toán bảy mưu đặt kế phía dưới rốt cục lần thứ nhất hướng d ư ớ i tu hành ngọn núi cao nhất phát ra thanh âm của mình hưu tựa hồ mũi tên vạch phá không gian tiếng nổ đ ồ n g đ o à n mấy chục đạo thô to chùm sáng đột nhiên theo vị diện biên giới đánh tới tiếp theo một cái chớp mắt liền đi ngang qua xa khoảng cách xa rơi vào chiến trường chính phía trên đồng thời tinh chuẩn đến đáng sợ tại tê đằng không ngừng chuyển rời tình huống đều có thể chính xác tìm tới mục tiêu đồng thời đem đả kích phạm vi núp ở một cái không thể tưởng tượng chật hẹp phạm vi bên trong Diệt, diệt i t nói ví dụ không gian ba động dự phán kỹ thuật đây chính là đặc biệt nhằm vào có thể chuyển rời mạnh đại thủ đoạn của tu sĩ bây giờ xem ra đích thật là làm ra hiệu quả dù là tề đằng bây giờ đứng tại giới tu hành ngọn núi cao nhất nhưng đối với văn minh khoa học kỹ thuật đầu này hoàn toàn khác biệt con đường cũng là không hiểu nhiều lắm trong lòng nghi ngờ vì sao ngay cả thần n i ệ m đều không thể bắt được chuyển rời thủ đoạn lại bị phạm nhân chuyển đi ra máy móc cấp phá mặt khác những quang thúc này ẩn chứa năng lượng khổng lồ đây cũng là phạm nhân có thể nắm giữ lực lượng t ô n lấy thử một chút tâm thái tê đằng cũng không có lựa chọn trốn tránh mặt khác cũng là khinh thường tại tại chỉ là phạm nhân máy móc trước mặt n ẹ tránh có thể sau một khắc hắn thì cảm thấy mình vẫn là lô mãng mấy chục đạo chùm sáng đánh vào người cùng một chỗ cứng rắn tiếp đó trang diện này nhìn nơi rất xa vẫn không có xuất thủ còn tại áp trận tiết vô toán đều mí mắt nhảy vài cái hắn nhưng là làm qua thí nghiệm hợp đạo cảnh đại năng giả cũng chỉ có thể liên tục đón đỡ năm phát diệt tinh pháo h o a n h kích đón thêm liền phải t h ụ thương hỗn độn cảnh tu sĩ mạnh hơn rất nhiều tầm m ộ ư ơ i phát không có vấn đề còn thái hư cảnh tu sĩ tiết vô toán cảm thấy đón đỡ cũng sẽ không vượt qua ba mươi phát bởi vì diệt tinh pháo phát ra tới năng lượng thuộc về phản vật chất năng lượng cùng loại với ma tu ma nguyên xa so với tu đạo người thiên địa nguyên khí chất lượng càng cao đồng thời càng là to lớn càng là hội sinh r a điệp ra hiệu quả trước mắt cái này trọn vẹn năm mươi sáu phát d i ệ t tinh pháo cực lớn liền xem như một k h o a siêu cấp hàng tinh đều phải trong nháy mắt đổ sụp có thể nghĩ bây giờ tề đ ằ n g tiếp nhận trùng kích là tình h u n g ì sắc mặt có chút trắng bệnh cắn chặt hàm răng tề đằng hai mắt đều nhanh toát ra lửa tới hắn cảm giác mình bị bừa bỡn năm mươi sáu chùm ánh sáng oanh kích đón đỡ tiếp là đến đón lấy có thể khó chịu a thậm chí lấy trước mắt tề đằng nhục thân cùng hồn phách tình huống đều thu một chút vết thương nhẹ điệp da thương tổn a hoàn toàn vượt quá tề đằng ngoài ý liệu bản thân năng lượng to lớn bị quán thâu đến thể nội lại lại không thể dung hợp hấp thu t r ồ n g chất lên nhau về sau còn tại tùy ý bành trướng tốc độ quá nhanh căn bản không kịp bài xuất đến liền tại thể nội nổ tung muốn không phải sử dụng hiện tại cái chủng loại kia tự nhiên thủ đoạn khẩn cấp thi cứu tề đằng cảm thấy mình làm không tốt bị thương lại so với hiện tại chọn gấp mười gấp trăm lần đây là người bình thường lực lượng Đang nhìn nhìn cái tê i viễn nhi ế t tử, t sơn đang hoàn toàn mất đi tính nhẫn mại hắn tuyệt đối không lại cùng những thứ này con kiến hôi chơi tiếp tục hết t h ể tốt nhất mau chóng kết thúc bởi vì lúc này trong lòng hắn thế mà bắt đầu xuất hiện cảm giác bất an tựa h ồ kéo càng lâu thì càng hội sinh ra đối với hắn cực kỳ không ổn biến cố phụ thân ngươi còn nhảy không ra lòng bàn tay của ta ngươi chỉ là một cái trẻ con cũng dám ở trước mặt ta cầm lớn c h ấ n áp tê đang quát to một tiếng thân hình lần nữa chất động xuất hiện thời điểm đã triệt để thoát ly âm binh trận liệt ngăn cản trực tiếp nào về phía trường đao nơi tay tiết vô toán c h ấ n áp cái nào đến dễ dàng như vậy nhìn một cái chuẩn bị cho người tiệc đi tiết vô toán cũng không nắm chặt mặc dù biết mình bây giờ cảnh giới là chơi không lại tề đẳng nhưng trong tay hắn át c h ủ bài không ít tổng sẽ không vừa đối mặt liền bị cầm xuống a cũng là một sát na kia tề đẳng tốc độ cực nhanh không gian quy tắc tuy nhiên bị trận pháp ảnh hưởng nhưng hắn còn có thể trôi chạy vận dụng nhưng lại tại tề đằng áp một thanh nắm tiết vô toán thời điểm bọn họ hai người ở giữa đột nhiên toát ra một mảng lớn h ắ c ảnh mắt mờ đồng dạng biển người mênh ngông liền ngăn tại phía trước đây là thứ quái quỷ gì tề đằng cũng không muốn lui trực tiếp pháp lực dòng nước lũ trung kích một chút d i ệ t trước mặt đột nhiên xuất hiện trong biển người mênh ngông tiến lên cái mục tiêu có thể lại phát hiện những thứ này mục tiêu thế mà tại một lần nữa từ cho bùi chậm rãi tổ hợp hai ba cái c h ư ớ c mắt thời gian lại có trước đó hình dáng không chỉ như thế thân n i ệ m đã qua những thứ này đột nhiên xuất hiện người thế mà cùng cái kia tiết viễn sơn nhi t ử hồn phách ba động giống như l ú c chương một nghìn một trăm tám mươi thu quan nam bất kể nói thế nào tiết vô toán đem chính mình thế thân phóng xuất cái kia chính là muốn cùng tề đằng cứng r ắ n rỗi hãn tại đến hoang cổ chi địa chung quanh thời điểm cũng đã bắt đầu điên cuồng chế tạo thế thân bây giờ thế thân số lượng đã đạt đến mười lăm triệu chỉ bị tề đằng nhất bàn tay đập tử thiên tám trăm con đáng là gì tục ngữ nói biển người chiến thuật hiện tại tiết vô toán thì tính toán như vậy âm binh trận liệt phía trước còn lại trợ lực hỗ trợ lại thêm thế thân tuy nhiên không nhất định có thể thắng thế nhưng tuyệt đối có thể kéo lên không ít thời gian thế thân không sợ chết cũng không dễ d à n g tử tự mình phục hồi như cũ năng lực có thể xưng lịch thiên mạnh mà lại số lượng to lớn cá thể thực lực cũng không tính thấp mấu chốt nhất là trên người bọn họ có minh khắc phục hợp trận pháp càng nhiều càng là cường đại coi như tề đàng muốn phải dựa vào pháp lực oanh kích đến xuyên thủng những thứ này phục hợp trận phòng ngự cũng không phải chuyện dễ như t r ở bàn tay ngoài ra còn có cũng là thế thân nhóm theo tiết vô toán căn bản không nhận thời gian dùng thế lực bắt ép tăng thêm tiết vô toán sử dụng lục đạo s á t bàn lực lượng giống trước đó trợ giúp tâm binh trận liệt một dạng trợ giúp những t h ứ này thế thân trên cơ bản liền đã phế bỏ tề đằng trước mắt lớn nhất hai cái thủ đoạn thời gian quy tắc tự nhiên quỷ dị lực lượng tiết vô toán chính mình cũng ở trong lòng cảm thán chính mình có lẽ thật cũng là được tạo nên đi ra nhằm vào tề đằng không phải vậy lấy thực lực của hắn bây giờ tại sao lại mọi phương diện trời sinh khắc chế tề đằng đâu đương nhiên đây đều là tràng diện biến hóa khoảng cách tiết vô toán chiến thắng tề đằng còn căn bản chưa nói tới phải biết tề đằng coi như không dùng thời gian quy tắc cùng tự nhiên quỷ dị lực lượng cũng là đường đường siêu việt thái hư cảnh viên mãn nửa chân đạp đến nhập tự tại cảnh siêu cấp tu sĩ hiện tại thì nói đem chiến thắng thời gian còn sớm lên tiết vô toán tâm niệm nhất động thế thân bắt đầu kết trận đồng thời mỗi người đem mục tiêu khóa chặt tại tề đằng trên thân lập tức mở ra hấp xả thủ đoạn thế thân hấp xả lực đạo là căn cứ tu vi và số lượng bao nhiêu tăng gấp bội hơn ngàn vạn thế thân cùng một chỗ đối với một mục tiêu phát động hấp xả năng lực đây là tiết vô toán sáng tạo ra thế thân về sau lần đầu loại này hấp xả lực đạo sợ là tầm thường thái hư cảnh đều khó mà chống đỡ được nhưng tề đ ẳ n g cũng không có biểu hiện được bối rối cũng là sắc mặt tái xanh so với trước đó văn minh khoa học kỹ thuật diện tinh pháo ganh kích hiện tại loại này nhìn không thấy lại cảm thụ được hấp xả lực lượng càng làm cho tề đ ẳ n g khó chịu thậm chí có thể nói hắn đã cảm nhận được uy hiếp hấp xả nhục thân năng lượng hấp xả hồn phách năng lượng thì liền tề đằng tự mình ngã đưa ra tới âm t à chi khí đều đang bị hấp xả phạm vi bên trong tựa h ồ lại như là gặp một cái không có gì không thôn q u á i thú quả thực không thể tưởng tượng chẳng lẽ nói cái này đầy trời quỷ dị bóng người không sợ tham thì thâm sao ngoài ra để cho tề đằng tâm lý bắt đầu cảm thấy uy hiếp chính là loại tác dụng này ở trên người hắn hấp xả lực lượng hắn thế mà không có cách nào phòng ngự cùng chống cự bất luận cái gì thủ đoạn căn bản là không tạo nên nửa phần ngăn cản tác dụng thế gian thế mà còn có loại này quỷ dị thủ đoạn mặc kệ ngoài miệng có nhận hay không chí ít tại đáy lòng tề đằng bây giờ đã một lần nữa xét lại phía trước toàn thân chiến giáp che giấu tiết viễn sơn nhi tử giống như có lẽ đã ân chứng tiết viễn sơn trước đó những lời kia dùng thế lực bắt ép thủy t r u n g cũng là dùng thế lực bắt ép không lại bởi vì ngươi bây giờ tu vi thăng chức không tồn tại nhất định phải giết hắn không thể sử dụng thời gian quy tắc tự nhiên lực lượng lại bị không biết thủ đoạn chấu ngăn cản chẳng lẽ nói tiết g i a phụ tử chính là thiên mệnh bên trong khắc tinh chưa từng cái kia liền trực tiếp dùng pháp lực cứng r ắ n rỗi không thể không nói nghiêm túc tề đằng vẹn vẹn cũng là pháp lực ghi năng cũng là tương đương kinh khủng c h ư ớ c mắt không đến công phu tiết vô toán bố trí tại vị diện chiến trường bên trong thế thân liền bị này xóa sạch hơn mấy chục vạn mà lại không thấy chút nào này đang hút kéo lực ảnh hưởng dưới có nửa điểm kiệt lực hoặc là khí tức hỗn loạn dấu hiệu tiết vô toán mí mắt chực n ả y hắn biết nếu là không có khác đột biến lời nói hắn lần này mang tới vị diện công phạt hơn phân nửa muốn bị tề đẳng nhất đ ỗ n g nhiên đánh tàn bạo sau cùng cuối cùng đều là thất bại tu vi đã tự thân lên trận trong tay hắn thủ đoạn cũng đều lấy ra bất luận là lục đạo luân bản vẫn là địa phủ nhất lãng đồ lại hoặc là diêm la ấn cùng vị diện trọng ác hết thệ không cách nào xếp hợp lý nhảy tạo thành trí mạng thương hại nhiều lắm là hình thành tập kích quấy dối Đương nhiên... Tiết vô toán cũng không biết được kỳ thật tại thế thân vô không cũng được kỳ lục ư dưới lượng ợ n lớn đằng cũng đang từ từ biến đến hắn không không không cùng nhiên cũng thành quan g giờ gãy lực liệu là l hấp phía chút khó chịu, phải hấp hào hệ đấy, tiếp. xả xả sao dù mài tiêu tề từ từ tự trực bây có có đạo luân bản lấy ra làm hộ thuẫn bị đánh nát hơn phân nửa ngược lại để tiết vô toán tại cái này tổn thất thật lớn bên trong còn phát hiện một chút trước kia nghiên cứu không ra được kỳ quặc dù sao hắn thu thập lục đạo luân bản chất liệu kỳ quỷ cứng rắn vô cùng hắn trước kia coi như muốn mở ra đến cũng không có bản lãnh này bây giờ đi bị tề đẳng đánh nát ngược lại để tiết vô toán thấy được chờ mong đã lâu đồ vật lục đạo luân bản nội bộ vỡ vụn mấy cái tiết vô toán thu thập lên lục đạo luân bản đang bị tề đẳng nổ nát trong nháy mắt thân là diêm la tiết vô toán lập tức phát hiện trong đó manh mối không quan hệ tề đẳng lại là lục đạo luân bản nội bộ quan trọng pháp tắc tại toái liệt đồng thời rốt cục bày ra bản nguyên diện b ạ o loại này trong nháy mắt cảm nộ rất kỳ diệu thật giống như tiết vô toán vẫn luôn ở ngoài cửa dán chặt lấy cửa lớn mà lúc này rốt cục đẩy cửa ra nhìn thấy đồ vật bên trong nói không rõ nhưng lại có thể minh bạch mà lại là trong nháy mắt liền nghị thông suốt lục đạo luân bản vì sao có thể làm cho sinh linh vãng sinh luân hồi trong đó tuyệt diệu chỗ để tiết vô toán cho dù là đối mặt nơi đây sinh tử chém giết cũng xuất hiện một lát thất thần mà một lần nữa tỉnh lại tiết vô toán không phải tới từ tề đẳng công kích mà chính là hắn cầm ở trong tay lục đạo sát bàn lục đạo sát bàn một mực là tiết vô toán tận dưới đáy át chủ bài trong đó các loại thần dị chỗ chính hắn cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ đần độn đu mê thì biến thành bây giờ bộ dáng có thể nói lục đạo s á t bàn hình thành đều là cơ duyên x à o hợp cùng tiết vô toán tự chủ ý thức không có quá lớn quan hệ mà đi tới hoang cổ về sau căn cứ trước đó tiết viễn sơn cùng tề đẳng đại chiến để tiết vô toán phát hiện lục đạo s á t bàn lực lượng trên thực tế cũng là tiết viễn sơn dùng để đối kháng tề đẳng cái t r ù n g loại kia bị thiên đạo xưng là dính đại đạo một bên lực lượng ba động n à y mới khiến hắn dám nhảy ra đồng thời cũng sử dụng loại này lực lượng để huyết quỷ cùng âm binh n h n m có thể không nhận tề đẳng tự nhiên lực lượng chỗ uy hiếp th thậm chí hiện tại cùng tề đẳng đối đầu thế thân cũng là như thế làm những cái kia lục đạo luân bàn toái liệt về sau bên trong luân hồi quy tắc liền một mạch hướng về tiết vô toán trong tay lục đạo sát bàn lao đến toàn bộ một nhập vẹn vẹn một cái trước mắt tiết vô toán liền phát hiện lục đạo sát bàn bên trong bắt đầu không thể tưởng tượng mà lại kinh hãi vô cùng biến hóa thế giới hiền hóa cái này đây cũng là thế giới hiển hóa sao không tệ tiết vô toán rõ ràng cũng cảm giác hiện tại lục đạo s á t bàn nội kinh trải qua hết thể chính là hắn từng tại hoang tộc trong điện tịch thấy qua thế giới hiển hóa cái này cùng vị diện xuất hiện không giống nhau vị diện xuất hiện cũng là lục đạo s á t bàn trước đó trạng thái mà thế giới hiển hóa thì tương đương với tướng nhất cái còn đang ngủ say hoặc là nói vẫn là nảy sinh trạng thái vị diện kích sống lại dạng này mới là một cái tươi sống lại hoàn chỉnh vị diện đương nhiên cho dù thế giới hiển hóa muốn đạt tới hoàn mỹ trình độ đường phải đi còn rất dài chương một nghìn một trăm tám mươi mốt thu quan sáu trong nháy mắt biến hóa mang tới trợ lực lại cũng không có bao nhiêu dù sao thế giới hiện hóa là cái quá trình lục đạo sắt b ả n không có khả năng hấp thu một số luân hồi quy tắc về sau lập tức thì vô pháp vô thiên có thể diệt thiên diệt địa lúc này tiết vô toán còn phải tiếp tục muốn như thế nào khắc chế cùng cầm xuống tề đằng không ý nghĩ t ử không được trước đó quân sự chỗ mưu sĩ nhóm khảo lượng tất cả sách lược đến bây giờ đã đều không khác mấy lấy ra có thể đối mặt to lớn thực lực khoảng cách chỉ dựa vào sách lược kỳ thật không có tính quyết định tác dụng điểm này mưu sĩ nhóm rất rõ ràng tiết vô toán cũng rõ ràng nhảy ra chỉ là không thể không đi ra thôi theo khai chiến đến bây giờ vô đạo địa phủ dưới trướng lực lượng đã được cho tổn thất nặng nề thậm chí trước kia công phạt vị diện tổn thất toàn bộ cộng lại cũng không kịp lúc này cái này không quan trọng không đến nửa giờ tổn thất nhiều âm binh đã không có ba mươi ngàn huyết quỷ một triệu chỉ đều hóa thành cho bụi thế thân cũng tại cái này trong vòng nửa canh giờ tổn thất gần một triệu c ố còn lại đến từ mỗi cái thống ngự vị diện ma tu cũng giống vậy bị g i ế t đến rất thảm coi như đại năng giả nhất cấp cường giả cũng đã bị tề đằng pháp lực uy năng đánh chết trọn vẹn hơn mười vị duy nhất tổn thất không lớn chỉ có dựa vào tại vị diện biên giới cái kia diệt tinh pháo một chút một chút điểm g i ế t khoa học kỹ thuật vị diện những cái kia diệt tinh hạm bất quá diệt chủ pháo của tinh hạm hiện tại cũng vô pháp giống ban đầu như thế tụ quần bắn một lượn dù sao đao loạn tề đẳng cùng vô đạo địa phủ lực lượng quấn quít lấy nhau hơi không cẩn thận liền có thể có thể nộ thương cho nên hiện tại điểm g i ế t trên thực tế xếp hợp lý nhảy h uy hiếp đã không đáng nói đến nửa giờ vô đạo địa phủ thì trên cơ bản đem lực lượng trong tay của chính mình toàn bộ bày ra tuy nhiên dọa người cường đại tuy nhiên cố lực lượng này đủ để cùng đã từng cường đại hoang tộc chống lại thậm chí liền xem như đã chết mất gừng cũng không dám nói liền có thể dễ dàng thắng vô đạo địa phủ nhưng là tại đối mặt lúc này tề đằng lúc thì lộ ra chẳng phải đầy đủ phất lượng nửa giờ không có sập bàn đã khó được một phương diện chiến trường chính gánh lấy là tuyệt đối trung tâm âm binh trận liệt cùng huyết quỷ một phương diện khác cái thống ngự vị diện ma tu cũng biết rõ tiết vô toán chết bọn họ cũng không sống nổi đều không có đường lui duy nhất hy vọng chính là không phải diêm quân có thể thấy rõ tình thế không xong chạy mau bất quá hiểu rõ nhất tiết vô toán dĩ nhiên chính là đến từ vô đạo địa phủ vong hồn h ó m bọn họ biết diêm quân lần này xem như chống giông vốn liếng mà đến cái kia chính là từ chiến đến cùng ý tứ diêm quân không lùi bọn họ tất cả vô đạo địa phủ lực lượng cũng liền không khả năng lùi trang diện càng phát ra nguy cơ tê đằng thủ đoạn cũng ngày càng mạnh mẽ tựa hồ tại không ngừng tăng lực một đại hán đánh một cái nửa đại tiểu tử một đám đặt xuống ngược lại cũng dễ nói có thể bắt đầu c h ầ m dai chơi về sau lại tăng lực cái này rõ ràng đến lúc này tiết vô toán cũng rốt cục phát giác ra được tề đằng kỳ thật cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì mà chính là cũng đang l i ề u tiêu hao tối thiểu nhất đầy trời thế thân số lượng ở nơi nào bày biện cái kia kinh khủng hấp xả lực lượng xem ra cũng không phải là không có hiệu quả không phải vậy tề đằng không sẽ từ từ biểu hiện ra lo lắng âm binh trận liệt đi đầu lùi lại tiếp tục tìm kiếm thích hợp vây kín vắng vẻ ma t u mỗi người tàn ra huyết quỷ cũng đi đầu né tránh chạy ra vắng vẻ để tiêm tinh hạm tiếp tục cho ta bắn một lượt tiết vô toán một bên trong đầu không ngừng phí tổn vong hồn điểm tu bổ chính mình bị thương một bên thần nghiệm cấp tất cả thuộc hạ r a lệnh âm binh trận liệt xếp hợp lý nhảy uy hiếp không lớn từ từ tích lũy đi ra thương tổn cùng tự thân tổn thất hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp huyết quỷ cùng những cái kia ma tu cũng giống vậy hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn những cái kia diệt tinh pháo diệt không rơi thế thân đến c u ố n lấy tề đ ẳ n g sau đó viễn trình oanh kích dạng này hiệu quả có thể sẽ tốt một chút kể từ đó chiến trường chính thì một chút trống không rất nhiều rõ ràng có thể nhìn đến tề đằng cùng vô số cái tiết vô toán tại hoàng tộc tổ miếu xa xa giữa không trung đi loanh quanh x y dịch tiết vô toán một phương tựa như là một mảnh lít nha lít nhít đàn kiến tề đằng tựa như là một cái ngọn nến đến cùng là ngọn nến đốt rủi đàn kiến vẫn là đàn kiến dùng thi thể b à o phủ ngọn nến cái này xem ra tựa hồ đàn kiến hoàn toàn không có cơ hội rầm rầm rầm vị diện ngoại vi diệt tinh pháo thu đến tiết vô toán chỉ lệnh về sau một vòng lại một vòng bắn một lượn g mỗi một lần đều có thể xưng hoà mỹ phạm vi công kích dự phán rất khá mà lại tần suất hay thay đổi để tề đằng rất ít có thể tránh đi những thứ này nhanh lại uy lực tàn nhẫn phạm vi công kích hắn chuyển rời thuật cùng thời gian quy tắc tại loại này không nói lý công kích thủ đoạn trước mặt không có tác dụng quá lớn nhưng nói đến toàn bộ ngạnh kháng cũng không đến mức dù sao hắn bây giờ tu vi có một không hai vạn thiên vị diện ngăn cản được vẫn là không có vấn đề có thể cái này tiêu hao nha thật không là trừ tề đằng chính mình bên ngoài k h á c ai có thể tưởng tượng tiêu hao nào có không lớn đạo lý tầm thường thái hư cảnh tại nhiều như vậy thế thân điệp ra hấp xả lực đạo phía dưới a căn bản liền nửa khắc đồng hồ đều không thể kiên trì liền phải chết mà tề đằng đã tại cố lực lượng này phía dưới đã nhận lấy gần một giờ mà lại không chỉ như thế h ắ n t r ả thừa nhận đến từ d i ệ t tinh pháo diệt thế giống như mánh liệt oanh kích đồng thời còn tại triển khai đánh giết mấy cái mới hợp lại cùng nhau cái kia tiêu hao có thể dùng hâu người nghe nói để hình dung cho nên tề đằng hiện tại là thật có chút lo lắng hắn cảm giác mình coi như bây giờ tu vi cũng vô pháp tại loại này kinh khủng tiêu hao phía dưới tiếp tục quá lâu vốn cho rằng một bàn tay liền có thể phiến chết con kiến hôi lại một lần lại một lần để tề đằng trong lòng nổi giận cùng không hiểu hắn lớn nhất không hiểu cùng nghĩ không hiểu cũng là trước mắt cái này như đánh không chết tiểu cường đồng dạng tiết viễn sơn nhi tử theo lý thuyết nguyên một đám chỉ là con kiến hôi mà thôi liền xem như thủ đoạn quỷ dị thì cũng thôi đi bản thân tu vi luôn luôn không thể giả thật giống như trước đó tiết viễn sơn một dạng coi như có thể ngăn cản hắn tự nhiên lực lượng có thể bởi vì tu vi hạn chế cuối cùng cũng chỉ có thể bại vào hắn tay đồng thời thụ thương rất nặng nhưng trước mắt này tiết viễn sơn nhi tử lại hoàn toàn không phải cái này ý tiên tiến hậu hậu tề đằng khẳng định chính mình các loại thủ đoạn đã từng không g i ớ i trăm lần đánh trúng cái này tiết viễn sơn nhi tử tiết vô toán kháng trụ nhất kích không có lập tức chết mất đã để tề đằng rất giật mình hắn đoán chừng đối phương hẳn là có gì đặc biệt hơn người phòng ngự pháp khí tại thân có thể không chết được lại cái kêu bản thân bị trọng thương a phải biết hắn tề đằng hiện tại thế nhưng là siêu việt hoang tộc thái hư cảnh đại viên mãn tồn tại điểm ấy lực lượng cái kia có a thế nhưng là sự tình cũng l à như thế k ỳ quỷ tề đằng mỗi lần đánh c h ú n g tiết vô toán đều trông thấy tiết vô toán ngay lúc đó xác thực là một bộ muốn chết hồn phách ba động tựa hồ lập tức liền sẽ tiêu tán có thể một giây sau thế mà đánh d á m không có này sao lại thế này tề đằng không biết cái này đối với hắn mà nói kỳ thật cũng không tính là một trận thực lực chân chính phía trên ngạch đỏ s ư ớ c bởi vì hắn đánh nhau chém giết là dựa vào chính mình một thân tu vi mà tiết vô toán ngoại trừ dựa vào chính hắn bên ngoài còn có một cái thần kỳ quỷ dị hệ thống đang giúp hắn đến a đánh a lao tử có thể trở về huyết ngươi có thể sao lao tử cũng không tin liều tiêu hao ngươi có thể liều đến qua lao tử tiết vô toán lúc này trong lòng ý nghĩ đã là như thế cũng lớn có một loại đánh gấp mắt bắt đầu không muốn mạng ý tứ ấn tiết vô toán ý nghĩ chính hắn chịu một bàn tay bất tử bất diệt bởi vì hắn có thể đem chính mình bị thương tổn gánh vác hơn phân nửa đều địa phủ nhất lãm đồ bên trong các cái vị diện thế giới hình chiếu bên trong đi tuy nhiên đều các cái vị diện ảnh hưởng cùng phá hư không nhỏ nhưng bây giờ hắn không cố được nhiều như vậy không thể một chiêu dây mất hắn tiết vô toán cái kia hệ thống nghịch thiên trị liệu hiệu quả thì hiện hiện ra tuy nhiên lấy tiết vô toán tu vi hiện tại mỗi một lần chữa trị giá cả không ít nhưng bây giờ tiết vô toán còn quan tâm tiền vong hồn điểm hắn hiện tại còn nhiều rất nhiều Trước thu quan, thất. 1182, quan, đối mặt một cái tựa hồ đánh không chết đối thủ con kiến hôi hai chữ tề đằng thực sự có chút không có chút hứng thú nào lại hướng tiết vô toán trên đầu c h ụ cho dù là con kiến hôi thủ đoạn ly kỳ cổ quái đến loại trình độ này cũng đầy đủ gây nên coi trọng không thể lại kéo càng về sau tựa hồ càng gian nan tề đằng trong lòng âm thầm quyết định trên tay cũng tiếp tục tăng lực đã có chút cảm giác được pháp lực vận chuyển không trôi chảy nên đồ vật những thứ này hấp xả lực đạo đến cùng là cái gì vì sao căn bản là không có cách phòng ngự cùng ngăn cản tiếp tục như vậy tiêu hao thực sự quá nhanh tê đăng tiếp tục bạo phát không đơn thuần là để chiến trường chính phía trên tiết vô toán cùng tiết vô toán thủ hạ lực lượng xuất hiện càng đánh tổn thất đồng thời cũng để cho tiết vô toán biết mình phán đoán không có sai thiết thực cảm nhận được tề đàng nội vàng thân nhiệm nhất động tiết vô toán mệnh lệnh lại xuống bắt đầu hướng vị diện biên giới chậm rãi di động ma tu bắt đầu lùi lại tinh tế hạm đội đồng dạng lùi lại chú ý bảo trì trước mắt cùng mục tiêu ở giữa khoảng cách không thể tới gần nửa phần mệnh lệnh này xuống tới mặc kệ mỗi cái vị trí có phải hay không suy nghĩ minh bạch đều ngay đầu tiên chấp hành toàn bộ chiến trường bắt đầu chậm dai hướng về h o à n g cổ chi địa biên giới di động đương nhiên tốc độ di động cũng không nhanh xem ra tựa hồ là bởi vì tiết vô toán bắt đầu đến tiếp sau không còn chút sức lực nào không thể không bắt đầu né tránh xê dịch mà t ề đằng thủ đoạn to lớn tiết vô toán tựa hầu ngoại trừ vừa đánh vừa lui cũng không có tốt đánh trả thủ đoạn không chỉ như thế tề đằng thế công liên miên gắt gao quấn lấy tiết vô toán thoạt nhìn là không định cấp tiết vô toán nửa điểm cơ hội chạy trốn hết thể tựa như là vốn nên xuất hiện biến cố nhìn lấy trận này mạc dành kỳ diệu chiến đấu hoang tộc người đến bây giờ cũng không biết tề đằng vị này đối thủ cũng chính là tiết viễn sơn nhi tử đến cùng chỗ nào xuất hiện thực lực không tệ đáng tiếc không phải tề đằng đối thủ bây giờ có thể kiên trì lâu như vậy đã coi như là khó được hiện tại mới nhớ tới muốn chạy có phải là quá muộn hay không điểm tất cả hoang tộc người bao quát tề đằng ở bên trong đều nhìn ra tiết vô toán là ở phía sau rút lui không phải nói là chuẩn bị thoát thân có thể tới kịp s a u tề đằng sẽ thả ngươi đi tề đằng lúc này tâm tính đó là một mảnh sắc ý bén nhạy phát hiện cái này tiết vô toán đang t h ô n g thả ra bên ngoài di động nhưng hắn rõ ràng cái này đánh không chết tiểu tử là muốn chuẩn bị đường chạy h ã có thể để cho cứ như vậy rời khỏi đồng thời cũng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra liền nói loại này có thể không hạn chế trong nháy mắt khôi phục thương thế thủ đoạn quá người tiên không có khả năng vẫn dùng tới a hiện tại quả nhiên bắt đầu không còn chút sức lực nào ừ hôm nay liền muốn để phụ tử các ngươi đoàn tụ cùng một chỗ vẫn diện chỉ có một người thấy được chân tướng tiết v i ệ n sơn bị giam tại trong lao tụ trên thân bị quản chế có thể nhà tù ngoài cửa nhưng lại hoang tộc người nói cho hắn thuật hiện nay bên ngoài chiến sự biến hóa dù sao tại hoàng tộc xem ra tiết viễn sơn cha con cũng coi là người phi thường lúc này cũng là bởi vì hoàng tộc liều mạng một lần coi như bị tề đẳng thành tẩy hoàng tộc nội bộ động lòng người tâm còn tại không dám thả tiết viễn sơn đi ra nhưng người ta sống chết của con trai đại sự cũng nên c h u y ể n cao a cho nên tiết vô toán đối tình huống bên ngoài còn là hiểu rõ đồng thời trên mặt hắn cũng không có loại kia nhi tử phải chết bi thương biểu lộ ngược lại mang theo mỉm cười hắn hiểu được con của mình tuyệt đối không phải muốn chạy trốn đơn giản như vậy giám đến mà lại trong cõi u minh sớm đã có định số tiết viễn sơn biết bên ngoài chiến sự vừa mới bắt đầu còn còn lâu mới có được đến triển khai mỗi người hậu thủ thời điểm chỉ là không biết việc này tiết viễn sơn đến cùng từ đâu tới lòng tin cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng còn chứa cái gì tự nhiên như thế chắc chắn bây giờ còn xa còn chưa đạt tới chiến sự chánh thức biến cố thời điểm tiết vô toán không biết những thứ này hắn cũng sẽ không đi quan tâm t ề đằng bây giờ tâm lý như thế nào là nghĩ mục đích tự nhiên không phải muốn chạy trốn hắn trên người bây giờ là hệ thống tuyệt s á t mệnh lệnh căn bản nửa điểm đường lui đều không có làm sao có thể chạy chỗ lấy lôi kéo tề đằng hướng vị diện biên giới chạy vì cái gì chỉ là muốn lại cho tề đằng đến một chút hư h á c hiện tại tiết vô toán bởi vì dựa vào mấy cái tấm á t chủ bài xem như miễn cưỡng đối mặt kỳ lạ đứng vững góc chân lá gan cũng tự nhiên lớn huyết nhiều trong đầu suy nghĩ chính là khắc địch chế thắng biện pháp liều tiêu hao đây là duy nhất biện pháp khả thi thế thân đặc tính để bọn hắn không dễ bị trực tiếp hủy diện Tiêu hào tốc độ、so、khác lực lượng hơn rất nhiều, hào khắc chậm hơn so lực độ lượng âm bất quá mức tiêu hao này tốc độ tại tiết vô toán trong mắt còn còn thiếu rất nhiều mức tiêu hao này tốc độ cùng lực lượng trong tay của hắn tổn thất tốc độ ở giữa cũng không thích hợp thật muốn như thế một mực rông dài hắn lo lắng cho mình tiêu hao sạch ở trong tay lực lượng cũng không nhất định có thể mài chết tề đằng cho nên đến nghĩ biện pháp khác bây giờ tề đằng cùng đi theo tự nhiên gãi đúng châu ngứa chú ý một khi đạt tới dự định vị trí lập tức công kích tiết vô toán dẫn tề đằng cuối cùng đã tới hoang cổ vị diện biên giới thần nghiệm lập tức câu thông xa xôi vị trí tiêm tinh hạm hạ chuẩn bị chỉ lệ bốn khỏa giống như ám khí đồng dạng hình cầu màu đen lớn nhỏ không đủ phạm vi một d ạ n bàn tốc độ cũng không phải rất nhanh theo d i ệ t tinh hạ mổ đạn bên trong bay ra xem ra đã vô uy thế cũng không có sắc khí cùng hai đồng chơi cỡ lớn viên bi không sai biệt lắm tại dự phán tốt vị trí về sau không giống nhau tiết vô toán dẫn tề đ ằ n g vào chỗ cũng đã sớm bắn đi ra căn cứ cái này bốn k h ỏ a màu đen viên cầu vị trí thời gian thực truyền tin tiết vô toán cáo chi những thứ này màu đen viên cầu vị trí thời gian phối hợp đến không chê vào đâu được ngoại trừ diệt trên tinh h ạ m người cùng tiết vô toán căn bản không có ai sẽ đi quan tâm cái này bốn khỏa xem ra phổ phổ thông thông màu đen viên cầu cho dù thần niệm ngẫu nhiên quét đến cũng là sẽ không chú ý tiết vô toán kẹp lấy thời gian ngay tại viên cầu đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến thời điểm hắn đột nhiên tâm niệm nhất động chung quanh âm binh cùng hắn thế thân trong nháy mắt bị thu hồi vô đạo địa phủ đây là hắn thân là vô đạo diêm la thủ đoạn nhưng chỉ có thể nhằm vào vô đạo địa phủ bên trong sinh linh cùng hắn thế thân hữu dụng tiếp theo một cái t r ớ c mắt chuyển rơi đi ra đến cái kia bốn khỏa viên cầu bên cạnh đồng thời tại theo tới tề đằng trong mắt tiết vô toán cười lạnh một tiếng tâm lý cuồng hô hệ thống cho ta thêm huyết nháy mắt bốn khỏa viên cầu nổ tung không thấy khói lửa lại như cùng ở tại vị diện biên giới hung hăng vòng một khối thâm đen động mà lại cái này động theo xuất hiện bắt đầu liền đang bay nhanh mở rộng đây là hư vô chi sâu tề đằng cũng là không gói được một tiếng kinh hô đi ra muốn phải nhanh chuyển rời đi ra lại phát hiện không gian đã bắt đầu đổ sụp hắn cách thực sự quá gần hố đen mở rộng tốc độ cực nhanh trước mắt không đến cũng đã khuyết tán đến phương viên mấy vạn dặm chính trung tâm chính là tiết vô toán cùng tề đằng cả hai xa nhìn nhau từ xa trung gian không sai biệt lắm ngăn cách ngàn trượng khoảng cách ngàn trượng đối với tề đằng mà giảng hòa không khoảng cách không có khác nhau đây cũng là hán tử vừa mới bắt đầu cùng tiết vô toán đối đầu đến nay cách tiết vô toán gần nhất một lần vốn có thể lần nữa một lần phát động công kích đồng thời tuyệt đối với lúc trước càng thành công hơn hiệu nhưng lúc này tề đ ằ n g lại sắc mặt có chút tái nhợt căn bản không để ý tới gần trong gang tấc tiết vô toán hắn muốn rời khỏi cái này màu đen khuyết tán phạm vi nhất định phải rời đi mà lại mau chóng chương một n t r ă m tám m ư thu quan tám hư không chi sâu một cái rất ít bị tu sĩ biết danh t ừ coi như tiết vô toán thống ngự phía dưới mấy ngàn vị diện bên trong cũng chưa từng xuất hiện qua cái danh t ừ này bất quá tại hoang tộc trong điện tịch nhưng là đúng bốn chữ này miêu tả đến cực kỳ kỹ càng tại vị diện cùng vị diện ở giữa chính là hư không giữa hư không còn có hư không vết nước trong cái khe chính là một mảnh không thuộc về cũng không nên lưu giữ tại bất luận cái gì sinh linh địa phương tất cả đều là quỷ dị khó lường mà lại cực độ hung hiểm hỗn loạn bình thường đại năng giả đi vào cũng là một chữ chết tu vi cao thâm một số có thể tại hư không vết nước bên trong tồn tại một lát nếu là không lập tức đi ra ngoài một dạng thân t ử đạo tiêu xuống tràng mà hư không vết nước cũng không phải là nguy hiểm nhất tối thiểu nhất tu vi đạt tới thành đạo cảnh về s o đối tại hư không vết nước cũng liền không như vậy sợ hãi coi như sơ xuất bước vào cũng hơn nửa có thể chạy ra đến càng đừng đề cập hỗn độn cảnh thậm chí thái hư cảnh tu sĩ đương nhiên sẽ không cảm thấy hư không vết nước bên trong đáng sợ đến c ỡ nào chỉ là có uy hiếp thôi nhưng hư không chi sâu lại không giống nhau đây là hoang tộc tổ tiên mệnh danh địa phương ý tứ cũng là mặt trữ ý tứ chỉ là hư không chỗ sâu so hư không vết nước càng sâu xa hơn chỗ ở bên trong một mảnh hỗn độn không có cái gì cái gì đều là hư vô bất luận người nào bất luận tu vi đi vào liền sẽ bị đồng hóa thành vì hư vô một bộ phận cũng không biết lúc trước hoang tộc tổ tiên là như thế nào đem loại này miêu tả truyền ra ngoài còn như thế kỹ cảng dùng bao nhiêu tánh mạng mới biết rõ ràng cũng chính là bởi vì ghi chép đến cực kỳ tường tận cho nên hoang tộc cao thủ nhóm đều đối cái này hư không chi sâu khắc sâu ấn tượng bị các tự nhận là là vạn thiên vị diện bên trong số rất ít có thể cho hoang tộc cao thủ trốn b ư ớ c tử đ i ệ m cũng là tề đằng bây giờ hoảng sợ căn nguyên trên điển tịch ghi chép cũng không phải cầm tới dọa người trước kia không có cơ hội hiện tại tề đằng thế nhưng là rõ ràng cái này hư không chi sâu thật không phải đùa giỡn cho dù lấy hắn tu vi hiện tại cứ như vậy không bao lâu cũng đã cảm nhận được cực hạn nguy hiểm nhục thân năng lượng hồn phách thậm chí là trên người pháp tắc đều đang bay nhanh bị đồng hóa thành hư vô muốn là lại tiếp tục chỉ hoan hắn nhất định khó thoát khỏi cái chết có thể các tu sĩ đối vào hư không chi sâu hiểu rõ rất nhạt c ũ n g đại đa i số không b ế tu Nhưng là giữa sân người này không chản phen nhận đồng lên xưng động. Cùng hư chi khác thời khác hô, giữa là lại lấy đối cái biết, cái có một đám một một hát t đẩy sĩ văn minh khác biệt văn minh khoa học kỹ thuật a m h i ể u nhất cũng là dùng vi mô hoặc là v i mô sự vật quy tắc đi giải thích cùng nghiên cứu tất cả mọi thứ tại trong vũ trụ cũng có tự nhiên hình thành hư không chi sâu cũng chính là hát động những thứ này hát động vô cùng thần bí hấp thu hết thảy đồng thời không ngừng mở rộng tựa hồ không có rừng c ũ nói g nghiên trọng cũng không là tất thuật một Một thuật thì theo tiết toán tới một tuy cấp cả học cứu cái cao học chiến cái c văn văn vô minh minh như nhiên điểm. đại kia khoa khoa kỹ kỹ đây số số, đem động hác h n g ê n chung ứ u ế chế t tạo thủ diệt đề, động nhưng nắm đoạn, mệnh danh nệ. hác thế chi giữ lại là Nói chung, loại này diệt thế vũ khí là không được cho phép lấy ra sử dụng bởi vì nguy hại quá lớn liền như là địa cầu trước kia hạn chế sử dụng hạch nhân vũ khí một cái đạo lý bây giờ vào lúc này dùng cũng là tiết vô toán mệnh lệnh sinh tử kết quả chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy trong nháy mắt chàng diện t i ể u tựa hồ biến đến không thể suy nghĩ nguyên bản chiếm cứ ưu thế tề đằng lúc này như là hiện tại đầm lầy bên trong chỉ muốn thoát khốn lại nhất thời ở giữa căn bản không để ý tới trước mắt tiết vô toán mà xem xét lại tiết vô toán đâu tuy nhiên cũng đồng dạng bị hãm tại vui vẻ hư không chi sâu bên trong có thể xem ra tình huống ngược lại so tề đằng càng tốt hơn chí ít xem ra như thế muốn đi nào có dễ dàng như vậy tiết vô toán cười lạnh một tiếng cũng không cần thế thân cứ như vậy cầm lấy địa phủ nhất l ã g đồ dựa vào mấy ngàn vị diện trọng áp không ngừng hướng tề đẳng trên thân bắt chuyện đồng thời diêm la ấn cũng không ngừng nghỉ nệ trên mặt cười đến thoải mái trong ánh mắt lại rõ ràng cực kỳ đau lòng hắn đau lòng chính là tiền là vong hồn điểm nơi này cũng không phải cái gì nhẹ dễ chung sống địa phương nhìn một cái tề đẳng vẻ mặt bồi dối cùng hành động liền biết mà tiết vô toán cho dù dựa vào diêm la thể nhục thân hồn phách mạnh hơn xa cùng cảnh giới tu sĩ nhưng đã so ra kém tề đẳng thân ở cái này hư không chi thâm thụ đến thương tổn có thể nghĩ nhưng tiết vô toán có hệ thống chỉ cần không phải trong nháy mắt triệt để phai mở là hắn có thể kháng trụ như là chơi game không ngừng gặm bình máu một dạng tiêu hao chỉ là vong hồn điểm có thể mức tiêu hao này lại làm cho hiện tại vong hồn điểm nhiều đến không biết dùng như thế nào tiết vô toán cũng không khỏi đau lòng cùng cực mỗi một giây đều là một trăm ngàn vong hồn điểm tính toán ngươi không sợ hư không chi sâu ngươi thế mà không bị ảnh hưởng tê đ ă n g mở miệng lần nữa gào thét hắn hiện tại phổi đều muốn tức đ i ê n bây giờ mới hiểu được bản thân theo đối phương một đường đi tới nơi này hiển nhiên không là đối phương muốn chạy hắn đang dây dưa mà chính là lên kế hoạch lớn lần này thế nhưng là bị âm thẳm rồi đáng giận hơn là chính hắn đều bởi vì mạng sống dây d ủ a lấy muốn muốn chạy ra cái này hư không chi sâu p h ạ m vi nhưng đối phương tựa hồ nửa điểm ảnh hưởng đều không nhận cầm lấy cái kia mấy món quỷ dị pháp khí liều mạng hướng về thân thể hắn bắt chuyện hắn chả không có cách nào thật liền từ bỏ thoát ly quay đầu thu thập đối phương mà lại trước đó thế nhưng là được chứng kiến đối phương hồi phục thần kỳ thủ đoạn chỗ nào trong thời gian ngắn làm cho tự a mang xuống thật tử tại cái này hư không chi sâu bên trong tiết vô toán tâm lý một bên đau lòng một bên c ư ờ i to trên tay nửa điểm không ngừng hắn hiện tại cảm giác mình cũng là tại lấy tiền nện tề đ ằ n g tuy nhiên bất luận địa phủ nhất lãm đồ hoặc là diêm la ấn đều xếp hợp lý nhảy thương tổn không lớn có thể mấu chốt là có thể ngăn chặn đối phương a để tề đằng không thể chuyên tâm ứng phó trước mắt hát động chỉ cần tề đằng không chạy ra đi hoặc là thoát ly tốc độ không có hát động mở rộng tốc độ nhanh cái kia trận này tiêu hao chiến hắn thì thắng chắc liền xem như tiêu hao hết tất cả vong hồn điểm hắn cũng cảm thấy kiếm lợi lớn ước chừng đi qua mười phút đồng hồ tề đằng bi ai phát hiện mình muốn r ẫ khỏi rời cái này hư không chi sâu phạm vi còn thật trước tiên cần phải rết chết thuốc cao ra c h o đồng dạng tiết vô toán mới được cái kia vẽ phía trên kinh khủng trọng áp để hắn không cách nào thông thuận thi triển thủ đoạn mỗi lần đều so hư không chi sâu mở rộng tốc độ chậm một chút như vậy nếu là không có tiết vô toán thi ra c h ọ n ác hắn hiện đang sợ là đã thoát thân đáng chết ta nhất định muốn đem phụ t ử các ngươi hai chém thành muôn mảnh hồn phách thiêu đốt ước v à n n m tiếng gầm gừ bên trong tề đằng bất đắc dĩ cắn răng quay đầu hướng về tiết vô toán nào tới hắn cảm giác mình hiện tại nhất định phải liều mạng một lần không phải vậy hết t h ể đều muốn lật người không nổi tiết vô toán dưới mặt nạ gương mặt hoàn toàn l ạ n h lẽo sẽ không cùng tề đằng cứng đối cứng không ngừng di động mà lại trong thời gian ngắn còn để tề đằng thật đuổi không kịp cái này không kỳ quái nơi này là hư không chi sâu một mảnh hư vô địa phương tề đằng chỉ có thể dựa vào trong cơ thể mình pháp lực đến di động không cách nào sử dụng không gian quy tắc đến chuyển rời nhưng tiết vô toán lại không nhận cái này dùng thế lực bắt ép hắn cho dù không dựa vào không gian quy tắc chuyển rời dựa vào hệ thống di động năng lực thì một dạng đạt tới chuyển r ờ i hiệu quả cho nên cái này một đuổi một chạy ở giữa lần nữa hiện ra tiết vô toán tinh kế cơ hồ một chút liền đem t ề đằng lâm vào hàn phải chết chi điện c ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi bốn thu quan chín đánh đến bây giờ kỳ thật thời gian cũng, cũng chưa qua đi bao lâu trước sau cộng lại không tới hai giờ nhưng tràng diện biến hóa có thể nói thoải mái chập trùng đảo ngược biên độ cực lớn tuy nhiên tại hoang cổ vị diện khu vực biên giới có thể hoang tộc trong đám người cường giả hiện tại cũng không chết hết thần nghiệm truy tìm phía dưới tự nhiên đem cục diện trước mắt truyền đi toàn tộc đều biết đối với tiết viễn sơn nhi tử thế mà chuyển ra hư không chi sâu đồng thời không bị ảnh hưởng lúc này chính bắt lấy tề đ ẳ n g nhất đ ỗ n g nhiên bạo nện sự tình để hoang tộc mọi người cảm xúc bành trướng thầm nghĩ chẳng lẽ kỳ tích thật sẽ xuất hiện bất quá cũng có hoang tộc người nghĩ đến càng sâu một số tỉ như đây chính là hư không chi sâu a hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ tại không ngừng mở rộng phạm vi cái này không có cuối cùng sao muốn làm một mực như thế mở rộng đi xuống cái kêu hoang cổ chi địa chẳng phải là cũng đem bị đồng hóa thành hư vô về sau hoang tộc người lại nên như thế nào tự xử bất luận hoang tộc người nghĩ như thế nào bọn họ hiện tại đã không còn là t r ư ớ c kia loại kia cao cao tại thượng tộc quần giờ này khắc này chỉ có thể thích thích cùng đợi kết quả xuất hiện sau đó n g ầ m thừa nhận vận mệnh của mình lúc này hoang cổ vị diện biên giới đen nhánh hư không chi sâu đã dựa vào đứng ở đến phạm vi trăm ngàn dặm khuyết tán tốc độ cực nhanh bên trong tiết vô toán cùng tề đẳng vẫn như cũ c u ố n quít lấy nhau khó hòa giải tiết vô toán còn tốt chút hắn cùng lắm thì cũng là dùng tiền tiêu đến đau lòng mà thôi nhưng tề đằng có thể liền phiền thoái tề đằng hiện tại răng đều muốn cắn nát có thể đối mặt dựa vào hệ thống đặc thù năng lực không ngừng chuyển rời đồng thời dùng pháp khí cuồng đập tiết vô toán hắn tựa hồ không có biện pháp nào đáng hận còn có một khi hắn dừng lại không đuổi theo đánh tiết vô toán cái k i ê u tiết vô toán nhất định quay đầu hướng bên cạnh hắn tiếp cận cũng là không cho hắn chuyên tâm thoát ly cái này hư không chi sâu phạm vi quyết định chủ ý muốn kéo từ hắn đã không giận không có cái kia tâm tư hiện tại tề đẳng không thể không làm ra dự tính xấu nhất bởi vì cục diện dưới mắt là cái kia tiết vô toán cùng tựa như con khỉ căn bản bắt không được mà lại ngạnh kháng hắn một hai cái công kích cũng có thể lập tức hồi phục lại đồng thời tại cái này hư không chi sâu bên trong cho dù là kích phát ra đi công kích thủ đoạn cũng là sẽ bị hư không chi sâu lực lượng đồng hóa thành hư vô cho dù sẽ không lập tức tiêu tán có thể uy năng thật sự là lớn giảm giá thật sự là cầm bây giờ cục diện không có nửa điểm có thể chuyển cơ biện pháp bút chướng này ta nhớ kỹ nhất định cùng phụ tử các ngươi hai tính toán cái nhất thanh nhị sở tề đăng đột nhiên dừng thân hình lại một lần nữa dừng lại không có đi truy kích tiết vô toán mở miệng âm hẳn nói không tốt tiết vô toán cảm giác tề đằng tại nói câu nói này thời điểm thần sắc không đúng khí thế trên người cũng đang biến hóa tựa h ồ ngụ ý là chuẩn bị muốn thoát ly mà lại một đoạn này cựu toán là phải chờ về sau lại báo như vậy sao được coi như tiết vô toán không sợ về sau tề đăng trả thù có thể hệ thống mệnh lệnh bắt buộc còn tại trên đầu của hắn treo lấy một khi tề đằng đào tẩu vậy hắn cũng không sống nổi cũng không các loại tiết vô toán làm nhiều phản ứng tề đằng khí thế trên người đã biến hóa đến cực hạn một đạo to lớn nổ tung khí t ứ c theo trong cơ thể hắn sung ra như là phun ra đ ầ y mạnh khí cái k i a lực đạo to đến quả thực vô pháp tưởng tượng trong nháy mắt biến lấy không sai biệt lắm vị diện chuyển rời đồng dạng tốc độ kéo ra hắn cùng tiết vô toán ở giữa khoảng cách đồng thời không ngừng nghỉ chút nào trực tiếp vượt ngang mấy chục vạn phương viên sau một khắc đã xuất hiện ở hư không chi sâu phạm vi bên ngoài nguy rồi tiết vô toán tâm lý một t r à n g thốt lên hắn ngờ tới tề đ ằ n g khẳng định còn có thủ đoạn cuối cùng có thể lại không nghĩ rằng là loại này đơn giản thô bạo phương thức thiêu đốt trong cơ thể mình đại bộ phận pháp lực cùng quy tắc lấy c ố này năng lượng khổng lồ làm lực đẩy không nhìn tiết vô toán pháp khí dây dưa cùng hư không chi sâu đồng hóa hấp xả trực tiếp tự t ổ n phần lớn thực lực để cầu thoát khỏi nguy hiểm cùng than lằn gãy đuôi một cái đạo lý tê đăng một chiêu này có thể đem tiết vô toán làm đến kế hoạch toàn không trong lúc nhất thời căn bản không biết mình đến đón lấy nên làm cái gì do dự một lát cắn răng một cái tiết vô toán theo liền để hệ thống đem chính mình cũng truyền đưa đến hư không chi sâu bên ngoài lại một lần nữa đối mặt tê đăng ngươi rất không tệ so phụ thân ngươi càng tàn nhẫn hơn bất quá chuyện này còn chưa xong nhớ kỹ tê đăng lại một lần nữa hung tợn đã b u ô n g lời hắn không định tiếp tục chờ đợi ở đây thương thế trên người cực nặng kéo không được Muốn mạnh mặt cụm miệng tu lưu đều chuẩn cuối cố không nghĩ tới đường đường tu giới mạnh nhất tồn tại là cái nhát gan như vậy mặt hàng, cũng được, ta cũng lưu không ngươi, ngươi chính là. Vô toán ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là phản、lấy. đồng thời một lần nữa tê ra thế thân, chuẩn bị tiến cố gắng cuối cùng. đi, được, được đôi tới giới tại cái Tiết lại thời thể chạy thế vô ta một tê lấy, là là. là có ra vậy vậy, bị ừ còn nhiều thời gian mệnh của ngươi cùng phụ thân ngươi mệnh ta trung quy lấy đi câu nói này nói xong tê đăng liền muốn rời khỏi từ bỏ cái này h o a n g cổ chi địa tài cầm hết thệ tới tay hắn có lòng tin chính mình hội trở lại đến lúc đó hắn nhất định phải rửa sạch n ụ c nhã có thể ngay tại lúc này một lần nữa biến cố đột nhiên xuất hiện ngoài tiết vô toán ngoài ý liệu cũng tuyệt không tại tề đằng dự định bên trong chỉ thấy vốn chuẩn bị lập tức rời đi tề đằng trên thân đột nhiên nổ tung lên dưới bụng vùng đan điền một cái lớn chừng quả đấm động huyết nhục tuy nhiên trong nháy mắt biến bắt đầu khôi phục nhưng tề đẳng trên mặt lại là trở nên trắng bệnh Đồng thời... một cố cùng tiết vô toán trong tay lục đạo sắt bàn đồng dạng thuộc tính năng lượng theo vết thương này bên trong bành tuân ra mà ra không giống nhau bất luận kẻ nào phản ứng liền một mạch chui vào tu vi trong tay lục đạo sắt bàn bên trong ngay tại lúc đó tại hoang tộc tổ miếu nhà tù bên trong tiết viễn sơn cười ha ha một tiếng quát nói cũng là lúc này cũng là lúc này tiết vô toán còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra liền nghe trong đầu thanh âm một nữ nhân vang lên hải tử nhanh dùng thế giới của ngươi pháp khí thu tề đằng nhanh câu nói này để tiết vô toán trong đầu h o n h một chút trong nháy mắt mắt t r ò n váng nhưng lại tựa hồ đối cái thanh âm này theo bản năng sinh ra tín nhiệm theo bản năng liền đem thần nghiệm thăm dò vào trong tay lục đạo sát bàn bên trong mà lần này thăm dò vào để tiết vô toán kém chút kêu lên sợ h ã i tới vốn đang tại hồ đồ bên trong tiến hành thế giới hiển hóa lục đạo sát bàn bây giờ thế mà tại nghiêng trời lệnh đất đồng dạng kịch liệt biến hóa chưa đầy cái nháy mắt bên trong lại có rõ ràng thành thục thế giới hoặc là nói vị diện đặc thù này sao lại thế này tuy nhiên không hiểu có thể tiết vô toán nhưng cũng là con h ỷ minh bạch một phương đã cũ có thành thục đặc t h ủ vị diện ý vị như thế nào mang ý nghĩa bên trong hội có sinh linh sẽ có thành hình các loại p h á p tác mà hết thể này đều sẽ bởi vì vì ý chí của hắn mà sinh ra cùng diện hóa mà lại tiết vô toán cũng một chút minh bạch trong đầu thanh â m đến cùng đến từ nơi đâu đồng thời nghe hiểu một ít gì gọi thu tề đằng ngăn lại không dám chăn chờ trong tay lục đạo sát bàn hướng đỉnh đầu dơ lên tâm niệm chung pháp lực kích phát trên đó trong nháy mắt một đạo ánh sáng theo lục đạo sắt bàn bên trong bành tuân ra mà ra hướng về tề đẳng thì báo tố bắn xuyên qua cỗ lực lượng này thế mà cùng tề đẳng trước đó thi triển tự nhiên lực lượng giống như l ú c trong lúc nhất thời tề đẳng trong hoảng hốt thế mà không có thể tránh mở đống c h ố c bị cái này ánh sáng bao trùm sau đó liền trong chiến trường biến mất không thấy gì nữa t r ă m tám mươi l ă thu quan 10. vị diện lực lượng hơn nữa còn là độc lập tại vạn thiên vị diện bên ngoài thiên đạo bên trên lực lượng cũng là tề đằng trước đó đột phá thái hư cảnh viên mãn về sau nắm giữ loại kia tương tự lực lượng tiết vô toán rõ ràng cảm thấy tề đằng mãnh liệt dãy r i ụ a h ắ n theo lục đạo sắt bàn bên trong kích phát ra tới vị diện chi lực kém một chút thì không có thể đem này bao lấy trong lòng hô to may mắn muốn không phải trước đó đủ loại thủ đoạn cùng tề đằng vì thoát ly hư không chi sâu tự phế phần lớn pháp lực lại thêm vừa mới này vùng đan điền nổ tung đã tuyệt đối thương tổn tới tề đằng căn bản tiết vô toán minh bạch chính mình tuyệt đối không có khả năng đem tề đằng thu vào lục đạo sát bàn bên trong giờ khác này tiết vô toán tuy nhiên minh bạch rất nhiều chuyện vẫn như trước có thật nhiều điểm mù căn bản nhìn không hiểu nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn hiểu được đến đón lấy cần phải làm gì cười hắc hắc thân n i ệ m thăm dò vào lục đạo sát trong, thời tất thừa bàn bên trong, đồng thời đem tất cả còn đem cả luân ạ đạo i lục l bàn cũng tận đều ném vào điều khiển những thứ này bản quay trước tiên liền hướng tề đằng trên thân nện nơi này nơi này là ngươi thế giới kia hiển hóa chi địa điều đó không có khả năng vừa mới bắt đầu hiển hóa thế giới không có khả năng như thế hoàn thiện ngươi ngươi đến lúc này tề đ ă n g đã không thể dùng kinh hoàng để hình dung mà chính là thiết thiết thực thực cảm thấy sinh tự uy hiếp thậm chí minh bạch mình đã đi tới biên giới tử vong tề đ ă n g hiện tại so tiết vô toán càng là một nao tử m ộ n g hắn vốn là chuẩn bị rút lui đối mặt tử dù sao cũng so tổn thất cực lớn ngạnh cương tốt hắn ý tứ cũng là trở về dưỡng thương sau đó hạ âm chiêu giết chết tiết vô toán loại phương thức này càng phù hợp tính cách của hắn mà không phải bất chấp hậu quả làm bừa có thể đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm hắn canh dự ở vùng đan điền ôn dưỡng chuẩn bị nhàn rỗi về sau cẩn thận nghiên cứu hạt trâu kia lại chính mình nổ tung hạt trâu kia thế nhưng là một cái độc lập vị diện pháp khi a nổ tung về sau sinh ra năng lượng dòng nước lũ cùng quy tắc toái phiến thế nhưng là tương đương kinh khủng tề đằng cảm giác mình không có bị lập tức nổ thành trọng thương hoặc là hủy đi một nửa nhục thân đã coi như là vận khí tốt những cái kia sau khi nổ tung năng lượng cùng quy tắc toái phiến không có tùy ý tản ra mà chính là tựa hồ tận lực tụ lại cũng theo đan điển của hắn bên trong vận ra chui vào tiết vô toán kiện pháp khí kia bên trong đương nhiên cho tới bây giờ đến nơi đây tề đằng cũng coi là minh bạch lúc trước tiết vô toán là như thế nào ngăn cản hắn tự nhiên lực lượng bởi vì trong tay đối phương khối kia trận bản thế mà cũng là một cái thế giới pháp khí mà hắn hiện tại chính được thu vào cái kia pháp khí bên trong vị diện bên trong đáng hận a tê đang ám đạo lấy thực lực của mình cho dù thế giới pháp khí cũng vô pháp thu hắn có thể phe mình nhân tố tập hợp về sau thế mà rơi vào như thế ruộng đất đến nơi này cái kia chính là cực kỳ nguy hiểm so trước đó hư không chi sâu càng khủng bố hơn vị diện độc lập đặt mình vào trong đó thì mang ý nghĩa không cách nào cùng thế giới bên ngoài liên hệ triệt để đoạn tuyệt đồng thời đem lại nhận này phương vị diện toàn diện áp chế mà thao túng này phương vị diện người không cần phải nói chính là cái kia tiết vô toán không thể nghi ngờ đang lúc tề đẳng toàn bộ tinh thần đề phòng chuẩn bị l i ề u mạng một lần thời điểm mấy trăm cái lục đạo luân bản thì chống r ô n g xuất hiện hướng về hắn đập tới hắn không nghĩ nhiều trực tiếp cứng rắn rỗi tới những vật này lúc ở bên ngoài hắn chỉ thấy tiết vô toán sử dụng tới uy năng không nhỏ có thể lại cũng không khó đối phó cho dù bây giờ không cách nào đang sử dụng phía ngoài tự nhiên lực lượng cũng có thể đem đánh nát ngươi muốn là thả ta ra ngoài giữa chúng ta cựu toán xóa bỏ ta thể tuyệt không đang tìm ngươi nửa điểm phiền phức phụ thân của ngươi ta cũng sẽ giải khai c ô m chế sau này nước giếng không phạm nước sông như thế nào tê đăng nhất một bên đánh đánh nát lấy đập tới lục đạo luân bản một bên cắn răng la lớn lại là không biết tiết vô toán mình ngược lại là không muốn cùng hắn cùng chết nhưng hệ thống mệnh lệnh lại làm cho tiết vô toán không được chọn chỉ có thể là ngươi là ta sống kết cục tiết vô toán không có thói quen cùng địch nhân kéo nói vớ vẩn đặc biệt là tại hắn chiếm cứ ưu thế thời điểm càng là sẽ không lãng phí một chút thời gian thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi lục đạo luân bàn oanh kích cuối cùng cũng vô pháp hám động tề đẳng dù là bây giờ tề đẳng đã thụ thương không nhẹ cũng chỉ có thể hào hào bể nát có thể bể nát lục đạo luân bàn trên bản chất cũng không có biến mất mà chính là hóa thành giống như trước đó luân hồi quy tắc rất tự nhiên tiêu tán tại này phương bị tiết vô toán theo trên căn bản trường khống vị diện bên trong hiệu quả rất không tệ t i ế t vô toán tâm lý ám đạo theo tề đẳng bị chính mình thu nhập lục đạo sát bàn bắt đầu t i ế t vô toán liền đ ã nghị kỹ đối sách xác định chứ không hoảng hốt trước phải củng cố này phương vị diện không cho tề đẳng sông ra đi mà củng cố cái này độc lập với thế vị diện cần cũng không phải tiết vô toán thể nội cái gì pháp lực loại hình đồ vật mà chính là bản nguyên lực lượng cũng chính là lục đạo luân bản bên trong lực lượng chỉ bất quá lục đạo luân bản bên trong lực lượng chỉ là bản nguyên lực lượng một trong số đó nhưng bây giờ tất cả bị tiết vô toán thu hết tới lục đạo luân bản đều bể nát luân hồi lực lượng cái này toàn bộ bị vị diện hấp thu đối với vị diện tới nói cũng là một đạo đại bổ tăng thêm còn có cái này tiết vô toán cầm ra bản thân chỗ trống trong túi một phương kim sắc khối lập phương cũng đầu nhập vào cái này độc lập vị diện bên trong chính là hắn sớm mấy năm ở giữa theo chèn phỏ mở vị diện bên trong đoạt tới hỏa trùng lập phương thứ này xem như tiết vô toán áp đáy hòm đồ vật hắn thế thân cũng chính bởi vì hỏa này loại lập phương tồn tại mới có được hôm nay cường thế như vậy càng đừng đề cập dưới t r ư ờ n g hắn những cái kia máy xì l ị p sinh mệnh chiến sĩ bất quá tiết vô toán cũng không thể không dốc hết vô liếng hắn chấp niệm trong lòng để hắn không muốn như vậy tiêu tán rơi nhất định phải hoàn thành hệ thống cái này tuyệt sát nhiệm vụ vì cái tiền đề này d u n g hỏa trùng lập phương đi dung nhập này phương vị diện tăng cường vị diện ổn định cùng cường độ tăng tốc thế giới hiện hóa tốc độ cùng chiều sâu cũng là tiết vô toán trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết dung hợp tốc độ rất nhanh đều là bản nguyên lực lượng không tồn tại cái gì tiêu hóa loại hình thuyết pháp hỏa trùng lập phương vừa tiến vào vị diện liền sụp đổ hóa vì bản nguyên lực lượng cấp này phương vị diện góp một viên đạch cảm ứng được vị diện càng thêm r ắ n chắc ngoại trừ tiết vô toán bên ngoài còn có nội tâm một mảnh hốt hoàng tề đằng hắn nếu là không có thụ thương lấy tu vi của hắn trước mắt loại này vị diện hắn hoàn toàn có thể đột phá ra ngoài không đánh được phí một số công phu mà thôi nhưng là bây giờ lại khó khăn cũng không hiểu vị diện vừa mới bắt đầu thế giới hiện hóa vị diện hội như thế nhanh chóng biến thành lần này bộ dáng chẳng lẽ là bởi vì lúc trước hắn trong đan đ i ể n hạt châu kia nổ tung tê đ ằ n g đoán được hoàn toàn đúng chí ít tiết vô toán xem ra phương thế giới này có thể có biến hóa như thế căn bản chính là lần kia tề đằng trong đan điền nổ tung mang đến n g ư ơ i hiện tại có thể chết lần thứ nhất t i ế t vô toán tại đối mặt tề đằng thời điểm mở miệng nói chuyện một bên nói thân hình của hắn liền xuất hiện ở tề đằng cách đó không xa tử vậy liền xem ai chết trước tề đằng minh bạch t i ế t vô toán những lời này là tại đáp lại chính mình vừa mới cầu hòa tâm lý đại hận sau khi trong tay cũng nghiêm túc bạo phát toàn lực một vệ kim quan g thế công thì hướng về tiết vô toán bao tố bắn đi đánh lén lấy tề đằng thủ đoạn cùng tu vi tăng thêm khoảng cách gần như thế tựa hồ mười phần chắc chín tiết vô toán muốn né tránh đều không thể nào nhiều lắm là muốn ở bên ngoài như thế dựa vào hệ thống khôi phục tốn thời gian nhưng lúc này đây lại rất khác nhau chương một n t r ă m tám m ư thu quan 11. một trận mơ hồ về sau tề đằng đánh bất ngờ thủ đoạn cứ như vậy trực tiếp theo tiết vô toán trong thân thể trực tiếp xuyên qua thật giống như xuyên qua một tầng hư huyễn không dùng sức lại không có hiệu quả chút nào quy tắc sửa đổi không cần suy nghĩ nhiều tê đăng lập tức thì đoán được chính mình đánh bất ngờ không có kết quả nguyên nhân bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được ngay tại vừa mới tiết vô toán trên thân thể xuất hiện quy tắc lực lượng là hắn chưa từng gặp qua một loại quy tắc nhưng cũng cùng không gian quy tắc có nhiều như vậy tương tự chính là bởi vì loại này quỷ dị quy tắc xuất hiện để làm mục tiêu công kích tiết vô toán trong khoảnh khắc đó dung nhập vào này phương vị diện bản nguyên nhất lực lượng bên trong cũng triệt để cải biến tồn tại hình thái từ đó sinh ra công kích từ trong đó xuyên qua bộ dáng liên giống với vốn tới một cái người sống sơ sờ, sờ một chút biến thành một đoàn không khí ngươi nhất quyền đánh tới có thể đánh đến cái gì cái gì đều đánh không đến liên tiếp mấy lần công kích toàn bộ thất bại nửa điểm hiệu quả đều không có để tề đẳng nhất khuôn mặt tái nhận c h ấ n tiết vô toán một chữ phun ra một loại điều khiển như cánh tay thoải mái làm cho hắn tâm tình thật tốt cũng là khai chiến đến một lần lần thứ nhất nắm giữ niềm tin tuyệt đối lực lượng là cái thứ tốt tiết vô toán cũng một mực tại truy tìm đây là hắn bảo vệ mình trong lòng chấp niệm không bị ngoại lực phá nát căn bản trước đó tiết vô toán đối lực lượng của mình một mực rất có tự tin đồng thời đối tiềm lực của mình cùng tiến lên cũng tràn đầy tự tin cho là mình chỉ cần không đi công tác sai liền tuyệt đối có thể đạt tới lực lượng đ ỉ n h phong có thể tiết vô toán chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ ở lúc này loại này đặc thù hoàn cảnh cùng điều kiện bên trong đạt được loại này vô cùng lịch thiên cùng không thể tưởng tượng lực lượng giờ k h ắ c này hắn bỗng nhiên có loại cảm giác cảm thấy mình cũng là thần chân chính thần đây chính là trường không hết thể cảm giác tiết vô toán có chút minh bạch vì sao tề đằng lúc đó ở bên ngoài giao đấu gừng thời điểm hội cường đại như thế cùng tự tin hắn bây giờ đang ở nơi đây có lực lượng xa lớn xa hơn lúc trước tề đằng ở bên ngoài lúc có một cái chân chữ xuất khẩu chính là nói sao làm vậy đồng dạng một cái mới đặc biệt thuộc về này phương độc lập vị diện quy tắc liền hình thành đồng thời bao phủ tại tề đằng trên thân bất luận tề đằng như thế nào trốn tránh hoặc là tưởng phương pháp ngăn cản đều là phí công bởi vì hiện tại tiết vô toán chính là đại hải mà tề đằng lại là cái này trong biển một đầu cùng xa cùng xa hung mánh hơn nữa có thể trốn được mở vô biên lại đâu đâu cũng có nước biển sao bất quá cho dù thực lực hao tổn cực lớn tề đằng bản sự vẫn là tại đối mặt loại này cơ hồ là tính áp đảo quy tắc lực lượng hắn cũng không c ó khoanh tay chịu chết ngược lại là kích phát này liều chết chơi liều cũng không thèm quan tâm cái gì cho mình lưu điều con đường sau này a loại hình tình huống dưới mắt đã để xét tổ mười hai phần thủ đoạn tất cả đều lấy ra tiết vô toán chính mình làm ra vị diện quy tắc tương đương mạnh mẽ nhưng thế nhưng cái này phương vị mặt còn thật không phải một cái hoàn mỹ vị diện lực lượng cũng không phải là đình phong gặp gỡ tề đẳng liều chết chống cự còn thật không thoải mái từng viên vừa mới hình thành tinh cầu tại bật nát đây là tiết vô toán rút ra vị diện lực lượng mang đến phản ứng hắn muốn trước c h ấ n trụ tề đẳng lại một lần nữa tiêu hao hết tề đẳng thần vực lực lượng sau đó mới có thể nhất kích tất sát bất quá làm như thế tai h hại cũng rất lớn sẽ để cho vị diện bên trong thế giới hiện hóa ra hiện t r ầ m chạp cũng sẽ để trong này bản nguyên lực lượng tiêu hao rất lớn bất quá làm như vậy xác thực có thể thêm đại quy tắc lực lượng phát ra để tề đẳng tuyệt không tránh thoát khả năng lần đầu nắm giữ loại này lực lượng tiết vô toán tự nhiên không có khả năng vừa lên đến liền biết loại này mang ra tường đông bồ tây tường thủ đoạn mà là có người nói cho hắn biết chính là trước kia gọi là hắn dùng lục đạo s á t bàn thu lại tề đằng giọng nữ tiết vô toán ẩn ẩn cảm thấy cô gái này âm thanh chủ nhân cùng chính mình quan hệ nhưng lúc này lại không phải tìm kiếm cùng hiểu rõ thời điểm hắn cần chức giải quyết hết tề đằng kéo dài trọn vẹn cả ngày vị diện thời gian tề đằng dây rủa cũng rốt cục bị áp chế xuống Cả lực cũng chỉ lực cũng chế cả mạch cầm, chỉ có thức còn Có có khả người bị từng tầng từng tầng lực lượng vô hình bao vây, không thể động đậy, cũng không nói nên、lời. Không chỉ như thế, đằng nội vốn kinh bình thường tồn tại. Có thể nói, hiện tại đằng đã triệt để không có xoay người khả năng. Phân. giam lời. tại tại. tại triệt bị bao bị thể thế, tề thể trụ, tất thể tề vô vây, pháp xoay đậy, để đều đã ý ổn định cục diện về sau t i ế t vô toán cũng đã nhận ra tề đằng lúc này bất lực cùng suy yếu không lại chờ đợi lần nữa miệng ra một chữ mang theo một vòng mới quy tắc trong nháy mắt biến xâm nhập không thể động đậy tề đằng thể nội phá vỡ sinh linh cấu thành yếu tố cốt nhục tách rời huyết pháp tách rời hồn thể tách rời tinh thần tách rời đây là muốn triệt để m à sát tề đằng chỗ có tồn tại cơ sở cũng là tiết vô toán có thể nghĩ ra được ổn thỏa nhất mà lại cố có giá trị lợi dụng thủ đoạn tối thiểu nhất cứ như vậy có thể cam đoan giết chết tề đằng đồng thời còn có thể đem phân giải tề đằng mà lấy được năng lượng toàn bộ phản hồi cấp này phương vị diện xem là khá đền bù một số trước đó vì áp chế tề đằng tạo thành tổn hại đi không bao lâu nắm vương thắng lợi tiết vô toán liền mắt lạnh nhìn không ai bị nổi tề đẳng tại từng điểm từng điểm phân giải hết một lát sau biến thành huyết nhục tách rời trạng thái tiếp lấy chính là hồn phách sau đó là kỳ thể nội còn lại pháp lực nửa giờ về sau tiết vô toán trước mắt cũng là hoàn toàn yên tĩnh tinh không lại không một chút liên quan tới tề đẳng cái bóng hô cuối cùng là giải quyết tiết vô toán thật dài nhẹ nhàng thở ra dưới mặt nạ trên mặt tất cả đều là mồ hôi lần này xem như hắn trở thành vô đạo diêm la đến nay gian nan nhất một lần chém giết tổn thất to lớn cũng là nguyên do số một bất quá may ra hết thể đều đi qua chỗ chết cũng cho hắn bàn sống suy nghĩ một chút đến đón lấy có thể thu nạp cùng triệt để biết rõ ràng nhân vật cùng tin tức tiết vô toán tâm lý thẳng thắn cái kia tới vẫn là muốn đến cái kia biết rõ ràng cũng là thời điểm t r a ra manh mối đang lúc tiết vô toán thu nạp vị diện bản nguyên lực lượng chuẩn bị hủy bỏ nơi này các loại quy tắc còn vị diện tại bình tĩnh để này từ từ tiếp tục diễn hóa đột nhiên trong lòng run lên hắn cảm giác mình tựa hồ bỏ sót thứ gì không đúng hệ thống nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành tiết vô toán trong lòng một trận mồ hôi lạnh hắn kém một chút thì bỏ sót trọng yếu như vậy tin tức hắn cùng tề đằng cùng chết nguyên nhân lớn nhất chính là hệ thống hạ tuyệt s á t nhiệm vụ không hoàn thành hắn tiết vô toán liền phải chết cho nên mới cắn răng nhảy ra kiên trì xử lý tề đằng nhưng bây giờ hệ thống cũng không có cấp ra cái gì hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở âm thanh đều không tử đây rõ ràng cũng là đang nhắc nhở tiết vô toán tê đằng nhưng cũng không có như hắn coi là như thế bị tiêu diệt rơi mất còn chưa có chết cái này sao có thể tiết vô toán một bên cảm thấy khó có thể tin một bên vội vàng phía dưới tử lực khí điều tra cùng tìm kiếm điểm đáng ngờ hắn tin tưởng hệ thống phán đoán dù sao bản cờ này cho đến bây giờ hắn tiết vô toán con cờ này cũng không có được thực sự đi nhầm bây giờ đều xuống đến cuối cùng bản hệ thống không đến mức sẽ nhảy ra hố hắn một thanh cho nên hắn không có phát hiện cũng không có nghĩa là hệ thống phán đoán sai duy nhất khả năng giải thích chính là tề đảng ẩn nấp rồi mà lại giấu rất khá kém một chút liền có thể lừa qua hắn từng r ư Thu t Quan, điểm từng điểm điều tra bất luận thoạt nhìn là không phải hợp lý có phải hay không tồn tại tề đảng giấu kín khả năng đều không có bung tha c h ọ n vẹn tại mảnh này vị diện làm bên trong tìm tòi thời gian nửa tháng rốt cục để tiết vô toán tại trong một cái góc tìm được tề đảng trên thực tế cái kia đã tính không được một người nhưng đích đích s á c s á c là tề đẳng chỉ là là tề đẳng trên người một tế bào nhưng cái này trong tế bào ẩn chứa tề đẳng một số linh trí cùng hồn phách hạt tròn đồng thời cái này tế bào phía trên còn có một cái tuy nhiên cực kỳ nhỏ bé nhưng công năng trận pháp cường đại trợ giúp này che lớp đây cũng là vì sao tiết vô toán bỏ ra lớn như vậy tâm tư mới đem tìm tới nguyên nhân tiêu diệt viên này tế bào tiết vô toán vẫn không có đợi đến hệ thống đối với nhân vật hoàn thành nhắc nhở cái này khiến hắn có chút nóng này tiếp lấy tiếp tục lại tìm ba tháng lại một lần tìm được một k h ỏ a tương tự tế bào mà lần này lại đem kỳ diệt rơi về sau tiết vô toán cái này mới hoàn toàn đưa khẩu khí bởi vì diệt đi cái này viên thứ hai tế bào đồng thời trong đầu hắn chờ đợi đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng khen thưởng cái gì đó là khá hậu hĩnh nhưng so với lần này nhiệm vụ tiết vô toán bản thân tổn thất đồ vật tới nói lại cũng không đầy đủ bộ khuyết càng nhiều vẫn là để tiết vô toán trong lòng có loại cuối cùng vượt qua cửa ải khó không có bị trực tiếp làm thành quân cờ phế bỏ may mắn chí ít hắn vẫn tồn tại mà lại hắn quan tâm những cái kia chấp nghiệm hắn cũng có thể tiếp tục thủ hộ tình thế khác không có như hắn ban đầu dự liệu kết quả xấu nhất như thế hết thẻ đều là nghỉ ngược lại là những phần thưởng này bên trong có một cái không biết tên diệp tử hỏi hệ thống chỉ nói là đây là thế giới thụ diệp tử muốn tiết vô toán chấm dứt hết thẻ về sau nuốt sẽ có chỗ tốt rất lớn đến mức là chỗ tốt gì một chút nhắc nhở đều không có bất quá thật to nhẹ nhàng thở ra đồng thời tiết vô toán cũng có chút do dự ngược lại không phải là còn có cái gì uy hiếp không có trừ rơi mà là hắn chấp niệm của mình cuối cùng đã tới muốn hoàn toàn giải khai thời điểm trong lúc nhất thời có điểm tâm đầu đủ loại cảm giác thậm chí lần thứ nhất tiết vô toán có muốn trôn tránh suy nghĩ đối tại cha đẻ của mình mẫu tiết vô toán lúc mới bắt đầu nhất là rất mâu thuẫn hắn cảm thấy mình bị ném bỏ loại tình cảm này phía trên thương tổn một mực nương theo lấy hắn lớn lên thậm chí tại tuổi nhỏ lúc lăn lộn mặt đường thời điểm những cái kia thời gian khổ cực bên trong hắn đều thỉnh thoảng đang muốn là mình có thể phụ mẫu chiếu cố coi như nghèo một số chí ít sẽ không đói bụng à cho nên phụ mẫu hai chữ đối tiết vô toán mà nói xem như toán hận chất chứa đã lâu về sau trưởng thành mấy chục năm đều như thế đến đây cũng liền đối cha đẻ của mình mẫu không lại tưởng niệm nhưng không biết là may mắn hay là bất hạnh tiết vô toán có trở thành vô đạo diêm la cái này về sau vì không trở thành thanh tâm quả dục thần càng muốn làm một người lấy người đạo đi thí thần giết phận cho nên không khỏi lại đem đáy lòng của hắn liên quan tới phụ mẫu tưởng niệm câu lên bây giờ trở về muốn tiết vô toán giám chắc chắn nói hắn rất nhiều ý nghĩ cùng quyết định đều không phải là vô duyên vô cớ tuy nói là chính hắn lại tuyển có thể trong lúc vô hình dẫn đạo bây giờ nhìn lại đã vô cùng rõ ràng hắn thân làm con cờ ngay từ đầu đến bây giờ đường dưới chân đều là bị quy hoạch tốt bao quát cha mẹ của hắn ở bên trong đều là trên bản cờ này quân cờ bằng không sự tình có chỗ nào biết nhiều như thế trùng hợp tiết viễn sơn còn sống nhìn này bộ dáng cũng không cái gì đại khúc mắc điều này nói rõ tiết vô toán càng muốn biết mẹ của mình cần phải còn khỏe mạnh cái này theo trước đó tiết viễn sơn cùng tề đ ằ n g trong lúc nói chuyện với nhau cũng có thể nghe ra được về sau một hàng đại chiến tiết vô toán cũng minh bạch chính mình chỉ là theo chân kịch bản tại đi tuy nhiên chính hắn cũng muốn rất nhiều biện pháp dùng rất nhiều chiêu số trong đó cũng không ít nhận được kỳ hiệu nhưng cuối cùng quyết phân thắng thua nhất kích lại là tiết vô toán ngoài ý liệu lực lượng lục đạo sát bàn dung hợp lục đạo luân bàn bên trong sau khi vỡ vụn luân hồi chi lực bắt đầu thế giới hiển hóa đ ó lấy tề đằng trên thân không biết nổ tung cái gì chẳng những bị kích thương còn hướng ra lượng lớn bản nguyên lực lượng tan vào tiết vô toán lục đạo sát bàn bên trong hai cái này nguyên nhân để lục đạo sát bàn tại cái này thời gian cực ngắn bên trong biến thành một phương cơ hồ hoàn chỉnh vị diện thế giới hơn nữa là độc lập với ngoại giới một phương thế giới độc lập thế giới chỗ tốt tiết vô toán hiện tại vô cùng rõ ràng hán trưởng quản lấy nơi này hết thảy loại so ra hắn tại phương thế giới này so phía ngoài những ngày kia nói năng lực càng tốt đẹp hơn toàn diện đã cơ hồ tương tự đến cái kia đại đạo trình độ cho dù không hoàn chỉnh không hoà n mỹ nhưng cũng là dựa vào cái này lục đạo s á t bàn mới đưa trọng thương hư nhược tề đằng hấp thu vào tiến đến đem đánh giết cuối cùng lục đạo s á t bàn tại trận này giết hại bên trong làm ra trọng yếu nhất tác dụng mà tại cái kia thời khắc mấu chốt điểm t ỉ n h tiết vô toán để hắn dùng lục đạo sắt bàn thu lại tề đằng cái kia giọng nữ cũng trọng yếu giống vậy không phải vậy tiết vô toán rất có thể bởi vì chưa kịp phản ứng mà để tề đằng bỏ chạy nói lên cái kia giọng nữ đây cũng là tiết vô toán bây giờ tâm lý có chút xoắn suýt một chút thanh âm kia hắn tựa hồ không phải lần đầu tiên nghe được nhưng lại hoàn toàn chính xác lạ lẫm đồng thời để hắn có loại có thể tín nhiệm vô điều kiện cái này chủ nhân thanh âm tiềm thức cái này rất bất ngờ nhưng lại chân thực tồn tại ở tiết vô toán tâm lý hắn biết trên đời này chỉ có thanh e m của một người sẽ cho hắn loại mâu thuẫn này cảm giác mẫu thân tiết viễn sơn thì ở bên ngoài mà vị kia tiết vô toán gặp qua lại căn bản nhớ không rõ mẫu thân nhất định thì tại vị này mặt bên trong thậm chí tiết vô toán chỉ cần thân nghiệm quét qua liền có thể tại vị này trong mì đem tìm ra kỳ thật hắn lúc trước tìm tỏi tề đằng giấu kín thủ đoạn lúc đã biết mình mẫu thân bây giờ đang ở nơi nào khẽ thở dài một cái Tiết vô toán rứt trong lòng tất tạp i vô lòng n bỏ cả ệ mà thân một hình chấp động, sau một khắc động, liền sau rơi v o một màu tinh khỏa xanh cầu lại a phía phía sau địa nhau. m Mà hoàn cảnh đều cùng tiết vô toán quen thuộc địa cầu cơ hồ không có khác trên. bất tiết toán Nơi này luận ngoài ráng, vẫn cùng quen cơ là là bộ bộ l đều cầu về vô đổ có viên tinh cầu này cũng là hiện cho đến trước mắt tiết vô toán nắm giữ này phương vị diện bên trong diễn hóa hoàn mỹ nhất một khoả tinh cầu rất đặc biệt vậy tựa hồ tại lục đạo sắt bàn hấp thu những cái kêu bản nguyên lực lượng về sau viên tinh cầu này cũng đã tồn tại mà lại tại cùng tề đằng cùng chết thời điểm rút lấy nhiều như vậy bản nguyên lực lượng duy chỉ có không có lan đến gần nơi này nửa điểm trước mắt chỗ đặt chân là một phương thôn s ố n g nhỏ rất xưa cũ cùng chung quanh xanh un tươi tốt hoàn cảnh rất s ư ớ n g xa xa có thể nhìn thấy thôn này bên trong đại khái ba mươi b ố hộ người lúc này ngày ngã về tây cơ hồ tất cả ốc xá lên đều nhìn đến g i ả i rác khói bếp đến gần liền có thể nhìn ra được thôn này rất sạch sẽ tại người bên ngoài đều là cổ đại cách g ắ n mặc tiết vô toán không phân rõ loại trang phục này cùng trên địa cầu cái nào triều đại tương tự dù sao xem ra nhiều ít có chút cảm giác thân thiết tựa hồ về tới địa cầu những ngày kia ra mà c ậ y mặt trời lặn thì nghỉ năm tháng không có dùng thần nghiệm một gian một gian phong ốc xem xét tiết vô toán chỉ là dựa vào cảm giác liền đi tới thôn đầu đông một gian sân nhỏ trước một đường lên rất nhiều người đều đang nhìn hắn một số nam người ánh mắt bên trong đợi đề phòng thậm chí giữa lẫn nhau không gần không xa theo tiết vô toán đồng thời mở miệng hỏi thăm tiết vô toán đến trong thôn làm gì không để ý đến lúc này tiết vô toán tâm lý không khỏi bối rối có chút không biết làm gì đứng tại viện này bên ngoài thật lâu không biết có phải hay không là nên đi gõ cửa chương một nghìn một trăm tám mươi tám thu quan mười ba ngươi đến cùng người nào chạy tới chúng ta thôn làng làm gì một tiếng để phòng quát hỏi đem nội tâm bảng hoàng tiết vô toán cấp tỉnh lại hoàn hồn không có trả lời sau lưng thôn dân t r a hỏi tiết vô toán quay đầu hỏi ngược lại nhà này người họ gì người nói chuyện bốn cái h ắ n tử cao lớn thô k ị c h gặp tiết vô toán thế mà không trở về hắn cũng là phát hỏa đang muốn hô quát hai câu đã thấy trước mặt tiểu viện tử k á t một chút môn từ bên trong đầy r a a người là ai người là mụ mụ nói cái kia đại ca ca sao cửa mở một cái may chui ra một đứa bé bạch bạch tịnh tịnh không đến mười tuổi mắt to ù ngục chuyển một cái đầu tiên là nhìn một chút cửa tiết vô toán lại nhìn một chút tiết vô toán sau lưng theo tới cái kia một món lớn thốt u hơn có lẽ là trời sinh gan lớn có lẽ là nhìn lấy bên ngoài vẫn là có rất nhiều người quen đứa nhỏ này câu đầu tiên cũng là hỏi thăm tiết vô toán là ai đồng thời nâng lên mẹ của mình ngụ ý cũng là mẹ ta nói có cái đại ca ca muốn tìm đến phải ngươi hay không ngươi là ai tên gọi là gì tiết vô toán hiếm thấy ôn hòa phía dưới sắc mặt ngồi s ổ m người xuống cười hỏi đứa nhỏ này mẹ ta gọi ninh linh nàng bảo hôm nay có người muốn tới nhà của ta tìm chúng ta hẳn là ngươi đi trong thôn có rất ít người sống tiến đến hai tử thanh âm thanh thúy cũng là cười trả lời bất quá tựa hồ có chút thật không dám dựa vào tiết vô toán quá gần hướng phía sau hơi hơi lui một bước ninh linh mụ mụ tiết vô toán hít sâu một hơi xem như minh bạch đứa nhỏ này cùng chính mình quan hệ tận lực không để cho mình biểu hiện được nhiều kích động đứng dậy cười nói không sai ta chính là ngươi đợi người kia ta gọi tiết vô toán a đại ca ca ngươi cũng họ tiết ta vậy ngươi tranh thủ thời gian vào đi mẹ ta cũng chờ ngươi thật lâu rồi đúng ta gọi tiết trường sinh tiểu h à i tử vui sướng hô một câu rất có đại nhân bộ dáng đẩy cửa ra tay một dẫn làm một cái tư thế x i n mời bên ngoài theo tiết vô toán tới thôn dân cũng hi hi ha ha tản đã người trẻ tuổi kia là tiết gia khách nhân cái kia cũng không có cái gì tốt nhìn chằm chằm mỗi người lúc gần đi còn thiện ý nhìn thoáng qua tiết vô toán nhẹ gật đầu biểu thị trước đ ó ấ y n ấ y đến mức nói người trẻ tuổi kia là tốt là xấu tiến vào tiết g i a viện tử vậy liền đều không là vấn đề tiết g i a có thể không phải người bình thường ra lợi hại đâu đây là toàn bộ trong thôn tất cả mọi người chung nhận thức một đám người ngươi một lời ta một câu trò chuyện tàn ra ai về nhà nấy trong thôn lại khôi phục trước kia bộ dáng bất quá cách nhau một bức tường trong sân nhỏ lại là hoàn toàn không giống một phen q u a n cảnh trong nội viện vào cửa cũng là một mảnh tiểu viện trồng một khoả cây đào cành lá rậm rạp có phần nhiều năm rồi lúc này qua thời kỳ nở hoa loang thoáng có thể nhìn đến trên cây treo chút nhỏ t r ư ờ n g đầu ngón tay thanh sắt trái cây cây đào bên cạnh chính là phòng cùng trong thôn này tất cả phòng một dạng đều vô cùng đơn giản gạch ngói kết cấu trên tường lau vôi dưới cây để đó một chương chiếu trên chiếu cỏ có một phương bàn nhỏ bày biện nước trà cùng trà cụ bên cạnh một cái tiểu lò than phía trên còn có một cái gốm đen ấm nước tại ủ ngủ cục búp hơi nóng hết t h ể đều lộ ra như vậy khoan thai nhưng tiết vô toán lại cảm thấy khẩn trương bởi vì cái này trên chiếu c ó lúc này ngồi t r ồ m hôm lấy một cái trung niên nữ nhân nữ nhân chính là một mặt biểu lộ kích động hướng về hắn nhìn tựa hồ muốn đứng dậy lại lại cứng răn sinh đẻ ép hô hấp rất là gấp rút cái kia trong hốc mắt cũng là một mảnh sương mù không cần giới thiệu bé trai giòn tan một câu mụ mụ đã nói lên vấn đề mà lại nữ nhân này cùng tiết vô toán từng tại địa cầu vị diện thiên đạo mệnh lý trong ghi chép nhìn đến giống như l ú c không có nửa điểm khác nhau mà lại loại kia nguồn gốc từ bản năng thân cận cảm giác đã tại nhìn thấy nữ nhân này trong nháy mắt lấp kín tiết vô toán nội tâm ngươi vô toán ngươi nhất định là vô toán đi nữ nhân ôm lấy bé trai ánh mắt lại gắt gao đính tại tiết vô toán t r ê n thân chương ấy l ầ n khẩu tài đem lời nói ra ừ n ta là tiết vô toán khô quát xẹp cũng trở về mấy chữ về sau cũng vẫn như c ũ không biết mình cái kia làm gì là ngồi xuống hay là nên như thế nào bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn kỳ thật cũng không có nhiều tốt chủ trừ sinh hút khẩu khí trên mặt thật thà biểu lộ tươi sống mang theo một chút l ờ i đi đến bàn nhỏ đối diện học ngồi s ồ m hạ xuống ngươi ngươi những năm gần đây còn có được khỏe hay không ta năm đó ta thật sự là không có không cần chuyện năm đó đã qua có thể gặp lại ngươi rất tốt vẫn thật là không cần nói nhiều chuyện tiền căn hậu quả tiết vô toán đã sớm minh bạch hắn lúc này càng nhiều hơn chính là tiêu tan đồng thời cũng muốn đem chính mình chôn sâu ở đáy lòng chấp niệm giao phó mới ý nghĩa một cái phụ mẫu s o n g toàn tồn tại so cô nhi phải tốt hơn nhiều a câu chuyện mở ra cái kia chuyện kế tiếp thì đơn giản hai ba câu về sau ninh linh liền không lại bận tâm ôm chặt lấy tiết vô toán lớn tiếng khóc ồ lên trong miệng không ngừng lẩm bẩm đáng thương con của ta a đáng thương con của ta a đoán chừng người khác không cách nào trải nghiệm ninh linh giờ này khắc này càng thụ nàng từ vừa mới bắt đầu thì đã mất đi chính mình còn tại trong tã lót đứa bé thứ nhất hơn nữa còn là chính mình thân thủ đem hải t ử đưa đi về sau liền đi nhìn một chút cũng không dám lo lắng bị tề đằng phát hiện manh mối cái này từ biệt chính là nhiều năm như vậy đã từng trong tã lót em bé bây giờ đã lớn lên thành người thậm chí đã đã trải qua một lần sinh tử lắc mình biến h ó a thành một cái siêu cấp cường giả lại xuất hiện ở trước mặt mình lúc loại này t r ă m mối cảm xúc nổn ngang hoàn toàn chính xác b ệ bộn ngược lại là bên trên tiểu hài tử thật cao hứng hắn đã từng trong lúc vô tình đã nghe qua mình còn có một người ca ca ấ n cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy không nghĩ tới cũng là trước mắt vị này nhìn một cái mụ mụ khóc thật đau lòng đứa nhỏ này cũng hiểu chuyện bên cạnh một bên an ủi một bên giúp đỡ kém nước mắt còn tranh thủ thời gian hướng về tiết vô toán quăng tới hiếu kỳ không thôi ánh mắt một mực cho tới đêm khuya ninh linh tâm tình mới tính ổn định lại tiết vô toán cũng bị nàng lưu lại nói là ngày mai còn muốn cùng hắn thật tốt tâm sự Mà Tiết t Vô o á ngày c ũ n gật đầu đáp ứng, hiện tại hắn cũng không g tại đầu đáp sách hiện hắn bên n có ở o i Tiết Viễn cái mọi người giống nhau, đối với tình thân thân thân. đến Sơn cùng cảnh. cùng nhau, luôn luôn lớn hơn n sao Dù gì g là à hòa phụ mô thứ hai tiết vô toán lần thứ nhất cảm nhận được thân tình tư vị tuy nhiên linh linh có chút lải nhải bên trên đệ đệ tiết trường sinh rất là dính người nhưng loại cảm giác này rất tốt mà lại tại những lời này bên trong tiết vô toán cũng biết rất nhiều chính mình không biết sự tình liên quan tới cái này b ả n đại cờ sự tình phụ thân ngươi sớm thì cảm giác được ngươi không tầm thường đồng thời ngươi cùng tề đằng người kia xung đột cho nên chỉ có thể đưa ngươi đưa đến quê hương của ta về sau liên tiếp đo lường tính toán cũng đã chứng minh một đầu tuyến tại dẫn dắt đến chúng ta người một nhà phụ thân biết là ai tại thao túng đây hết thể sao h a n cũng không biết duy nhất có thể khẳng định là người sau lưng nhất định đã cường đại đến không thể tưởng tượng cấp độ đồng thời cùng tề đằng lưu giữ tại thiên nhiên đối lập quan hệ tiết vô toán lắc đầu tuy nhiên linh linh những lời này nói đến rất phù hợp trước mắt đã phát sinh tình huống hắn cũng là như thế đoán nhưng là còn có một vấn đề cái kia chính là vì sao một cái cường đại như thế á đức người không chính mình động thủ trừ rơi tề đằng như thế đại phí khổ tâm lại là nguyên nhân gì đâu c h ư một nghìn một trăm tám mươi chín thu quan mười bốn tại cái này độc lập vị diện bên trong tiết vô toán chờ đợi ba ngày biết rất nhiều chuyện cũng minh bạch vì sao phụ thân của hắn tiết viễn sơn có thể ở bên ngoài hoạt động mà ninh linh lại chỉ có thể đợi ở cái này độc lập vị diện bên trong lúc đó ta bị tề đằng trọng thương pháp tác lực lượng sẽ bỏ ta sinh cơ vốn nên đã sớm chết đi có thể phụ thân ngươi lại dưới cơ duyên xảo hợp tìm được thay ta bảo mệnh biện pháp chính là cái này độc lập vị diện căn cứ ninh linh giảng thuật vì bảo trụ còn tại tã lót tiết vô toán ninh linh cùng tề đằng sinh ra cực lớn tranh chấp sau đó bị xét tổ làm khó dễ cách thương Tê đ ngay lúc Linh Linh là cõi cảm ứng chỗ kích, cái cho cực đó đối bị bé, bảo trong tất sát tiết toán tiết toán minh ứng này nên phấn nộ, ưu em hạ kỳ vô vệ vô là, thủ, dùng cũng là quy tắc lực lượng. Ngay lúc đó tề đằng đã lĩnh nộ được một số liên quan tới âm tả chi khí môn đạo ôm hận ra dưới tay liền đem linh linh làm cho cực thảm muốn không phải tiết viễn sơn còn có chút bản sự linh linh lúc đó liền hương tiêu ngọc tổn có thể đả thương thế quá nặng tiết viễn sơn mang theo vợ con rời đi về sau lại chỉ có thể làm dịu thê tử thương thế không cách nào trừ t ậ n gốc chỉ có thể trơ mắt nhìn thê tử ngày càng suy yếu cũng chính là lúc này bọn họ không thể không đem tiết vô toán đưa tới địa cầu tìm liêu lao đầu lòng này thiện người giúp mình nuôi dưỡng sau đó tiết viễn sơn mang theo ninh linh tìm kiếm khắp nơi sinh cơ mê ngông vạn thiên vị diện bên trong tựa hồ tràn đầy đều là tuyệt vọng bất quá tạo hóa trêu n g ư ờ i ngay tại phu thê hai cũng sẽ không tiếp tục ôm có hy vọng thời điểm chuyện cơ lại lặng yên mà tới tại một chỗ đặt chân nghỉ ngơi vị diện bên trong tiết viễn sơn phúc trí tâm linh tìm được một cái hạt châu mà chính là hạt châu này mới khiến cho ninh linh bảo vệ tính mạng bởi vì tề đ ằ n g thi triển quy tắc tại loại này độc lập vị diện bên trong không cách nào có hiệu quả cũng liền mặt bên giải quyết ninh linh khốn cảnh sau đó tiết viễn sơn cùng ninh linh liền tại này phương độc lập vị diện bên trong tiếp tục sinh sống chỉ bất quá ninh linh không thể rời đi mà tiết viễn sơn dành thời gian về tới hoang tộc tổ địa ẩ n tàng quá trình này nói đến tựa hồ rất dài nhưng trên thực tế nhưng cũng thì tiết vô toán trưởng thành đến bây giờ nhiều như vậy thời gian thôi nhưng trong đó sự t ì n h lại không đơn giản dựa theo ninh linh thuyết pháp cái kia chính là từ khi đạt được cái viên kia thế giới châu tử chi sau hết thể đều giống như tại chiếu vào kịch bản sinh hoạt bất luận là viên kia thế giới châu tử vẫn là đằng sau tiết viễn sơn mạc danh kỳ diệu thì l ĩ n h nộ cực kỳ cao diệu đo lường tính toán thủ đoạn đều như vậy không chân thực về sau tiết vô toán xuất hiện cái kia một phong thư cũng là để tiết viễn sơn cùng ninh linh lại một lần nữa tin tưởng vững chắc đo tính ra quỹ tích chuẩn xác làm cho người khác khó có thể tin bọn họ cũng không nghĩ tới thật thì như thế một điểm thời gian bên trong con của mình lại có thể trưởng thành đến đủ để không giết chết tề đằng loại này siêu tuyệt tu sĩ cấp độ ninh linh cũng đã hỏi tiết vô toán là tu luyện như thế nào đến bây giờ loại cảnh giới này có thể tiết vô toán chỉ có thể cười khổ không cách nào cáo chi trời mới biết muốn là hệ thống sự tình bị ngoại giới biết hệ thống người sau lưng có thể hay không lại lên cái gì yêu thiêu thân hiện tại đã hạ xong gặp kỳ ngộ hắn con cờ này đến cùng kết cục gì cũng chưa biết chừng cũng không dám phức tạp thai h ỏ a người khác ninh linh sau cùng gặp tiết vô toán khó có thể mở miệng bộ dáng biết không có thể hỏi nhẹ gật đầu tiếp lấy liền giải thích sau cùng thời khắc mấu chốt tiết vô toán trong tay lục đạo sát bàn tại sao lại xuất hiện cái kia phiên biến hóa nguyên lai、like、đây hết thảy con đường đều là tiết viễn sơn sớm cũng chỉ trong coi u minh cảm ứng được bao quát tề đằng cùng khương chém giết kết quả bao quát tiết vô toán xuất hiện thời cơ cùng tề đằng đại khái sẽ ở cùng tiết vô toán liều tới trình độ nào đây hết thảy đều tại tiết viễn sơn quỷ dị trong coi u minh cảm ứng được bắt lấy điểm mấu chốt cố ý để tề đằng phát hiện tiết viễn sơn trong tay viên kia thế giới châu tử sau đó nhất định bị tề đằng như nhặt được trí bảo thu tại bảo đảm nhất đan điền vị trí lại sử dụng tiết vô toán xuất hiện cơ hội đại loạn tề đằng tranh thủ thời gian nắm giữ thế giới châu tử trước tiên chờ lấy tề đằng bị đầy đủ thương tổn trong hạt châu thế giới bên trong linh linh liền dựa theo tiết viễn sơn đạt được hạt châu là bổ sung như hồn phách trong trí nhớ thủ đoạn nổ nát thế giới châu tử đồng thời dẫn đạo trong hạt châu lượng lớn bản nguyên lực lượng tụ hợp vào tiết vô toán trong tay lục đạo sát bàn bên trong nói cho cùng tiết vô toán cho nên dựa vào là chiến thắng biến cố trên thực tế cũng không phải là biến cố gì ngược lại là đã sớm an bài tốt chỉ là trước đó hắn cũng không biết mà thôi r a lục đạo sát bàn thế giới vị diện ra đến bên ngoài t i ế t vô toán trực tiếp tìm được tiết viễn sơn lúc này hai cha con nhìn nhau thật lâu sau cùng liền làm ỉ m cười hết thảy đều không nói bên trong ngươi đến đón lấy nên như thế nào dự định không biết ta và ngươi không giống nhau ngươi tuy nói cũng là quân cờ sử dụng về sau cũng liền xong việc nhì mà ta lại xuống chàng không biết đúng mẹ nói ngươi đo lường tính toán rất lợi hại có thể từng tính tới ta tương lai xuống c h ẳ n g như thế nào dưới bầu trời đêm cái này hai cha con an vị tại hoang tộc tổ miếu đại điện nóc nhà một trong tay người một chi bầu rượu vừa uống rượu một bên nói lời này tiết viễn sơn lắc đầu cười khổ nói ta hiện tại mới hiểu được ta chỗ nào có tư cách gì đi lĩnh ngộ cái gì đo lường tính toán a tất cả đều là bị cứng rắn đưa qua tới bây giờ như như lời ngươi nói ta việc cần làm làm xong không cầu khen thưởng cũng coi là có thể thoát ra trở ra liên quan tới ngươi tương lai không cũng biết không cũng biết ta trong ngôn ngữ có chút lo lắng nhưng lại rất là bất đắc dĩ được rồi đi được tới đâu hay tới đó chuyện sau này trung quy đều hiểu bất quá ngươi nói cái này hoang cổ vị diện có phải hay không bị ta hủy những thứ này hoang tộc người đến bây giờ giống như cũng không gặp chạy trốn đây là vì cái gì tiết vô toán đại ực một hớt c ể u sau đó chỉ trong bầu trời đêm cực kỳ rõ ràng một mảng lớn màu đen đặc xóa khai đề tài không trung chỗ một mảng lớn sắc màu đen bao phủ trên đó cho dù đêm tối cũng hết sức rõ ràng bởi vì đêm tối so với cái này một mảnh màu đen tới nói đều quá nông cạn bởi vì nơi đó là hư vô ngay cả ánh sáng tuyến cùng không gian đều đang bị đồng hóa thành k h ô n g liên là trước kia tiết vô toán cùng tề đằng đại chiến thời điểm khởi động hát động vũ khí cũng chính là hư không chi sâu bây giờ hư không chi sâu phạm vi đã vô cùng to lớn tuy nhiên còn không có trực tiếp tiến vào hoàng tộc tổ địa bên trong nhưng lại có thể đoán được nó tại như vậy bành trướng đi xuống Như vậy, hoang vậy hoa theo lý thuyết hoang tộc lần này tuy nhiên bị cực lớn trọng thương trong tộc cao thủ cơ hồ mất giáo muốn khôi phục không biết muốn bao nhiêu thay người mà dù sao tộc còn vẫn còn đổi chỗ khác không phải cũng một dạng phồn diễn sinh sống sao tiết viễn sơn nghe lời của con về sau cười nói ngươi cho rằng chúng ta người một nhà là quân cờ cái này hoang tộc người cũng không phải là sao tê đăng là hoang tộc người ta là hoang tộc người trước đó cái kia khương cũng là hoang tộc người ngươi thật chẳng lẽ thì một chút không có phát hiện ngươi thân ở bản cờ này bên trong khắp nơi không thể rời bỏ hoang tộc sao nơi này là hoang tộc tổ địa ngoại trừ du lịch cùng những cái kia phản bội hoang tộc người k h á c tử cũng là sẽ không rời đi c á i Tiết Viễn cười này Sơn đạo lý gì? h a ha, Không đạo đạo lý. Không có đạo lý. n g có Vậy ư ơ i ta, s ớ m c h ế t rồi, dựa theo tề đ ằ n g biện p h á p s ố n g s ó t đã không b i ế trăm vòng vo chín t h mươi thu quan mười lăm hoang tộc người bị mạc danh kỳ diệu một loại cố chấp chính mình đem chính mình vây ở đã định trước hóa thành hư vô hoang tộc chi đ ị a bên trong cái này tại tiết vô toán xem ra tương đương quỷ dị bởi vì lúc trước h o a n g tộc can dứt cái gọi là phản nghịch không phải cũng rời đi h o a n g tộc sao không nói rời đi về sau tự sát mà lại những cái kia bị lưu đày h o a n g tộc người không phải cũng hoặc là không có đi tìm tự a đến loại này diệt tộc uy hiếp trước mặt thế mà cố chấp đi lên mặt khác bị tiết viễn sơn ngôn ngữ điểm tỉnh về sau tiết vô toán cũng minh bạch h o a n g tộc lần này là thật không may đến nhà cũng chính là ấn chứng câu cách ngôn kia càng là cường đại thì càng sắp bị diệt tới nơi trừ phi ngươi có thể xông phá hết t h ể y gia tỏa chân chính đứng tại tối đ ỉ n h phong tề đ ă n g cũng là nửa chân đạp đến nhập cái kia càng cao lực lượng tầng thứ tồn tại có thể cũng chỉ là nửa chân đạp đến đi vào thôi rơi ở phía sau chỉ nửa bước để hắn hiện tại phi hôi yên diệt mà cái này hoang tộc đoán chừng cũng là khó thoát bây giờ xem như triệt để hiểu rõ bản cờ này chẳng những muốn mượn hắn tiết vô toán tay diệt tề đ ă n g đồng thời cũng là mượn tiết vô toán tay muốn tiêu diệt toàn bộ hoang tộc cơ duyên xảo hợp hiện tại tiết vô toán còn thật nửa điểm đều sẽ không tin tiếc nuối duy nhất là hắn không biết chờ đợi hắn kết cục đến cùng như thế nào là thỏ khôn tử chó săn nấu vẫn có thể có cái kết thúc yên lành cùng ta trở lại địa cầu đi thôi ta kết hôn ẩ n cũng là đòi nặng dâu các ngươi cũng còn chưa thấy qua tiết vô toán ném xuống trong tay hư không bầu rượu cười hướng bên người đã có chút men say tiết viễn sơn nói ra ồ kết hôn nhưng có hải tử nghe tiết vô toán kiểu nói này tiết viễn sơn một chút thì tinh thần tỉnh táo nghiêng người tới ánh mắt sáng lên nhìn lấy tiết vô toán hỏi hải tử ta hiện tại tính toán vật sống vẫn là tử vật đều không rõ ràng ngươi cảm thấy có thể có hải tử tiết vô toán ngữ ngôi h i ệ n nhiên đối tiết viễn sơn đột nhiên nâng lên hải tử sự kiện này không phải vui vẻ như vậy dù sao chuyện này với hắn mà nói thật sự là cái cự đại phiền lòng sự tình tiết viễn sơn trầm mặc đứa con trai này tình huống hắn chỉ biết là g a lông trích hiểu được đối phương hiện tại cường đại lại quỷ dị danh s ư n g vô đạo diêm la mà lại nhất định là nhận lấy an bài đây hết thệ cường giả bí ẩn chi phối nhưng lại không nghĩ rằng liền sinh để loại sinh linh này cơ bản năng lực cũng nhận dùng thế lực bắt ép làm thật không biết nên nói cái gì cho phải người đã có thể ngưng tụ ra nhục t h ầ n tại sao lại thiếu khuyết sinh sôi năng lực vì sao thiết vô toán nhúm b a i bất đắc dĩ nói vì sao một người chết có thể sinh em bé sao không thể thay đổi nghe nói có khả năng có thể có trời mới biết còn muốn chờ tới khi nào có hy vọng cũng là chuyện tốt khát xoắn s u y chuẩn bị cái gì thời điểm trở về tiết viễn sơn cũng không quá quan tâm cái này hoàng tộc tiết vô toán tự nhiên cũng liền không cần thiết hán quản những thứ này hoàng tộc người đi tử ngày thứ hai trời vừa sáng tiết vô toán liền mang theo tiết viễn sơn cùng đợi tại lục đạo sắt bàn bên trong ninh linh còn có đệ đệ tiết trường sinh rời đi hoang cổ chi địa cái này nhất định bị hắc động chìm ngập địa phương vị diện chuyển rời ở giữa hướng về địa cầu tiến đến người một nhà đoàn tụ chỉ có thể ở lục đạo sắt bàn bên trong chỉ có trong này chu thuệ như mới có thể nhìn đến chính mình bà bà cũng trong lòng cao hưng chính mình nam nhân rốt cuộc tìm được cha đẻ của mình mẫu đồng thời cũng cảm thán khó trách chính mình nam nhân cường đại như thế nguyên lai cha mẹ của hắn cũng không phải người bình thường nhưng đang tiếc thà rằng linh thể nội vết thương cũ vẫn như cũ không cách nào loại trừ c h ỉ ít lấy người tiết ra trước mắt thủ đoạn làm không được cái này mang ý nghĩa ninh linh tuy nhiên còn sống nhưng lại không cách nào gian này vị diện đi đến tru tuệ như thêm gặp thấy mình thông ra nói cứng có gặp hay không thông ra trên thực tế cũng không tính là gì quá đại sự dù sao tiết vô toán cùng chu tuệ h như kết hôn nhiều năm như vậy người chu gia vẫn luôn biết tiết vô toán là cô nhi là tại phúc lợi viện lớn lên bây giờ đụng tới hai cái thông gia một lát cũng không tiện giải thích liên quan đến quá nhiều tu sĩ phương diện đồ vật tiết vô toán cũng không hy vọng người chu gia biết được quá nhiều tốt nhất vẫn là làm cho ninh linh đi ra lục đạo s á c bản lấy người bình thường thân phận đi gặp chu gia hai cái thông gia đương nhiên ninh linh muốn là có thể ra ngoài tự do tự tại còn sống cái này chẳng những là tiết vô toán đối mâu thân mình hy vọng cũng là cả một nhà người cộng đồng nguyện vọng kể từ đó bày ở tiết vô toán trước mặt khí thế cũng chỉ có một con đường có thể tuyển cái kia chính là đi tìm hệ thống hỏi một chút có thể hay không triệt để trừ tận gốc rơi mâu thân hắn ninh linh vết thương trên người mắc trên người nàng vết thương cũng là quy tắc lắng động hồn phách bên trong tạo thành mãi mãi thương tật một khi xuất hiện tại quy tắc gáp dụng vị diện liền sẽ bạo phát đem phi hôi yên diệt không cách nào cứu trở về mà lại thương thế này kéo thời gian quá lâu đã cùng hồn phách của nàng tạo thành vốn có dính liền cho nên ta không có cách nào loại trừ loại thương thế này đây cũng là hệ thống đối với tiết vô toán thỉnh cầu trả lời rất quan phương rất d é t lạnh tiết vô toán âm thanh lạnh lùng nói được rồi những lời này cũng đừng lấy ra lừa gạt người ta biết các ngươi có biện pháp hoặc là nói ngươi người sau lưng có biện pháp nói điều kiện của ngươi đi tiết vô toán còn thật không tin hệ thống cầm ninh linh trên người vết thương cũ thúc thủ vô sách chính hắn thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua hệ thống đối với khôi phục thương thế năng lực nịch thiên cường đại chỉ cần không phải trong nháy mắt minh diệt cái kia cũng có thể làm cho ngươi đầy máu phục sinh tồn tại hội cầm chỉ là một chút quy tắc lắng động vết thương cũ n g không có cách nào t i ế t vô toán mười ngàn cái không tin duy nhất giải thích chính là hệ thống không hy vọng nhẹ nhàng như vậy liền giúp tiết vô toán giải quyết hết phiền phức hoặc là ninh linh vết thương trên người cũng căn bản chính là hệ thống sau l ư n g vị cường giả kia sớm thì đào xong một cái hố không sợ tiết vô toán không hướng bên trong ngày duy nhất biện pháp giải quyết cũng là ngươi nuốt thế giới thụ diệp hệ thống đang trầm mặc hồi lâu sau lần nữa cấp ra biện pháp giống nhau tiết vô toán đoán như thế căn bản không phải trước đó nói như vậy linh linh hoàn toàn vô cứu thế giới thụ diệp tiết vô toán tâm lý mặc niệm một câu về sau liền kết thúc cùng hệ thống đối thoại hắn cần phải thật tốt bản tính một chút hoặc là nói là một số dự tính xấu nhất thế giới thụ diệp cũng là tại tiết vô toán xử lý tề đằng về sau hệ thống khen thưởng rất nhiều phần thưởng bên trong một mảnh ngũ thải ban lan diệp tử lớn cỡ bàn tay nhìn không ra có bất kỳ thần ngữ kỳ hoặc là kỳ quái địa phương bất quá cũng chính bởi vì cái này diệp tử xem ra bình thường tại một đống phục trang đẹp đ ể khen thưởng phẩm bên trong càng là lộ ra c h ư ớ c mắt cùng quỷ dị cũng là tiết vô toán đạt được về sau một mực không có đi nghiên cứu nguyên nhân hắn cảm giác cây này diệp chính là liên quan tới hắn cái này con cờ sau cùng quy tốc quan trọng vật quả nhiên kéo tự quyết là vô dụng nghĩ đến không đi đụng không đi nghĩ không thèm quan tâm là hoàn toàn không có ý nghĩa tiết vô toán muôn cự như vậy giả ngu đồng dạng tiếp tục cuộc sống của mình căn bản không thể nào một cái đơn giản ngươi trên người mẫu thân thương tổn ngươi tổng sẽ không phải làm như không nhìn thấy a liền đem tiết vô toán nắm đến xích sao liên tiếp hai tháng tiết vô toán đều mang chu tuệ như tại lục đạo sát bàn bên trong b ồ i tiếp cha mẹ của mình cả ngày nhàn nhã tựa hồ dung nhập cùng này phương vị diện bên trong đơn giản mộc mạc trong sinh hoạt nhưng tiết viễn sơn cùng ninh linh nhìn không ra chu tuệ như lại là rất nhanh cũng cảm giác được tiết viễn sơn dị thường cái k i a bình tĩnh không lay động biểu lộ phía dưới nhất định giấu d i ế m áp lực thực lớn cùng lo lắng vô toán ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói cùng chu tuệ như đợi đến một cái cơ hội thích hợp rốt cục nhịn không được đem tâm bên trong lời nói nói ra chương một nghìn một trăm chín mươi mốt chương cuối một hiểu rõ chính mình còn trung quy là tự quen thuộc nhất mình người chu tuệ như một câu liền đem hai tháng đem chứa lấy như không có chuyện gì xảy ra tiết vô toán làm cho không biết nên giải thích như thế nào trâm mặc thật lâu thật sâu thở dài lần thứ nhất tu vi đệ nhất lần cảm giác mình lúc trước không nên kiên trì chu tuệ như cái này một phần chấp nghiệm hắn có chút hối hận cảm thấy mình là tại thua thiệt cái này nữ nhân quá nhiều bây giờ việc đã đến nước này lại muốn dứt bỏ nữ nhân này là tuyệt đối không thể lấy thậm chí cấp đối phương tạo thành thương tổn càng biết khó có thể đánh giá biện pháp duy nhất tựa hồ chỉ có thể là kiếm lấy trọng điểm sớm nói rõ ràng lục đạo sát bàn bên trong không phải nói rõ ngọn ngành phù hợp địa phương tiết vô toán chỉ có thể cho chu tuệ như một cái chấn an ánh mắt về sau tìm một cái lấy cớ dẫn chu tuệ như một lần nữa về tới nguyên thế giới bên trong vô toán đến cùng chuyện gì a ngươi đừng dọa ta chu tuệ như ức chế không nổi nước mắt thàng rơi nàng bản năng cảm giác được chính mình nam nhân là gặp phải đại phiền thoái tâm lý bất an tới cực điểm có thể có chuyện gì núi thây biển máu lao tử qua không biết bao nhiêu thì ngươi nữ nhân này già mồm cũng không biết đọc điểm lao tử tốt tiết vô toán hùng hùng hổ hổ một câu lại một tay lấy chu tuệ như thật chặt kéo tiết vô toán cử động càng làm cho chu tuệ như khẩn trương trở tay cũng chăm chú ôm lấy tiết viễn sơn sợ này rời đi đồng dạng qua rất lâu tiết vô toán mới mở miệng nói ta hiện tại bị người dùng thế lực bắt ép thân bất do kỷ thậm chí sinh tử cũng không khỏi chính mình a ngươi hãy nghe ta nói hết việc này không thể nói rõ với ngươi trắng coi như nói ngươi cũng không thể nào hiểu được chính ta đến bây giờ đều còn không có biết rõ ràng toàn bộ bây giờ ta cha đẻ mẫu đã tìm được bọn họ không phải người bình thường Thủ đoạn có thể nói là vạn thiên đoạn vạn nói diện có là vị bây ê nên yên n trong cũng là đỉnh phong tồn liền chuyện này cùng ngươi không có vấn đề. Mà lại có bọn họ, chấn nhiếp những lượng cũng như bàn nỗi cũng không lòng tại, chút ta bố trí tại trở tay. Cho nên ta thật thôi. bảo Cho lo cầu các có có cầu lực là là lại là là Mà địa đều đề. địa họ, kia về sau vệ bố b kỳ dễ giờ ngươi đã cảm thấy vậy liền nói với ngươi rõ ràng ta tiết vô toán nữ nhân cái kia có quyết đoán nhất định phải có ngươi hiểu chưa tốt xấu đem tâm tình miễn cưỡng kết thúc ổn định lại một số chu t u ệ như chỉ là gật gật đầu cắn tục môi lấy nhất giờ tiết vô toán nói khả năng phát sinh kết quả một trong đây không phải xấu nhất đương nhiên cũng không phải kết quả gì tốt ít nhất phải để tru tuệ như có chuẩn bị tâm lý có thể ra hồ tiết vô toán ngoài ý liệu chính là chu tuệ như tiếp lấy mỗi chữ mỗi câu nói ta muốn đi theo ngươi muốn chết cùng chết lời nói này đến chém đinh chặt sắt đủ thấy cũng không phải là tâm huyết dâng trào mà chính là thật có cùng tiết vô toán cộng đồng chịu chết quyết tâm nói thật chu tuệ như lần này ngôn ngữ thật là đem tiết vô toán ý chí sắt đá cũng cho hơi hơi ấm áp mấy phần bất quá tình huống lại cũng không như chu tuệ như châu nghĩ như vậy muốn phức tạp hơn một số mà lại biến số càng nhiều cùng nhau chịu chết loại chuyện này sợ là không cần dùng cũng không phải tiết vô toán bản ý đưa chết nhất định mang theo ngươi cùng một chỗ được rồi nói liền không thể muốn chút lao t ừ tốt vung ra chu tuệ như tiết vô toán ở trên ghế s a lon ngồi xuống đốt thuốc nhắm mắt lại tựa hồ là đang hưởng thụ phần này yên tĩnh bên trên chu tuệ như cũng lau khô nước mắt không ra tiếng cứ như vậy tựa ở tiết vô toán trên bờ vai hai người cứ như vậy từ xế chiều chờ đêm khuya người nào cũng không có đi. thiết đi tiết vô toán không có nói cho chu tuệ như hắn hiện tại liền muốn bắt đầu đi ra bước cuối cùng có lẽ sinh có lẽ tử vẫn là đừng cho nữ nhân này biết đến tốt nghĩ đến tử tiết vô toán không khỏi nhớ lại chính mình lần thứ nhất thời điểm chết trang diện kia quả thật có chút thê thảm nhặt sắc bằng hữu đều không một cái lương bạc đến đáng tiếc nhìn nhìn lại hiện tại bên người có lao bà của mình bồi tiếp mà lại một khi hắn thật đã chết rồi vạn thiên vị diện bên trong không phải có bao nhiêu dựa vào hắn cái này vô đạo diêm l à còn sống tu sĩ hội trôn cùng hàng trăm triệu ngay tại cái này trong bóng đêm chu thuệ như bồi tiếp tiết vô toán mà tiết vô toán lại đã bắt đầu đ ế m thử cái kia mảnh thế giới thụ diệp lớn chừng bàn tay thụ diệp bị tiết vô toán theo không gian đại lý lấy ra không có nhiều do dự hết thảy đều xem như suy nghĩ kỹ càng một miệng nuốt xuống chờ đợi lấy kết quả của mình tiến đến không bao lâu cái này thế giới thụ diệp liền bắt đầu tại tiết vô toán thể nội biến hóa hóa thành một đạo tinh khiết năng lượng mang theo quỷ dị l u ậ t động từ từ ảnh hưởng hồn phách của hắn thế giới thụ diệp mang tới năng lượng l u ậ t động rất ôn hòa không để cho tiết vô toán cảm giác nửa điểm không thoải mái cũng không có cảm ứng được nguy hiểm cái này khiến tiết vô toán có chút căng cứng thần kinh một chút chậm thả một chút tối thiểu nhất cho tới bây giờ còn cũng không tệ không có cảm giác được muốn giết chết hắn y tứ đón lấy tiết vô toán phát hiện hồn phách của mình cái này thế giới thụ diệp hóa thành năng lượng l u ậ t động phía dưới bắt đầu biến hóa theo ba động rất nhanh liền đem hắn nguyên bản hồn phách ba động dẫn tới một loại khác phương diện cái này tựa hồ là một loại cấu kết đ i ể m báo tiết vô toán bây giờ cũng là kiến thức rộng rãi đặc biệt là đối với hồn phách nghiên cứu vạn thiên vị diện bên trong sợ là khó có ra hai bên người bây giờ hắn hồn phách của mình xuất hiện như thế không thể tưởng tượng biến hóa hắn cũng không phải một mặt mờ mịt mà chính là rất nhanh liền đại khái phán đoán ra loại biến hóa này có thể là lấy cái gì làm mục đích cấu kết tiết vô toán đã từng nhiều lần cũng dùng qua hồn phách cấu kết thủ đoạn đây là hắn cùng mỗi một phe vị diện thiên đạo giao lưu trực tiếp nhất sảng khoái phương thức cũng so với lời nói có thể càng nhanh trao đổi tin tức rất thuận n t i ệ chỉ bất quá cái này là lần đầu tiên đang câu liền quá trình bên trong liền hồn phách ba động cũng thay đổi hơn nữa nhìn tư thế nhất định là một loại cực kỳ thâm trầm lần cấu kết làm mục đích cái này vạn thiên vị diện bên trong c ó sâu như vậy tầng cất dấu tồn tại cần như thế phức tạp thủ đoạn mới có thể liên hệ với mặc kệ tiết vô toán tâm lý như thế nào nhanh chóng suy đoán hắn giờ này khắc này tuy nhiên còn ngồi ở nhà trên ghế salon nhưng hắn thần niệm cùng ý thức đã không tại trong thân thể hồn phách cũng chỉ là lưu lại một chút liên lụy tuyệt đại bộ phận lúc này đều đi theo cái kia luận động tiến nhập một mảnh thần bí lại khó có thể lý giải được đặc biệt không gian bên trong tiết vô toán phát hiện mình lúc này tồn tại bộ dáng lại là hắn năm đó trên địa cầu vì phạm nhân hóa trang hơn nữa còn là hắn lúc trước bị xe đụng chết lúc bộ kia y phục cái này có ý tứ gì nhìn chung quanh bốn phía một mảnh ngũ thải ban lan không gian có chút cùng loại tiết vô toán đã từng đi qua thiên đạo vị trí chỉ bất qua càng thêm thần n g kỳ cũng càng khủng bố hơn nơi này tuy nói nhìn lấy xinh đẹp lưu quang dân thải nhưng tiết vô toán cũng không dám vọng động mảy may bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được nơi này mỗi một phần lưu quang mỗi một loại xem ra xinh đẹp nhan sắc bên trong tất cả đều là quy tắc lực lượng mà lại là nguyên thủy nhất cùng cường đại quy tắc lấy kiến thức của hắn cũng không thể toàn bộ phân biệt hoàn toàn nhưng hắn biết quy tắc lực lượng ở chỗ này toàn bộ đều có không chỉ như thế nơi này tồn tại phương thức cũng là tiết vô toán chưa từng gặp qua a căn bản là không có cách cảm ứng được mình r ố t cuộc người ở chỗ nào chỉ là có loại tiến nhập cực kỳ tĩnh mịch chi địa cảm giác rất ngột ngạt cũng để cho hắn cảm thấy rất giống lập tức rời đi đúng lúc này một cái tiết vô toán âm thanh rất quen thuộc đột nhiên vang lên n g ư ờ i rốt cuộc đã đến ký chủ chương một nghìn một trăm chín mươi hai chương cuối hai ký chủ n g ư ờ i rốt cuộc đã đến thì một câu như vậy đem tiết vô toán làm cho run dậy một chút thanh âm này hắn quá quen thuộc cũng là trong đầu hắn hệ thống ngày bình thường nói chuyện thanh âm giống như lúc thấy lạnh cả người để tiết vô toán cảm thấy rất không thoải mái hắn không khỏi suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện nói thí dụ như hắn một mực tại truy tìm sau lưng h ắ c thủ kỳ thật căn bản vẫn tại bên cạnh hắn thậm chí tùy thời tùy chỗ hắn đều có thể liên hệ với hệ thống căn bản chính là cái nguy trang cái k i a hậu trường h ắ c thủ chính là cái này hệ thống cũng không các loại tiết vô toán suy nghĩ nhiều thanh âm kia lại nói tiết vô toán thành tích của ngươi để cho ta cực kỳ hài lòng bất quá ngươi cũng hẳn phải biết người địa cầu các ngươi một cái từ gọi ngươi đuôi với, to khó c ả một thấy thế thanh rất tâm tình hóa ba động, không lại như chẳng. nhưng nhiều hơn nhiều hóa ngươi nào xuống Đồng dạng cái lại sẽ có đ ba âm, n không như g lại r ư ớ cái kia m y móc l ạ cứng nhắc, thậm chí rõ ràng mang theo treo tức ý vị, cấp vô toán cảm giác ràng mang toán thậm theo hồ treo tiết tựa rõ là ý vị, vô đem a n buồn cười côn trùng nói ngươi muốn chết vẫn là muốn sống nếu như ráng. nói g gì? đối đ cái cười cái cái một Một bộ chết thể Có vậy là chính mình hậu sự đều chuẩn bị song lưu manh một cái lăn lộn không tiếc một cái chó điên một cái đã nội tâm bị đè nén đến cực hạn vô đạo diêm la một cái không cầm mạng của người khác coi là chuyện đáng kể cũng không cầm mạng của mình coi là chuyện đáng kể loại này người nơi nào sẽ bị một câu như vậy trêu tức mà nói làm đến chân tay luôn cuống cho dù là một cái thao túng vô cùng cự bàn cờ lớn hậu trường hát thủ ồ xuống chàng có thể có kết cục gì ngươi nói xem để ta nhìn ngươi cái này phí hết tâm tư để ta giúp ngươi trừ đi tề đẳng trừ đi hoang tộc cho tới bây giờ lại chuẩn bị đem ta biến thành cái dặng gì tiết vô toán thanh âm cũng là hoàn toàn lạnh lẽo trực tiếp thì cũng mang theo t r e o tức khẩu khí r ồ i trở về ngụ ý cũng rõ ràng nhất ta cái gì cũng không sợ xấu nhất xấu nhất kết cục đều không để ý ngươi có thể vậy ta làm sao bây giờ khẩn cầu cái gì không nói trước có thể không thể nói ra miệng coi như có thể nói ra tiết vô toán cũng minh bạch đối với hai mặt t r ư ớ c cầu xin tha thư nói mềm lời nói thu được đồng tình loại hình ngôn ngữ không khả năng sẽ có nửa điểm tác dụng suy bụng ta ra bụng người à. tiết vô toán hiện tại cũng là cầm trong tay nắm bắt mấy ngàn vị diện siêu cấp bá chủ cấp bậc nhân vật nắm giữ lấy đến một trăm tỷ tính sinh linh sinh tử đã sớm đ ố i cường giả nhìn xuống người yếu cái t r ù n g loại kia tâm tính rõ như lòng bàn tay một người trở về đáng thương một mực con kiến hoặc là bay thẳng đến nga vận mệnh sao đương nhiên sẽ không nhiều nhất túi đầu thời điểm phát hiện cái này con kiến hoặc là thiêu thân có một chút đặc biệt nhìn nhiều hai mắt hoặc là nói cầm lên tường tận xem xét một chút thôi tê đằng hoang tộc bọn họ là đang tự tìm đường chết mà hiện tại bọn hắn lấy được xuống chàng tự nhiên là nên được diệt vong rất thích hợp bọn họ đương nhiên ngươi rất đặc biệt ngươi cùng trước đó ta tìm kiếm bất kỳ một cái nào người phát ngôn cũng không giống nhau bất luận là tư tưởng vẫn là thủ đoạn thậm chí là sách lược đều để cho ta cảm giác mới mẻ sau cùng ngươi thành công hoàn thành sứ mệnh của ngươi cũng chỉ có ngươi hoàn thành cái này rất tốt tiết vô toán tâm lý từ từ có chút hỏa khí sau đó lại bị chính hắn nhanh chóng ép xuống bị n g ư ờ i lợi dụng về sau một mực mơ mơ màng màng sử dụng cái này đã rất là đả thương người lòng dạ như chuyện hiện tại nói như thế đi ra thì càng là làm người tức giận tựa hồ không phải là đang nói tiết vô toán mà là tại nói vì mình thắng được tranh tài một thất ngựa đua rất tốt nhiệm vụ của ta à nói đùa ta làm quân cờ ngươi vì kỳ thủ thắng bại thắng thua cùng ta không có chút quan hệ nào không cần nói nhảm nhiều lời ta tới đây không phải là vì chính mình hội có kết cục gì liền muốn biết Trước đó, lời của nói còn tính hay không mậu thân của ta vết thương rốt thể triệt Tiết toán ép tính một mặt t ngươi ngươi mới của còn của của cuộc có cũng cùng cái đó đếm, điều để đẻ đều nói lời là lại liền lộ kiện giúp khôi hay không muốn nàng không muốn không gì phủ. khí, vô mậu ép ồ n tại cái cỏ, trực tiếp cái cỏ, mẫu ở miệng hỏi đến vấn đề hắn đề thân ngươi thương thế ngươi cứ như vậy gấp sao ngươi những thứ này chấp nghiệm vượt ra khỏi phán đoán của ta nhiều khi bọn họ đều là vương hữu cũng là tiến lên trên đường trứng n g ạ i có rất ít ai muốn ngươi dạng này tử thủ những thứ này chấp nghiệm không b u n g tay rất là kỳ quái bất quá ta muốn cũng chính bởi vì những thứ này chấp nghiệm mới khiến cho ngươi như thế không giống bình thường đi thanh âm kia trầm trầm nói ra sau đó dừng một chút nói tiếp đi trên đời tất cả quy tắc đều là có dấu vết mà lần theo năng lượng cũng là như thế năng lượng cùng quy tắc kết hợp lại chính là sáng tạo thật giống như trong tay ngươi khối kia trận bàn bên trong thế giới một dạng chính là có thể lượng cùng quy tắc lẫn nhau kết hợp đồng thời hòa hợp về sau mới có thể sinh ra kết quả cho nên chỉ cần tìm hiểu được trong này khớp nối cùng kỳ quặc không cần đến dựa vào người nào chính ngươi đều có thể giải quyết rơi ngươi trên người mẫu thân thương thật chỉ bất quá ta trực tiếp xuất thủ sẽ giúp ngươi sớm trên vạn năm làm được sự kiện này mà thôi không qua tiết vô toán không chờ đối phương nói hết lời trực tiếp ngắt lời nói ta biết quy củ của ngươi thứ gì cũng sẽ không vô duyên vô cớ lấy ra hoặc là động thủ giúp đỡ nói thẳng đi ngươi đến cùng có điều kiện gì nói thật đến phần này r ỗ n đất tiết vô toán thật không rõ ràng cái này hậu trường hắc thủ đến cùng còn muốn ở trên người hắn mưu đồ gì cương đại đến tận đây muốn làm chuyện gì vì sao vốn là như vậy quanh co lòng vòng cho người ta một loại âm trầm gian xảo cảm giác vì sao không trực tiếp động thủ đoạt hoặc là uy hiếp đâu chẳng lẽ nói vị này thật tựa như hắn ban đầu đoán như thế căn bản là không cách nào hoặc là bị cái gì dùng thế lực bắt ép không thể trực tiếp xuất thủ can thiệp tiết vô toán đánh gãy không để cho chủ nhân của thanh âm này sinh khí tiếp tục dùng cái kia mang theo một chút t r e o tức thanh âm đang nói đồng giá trao đổi vốn chính là vạn vật không đổi căn bản nhất nguyên tắc ngươi có thể có chỗ thể ngộ rất tốt mà lại ngươi quan tâm lại lại vội vàng muốn có được cho nên đại giới sẽ không thấp ngươi nguyện ý mệnh đều có thể lấy đi dù sao cũng là bị ngươi sinh lôi kéo sống đến bây giờ không đúng đây không tính là là s ô n g lấy cho nên có yêu cầu gì ngươi xét đi ta cũng rất muốn biết cho tới bây giờ ta đối với ngươi còn có cái gì giá trị tiết vô toán lời nói này cực kỳ thực sự thật sự là hắn rất ngạc nhiên chính mình viên này hoàn thành nhiệm vụ quân cờ còn có chỗ nào giá trị đối phương tốn tâm tư ngươi lục đạo s á t bản đưa cho ta về sau ta sẽ thu lại ngươi vô đạo địa phủ tất cả lực lượng cùng năng lực đương nhiên ngươi năng lực của mình ta sẽ giúp ngươi triệt để cố hóa xuống tới đồng thời một mực hy vọng chân chính còn sống cũng sẽ một lần nữa rơi vào trên đầu của ngươi cái kia t r e o tức thanh âm hồi đáp vì cái gì tiết vô toán túi đầu tựa hồ tại cân nhắc sau một hồi lâu đột nhiên nhảy ra ba chữ này bởi vì ngươi là cái có năng lực lại thành công con kiến hôi ta sẽ không keo kiệt khen thưởng đương nhiên quá lực lượng khổng lồ cũng không thích hợp nữa tiếp tục t r ư ở n g khống tại con kiến hôi trong tay mà lại ngươi không thực sự coi là cái này ngàn vạn vị diện bên trong sẽ có người địa cầu các ngươi những cái kia điện ảnh thư tịch bên trong vị diện thế giới a bình hành thế giới tồn tại nhưng tuyệt sẽ không bị chỉ là tưởng tượng xây dựng hết t h ả đều là ta giao phó ngươi cũng là rèn luyện ngươi hiện tại ngươi đạt được ngươi nên nên có được chẳng lẽ còn không hài lòng không ta đã sớm biết những thế giới kia bất quá là bị chiếu vào bộ dáng làm ra lấy ngươi sáng tạo vô đạo địa phủ thần kỳ năng lực làm được những thứ này không kỳ quái ta cũng không phải lại hỏi cái này ta là đang hỏi ngươi ngươi chẳng lẽ ngoại trừ trước kia hệ thống thời điểm loại kia máy móc gâm điệu bên ngoài cũng chỉ có hiện tại loại này trêu tức gâm điệu sao ngươi nói chuyện thì cái này một cái luận điệu vẫn là nói ngươi đều là tại học ta nói chuyện chương một nghìn một trăm chín mươi ba chương cối hết t r ọ n bộ theo đến cái này thần kỳ kinh khủng địa phương nghe được câu nói đầu tiên bắt đầu tiết vô toán thì chỉ nghe thấy đối diện thanh âm lại không thấy bóng dáng cái này có thể dùng khinh thường gặp hắn tiết vô toán vì lý do còn có thể giải thích được không có tật xấu nhưng là một người nói chuyện nội dung khác biệt tình cảnh khác biệt chỗ mang theo ngự khí tuyệt đối không có khả năng một tầng không thay đổi chỉ là một cái ngự khí mà bây giờ vang ở bên thai thanh âm này đã là như thế từ đầu đến cuối đều là t r e o tức giọng điệu một chút không có biến hóa cái này căn bản cũng không phải là bình thường sinh linh nói chuyện trạng thái tăng thêm cái này hoàn cảnh chung quanh tiết vô toán muốn là lại không sinh ra hoài nghi vậy hắn cái này vô đạo diêm la sớm không biết chết bao nhiêu hồi mặt khác tiết vô toán biết nơi đây kỳ quặc ẩn chứa tuyệt đối lực lượng cường đại có thể tới nơi này đoán chừng đều không phải là tầm thường sinh linh có thể làm được đối phương đem hắn bắt đến nơi đây cũng không phải chỉ là đơn giản đối thoại mà thôi đây là ngả bài mà ngả bài nào có không lộ diện duy nhất giải thích liền là đối phương kỳ thật đã lộ diện mà tiết vô toán nhìn không thấy hoặc là lựa chọn nhìn không thấy thôi tiết vô toán có thể có cái này tỉnh ngộ là hắn gặp qua tình huống tương tự không có thống ngự một phương vị diện tiết vô toán muốn làm đều là cùng địa phương thiên đạo c ầ u thông tốt đặt thành c h u n g nhận thức thậm chí nhiều khi loại này câu thông hội trước tại vị diện công phạt chi chiến hoàn thành thời gian lâu dài nhiều lần tiết vô toán tự nhiên là sẽ cùng nào đó một số thiên đạo xưng là thường xuyên đến quá khứ bằng hữu nói thí dụ như nguyên thế giới thiên đạo cũng là tiết vô toán xuống tới nhàm chán lúc nói chuyện trời đất đối tượng tâm sự vị diện quy tắc tâm sự những cái kia xa xưa đến sinh linh khó có thể chạm đến thần kỳ sự kiện thiên đạo chính là không có thất tình lục dục tồn tại chỉ có bản năng sinh tồn cùng quản lý vị diện thiên tính nói tới nói lui cũng là một cái ngữ khí máy móc giống như một tầng không thay đổi có lúc tiết vô toán cũng cầm sự kiện này đã cởi nạo h thiên đạo nói nó trông coi thời gian dài như vậy vị d i ệ n ước vạn sinh linh lại căn bản không hiểu rõ những sinh linh này tối thiểu nhất nói chuyện cũng sẽ không còn vấn thiên đạo có muốn học hay không hắn có thể dạy về sau thiên đạo học tiết vô toán nói chuyện chính là đổi một cái ngữ khí nhưng thủy t r u n g đều học sẽ không nói chuyện lúc theo trong lời nói cho biến hóa tự nhiên chuyển đổi ngữ khí nghe hơn nhiều đã c ả m t h ấ y r ấ t quỷ dị l ạ i b u ồ nay cười. Cái này một cái đã từng cho này từng một đã đ đồng đua đản dạng cho đua quái b â giờ lại để tiết vô toán tìm đều ư ợ c cái trực một trở tay, trực tiếp i l n ngay đem đ từ ầ l i chiếm chủ động đối diện ề n động chủ chất vào ấ n đến thật lâu không biết trả lời như n biết thế thật trả lâu lời Mà chức á i tiếp này trầm lớn lên cũng ấn trầm trầm mặt cũng trực c n Toán suy đoán hoàn toàn g Tiết Vô suy h h Cho í n nay, Toán xác. tới Tiết Vô đều là vào t r ư ớ chủ là c đem chủ đạo đây hết thẻ hậu trường hắc thủ cân nhắc tại một cái sinh linh hoặc là nói một cái siêu việt hoang tộc đỉnh cường giả bí ẩn trên thân mà không có hướng địa phương khác nghĩ bởi vì hắn tiếp xúc quá nhiều các cái vị diện thiên đạo để hắn không để mắt đến một cái khả năng nhất kết quả đại đạo một cái tồn tại ở thiên đạo bên trên t i ế t vô toán biết được c h ỗ có tồn tại trung quốc cường đại nhất lại thần bí một phương sáng tạo ra tất cả đã biết hết thảy đồng thời thủ hộ lấy mỗi một phe vị diện thiên đạo tồn tại hợp lý tính lúc trước t i ế t vô toán mơ màng bên trong đại đạo hẳn là cùng thiên đạo không sai biệt lắm tồn tại cũng chính là tầng thứ càng cao năng lực càng thôi hẳn là một loại hoàn toàn lánh khốc lại bình đẳng đối đãi hết thể một loại thống trị lực lượng không có chút nào đem bố trí ván cờ đồng thời từng bước từng bước ám toán lấy tất cả hậu trường hắc thủ cùng đường đường đại đạo liên hệ với nhau nhưng bây giờ đến ngả bài thời điểm tiết vô toán lại cảm thấy mình một chút xem rõ ràng tất cả điểm mù đương nhiên cái này nhờ vào đi tới nơi này chỗ thần bí kinh khủng tồn tại địa cũng nhờ vào đối phương biểu hiện nói chuyện không giống như là bình thường sinh linh nơi đây cũng không phải bình thường sinh linh sẽ xuất hiện địa phương mà đại đạo mạnh mẽ và thần bí cũng hoàn toàn thỏa mãn hậu trường hắt thủ yêu cầu cơ bản nhất huống hồ hệ thống loại đồ chơi này tiết vô toán thà rằng tin tưởng là đại đạo thủ đoạn mà không phải sinh linh thủ đoạn sau cùng cũng là mấu chốt nhất một chút chính là vị này trước đó nói qua một câu vạn vật đều cái kia đồng giá trao đổi cũng chính là cái từ này để tiết vô toán triệt để bị đ ể t ỉ n h nói cách khác dựa theo đối phương nói tới đồng giá trao đổi nguyên tắc sau đó nói lên liên quan tới cái kia một buổi muốn thu hồi tiết vô toán vô đạo địa phủ cùng lục đạo sắt bàn mà nói liền có thể như thế hiểu lục đạo sắt bàn tại cái này hậu trường hấp thụ trong mắt là cùng hắn chuẩn bị thu hồi cái kia hết thể đều là đồng giá vô đạo địa phủ giá trị ở đâu ở chỗ tiềm lực cùng không gì làm không được thần kỳ khả năng tốt nói không khoa trường chỉ cần lại cho tiết vô toán trăm cái địa cầu năm hắn thì có lòng tin đem vô đạo địa phủ phát triển được so lớn nhất cường thịnh thời kỳ h o a n g tộc càng thêm cường đại đây hết thể dĩ nhiên không phải tiết vô toán đơn dựa vào bản lãnh của mình liền có thể để vô đạo địa phủ vô cùng cường đại chủ yếu vẫn là dựa vào hệ thống cũng ngay tại lúc này chính nói chuyện cùng hắn hậu trường hắc thủ cường đại năng lực bất quá cái này cũng nói một chút tiết vô toán lại quá là rõ ràng một chút cái kia chính là vô đạo địa phủ bản thân liền là một kiện có thể nghịch chuyển càn khôn cường đại tồn tại có thể hiện nay đối phương lại là đem vô đạo địa phủ loại này nghịch thiên đ ổ vật lại thêm một loạt khác thêm đầu đến cùng lục đạo sát bàn đánh đồng vì cái gì đổi lại cái phương hướng ý, nhu cầu quyết định một sự vật giá trị căn bản nói ví dụ một cái địa cầu phía trên phổ thông hắn cần không phải một kiện lục đạo sát bàn mà chính là rất cần tiền cần tốt hơn điều kiện vật chất cùng tinh thần cảm giác thỏa mãn mà không phải cái gì hư vô m ở mịt pháp khí mạnh mẽ cho nên tại một cái trong mắt người bình thường lục đạo s á t bàn giá trị có thể là mười triệu tiền cũng có thể là một tỷ h i ệ n nhiên đối diện vị này vô cùng cường đại hậu trường hắc thủ là sẽ không để ý tiền gì hắn là tại trên bản chất cân nhắc sự vật giá trị cùng nhu cầu trình độ tại tiết vô toán xem ra lục đạo s á t bàn kém xa vô đạo địa phủ giá trị có thể đổi chỗ thì không đồng dạng cái này không biết tên vĩ ngạn tồn tại cần lục đạo s á t bàn hoặc là nói là kiềm kỵ lục đạo s á t bàn thậm chí là kiềm kỵ vô đạo địa phủ tùy ý tiếp tục tồn tại cái này một phỏng đoán cũng là mở ra tiết vô toán đối toàn bộ bao quát mình tại bên trong bản cờ này mê vụ ta không có đoán sai ngươi căn bản liền sẽ không giống sinh linh đồng dạng nói chuyện ngôn ngữ của ngươi đều là tại bắt trước chữ từ có thể bắt trước nhưng ngươi lại không cách nào bắt trước tâm tình bởi vì ngươi căn bản thì không có đúng không đại đạo đây chính là chỉ mặt gọi tên tiếp lấy tiết vô toán nói tiếp ngươi mượn tay của ta giết tề đảng diện hoang tộc sau đó lại muốn thu hồi vô đạo địa phủ cùng cho lúc trước ta những pháp khí kia còn muốn thu lại lục đạo sát bản ngươi là tại thanh trừ h uy hiếp tiềm ẩn đúng không mà lại ngươi nhất định cũng như những thiên đạo kia giống như không cách nào trực tiếp n ú n g tay tự nhiên xuất hiện tại h uy hiếp đúng không tiết vô toán đánh vỡ trờ mặc trên mặt mang theo hắn nhất quán âm hiểm cười hết thể lo di phía trên nút chết hiện tại một số đều rộng mở trong sáng vẫn luôn bị sau lưng một đôi mắt nhìn chằm chằm bị một đôi hắc thủ vụng trộm dẫn đạo chi phối lấy loại cảm giác này đừng nói tiết vô toán loại này trưởng quản ức vạn sinh tử vô đạo diêm la hắn trước khi chết lăn lộn mặt đường thời điểm đó cũng là không chịu được có thể nói nhớ nhung cùng ôm hận lâu ngày bây giờ cái này mênh mông nhiều manh mối bên trong rốt cục bị hắn muốn ăn đ ò n khe một thanh xé mở hiểu rõ hết thể về sau tiết vô toán tự nhiên cực kỳ thoải mái cũng minh bạch chính mình từ giờ khác này còn thật liền không còn là cái kia một cái cái gì cũng không biết q u â n cờ ngươi so ta quan sát đến càng thông minh thật lâu thanh âm kia vang lên lần nữa bất quá lần này thanh âm một lần nữa biến trở về ban đầu tiết vô toán tiếp xúc đến hệ thống lúc cái chủng loại kia máy móc giống như bộ dáng à ta một mực hiếu kỳ cái này vạn thiên vị diện bên trong nhiều như vậy sinh linh bên trong ngươi đến cùng là vì sao lại chọn ta thiết vô toán hỏi bây giờ đã hết thể minh bạch tình cảnh của hắn tự nhiên rất khác nhau trong ngôn ngữ cũng cũng không cần phải như trước đó cẩn thận như vậy thiên đạo cũng tốt đạt tới cũng được cũng không tính là là sinh i n h l có lấy chính bọn hắn cố có quy củ hoặc là nói là tuyệt đối không cách nào lấy hay bỏ hưởng tuyến cho nên thiên đạo mới sẽ không một gậy che đem tất cả tu sĩ tất cả đều bóp chết tại cái nôi trạng thái tại dài rằng giặc năm tháng bên trong yên tĩnh mà nhìn xem nguyên một đám tu sĩ lấy diệt đi nó làm mục đích tu hành sau cùng bất luận bao lâu đều muốn bị hợp đạo cảnh tu sĩ thay thế hoặc là dung hợp rơi đây đối với bọn họ tới nói thì tương đương với vẫn d i ệ t thiên đạo đến từ đại đạo sáng tạo vậy liền thủy chi nguyên vậy thiên đạo như thế đại đạo tự nhiên cũng sẽ không có quá lớn khác nhau cứ như vậy cũng liền giải thích vì sao đại đạo có thể sáng tạo ra vô đạo địa phủ loại tồn tại này lại không thể trực tiếp xuất thủ chỉ có thể mượn nhờ tiết vô toán đ a o cho nên thân là trước mắt đã bị thay đổi được không còn là chết người cùng người sống ở giữa tồn tại tiết vô toán cũng nên tuân theo tồn tại tức hợp lý không thể trực tiếp động thủ vẫn diệt phạm vi mà trước mắt hắn dựa vào vô đạo địa phủ cũng có thể bị đại đạo trực tiếp thu hồi đối với đại đạo không có cái uy hiếp gì không có khả năng như hoang tộc như vậy bị đại đạo tự mình tính kế lý do bởi vì ngươi là hôn huyết mà lại là hai cái ta biết đặc biệt nhất hai cái chủng tộc hôn huyết ngươi loại này huyết mạch thực sự quá lưa thưa ít vô số thời gian dài rằng giặc sông dài bên trong cũng liền tìm tới ngươi cái này như nhau mà sự thật cũng chứng minh ngươi thật sự hoàn thành mục đích của ta t h a n h âm k i a đáp đối tiết vô toán suy đoán không có chút nào ngụy biện cũng là phù hợp tiết vô toán đối với đạo loại này tồn tại nhận biết hôn huyết ngươi đến cùng đang nói cái gì thiết vô toán nhữ mày vạn thiên vị diện có đủ nhất tu hành thiên phú và h o a n g tộc cùng vạn thiên vị diện r ồ i dào nhất sức tưởng tượng cùng giết hại thói quen nhân tộc loại tổ hợp này chính ngươi cảm thấy thế nào thiết vô toán vẫn là nghe không rõ h o a n g tộc không nói đến nhưng người địa cầu tộc cái nào điểm phù hợp r ồ i dào nhất sức tưởng tượng cùng giết hại thói quen loại này đánh giá không nói xa liền nói hắn vô đạo địa phủ thống ngự hạ vị diện bên trong cũng không ít so với nhân tộc càng có sức tưởng tượng cùng ưa thích giết hại sinh linh tồn tại a không giống nhau tiết vô toán suy nghĩ tỉ mỉ thanh âm kia lại nói hoang tộc sự tình đã chấm dứt ngươi đã mới ra đại khái ta cũng không cần nhiều tốn n ư ớ c bọn yêu cầu đã cho ngươi ngươi trả lời chắc chắn đến cùng là cái gì còn có thể làm sao trả lời chắc chắn tiết vô toán hiện tại không sợ bị cái này đại đạo trực tiếp đập chết nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể cùng đối phương cứng rắn rỗi trong tay hắn dựa vào rất lớn một bộ phận đều là đối phương ủng hộ có thể làm chỉ là tận lực cho mình tranh thủ một số điều kiện tốt nói ví dụ thu một số khổ cực phí lục đạo sát bàn cho phép cho ngươi vô đạo địa phủ cũng giống vậy trong tay của ta pháp khí cái gì ngươi cảm thấy có cần phải thu hồi ngươi đều có thể thu hồi nhưng điều kiện của ta là đệ nhất ta cần phải gìn giữ ta bây giờ tu vi cùng tiềm lực thứ hai để cho ta một lần nữa nắm giữ bình thường sinh linh tất cả cơ năng thứ ba khôi phục mẫu thân của ta thương thế sau cùng địa cầu vị diện để ta tới thống ngự một đầu cuối cùng không không giống nhau đại đạo nói xong tết i vô toán đánh tiếp đoàn nói ta giúp ngươi tiêu diệt đối ngươi cực kỳ uy hiếp tề đ ằ n g cùng toàn bộ hoang tộc sau này đoán chừng rất dài rất dài một khoảng thời gian bên trong cũng sẽ không tại xuất hiện có thể uy hiếp được ngươi tồn tại sinh linh tự tại cảnh liền là có thể như là hợp đạo cảnh dung hợp thiên đạo loại tình huống đó à. ngươi nói diệt đi một cái trăm phần trăm trở thành tự tại cảnh tề đ ằ n g coi là vị diện khen thưởng mà thôi chẳng lẽ không phù hợp ngươi chỗ tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc sao Đồng giá tra đây là đại đạo đưa đến tiết vô toán trong tay một cái tin tức mà lại cũng không phải tiết vô toán lòng tham kiến thức rộng lớn vạn thiên vị diện về sau hắn thật sự là không hy vọng chính mình một mẫu ba phần đất phía trên còn có ai q u ả n hắn đặc biệt là tại hắn đã mất đi vô đạo địa phủ về sau trầm mặc thật lâu tựa hồ là đang tính toán sau cùng đại đạo âm thanh vang lên có thể ha ha ha như vậy thành g i a o trời vừa mưa sáng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân rất ấm chu thuệ như mơ mơ màng màng tỉnh lại cảm giác trên gương mặt rất là ấm áp tâm lý đầu tiên là không để ý chợt đột nhiên giật mình chống đỡ đứng người dậy đến chừng lấy mắt to nhìn bên cạnh ngồi một đêm chính mình nam nhân vô toán ngươi thân thể ngươi có có nhiệt độ mù gao to cái gì a thân thể ta tốt hết thể đều tốt mà lại rốt cuộc không cần rời đi nơi này hết chọn bộ